tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười ba, chương ba nghìn tám mươi sáu giả ma. theo d i ệ p thiên cảnh cáo, tất cả mọi người lập tức rời xa tòa kia dưới mặt đất hang rắn cửa hang. chỉ sợ chúng đ ộ t cổ bảo bên ngoài những cái kia vùng ti g a i quân cảnh cùng ít g a em nhân viên bảo an cũng thu được cảnh cáo. bắt đầu xua tan cũng nhắc nhở hết thầy vây xem đám người. để bọn hắn rời xa mảnh này cổ bảo phế tích cũng chú ý dưới chân, tòa kia ở vào sâu dưới lòng đất hang rắn, một mực sao động ước chừng hai mươi phút, mới dần dần bình ổn lại. ngay sau đó, một đạo bóng trắng từ cái kia hang rắn cửa hang bắn ra, rơi vào cửa hang phụ cận một khối trên bàn đá, từ hang rắn bên trong bay ra, chính là bạc h tinh linh tiểu g i a hỏa kia, cùng phía trước so sánh, tiểu gia hỏa kia hình thể tựa hồ lớn hơn một vòng, hơn nữa nhìn đi lên có chút mỏi mệt, từ hang rắn bên trong sau khi đi ra, bạc h tinh linh cũng không có lập tức trở về diệp thiên bên trái ốm tay áo, mà là rơi vào cửa hang biên giới khối kia trên bàn đá, rơi lên mặt trời, tại cái này tiểu gia hỏa trên người, tựa hồ có một chút vật lộn lưu lại vết cắt, còn có không ít chưa khô chất lòng, một khi ánh mặt trời chiếu, những cái kia chất lỏng rất nhanh liền hóa thành một tia sương mù, tiêu tán tại trong không khí. Loại tình huống này cực kỳ khác thường, diệp thiên chưa bao giờ thấy qua. Hắn cũng không có nóng lòng đem bạc h tinh linh triệu hồi, cũng không có tới gần cái kia hang rắn cửa hang, mà ở đứng ở mấy mét bên ngoài xem xét tình huống, phi thường thận trọng, đến mức những người khác, Lúc này càng là trong lòng run sợ, đầy mắt sợ hãi. Trong đó mấy cái lần thứ nhất nhìn thấy bạc h tinh linh người ti giai, thậm chí sợ hãi hai chân như n h ũ n ra, đều nhanh đứng không vững. Trời ạ, đây chính là đầu kia trong truyền thuyết màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ, tử thần hóa thân, thật sự là thật đáng sợ, tốc độ của nó t h ự c sự quá nhanh, quả thực tựa như là một đảo thiểm điện, cái này ai có thể chống đỡ được. Kia mấy tên người ti giai tự mình lẩm bẩm. có chút thất hồn lạc phách. qua ước chừng bốn năm phút, bạc h tinh linh tiểu gia hỏa này vừa mới khôi phục. hơn nữa so trước đó sáng láng hơn. không những như thế, hình thể của nó cũng biến thành lớn một điểm. màu da càng thêm trắng nõn. độ trong suốt càng cao. tiểu gia hỏa này cũng không có lập tức trở về diệt thiên ốm tay áo. mà là trống lên nho nhỏ đầu sắn nhìn chăm chú diệp thiên tựa hồ rất hưng phấn lại hình như là ở bày ra chính mình diệp thiên phi tốc thấu thì một chút tiểu gia hỏa này cũng cho nó quán thâu không ít linh khí tăng tốc nó khôi phục thuận tiện lại câu thông một chút tình cảm thông qua thấu thì hắn phát hiện tiểu gia hỏa này trở nên càng thêm cường đại hắn thân thể bên trong cơ b ắ p Trở nên càng thêm mạnh mẽ, càng có lực lượng, đến mức độc tính, đoán chừng cũng càng thêm khoa t r ư ơ n g thấu thì hoàn tất sau. Hắn cũng không có lập tức thu hồi tiểu gia hỏa này. Hắn đi ra phía trước, đối với nó nói, tiểu gia hỏa, mặc kể ngươi ở đây cái hang rắn bên trong vừa mới gặp phải cái gì, hiện tại ta cho ngươi cái nhiệm vụ. đi đem cùng này cái hang rắn tương liên hết thảy địa phương đều dọn dẹp sạch sẽ sau đó ta khả năng sẽ phái người tiến vào mảnh này không gian dưới đất tiến hành thăm dò đến lúc đó ta nhưng không muốn nhìn thấy có người bị giấu ở chỗ tối rắn đ ộ c h o ặ c cái khác đ ộ c vật tập kích bạc h tinh linh tiểu ra hỏa này giống như nghe hiểu giống như k h ẽ gật đầu một cái sau một khắc tiểu gia hỏa này lại lần nữa bay vào cái kia dưới mặt đất hang rắn. hang rắn bên trong lần này cũng rất bình tĩnh. không có bất kỳ cái gì gì hưởng truyền ra. nhìn xem phát sinh ở trước mắt một màn này. hiện trường tất cả mọi người kinh thán không thôi. có chút gia hỏa thậm chí cho là mình là ở nằm mơ. tất cả những thứ này quá không chân thực. kia thật là một đầu rắn hổ mang sao. căn bản chính là một cái thông minh hài tử được không. nhưng cái này hài tử lại dài một đôi ma ruột song rác không hề nghi ngờ truyền thuyết một điểm không sai g i a hỏa này chính là tử thần lơ u cơ nơ e u ơ hóa thân thậm chí so tử thần càng thêm đáng sợ hiện trường vang lên một mảnh tiếng nhị luận mỗi người đều sợ hãi không thôi sau một lát đại gia lúc này mới nói đến chính đ ề sờ ti vân cái kia hang rắn bên trong rốt cuộc ẩm giấu đi cái gì rắn đ ộ c có phải hay không rất đáng sợ một vị ít r a em nhà khảo cổ học hỏi đây cũng là đại gia phi thường quan tâm vấn đề tất cả mọi người nhìn về hướng diệp thiên diệp thiên lại lắc đầu sắc mặt ngưng trọng nói ta không biết cái này dưới mặt đất hang rắn bên trong rốt cuộc ẩm tàng cái gì rắn đ ộ c số lượng có bao nhiêu Cụ t h ể phân bố ở nơi nào nhưng ta có thể khẳng định những độc xà này độc tính nhất định kịch liệt từ ta đầu kia màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ vừa rồi biểu hiện đến xem nó hiện nhiên trải qua một phen phi thường kịch liệt chém rết mới rết chết chiếm cứ tại cái này hang rắn bên trong những độc chất kia rắn vừa rồi nó từ cái này hang rắn bên trong sau khi đi ra tốn không ít thời gian đến khôi phục thương thế c ũ n g tiêu hóa vừa rồi thu hoạch. Loại tình huống này, trước kia chưa hề tại cái này tiểu g i a hỏa trên người xuất hiện qua. Cái này đủ để chứng minh. g i ấ u ở cái này hang rắn bên trong rắn độc hoạt cái khác độc vật. độc tính phi thường mãnh liệt. Nếu như đổi lại người bình thường, bị bọn g i a hỏa này cắn chúng, chỉ sợ trong nháy mắt liền sẽ tử vong. nghe nói như thế. hiện trường tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. sợ hãi không thôi. cuối cùng là cái gì rắn độc. trước kia chưa từng nghe nói nơi này chiếm cứ lượng lớn k ị c h độc rắn độc. bọn chúng lại là từ đâu tới đây. may mắn chúng ta không có mạo mũi tiến vào mảnh này không gian dưới đất. bằng không mà nói. khẳng định thương vong thảm trọng. nhị luận đồng thời. tất cả mọi người sợ không thôi. lúc này, cổ bảo phế tích bên ngoài cũng sao động đứng lên. khi mọi người biết được, mảnh này cổ bảo trong phế tích ẩm giấu đi một cái dưới đất hang rắn, mỗi người đều bị giật nảy mình. sau đó, không đem này vùng ti g a i quân cảnh cùng ít gia em nhân viên bảo an xua đuổi, mọi người liền n h a u n h a u rời xa mảnh kia cổ bảo phế tích, chỉ sợ gặp phải miệng rắn. đương nhiên, cũng có người cũng không tin tưởng, bọn hắn cho rằng đây là ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ chơi một ít mánh khóe. Mục đích đúng là vì để cho đại gia rời đi ngọn núi này. còn có chút gia hỏa thậm chí cho rằng cái kia cái gọi là dưới mặt đất hang rắn. nhưng thật ra là một chỗ không muốn người biết bảo tàng. chính là bởi vì phát hiện chỗ này bảo tàng. ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mới có thể chơi ra như vậy một cái mánh khóe. ý đồ để đại gia rời đi. tốt đ ộ p chiếm bảo tàng. trong khi hơn người rời xa mảnh này cổ bảo phế tích thời điểm, những này bị bảo tàng kích thích mất đi năng lực suy nghĩ ra hỏa, lại ý đồ tới gần mảnh kia cổ bảo phế tích. ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ nhất định phát hiện cái gì. khả năng chính là trong truyền thuyết solo mông bảo tàng. ta muốn vào xem, cái kia cái gọi là hang rắn. khả năng chính là ẩm dấu đi solo mông bảo tàng sơn động đại gia đừng quên sở ti vân tên kia phát hiện chén thánh lúc chén thánh phù cận cũng có rất nhiều rắn đ ộ c trong đám người không ngừng vang lên kháng nhị g âm thanh ý đồ b ư ớ c lên mọi người cảm xúc cùng nhau trùng kích bảo an đội viên kéo đường cảnh giới nhưng vào lúc này đột nhiên xảy ra dị biến cổ bảo phế tích phía nam mấy người đột nhiên vạn phần hoảng sợ hết rầm lem rắn nơi này có sắn thét lên đồng thời những tên kia lập tức hướng đám người bên này chạy tới từng cái h o ả n g hốt chạy bừa tụ tập tại đường cảnh giới người bên ngoài nhóm thì nhao nhao quay đầu nhìn về hướng bên kia mỗi người đều sợ hãi không thôi vừa mới chuyển quay đầu lại mọi người liền thấy một đầu toàn thân xanh biếc dài chừng một m năm sáu sắn đ ộ c đột nhiên lẻn đến một khối nham thạc h phía trên, nhìn qua rất bối rối, tựa hồ tại chạy trốn. ngay sau đó, lại là một đạo màu trắng h ư ảnh từ khối kia nham thạc h sau h a n g hái bay ra, như thiểm điện nhào về phía đầu kia màu xanh b i ế c r ắ n đ ộ c nháy mắt sau đó, đạo kia màu trắng h ư ảnh đã bổ nhào vào đầu kia màu xanh b i ế c r ắ n đ ộ c trên người, Chuẩn xác cắn con độc xà kia b à y t ứ c con độc xà kia vèn vèn giấy r u a hai lần, đã chết đi, không những như thế, đầu kia nhìn xem liền khiến người dùng mình rắn độc, giống như bị rót vào rất nhiều cường toan bình thường, trong cơ thể nó hết thảy giống như trong nháy mắt đều bị hóa tan, nhanh chóng khô q u ắ t xuống, nháy mắt liền biến thành một chương màu xanh lá da rắn, đáp lên khối kia đá hoa cương bên trên, Chế tạo cái này khủng bố một màn, lại là một đầu màu trắng hơi mờ rắn hổ mang nhỏ. không cần hỏi, chính là bạc h tinh linh tiểu ra họa kia, xử lý đầu kia màu xanh biết rắn đ ộ c về sau. bạc h tinh linh còn hướng đám người nhìn bên này liếc mắt, sau đó mới lăng không vọt lên, như thiểm điện nhào vào khối kia đá hoa cương đằng sau đống loạn thạch, không thấy bóng dáng, thấy cảnh này tất cả mọi người, đ ề u bị dọa sợ, mỗi người đều đầy mắt sợ hãi. Bạc h tinh linh biến mất mười mấy giây đồng hồ về sau. Bọn gia hỏa này mới phản ứng được. ngay sau đó, hiện trường liền vang lên một mảnh tràn ngập sợ hãi tiếng kinh hô. Trời ạ, nơi này quả nhiên có độc xà. Loại kia màu xanh b i ế c rắn độc nhìn xem liền khiến người sợ hãi. khẳng định k ị c h độc vô cùng, nhưng càng đáng sợ. là cái kia đầu màu trắng tiểu xà. xem ra ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ những tên kia không có nói láo. mảnh này cổ bảo phế tích đích xác có một cái dưới mặt đất hang rắn. bên trong chiếm cứ rất nhiều kịch độc rắn độc. đầu kia màu trắng rắn hổ mang nhỏ. theo như truyền thuyết là tử thần lơ u cơ nơ e u ơ hóa thân. cũng là chén thánh người thủ hộ. sở ti vân tên kia phát hiện chén thánh lúc thu phục. xem ra truyền thuyết một chút cũng không sai tiểu g i a hỏa kia thực sự thật đáng sợ chẳng những tốc độ cực kỳ kinh người hơn nữa độc tính phi thường kịch liệt quả thực chính là tử thần không chờ tiếng kinh hô rơi xuống đã có người phóng tới lên núi đầu kia đường núi bọn hắn chỉ là chạy tới tham gia náo nhiệt nếu là bởi vì tham gia náo nhiệt đem mệnh mất đi vậy liền quá không có lời xét thấy đỉnh núi đã biến phải vô cùng nguy hiểm, nguy cơ tứ phía. Bọn hắn đầu tiên nghĩ đến, chính là rời đi nơi này. hiện tại c á c h này trên đỉnh núi, chẳng những có trong truyền thuyết t ử thần hóa thân, còn ẩn giấu đi vô số k ị c h đ ộ c rắn đ ộ c nơi nào còn là người đợi địa phương, càng nhiều người hay là lưu xuống tới. chỉ b ấ t quá so trước đó cảnh giác rất nhiều. thời khắc chú ý đến dưới chân. cũng tránh đi đống loạn thạch cùng rừng cây các loại c â y bóng cùng ẩm nấp địa phương lúc trước những cái kia đánh c h ố n g gieo hò ra hỏa lúc này cũng ngậm miệng lại cẩn thận từng ly từng tí cổ b ả o phế tích bên trong bạc h tinh linh tiểu ra hỏa kia bay vào hang rắn đã qua mười mấy phút lại còn không có có đi ra đang chờ đợi trong quá trình diệp thiên cũng không có nhàn dối hắn thông qua bộ đàm nói cho hết thầy thủ hạ nhân viên cùng những cái kia chuyên chuyên gia học giả tiến hành thăm dò lúc nhất định phải chú ý cẩn thận đặc biệt phải chú ý dưới chân mỗi người đều phải đeo lên phòng đâm bao tay tận lực tránh khỏi đi một chút cái bóng ẩ m ướt địa phương để tránh đụng tới ở đâu chút địa phương qua lại rắn đ ộ t sau đó Hắn lại để cho t h ủ hạ công ty nhân viên chuẩn bị xong cỡ nhỏ máy bay không người lái cùng chiếu sáng que h u y ề n quang các thứ, chuẩn bị triển khai bước kế tiếp thăm dò hành động. lại chờ một lát, bạc h tinh linh tiểu ra hỏa kia cuối cùng theo hang rắn bên trong bay ra, giống như trước đó, sau khi đi ra nó cũng không có lập tức bay trở về diệp thiên ốm tay áo, mà là tại mặt trời bên dưới đ ợ i một lát. chỉ bất quá tình trạng của nó so trước đó thật nhiều. Thần thái sáng láng. chờ nó gần như hoàn toàn khôi phục. diệp thiên mới khiến cho nó cuộn tại tay trái của mình trên cánh tay. sau đó mang theo tiểu g i a hỏa này hướng cổ bảo bên trong phế tích đi tới. thấy cảnh này. an toi me không khỏi kinh ngạc hỏi. sờ t i vân, chúng ta không là muốn thăm dò cái này dưới mặt đất hang rắn sao. ngươi tại sao rời đi. Diệp thiên cười cười, lập tức giải thích nói, chúng ta đi thanh lý một chút địa phương khác, nếu như địa phương khác có ẩm dấu đi rắn độc, tiểu gia hỏa này trước tiên liền có thể phát hiện, đồng thời xử lý những độc chất kia rắn, từ đó bài trừ tai hỏa ngầm. nói xong, hắn liền nâng lên tay trái khoa tay một chút, nha, nguyên lai là dạng này, vậy chúng ta ở đây đợi ngươi trở về, An toi ne gật đầu đáp. Sau đó, diệp thiên liền mang theo bạc h tinh linh tiểu g i a hỏa kia đi cổ bảo phế tích địa phương khác, nhìn xem hắn bóng lưng rời đi. hiện trường mỗi người đều cảm khái không thôi, cũng có chút tim đập nhanh. Sờ ti vân g i a hỏa này thật sự là quá thần kỳ. Hắn đến tột cùng là làm sao thu phục đầu kia như ma ruột rắn hổ mang nhỏ, quả thực tựa như là thần thoại. ai nói không phải đâu, đ ầ u kia màu trắng rắn hổ mang nhỏ thực sự quá kinh khủng, có như vậy một cái từ thần tùy thân bảo hộ, ai cũng đừng nghĩ đụng sờ ti vân tên kia một cọng tóc gáy, diệp thiên bọn hắn rất nhanh liền tuần tra xong mảnh này cổ bảo phế tích, tại tuần tra trong quá trình, bọn hắn chỉ phát hiện một đầu trốn ở khe nhăm thạch khe hở chúng đ ộ c rắn, lập tức bị b ạ c h tinh linh tiểu ra hỏa kia cho xử lý, địa phương khác đều rất an toàn, cũng không có phát hiện gì, có lẽ bởi vì bây giờ là vào lúc giữa trưa, thời tiết khô nóng, những độc chất kia rắn đều trốn ở âm u ẩm ướt trong động, cũng không có đi ra hoạt động, còn có một loại khả năng chính là, cái khác rắn độc đều bị b ạ c h tinh linh tiểu g i a hỏa này xử lý, xác định an toàn về sau. Diệp thiên liền trở về hang rắn cửa vào chỗ cổ b ả o phế tích cánh bắc. Hắn khi trở về, bạc h tinh linh tiểu ra hỏa kia cũng không thấy bóng s á n g bị thu vào ốm tay áo bên trong. đều không ngoại lệ, thân ở nơi này mỗi người, đều sẽ không tự chủ được nhìn về hướng bên trái hắn ốm tay áo. đầy mắt sợ hãi, đại gia loại biểu hiện này. sớm tại trong d ữ liệu, Diệp thiên chỉ là nhẹ g i ọ n g cười cười. sau đó liền bắt đầu giới thiệu tình huống nghe nói địa phương khác cũng không có phát hiện quá nhiều rắn độc tung tích đại gia lập tức yên tâm rất nhiều sau đó diệp thiên liền lấy qua mấy cây chiếu sáng que huyền quang từng cái gãy đôi thắp sáng sau đó đi đến hang rắn lối vào theo phía trước cậy mở khe hở ném vào những người khác vẫn như cũ không dám tới gần nơi này đều lẫn tránh xa xa những cái kia que huyền quang lọt vào hang rắn về sau cũng không có sấn phát bất cứ gì thường nào phản ứng hang rắn bên trong rất yên tĩnh ngay cả phía trước tt ê ê âm thanh đều không nghe thấy cơ b ả n xác định an toàn diệp thiên lúc này mới cầm lấy xà beng đem che kín cửa hang khối kia hoa cương nham thạc h tấm n ả y ra đến một bên theo khối kia phiến đá bị rời đi một cái vung v ứ t cửa hang lập tức xuất hiện tại trước mắt, từ cửa hang hình dạng nhìn, h i ể n nhiên là người làm mở đi ra, nhưng trong đồng khẩu lại tương đối nguyên thủy, nhân công mở vết tích cũng không nhiều, bởi vậy có thể thấy được, phía dưới cái sơn động kia là tự nhiên hình thành, về sau được kiến tạo t ò a này cổ bảo người, hoặc bị đã từng ở tại t ò a này trong pháo đài c ổ người phát hiện, cũng lợi dụng tới, bọn hắn đem cái này sơn động cải tạo thành một mảnh che giấu không gian dưới đất, dùng để giấu kín đồ vật, hoặc là xem như một cái chỗ ẩm thân, bảo đảm an toàn của mình. không biết từ lúc nào lên, cái này che giấu xuống núi động bị một chút rắn độc chiếm lĩnh, từ đây trong này phồn diễn sinh sống, dần dần lớn mạnh, đem nơi này biến thành một tỏa hang rắn, cậy mở khối kia phiến đá về sau, Diệp thiên phi t ố t hướng bên trong nhìn mấy lần, bởi vì lúc trước ném vào huyền quang chiếu sáng bồng, hang rắn bên trong tia sáng điều kiện vẫn là vô cùng không tệ, vẹn vẹn quan sát vài lần, hắn liền cảm thấy một trận t ê cả ra đầu, vội vàng lui sang một bên, hắn thậm chí buồn nôn quả muốn nôn mửa, hơn nửa ngày mới nhìn xuống, ở tòa này hang rắn dưới đáy, phủ kín màu xanh lá da rắn, tại que h u y ề n quang chiếu xuống, xanh lét xanh lét, nhìn qua phi thường khiếp người, không hề nghi ngờ, những cái kia màu xanh lá rắn độc đều là bị bạch tinh linh tiểu ra họa kia xử lý, bởi vì độc tính của nó phi thường kịch liệt, trong nháy mắt liền sẽ đem những cái kia rắn độc triệt để ăn mòn, cho nên hang rắn dưới đáy mới có thể xuất hiện nhiều như vậy màu xanh lá da rắn. mà cái này chỉ là từ cửa hang nhìn xuống có thể nhìn thấy tại còn lại những cái kia không nhìn thấy trong góc có trời mới biết còn có bao nhiêu dạng này ra rắn ai cũng không biết vừa rồi điểm ấy thời gian bạc h tinh linh tiểu ra hỏa kia rốt cuộc xử lý bao nhiêu rắn đ ộ c nhìn xem diệp thiên cố nén buồn nôn bộ dáng tất cả mọi người phi thường tò mò sờ ti vân ngươi như thế nào là bộ dáng này cái kia hang rắn bên trong đều có chút đồ vật gì v ị kia ít ra em nhà khảo cổ học hỏi diệp thiên nhìn một chút đối phương sau đó cười khổ nói muốn biết ta vì cái gì bộ dáng này chính các ngươi tới xem một chút liền minh bạch chỉ cần không hái mặt nạ phòng độc nơi này vẫn là rất an toàn đại gia không cần lo lắng nghe nói như thế đại gia lập tức yên tâm rất nhiều sau đó, đại gia liền từng nhóm đi lên phía trước, cẩn thận từng ly từng tí thăm dò xem xét hang rắn tình huống bên trong. Bọn hắn biểu hiện càng thêm không chịu nổi. có mấy cái g i a hỏa bị buồn nôn trực tiếp chạy đến một bên nôn ra một trận, một hồi lâu công phu. đại gia cảm giác mới tốt một điểm, nhưng mỗi người đều cách cái kia cửa hang xa xa, cũng không dám lại tới gần. n Sờ ti v â cuối cùng là cái gì rắn đục nhìn qua có điểm giống là ethiobia rắn hổ lục nhưng lại có chút chỉ tốt ở bề ngoài vị kia đại học c o l u m bi a nhà khảo cổ học kinh ngạc hỏi diệp thiên lại lắc đầu đây cũng không phải là ethiobia rắn hổ lục ethiobia rắn hổ lục mặc dù cũng là một loại rắn đục nhưng nó đục tính không có mãnh liệt như vậy tính công k ích cũng không có mạnh mẽ như vậy Nếu như là e thi o p i a rắn hổ lục, bạc h tinh linh xử lý bọn chúng sẽ càng thêm nhẹ nhàng. đây có lẽ là một loại chúng ta không nhận biết k ị c h đ ộ c rắn đục, cùng e thi o p i a rắn hổ lục rất g i ố n g Lời còn chưa dứt, vì kia áp xuân thì phủ quan chức đột nhiên tiếp lời nói, không sai, đây cũng không phải là e thi o p i a rắn hổ lục, mà là một loại khác trong truyền thuyết k ị c h đ ộ c rắn đục. cùng Ethiopia rắn hổ lục rất giống, đều là toàn thân màu xanh lá, nhưng loại này độc xả trên đầu nhưng có ba đạo màu đen đường vân, là hắn dấu hiệu đặc biệt, độc tính của nó chí ít s o Ethiopia rắn hổ lục mạnh hơn mười lần, phi thường đáng sợ, tại ác x u ô n địa phương trong truyền thuyết, loại này độc xả được xưng là giả ma, chuyên môn đi lại ở trong bóng tối, từng giết người vô số, những năm này đã rất ít gặp đến nhưng người nào có thể nghĩ đến lại có nhiều như vậy dạ ma giấu ở chỗ này may mắn bọn chúng đều chết rồi bằng không mà nói có trời mới biết có bao nhiêu người sẽ bị bọn chúng giết chết nghe vị này người ti g a i giới thiệu tất cả mọi người sợ run cả người sợ hãi không thôi dạ ma danh tự này thật đúng là phi thường chuẩn xác tia xanh lép nhan sắc, mang theo ba đạo đen đường vân dẹp s ẻ n hình đầu, thấy thế nào làm sao giống như là ma dược, tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ơ i ba, chương ba nghìn tám mươi bảy ai tới làm nhiệm vụ này, hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái lần lượt cất cánh, bay vào toà kia dưới mặt đất hang rắn, sau một khắc, toà kia dưới mặt đất hang rắn tình huống nội bộ, lập tức hiện ra tại hình ảnh theo dõi bên trên cùng diệp thiên phía trước nhìn thấy đồng d ạ n g kia là một cái tự nhiên hình thành sơn động chỉ là về sau bị người phát hiện lợi dụng tới sơn động lối vào cùng bốn phía trên vách động có chút ít nhân công mở vết i tích đại bộ phận địa phương đều duy trì trạng thái nguyên thủy quái thạch lởm chởm chập t r ù n g bất bình bởi vì ở vào sâu dưới lòng đất trong đồng q u ậ t âm lãnh ẩ m ướt, bốn phía trên vách động mọc đầy rêu xanh, đem trên vách động tình huống che kín đứng lên, thấy không do rốt cuộc, mà ở hang rắn dưới đáy, cùng với một chút nổi lên trên tảng đá, phủ kín màu xanh lá da rắn, nhìn xem liền khiến người dùng mình, sợ hãi không thôi, bởi vì những cái kia màu xanh lá da rắn bao trùm, đ ộ n g q u ậ t dưới đáy tình huống tạm thời không thể nào biết được nhưng là từ nơi này trong đ ộ n g q u ậ t không có nước động tình huống đến xem bên dưới hang động mặt khẳng định có không ít khe hở thậm chí có thông hướng dưới mặt đất chỗ càng sâu sơn động làm hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái bay đến đ ộ n g q u ậ t dưới đáy diệp thiên lập tức nói bọn tiểu nhị lại rút ngắn một điểm khoảng cách cho những cái kia màu xanh lá r a rắn đầu một c á c h đặc t ả n ốm kính nhìn xem cuối cùng là loại kia rắn độc tốt sơ t i v â n thao túng cỡ nhỏ máy bay không người lái hai tên thủ hạ cùng kêu lên đáp sau một khắc hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái liền một chút xíu tiếp cận những cái kia màu xanh lá r a rắn hiện ra tại màn hình tinh thể lỏng màn bên trên hình ảnh theo dõi cũng biến thành càng ngày càng rõ ràng có thể xem đến, tại những cái kia màu xanh b i ế c sắn độc đầu, đích xác có ba đạo màu đen đường vân, hơn nữa hình thể càng lớn sắn độc đường vân càng rõ ràng, màu sắc càng đậm, những cái kia hình thể nhỏ bé sắn độc trên đầu ba đạo màu đen đường vân thì rất nhạt, không hề nghi ngờ, đây chính là áp x ô â n địa phương trong truyền thuyết dạ ma sắn, một loại kịch độc vô cùng sắn độc Loại này độc x à hình thể cùng trên đầu ba đạo màu đen đường vân sâu cạn, theo chân chúng nó độc tính cùng tính công c h c chính trình chỉnh, chỉnh sửa tương quan, hình thể càng lớn, đường vân màu sắc càng đậm, độc tính lại càng lớn, càng cố tính công í c h c à n g đáng sợ là, loại này độc x à số lượng rất nhiều, vẹn vẹn cái này hang rắn dưới đáy, chí ít liền có một trăm hai trăm đầu, nhưng người nào cũng không biết, tại cùng cái này hang rắn tương liên địa phương khác, thậm chí ngọn núi này cắt ngõ ngách, rốt cuộc còn ẩn giấu đi bao nhiêu dạ ma rắn, cái này hang rắn dưới đáy dạ ma rắn, đều bị bạch tinh linh tiểu g i a hỏa kia xử lý, đã không thấu đáo uy hiếp, nhưng phân bố tại những khác địa phương dạ ma rắn, lại có bao nhiêu bị bạch tinh linh xử lý, còn có bao nhiêu dạ ma rắn vẫn như cố giấu ở âm vô trong góc đang tùy thời mà động ai cũng không biết nhìn xem màn hình giám sát bên trên hình ảnh v ị kia đi theo áp s u ô n thì phủ quan chức mặt đều biến thành màu xanh lá đầy mắt kinh hãi sở ti vân tiên sinh chờ các ngươi hoàn thành trên ngọn núi này thăm dò hành động mời cần phải đem những này video tư liệu cho chúng ta một phần chúng ta nhất định phải tiêu diệt những này làm cho người sợ hãi rắn độc để tránh bọn chúng đà thương người nếu như có thể nói chúng ta sẽ đem tọa này hang rắn và cùng với tương liên hết thầy sơn đ ồ n g cùng khe hở đều triệt để đốt cháy một lần thiêu chết hết thầy rắn độc thiêu chết những này dạ ma rắn sinh hạ trứng chấm dứt hậu hoạn d i ệ p thiên quay đầu nhìn hắn một chút sau đó gật đầu nói đương nhiên không có vấn đề, quay đầu ta sẽ để thủ hạ nhân viên phục chế một phần video tư liệu cho các ngươi. hy vọng đối với các ngươi có chỗ trợ giúp, lời còn chưa dứt, v ị kia đến từ đại học c o l u m bi a nhà khảo cổ học chen vào nói nói, cứ như vậy giết chết hết thầy dạ ma rắn, có phải là có chút bất ổn hay không, cái này dù sao cũng là một loại phi thường hiếm thấy sinh vật. tại sinh vật học bên trên có không nhỏ giá trị nghiên cứu, không cần thiết đuổi t ậ n xếp tuyệt, vì kia á c xuân t h ị p h ủ quan chức khinh thường nhìn hắn một cái, tức g i ậ n nói, xin nhờ, đây là một loại phi thường trí mạng rắn độc, bọn chúng coi như lại chân quý, lại có giá trị nghiên cứu, cũng không bằng mạng người chân quý, một khi có người bị giả ma độc rắn chết, ai có thể vì thế phụ trách, vì kia đại học c o l u m bi a nhà khảo cổ học bị nghẹn s ư ờ n sốt một chút mặt mo vì đó đỏ lên không có nói cái gì nữa rất h i ể n nhiên hắn xem nhẹ hoàn cảnh nhân tố nơi này là t h i o b i a áp suom mà không phải nước mỹ sinh hoạt ở nơi này mọi người càng nhiều thời gian là ở vì sinh tồn mà g i ã y xua căn bản không dành cân nhắc bảo hộ hiếm thấy rắn đột loại vấn đề này hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái tại hang rắn dưới đáy bay một vòng đem hang rắn bên trong tình huống đều c h ụ t lại tại cái này hang rắn bên trong đã không có còn sống dạ ma rắn nhưng ở những cái kia màu xanh lá da rắn phía dưới cùng với bốn phía núi đá khe hở ở giữa phải chăng còn có chưa ấ p rắn trứng ai cũng không biết đây đều là tiềm ẩm uy hiếp nếu như muốn bài trừ chỉ có đem nơi này triệt để đốt cháy một lần, mới có thể giải quyết vấn đề. sau đó, hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái bắt đầu kéo lên cao, cũng quay chụp bốn phía trên vách động tình huống, rất nhanh. tại mặt đất ước chừng ba m sâu địa phương, đại gia phát hiện một c â y cao chừng tám mươi cm trái phải cửa hang, c â y sơn động này ở vào phía nam trên vách động, bên trong một vùng tăng tối, c ụ thể thông hướng nào, sâu bao nhiêu, trong sơn động có hay không nguy hiểm, những này đều không được biết, cùng hang rắn thông hướng mặt đất cửa hang đồng d ạ n g cái sơn động này cửa hang cũng là tự nhiên hình thành, hình dạng rất không quy tắc, có chút ít nhân công mở vết tích, diệp thiên nhìn một chút cửa hang tình huống, sau đó đối với thủ hạ nhân viên nói, để cỡ nhỏ máy bay không người lái bay vào đi, bất quá phải cẩn thận, tuyệt đối không nên đụng tới bốn phía vách động, xem xét một chút tình huống bên trong, vừa rồi quét hình đến những cái kia vật phẩm kim loại, hẳn là ở nơi này sơn động chỗ sâu. Sau một khắc, hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái một trước một sau, liền bay vào cái sơn động này, hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái vừa mới đi vào sơn động, mượn nhờ đèn pha ánh sáng, đại gia rất nhanh liền phát hiện bảy tám đầu màu xanh lá da rắn, chảy tại sơn động trên mặt đất, từ những độc chất kia rắn bò vào phương hướng nhìn. Bọn chúng là muốn chảy ra hang rắn, trốn qua bạc h tinh linh tiểu da hỏa kia rết chóc, cho nên xông vào cái sơn động này. đ á n g tiếc là, bọn chúng vẫn không thể nào trốn qua truy sát, cuối cùng bị bạc h tinh linh tiểu da hỏa kia rết chết tại trong cái sơn động này. hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái tiếp tục hướng phía trước phi hành dần dần xâm nhập cái này làm cho người dùng mình sơn động cái sơn động này cửa hang tương đối chật hẹp bên trong lại rộng mở trong sáng hơn nữa khúc chít vốn lượn đèn pha quang chỗ đến hiện ra tại đại gia trước mắt là một mảnh không muốn người biết hắc ám không gian dưới đất nơi này quái thạc h lởm chởm địa thi chợt cao chợt thấp g ộ m về nhấp nhô, bốn phía trên vách động mọc đầy rêu xanh, đỉnh động cùng trên mặt đất, có rất nhiều thạc h nhũ cùng măng đá, để trong sơn động trở nên càng thêm gập rình, càng thêm nguy hiểm, lại có là lượng lớn màu xanh lá da rắn, phân bố tại sơn động khác biệt địa phương, những này màu xanh lá da rắn có rất nhiều tự nhiên chóc r a có chút lại là b ạ c h tinh linh tiểu da hỏa kia kiệt tác, ngoài ra, trong sơn đồng vài chỗ, có thể nhìn thấy một số người công mở vết tích, nhưng số lượng ít, trong đó có vài chỗ nho nhỏ bình đài, nhìn qua giống như là cất giữ đồ vật hoặc là chỗ nút, đáng tiếc là, những cái kia trên bình đài đều giống tuyết, đồ vật gì cũng không có, đang khi nói chuyện, hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái trong cái sơn đồng này quay tới quay lui, Đột nhiên, một đoạn tương đối san phẳng sơn động xuất hiện tại video trên tấm hình. tại đoạn này trong sơn động, quả nhiên chất đống lấy một vài thứ. những vật này liền đặt ở một cái nhô lên tại mặt đất trên bình đài. phía trên sớm đã rơi đầy cho bụi cũng dài thật dày một tầng rêu xanh thấy không rõ lắm tính chất nhưng theo bọn nó ngoại hình phán đoán tựa hồ là một tôn cớ nhỏ pho tượng cùng với mấy món tôn giáo thờ cúng vật dụng trong đó có một kiện bảy nhánh giá cắm nến tạo hình hết sức rõ ràng liếc mắt liền có thể nhận ra ở nơi này cái bảy nhánh giá cắm nến bên trên còn đ ắ p hai tấm màu xanh lá da rắn tại một vật phẩm khác bên trên cũng có một chương màu xanh lá da rắn tình huống nhìn qua phi thường rượu gì nhìn thấy đoạn này video hình ảnh tất cả mọi người hưng phấn không thôi nhất là vị kia ít ra em nhà khảo cổ học càng là hưng phấn h a i mắt tỏa ánh sáng sờ ti vân ngươi thấy cái kia bảy nhánh giá cắm nến sao không biết kia là hoàng kim giá cắm nến vẫn là thanh đồng giá cắm nến nhưng từ kỳ hình chế đến xem đây tuyệt đối là đạo do thái tôn giáo vật dụng từ điểm đó tiến hành phỏng đoán giấu ở trong cái sơn đ ồ n g này những vật kia cũng đều là đạo do thái tôn giáo vật dụng lúc ban đầu kiến tạo tọa này cổ bảo chính là người me ta ít ra em bởi vậy có thể kết luận những vật này rất sớm trước kia liền bị giấu ở trong cái sơn động này nhất định là đã từng kiến tạo cũng ở lại đây người m e ta ít xa em ẩn giấu đi kiến tạo t ò a này cổ bảo cái kia người m e ta ít xa em bộ lạc bị cái khác bộ lạc đánh bại mất đi t ò a này cổ bảo về sau những vật này liền triệt để yên tĩnh lại vẫn giấu kiến đến bây giờ vì kia ít xa em nhà khảo cổ học hưng phấn không thôi nói Diệp thiên quay đầu nhìn hắn một chút, sau đó khẽ gật đầu một cái, liền tình huống trước mắt đến xem, những này giấu ở sâu dưới lòng đất vật phẩm kim loại, đích xác là cùng đạo do thái có quan hệ tôn giáo vật dụng, giấu ở trong c â y sơn đ ồ n g này thời gian, đoán chừng đã có hơn ngàn năm, mặc kệ bọn chúng là hoàng kim chế thành, vẫn là thanh đồng chế phẩm, bọn chúng đều là vốn có nhất định giá trị đồ cổ văn vật, nên h ả o h ả o nghiên cứu một p h e n có lẽ có thể mang cho chúng ta một phần kinh hì không nhỏ không sai sơ t v â n v ẹ n vẹn từ cái kia bảy nhánh giá cắm nến tình huống đến xem nó rất có thể là đến từ jesus a l e m đồ cổ văn vật lịch sử phi thường lâu đời nguyên nhân rất đơn giản người bê ta ít ra em chế tạo bảy trạc giá cắm nến có rất ít tinh như vậy đẹp hơn nữa đều mang theo rõ ràng Ethiopia văn hóa sắc thái, vì kia i s ra e l nhà khảo cổ học tiếp lời nói, diệp thiên hơi gật đầu, biểu t h ị tán thành, xác thực như thế, cái kia bảy nhánh giá cắm nến rất có thể đến từ Jesu Salem, có giá trị không nhỏ, hiện tại vấn đề là, chúng ta làm sao tiến vào cái này xuống núi động, mở ra những năm này thay xa xưa đồ cổ văn vật, từ hang rắn bên này tiến vào, độ khó mặc dù không lớn, nhưng có không nhỏ tính nguy hiểm, vào sơn động về sau, thăm dò đội viên đầu tiên muốn đối mặt, chính là lưu lại độc rắn, cùng với những cái kia ở khắp mọi nơi r a rắn, những độc chất kia rắn tuy rằng đã chết sạch, nhưng chúng nó sang độc đều tại, vạn nhất không cẩn thận bị độc rắn dính tại trên r a hoặc là đụng tới những cái kia chết đi rắn đục răng đục liền có khả năng tạo thành chuyện ngoài ý muốn nghe đến đó tất cả mọi người cùng nhau sợ run cả người sợ hãi không thôi diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này tiếp tục nói tiếp đương nhiên từ hang rắn cửa hang tiến vào còn muốn vượt qua một vấn đề đó chính là nếu có thể nhẫn nhịn được buồn nôn tiến vào cái này hang rắn về sau thẳng đến đi ra phía trước, thăm dò đội viên tuyệt không thể lấy xuống mặt nạ phòng độc, nếu như hắn chịu không được phía dưới l o ạ i kia làm cho người buồn nôn hoàn cảnh, trong sơn động nôn mửa, vậy phiền phức liền lớn, còn có một chút chính là, từ nơi này phương hướng vào sơn động, con đường quá mức gập r à n h uốn lượn, đại gia vừa rồi đều nhìn thấy, đoạn này trong sơn động khắp nơi đều là nhô lên măng đá h o ặ c treo lủng lẳng thạc h nhũ hơn nữa địa hình cao thấp chập trùng bất bình còn có rất nhiều ẩn tàng khe hở có thể nói nguy cơ tứ phía vậy làm sao bây giờ chẳng lẽ chúng ta sẽ không tiến vào cái sơn động này những cái kia vật phẩm kim loại thể tích nhìn qua không nhỏ trọng lượng hẳn là rất nặng dùng người máy rất khó đưa chúng nó lấy ra Antoi nghe kinh ngạc hỏi, hiện tại chỉ có thể gửi hy vọng ở cái sơn đ ồ n g này có khác xuất khẩu, hơn nữa cái kia xuất khẩu tương đối càng tốt hơn tiến vào một điểm, có thể thẳng tới ẩ n giấu đi những cái này vật phẩm kim loại địa phương, loại khả năng này vẫn là tồn tại, sinh hoạt ở nơi này những cái kia dạ ma rắn, đến buổi tối luôn là muốn đi ra hoạt động kiếm ăn, bọn chúng sẽ từ chỗ nào đi ra, nghe nói như thế, đại gia lập tức đều hai mắt t ỏ ánh sáng, không sai à cái này hang rắn tuy nhiên tại mảnh này cổ bảo phế tích sâu dưới lòng đất, nhưng mảnh này cổ bảo phế tích trên mặt đất lại không phát hiện mấy đầu dạ ma rắn. bọn chúng nghĩ muốn đi ra hoạt động kiếm ăn, khẳng định có khác đường đi, vì kia ít ra em nhà khảo cổ học tiếp lời nói, vô cùng hưng phấn. sau đó, Thăm dò tiếp tục, tại ẩ n giấu những cái kia vật phẩm kim loại đoạn kia trong sơn động, cũng không có vật phẩm khác, lộ ra rất c h ố n g c h ả y đem đoạn kia sơn động tình huống đều vỗ xuống tới sau khi, hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái tiếp tục hướng phía trước bay đi, sau đó liền tiến vào một đoạn hạ xuống thông đạo, đoạn này thông đạo vẫn như c ũ phi thường khúc chít, nhưng không có quá nhiều lối rẽ, không gian cũng so sánh khoáng đạt. tại đoạn này trong sơn động, mặt đất cũng rất gập h ì n h có không ít nhô lên măng đá. còn có một số phi thường ẩ m nấp the hở. đương nhiên, còn có không ít xanh mơn m ẩ n da rắn. nhìn xem vẫn như cũ như vậy khiếp người. hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái trong sơn động quay tới quay lui. một mực hướng phía dưới phi hành gần tới năm mươi mét. khi chúng nó bay qua lại một cái rẽ ngoặt, đột nhiên, phía trước xuất hiện một mảnh sáng ngời. thấy cảnh này, đại gia không khỏi đều hai mắt tỏa ánh sáng, không hề nghi ngờ. cái này che giấu xuống núi động quả nhiên có khác xuất khẩu, cùng ngoài giới tương hố là liên thông. trong chốc lát, hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái đã bay gần cái kia xuất khẩu, kia là một đ ả o rộng không đến một mét. cao chừng hai mơ năm sáu ghẽ nứt, bên ngoài có vài cây nhỏ, vừa lúc đem kia nói ghẽ nứt che chắn đứng lên, xuyên thấu qua vài cây nhỏ ở giữa khe hở, có thể xem đến hẻm n ú i đối diện mảnh kia càng thêm cao lớn lại dốc đứng vách núi. nhìn đến đây, đại gia lập tức minh b ạ c h cây sơn động này xuất khẩu ở vào cổ bảo phế tích phía tây trên vách đá, hơn nữa cửa hang phi thường ẩm nấp, rất khó bị người phát hiện, kia là một mảnh cao chừng hơn hai trăm mét vách núi, phi thường dốc đứng cùng hiểm trở. Bọn tiểu nhị, nhìn xem có thể hay không để hay không cỡ nhỏ máy bay không người lái từ cái kia cửa hang bay ra ngoài, xác định một chút cái kia cửa hang ở trên vách núi vị trí, cùng với chung quanh tình huống, diệp thiên đối thao túng máy bay không người lái thủ hạ nói, hẳn không có vấn đề, sờ ti vân, chúng ta có thể thử một chút. An toi nghe bọn hắn đáp lại nói. nói xong. phía trước chiếc thứ nhất cỡ nhỏ máy bay không người lái liền hướng cái kia cửa hang bay đi. trải qua mấy lần nếm thử. bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái rốt cuộc tìm được một cái lớn nhỏ thích hợp khe hở. từ trong sơn động bay ra. bay đến vách núi bên ngoài. một cái khác đỡ cỡ nhỏ máy bay không người lái cũng đi theo mà ra. đi ra phía ngoài ngay sau đó hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái điều chỉnh một chút phi hành tư thái cùng vị trí bắt đầu quay chụp trên vách đá tình huống thông qua máy bay không người lái truyền về video hình ảnh diệp thiên nháy mắt liền hiểu rõ ở vào trên vách đá cái sơn đ ồ n g kia xuất khẩu ngay tại cổ b ả o phía tây vách tường phía dưới chính giữa ước chừng hơn ba mươi mét địa phương hơn nữa nơi đó lõm xuống đi vào một điểm, phi thường ẩm nấp, sinh trường ở trên vách núi kia vài cây nhỏ, đem cái kia cửa hang hoàn mỹ che lấp đứng lên. trên thực tế, cho dù không có kia mấy khoa cây nhỏ, nếu như không có người từ trên vách đá tác hạ đi xuống, cơ hồ cũng không khả năng phát hiện cái kia che giấu cửa sơn động, từ trong hạp cốc hướng lên ngưỡng vọng, độ cao vượt qua hai trăm mét, thì càng không thể nào thấy được, tại cái kia cửa sơn đồng bên cạnh, còn có một đảo hẹp hẹp kẽ nứt, một mực kéo dài hướng đỉnh núi, đảo kia kẽ nứt hẳn là dạ ma rắn rắn đường, bên trong treo mấy t r ư ơ n g màu xanh lá da rắn, không thể nghi ngờ là tốt nhất nói rõ. nhìn đến đây, diệp thiên rồi mới lên tiếng, xem ra chúng ta có thể tiến vào cái này xuống núi động, mở ra những cái kia vật phẩm kim loại, chỉ cần đem thăm dò đội viên từ phía tây trên vách đá sâu xuống dưới, liền có thể đến cái kia cửa hang. hiện tại vấn đề là, ai nguyện ý tiến vào cái sơn động kia, mở ra dấu ở trong sơn động những cái kia vật phẩm kim loại, c á c h này thăm dò nhiệm vụ cũng không đơn giản, cần bốc lên nguy hiểm tương đối. hiện trường mấy cái công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên đều dừng một chút sau đó cùng nhìn nhau một chút tất cả mọi người có chút do dự muốn hay không sung phong nhận việc tiếp nhận nhiệm vụ này nhiệm vụ này độ khó kỳ thật cũng không lớn chính là có nhất định tính nguy hiểm quan trọng hơn là đi một tòa hang rắn bên trong thăm dò bảo tàng thực sự có chút chán g h é t người làm cho người dùng mình đây mới là đại gia do dự nguyên nhân thực sự, mà không phải bởi vì sợ hãi. chính lúc đại gia do dự thời điểm, vì kia ít ra em nhà khảo cổ học đột nhiên chen vào nói nói, sờ ti vân, c á c h này thăm dò nhiệm vụ có thể giao cho chúng ta đi làm. g i ấ u ở cái này trong sơn động dưới mặt đất kia mấy món vật phẩm kim loại, rất có thể đều là đạo do thái tôn giáo vật dụng. vì thế, từ chúng ta tới chấp hành c á c h này thăm dò nhiệm vụ, thanh lý cũng mở ra những cái kia đồ cổ văn vật, tựa hồ càng thêm thích hợp, thăm dò trong quá trình chúng ta sẽ chú ý an toàn. Diệp thiên cũng không có lập tức dành cho trả lời, mà là lâm vào suy nghĩ. Sau một lát, hắn lúc này mới gật đầu nói, có thể, c á c h này thăm dò nhiệm vụ liền giao cho các ngươi tới làm, nhưng ta sẽ thông qua video toàn bộ hành trình tiến hành điều khiển chỉ huy để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn lời còn chưa dứt v ị kia ít ra em nhà khảo cổ học đã không kịp chờ đợi gật đầu đáp không có vấn đề sờ ti vân c h ú n g ta c á c h này đi làm chuẩn bị tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ờ i ba chương ba nghìn tám mươi tám chi thứ hai hoàng kim giá cắm nến ước chừng sau một giờ bốn tên mặc nguyên bộ trang bị phòng về i s r a e l thăm dò đội viên, lần lượt từ cổ bảo phía tây m ả n h kia trên vách đá xuống dưới, tiến vào cái kia che giấu cửa hang, vào sơn đồng về sau. Bọn gia hỏa này đều cẩn thận, bắt đầu từng bước một t i ế n về phía trước thăm dò, lợi dụng bọn hắn tùy thân đeo ca mê ra giám sát, cùng với hai không tại phía trước dẫn đường cỡ nhỏ máy bay không người lái, Diệp thiên tại mặt đất thông qua video theo dõi chỉ huy lần này thăm dò hành động bọn tiểu nhị phía trước ba mét chỗ mặt đất bên trên có một vết nứt cái k h e kia cũng không rộng nhưng các ngươi vẫn là muốn cẩn thận một chút đừng dẫm lên trong cái k h e cũng muốn cẩn thận phải t r ă n g ầm dấu đi rắn đ ộ t Diệp thiên thông qua bộ đàm nói lúc này trong tay hắn cầm một cái y b á t phía trên biểu hiện chính là thời gian thực thăm dò hình ảnh xuất hiện tại video trên tấm hình là một đầu u ám ẩm ướt sơn động cùng với mấy buộc cường lực đèn pha ánh sáng trong sơn động gồ về nhấp nhô quái thạc h lởm chởm hơn nữa khúc c h i ế t vốn lượn hai bên vách động cùng đỉnh động phía trên đều mọc đầy rêu xanh phi thường trơn ướt tình huống trên mặt đất cũng g i ố n g vậy Thỉnh thoảng sẽ còn xuất hiện một chút màu xanh lá da rắn. nhìn xem liền khiến người tây cả ra đầu. vào sơn động thăm dò bốn tên ít ra em thăm dò đội viên. x ế p thành một hàng. tại phía trước cỡ nhỏ máy bay không người lái dẫn đầu dưới. cẩn thận từng ly từng tí hướng phía trước tiến lên. vì lý do an toàn. mỗi người bọn họ trên người đều cột một cái dây an toàn. những ngày dây an toàn thông hướng vách núi phần đỉnh cổ bảo phế tích, cột vào mấy cây đại thụ trên cành cây, phi thường kiên cố, hơn nữa có mấy vị bảo an đội viên tại hiện trường nhìn chằm chằm. ngoài ra, c á c h này bốn tên thăm dò đội viên lẫn nhau ở giữa còn cột một cái dây an toàn, chặt chẽ liên hệ với nhau, dạng này cho dù có người trượt chân, cũng sẽ không rơi vào trong sơn đồng khe hở. Hoặc là rơi vào một chút bị che giấu sơn động, trượt chân người sẽ bị cái khác ba người trong nháy mắt giữ chặt, thu được, sờ ti vân, chúng ta nhìn thấy cái kia khe hở, lính đội ít xa em thăm dò đội viên đáp lại nói, nói xong, hắn liền dùng leo núi trưởng đánh bay phía trước một chương màu xanh lá da rắn, đoạn đường này đi tới, bọn hắn đã đánh bay không biết bao nhiêu chương màu xanh lá da rắn, May mắn là, cho đến tận này bọn hắn còn không có đụng tới một đầu còn sống dạ ma rắn, xem như hữu kinh vô hiểm, đến mức dạ ma rắn rắn trứng, bọn hắn ngược lại là phát hiện không ít, nhưng này vài thứ cũng không có cái uy hiếp gì. đồng d ạ n g nhìn xem thời gian thực thăm dò hình ảnh áp x u ô n thì phủ quan chức, nhìn thấy những cái kia dạ ma rắn rắn trứng, sắc mặt lại một mảnh xanh xám, tình huống nơi này, Hắn đã hồi báo lên, chờ lần này liên hợp thăm dò hành động kết thúc, áp xuân phương diện rất có thể sẽ lập tức phong tỏa ngọn núi này, sau đó đem tọa này làm cho người sợ hãi hang rắn triệt để đốt cháy một lần, chấm dứt hậu hoạn. đang khi nói chuyện, mấy vị kia ít ra em thăm dò đội viên đã đi tới trong sơn động cái the này trước, cũng cuối đầu kiểm tra một hồi cái the này tình huống, cái khe này bề rộng chừng m ộ ư ơ i năm cm trái phải, dài chừng một m ra mặt, bên trong một vùng tăm tối, cụ thể ẩm dấu đi cái gì. ai cũng không biết, khe hở độ rộng rơi không đi vào người, lại đủ để kẹt lại người chân chân, để cho người không thể động đậy. tại dạng này một cái nguy cơ tứ phía sơn động, đi vào thăm dò người nếu như bị kẹt ở đây, không người cứu viện lời nói. vậy liền xong, vạn nhất đạo khe hở này bên trong ẩn giấu đi mấy đầu dạ ma rắn, bị kẹt lại người đem hẳn phải chết không nghi ngờ, mấy tên ít da em thăm dò đội viên kiểm tra một hồi đạo khe hở này tình huống, sau đó cẩn thận từng ly từng tí lách đi qua, tiếp tục hướng phía trước tiến lên, tiến lên không bao xa, chính là một c â y rẽ ngoặt, tiếp theo là một đoạn thật dài lên dốc, mấu chốt là, đoạn này sơn động mặt đất trơn ướt không chịu nổi người đi lên rất khó đứng vững tốt trong này còn có rất nhiều nhô lên măng đá có thể dùng để mượn lực lại thêm bọn hắn tùy thân mang theo dây thừng thật cũng không khó chinh phục đoạn này sơn động mấy tên ít xa em thăm dò đội viên ngừng lại trong này nghỉ ngơi một lát để khôi phục thể lực cùng lúc đó diệp thiên cũng ở giới thiệu thông qua đoạn này sơn đ ồ n g kỹ x ả o bọn tiểu nhị các ngươi lợi dụng dây thừng bao lấy nghiêng phía trên ba mét chỗ cái kia lồi ra mặt đất măng đá sau đó nắm lấy dây thừng lên tới cái kia măng đá bên cạnh trong đó dừng lại bước chân thu được sờ ti vân chúng ta biết phải làm như thế nào lính đội vị kia thăm dò đội viên đáp lại nói nhỉ ngơi một lát vị kia lính đội liền từ bên hông cởi xuống một bàn dây an toàn, nhanh chóng làm một cái dây thừng. sau đó, hắn nhắm chuẩn một chút, lấy tay liền đem cái này dây thừng ném cái kia nhô lên măng đá. không nghiêng lịch, dây thừng vừa vặn bọc tại cây kia trên măng đá, cũng vững vàng mà treo lại. vị kia lính đội lập tức kéo căng dây thừng, cũng thử một chút sắn chắc trình độ, hay là vô cùng kiên cố. xác định không có vấn đề về sau, vị kia lính đội liền kéo lấy cây ghia dây an toàn, dẫn đầu đi lên đi, ngược lên trong quá trình. Dưới chân của hắn đang không ngừng trượt, nhưng có kia căn dây an toàn phụ trợ. hắn vẫn là rất nhanh đến phía trên ba mét chỗ cây ghia măng đá bên cạnh. đến nơi đó về sau, hắn lại lợi dụng bên cạnh mặt khác một c â y măng đá, ổn định thân hình. sau đó, mặt khác ba tên thăm dò đội viên cũng lần lượt đi lên đi tới cái này vị trí chờ bọn hắn tê t ử diệp thiên bước kế tiếp chỉ lệnh liền từ trong bộ đàm truyền tới bọn tiểu nhị các ngươi phải phía trên ước chừng hai mơ năm sáu địa phương có một cái nổi bật mặt đất măng đá các ngươi tiếp tục dựa theo vừa rồi phương pháp tiến lên cỡ nhỏ máy bay không người lái sẽ chỉ dẫn mục tiêu lời còn chưa dứt một không cỡ nhỏ máy bay không người lái đã bay tới lơ Lư lường tại mấy tên thăm dò đội viên phải phía trên cách đó không xa tại không kia cỡ nhỏ máy bay không người lái phía dưới chính là một cái nhô lên tại mặt đất măng đá chỉ rõ mục tiêu về sau bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái liền hướng bên trên bay đi ngay sau đó lính đội vị kia ít xa em thăm dò đội viên liền gỡ xuống dây thừng nhắm chúng mục tiêu, sau đó đem trong tay dây thừng vứt ra ngoài, rất nhanh. hơn nửa giờ đã đi qua, trải qua một phen gian nan bôn ba, ít ra em bốn người thăm dò tiểu tổ rốt cuộc hữu kinh vô hiểm đến chỗ bảo tàng địa, c á c h gọi là chỗ bảo tàng địa, chính là diệt thiên dưới chân bọn hắn đoạn này sơn động, phía trước phát hiện những cái kia vật phẩm kim loại, liền giấu ở chỗ này, đi tới nơi này, ít ra em thăm dò tiểu tổ mỗi người đều chật vật không chịu nổi lại không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn tiến vào đoạn này sơn đ ồ n g về sau bọn hắn liếc mắt liền thấy kia mấy món vật phẩm kim loại sau đó mấy người bọn họ cẩn thận từng ly từng tí đi ra phía trước bắt đầu tiến hành thanh lý bọn hắn trước quan sát một chút tình huống hiện trường xác định an toàn về sau Lúc này mới móc hết đáp lên những cái này vật phẩm kim loại bên trên màu xanh lá da rắn, đem những cái kia da rắn ném tới một bên. Sau đó, bọn hắn liền bắt đầu thanh lý những cái kia vật phẩm kim loại bên trên cho b ụ i cùng r ê u xanh. Thanh lý mục tiêu thứ nhất, chính là đặt ở bình đài phía ngoài nhất cái kia bảy nhánh giá cắm nến, theo cái kia bảy nhánh giá cắm nến bên trên cho b ụ i cùng r ê u xanh bị nhẹ nhàng l a u đi. trong sơn động lập tức hiện lên một mảnh hào quang màu vàng ấm, vô cùng lóa mắt, thời gian thực trực tiếp trên tấm hình cũng giống vậy, kim quang ấm ánh, vô luận thân ở trong sơn động mấy tên thăm dò đội viên, vẫn là trên mặt đất những người khác, đều bị trước mắt một màn này cho chấn động, trời ạ, đây là một cái bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến, quả thực quá lóa mắt, Chẳng lẽ đây chính là solo m ô n g bảo tàng bên trong cái kia bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến. Hoa nga! Nếu như cái này bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến thật đến từ Jesu Salem, như vậy không hề nghi ngờ. những cái này vật phẩm kim loại chính là solo m ô n g bảo tàng một bộ phận. trên mặt đất nhìn xem thời gian thực thăm dò hình ảnh người, tất cả đều kinh hô lên. dưới đất thanh lý cái này bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến bốn v ị ít r a em thăm dò đội viên càng là kích động hai mắt tỏa ánh sáng thân thể đều đang run n h ẹ nhẹ làm người ít r a em bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến ý vị như thế nào bọn hắn phi thường rõ ràng kia là ít r a em tượng trưng cũng là người do thái tượng trưng một trong mà ở hết t h ả y bảy nhánh giá cắm nến bên trong chân quý nhất không gì bằng đã từng cung p h ụ n g tại solo mông thánh điện bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến kia là người ít xa em trong suy nghĩ thánh vật một trong ngay tại đại gia kinh hô không thôi thời điểm an toi nghe đột nhiên kinh ngạc nói sờ ti vân đã từng cung p h ụ n g tại solo mông thánh điện bên trong cái kia bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến chúng ta không phải tại bồ đào nha đã đã tìm được chứ liền giấu ở đội kỳ sĩ thánh điện trong bảo tàng. Sâu dưới lòng đất cái này bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến lại là chuyện gì xảy ra. đồng d ạ n g bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến. Chẳng lẽ solo mông thánh điện có hai cái. một c á c h lưu lạc đến nơi này. nghe nói như thế. đại gia lập tức giật mình. thẳng đến lúc này. đại gia mới nhớ tới. trong truyền thuyết từng cung cấp phụng tại solo mông thánh điện bên trong cái kia bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến sớm đã bị công ty thăm dò dũng giả không sợ tìm tới hơn nữa bán cho người ít ra em kiếm một món hời trải qua rất nhiều đỉnh cấp độ cổ văn vật chuyên gia giám định cùng đông đảo nhà lịch sử học cùng với nhà khảo cổ học giám định món kia thánh vật không có bất cứ vấn đề gì đích xác x u ấ t từ solo mông thánh điện đ ã như vậy, g i ấ u ở cái này trong sơn động dưới mặt đất bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến, lại là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là đồ d ỏ m nghĩ tới đây, tất cả mọi người nhìn về hướng diệp thiên, diệp thiên nhẹ g d ọ g cười cười, lập tức nói, bọn tiểu nhị, ta cũng không biết nơi này lại còn ẩm i ấ u đi một cái bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến, an toi nghe nói có lẽ không sai, Solo m ô n g thánh điện bên trong có lẽ có hai cái bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến, một c á c h lưu lạc đến nơi này. đ ư ơ n g nhiên, cũng có dạng này một loại khả năng. cái này bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến là một kiện hàng n h á i phòng chế đúng là chúng ta tại bồ đào nha toma phát hiện cái kia bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến. chỉ bất quá phòng chế niên đại phi thường sớm, bọn chúng có thể là cùng một thời kỳ chế tác. một kiện quanh năm cung phụng tại solo mông thánh điện bên trong một kiện khác thì cất giữ trong trong khố phòng xem như dự bị còn có một loại khả năng chính là đây là một kiện đồng mạ vàng, vàng bảy nhánh giá cắm nến nghe được hắn lần này giải thích tất cả mọi người hơi gật đầu biểu thì tán đồng ngừng lại một chút vì kia ít ra em nhà khảo cổ học tiếp lời nói Nếu như có thể chứng minh cái này bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến xuất từ s ô l ô m ô n g thánh điện, mặc kệ nó là không phải dự bị giá cắm nến, có phải hay không thuần kim chế tạo, cũng mặc kệ nó là không phải phòng chế, cũng không trở ngại nó là một kiện bảo vật vô giá. xác thực như thế, nếu như nó thật xuất từ s ô l ô m ô n g thánh điện, đó chính là một kiện bảo vật vô giá. diệp thiên hơi gật đầu. biểu thì tán thành. Sau đó, hắn vơ lấy bộ đàm nói. Bọn tiểu nhị, các ngươi ước lượng một chút cái này bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến trọn g lượng. thông qua nó trọn g lượng, rất dễ dàng liền có thể xác định nó đến tột cùng là thuần kim chế tạo. vẫn là đồng mạ vàng giá cắm nến. bất quá phải cẩn thận một điểm. tốt sờ t i vân. chúng ta sẽ cẩn thận. thăm dò tiểu tổ lính đội đáp lại nói. nói xong, hắn liền đi ra phía trước, tại hai gã khác thăm dò đội viên dưới sự bảo vệ, cẩn thận từng ly từng tí ôm lấy cái này bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến, cảm thụ nó trọng lượng, vừa mới ôm lấy cái này bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến, g i a hỏa này liền kinh ngạc ồ lên một tiếng, sau đó, hắn đem cái này bảy nhánh giá cắm nến cẩn thận từng ly từng tí thả xuống, sau đó thông qua bộ đàm nói, s ờ ti vân, cái này bảy nhánh giá cắm nến trọng lượng không phải rất nặng, ôm lấy cảm giác không giống như là hoàng kim chế thành, giống như là một kiện thanh đồng giá cắm nến, xem ra ngươi nói không sai, đây là một cái đồng mạ vàng giá cắm nến, nguyên lai không phải bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến, bất quá có thể khẳng định là, đây cũng là một kiện đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật, giá trị liên thành, thậm chí cũng có thể nói nó là một kiện tôn giáo thánh vật. Diệp thiên đáp lại nói, không có chút nào thất vọng, những người khác lại không phải, bao nhiêu đều có mấy phần thất vọng. sau đó, cái kia ít ra em thăm dò tiểu tổ tiếp tục thanh lý cái khác vật phẩm kim loại, bọn hắn cái thứ hai mục tiêu, là cái kia tôn bao trùm lấy thật dày một lớp cho b ụ i cùng rêu xanh cỡ nhỏ pho tượng. Giống như trước đó, bọn hắn cầm khăn mặt lau đi bao trùm tại cớ nhỏ trên pho tượng cho b ụ i cùng rêu xanh. t u y theo xuất hiện, là một tôn vết i gì loang l ộ thanh đồng điêu khắc, toàn bộ pho tượng ảm đạm vô quang, mọc đầy màu xanh đồng, nhìn qua sắp sửa sụp đổ, loại này thanh đồng điêu khắc chỗ điêu khắc, là một c á c h mình trần mặt lên thân, gầy như que củi lão nhân, hắn quỳ trên mặt đất, hai tay ở trước ngực ôm quyền, ngước đầu nhìn lên lấy bầu trời, biểu lộ bi thương mà trang nghiêm, tựa hồ tại thành kính cầu nguyện, mặc dù tôn này pho tượng đồng thao vết gì loang lổ, điêu khắc thủ pháp đơn sơ, lại mang cho người ta một loại trấn động cảm giác, rất có lực lượng, tại thời gian thực thăm dò trên tấm hình nhìn thấy cái này tôn pho tượng đồng thao trong nháy mắt, d i ệ p thiên không khỏi sườn sốt, Đứng bên cạnh Hắn hai vị nhà khảo cổ học, cùng với một vị đến từ ít xa em đồ cổ văn vật chuyên gia giám định, cũng đều xứng sờ ở tại chỗ. Sau sau vừa Ngay ra ta thao vui Nếu điêu một mới mừng lầm, lát, Thiên tỉnh táo tôn tượng vật. Thái Tiên lại. liền là Diệp do nói. Tri. pho hắn như không nhìn chỗ khắc nhân Hẳn này đồng vẻ đảo đó, hơn nữa cái này rất có thể là cho đến tận này phát hiện sớm nhất pho tượng. Lời còn chưa dứt, v ị kia ít xa em nhà khảo cổ học liền kích động không thôi gật đầu nói. không sai. sờ t i vân, phán đoán của ngươi phi thường chuẩn xác, đây chính là đạo do thái tiên tri pho tượng đồng thao. nếu như tôn này pho tượng đồng thao thật đến từ trước công nguyên năm chín trăm trước kia g i ê s u s a lem, đến từ solo mông thánh điện, như vậy không hề nghi ngờ. nó chính là cho đến tận này phát hiện cổ xưa nhất pho tượng. tuyệt đối là một kiện giá trị liên thành đỉnh cấp độ cổ văn vật. đồng thời nó cũng là một kiện thuộc về hết thảy người ít xa em tôn giáo thánh vật. tôn này pho tượng đồng thao chỗ biểu hiện. là kinh điển nhất hình tượng. hắn đây là tại cùng thượng đế đối thoại. tôn này pho tượng đồng thao thật sự là quá hiếm thấy, quá chân quý. chính là gì xét tương đối nghiêm trọng, vì kia ít xa em đồ cổ văn vật chuyên gia giám định kích động nói, kích động không thôi đồng thời, g i a hỏa này cũng đau lòng không thôi. trong chốc lát công phu, ít xa em thăm dò tiểu tổ sẽ đem tôn pho tượng đồng thao thanh lý đi ra. sau đó, bọn hắn lại bắt đầu thanh lý mặt khác mấy món vật phẩm kim loại, đều không ngoại lệ. kia mấy món vật phẩm kim loại đều là đạo do thái tôn giáo vật dụng bình thường sẽ chỉ xuất hiện tại đạo do thái giáo đường hoạt trong thánh điện trong đó có hai hiện tôn giáo vật dụng hoàn toàn là dùng hoàng kim trí thành tại dưới ánh đèn bắn ra ố n ánh kim sắc quang mang tại những cái kia tôn giáo vật dụng bên trên đều khắc lấy da viết tinh tiêu chí phi thường bắt mắt g i ấ u ở cái này trong sơn động dưới mặt đất vật phẩm kim loại chỉ có như vậy mấy món nhưng là những cái này vật phẩm kim loại mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ đều coi là đỉnh cấp độ cổ văn vật bọn chúng phát hiện cùng hoành không xuất thế tất nhiên sẽ gây nên một phen oanh động cũng sẽ cho diệp thiên mang đến một bút tài phú kích dù dùng ước chừng nửa giờ t i ế p r a em thăm dò tiểu tổ liền đem kia mấy món đồ cổ văn vật bên trên cho b ụ i cùng rêu xanh toàn bộ lau đi thanh lý đi ra sau đó liền nên đem các loại giá trị liên thành đồ cổ văn vật chuyển vận đi ra chuyển lên mặt đất vì lý do an toàn diệp thiên lựa chọn thông qua cổ bảo trong phế tích hang rắn cửa vào vận ra bút này bảo tàng mà không phải từ cổ bảo phía tây vách núi bên kia vách núi bên kia khoảng cách quá mức xa xôi thông hướng bên kia sơn động địa hình gập rình phức tạp sơ ý một chút liền có khả năng đụng hư những này giá trị liên thành đỉnh cấp độ cổ văn vật kết quả như vậy dù ai cũng không cách nào gánh chịu từ cổ bảo phế tích bên này hang rắn cửa vào chuyển vận khoảng cách tương đối khá gần địa thế cũng so sánh bằng phẳng duy nhất phiền phức ngay tại ở bên này hoàn cảnh quá mức khiếp người chết tại đây bên cạnh dạ ma rắn càng nhiều lưu lại độc rắn cũng nhiều hơn cũng may ít ra em thăm dò tiểu tổ phòng hộ biện pháp phi thường đúng chỗ cũng thích ứng cái này trong sơn động dưới mặt đất tình huống rất nhanh chuyển vận chỗ này bảo tàng hành động đã triển khai tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ờ i ba chương ba nghìn tám mươi chín không thể đụng vào thánh vật cổ bảo phế tích bên ngoài, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ dưới đất chỗ sâu phát hiện mấy món đỉnh cấp đồ cổ văn vật tin tức đã truyền ra, truyền đến rất nhiều người trong tay. theo tin tức truyền ra, cổ bảo phế tích bên ngoài lập tức nóng n ả y lên, một chút hướng về phía bảo tàng mà đến ra hỏa, ý đồ tiếp cận phía trước cổ bảo phế tích, nhìn xem có thể hay không vứt một ngụm canh uống, nhưng là, võ trang đầy đủ ít gia em nhân viên bảo an cùng vùng ti giai quân cảnh, lại tại cổ b ả o phế tích trước trận địa sẵn sàng đón quân địch, cổ b ả o phế tích trước con đường rất hẹp, một lần chen không đi lên mấy người, mấy cái dụng ý khó dò ra hỏa vừa tới gần đường cảnh giới, liền n h i n h đón một trận đổ xuống quát lớn, lui ra phía sau, tiến lên nữa chúng ta liền nổ súng, tự gánh lấy hậu quả, đường cảnh d ư ớ i đằng sau, mấy tên võ trang đầy đủ vùng ti g a i quân cảnh cao dòng hô, cũng nhanh chóng mở ra súng tự động bảo hiểm. thấy cảnh này, những tên kia chỉ có thể nhanh chóng lui ra đến, ai cũng không muốn chết tại loạn thương phía dưới, từ trên đường núi lui ra đến về sau, trong bọn họ còn có người tức giận bất bình, những tên kia thậm chí chuẩn bị âm thầm móc súng khai hỏa, gây ra hỗn loạn, nhưng vào lúc này, p h ụ cận một chút người xa lạ đột nhiên nhào tới, trong nháy mắt liền đem bọn hắn nhấn ngã trên mặt đất, hoặc là dùng súng đè vào trên lưng, để bọn hắn không nên k h i ê n cử vọng động. trong nháy mắt, những cái kia ý đồ gây ra hỗn loạn ra hỏa đã bị chế phục, chỉ có thể đàng hoàng nằm dạp trên mặt đất, hoặc là bị cột lên nhựa lác tít ướt thúc mang, thẳng đến lúc này, trên đỉnh núi mọi người mới hiểu được nguyên l a i trên đỉnh núi những này vây xem đám người xem náo nhiệt bên trong ẩm giấu đi rất nhiều nhân viên bảo an âm thầm nhìn chằm chằm đại gia động tính t ù y thời chuẩn bị xuất thủ không cần hỏi đây nhất định là s ở ti vân tên kia an bài chỉ có cái tên rào hoạt kia mới có khả năng ra loại chuyện này tính toán tất cả mọi người sau đó trên đỉnh núi những này vây xem những người xem náo nhiệt, trong mắt lập tức đều tràn ngập hoài nghi, bọn hắn nhìn bên người mỗi người đều mang ánh mắt hoài nghi, chỉ sợ đối phương cũng là ẩ n tàng thân phận nhân viên bảo an, chỉ cần kẻ không quen biết, bọn hắn đều lấn tránh xa xa, tránh vì chỉ sợ không kịp, còn lại những cái kia hướng về phía bảo tàng mà đến, phía trước lại không xuất thủ ra hòa. cũng không dám lại có bất kỳ động tác, từng cái cầm như hến, nháy mắt công phu. thời gian lại qua hơn hai mươi phút. ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ vẫn không có từ cổ bảo phế tích bên trong đi ra. ai cũng không biết cổ bảo trong phế tích tình huống. chính lúc mọi người đầu óc mơ hồ thời điểm, trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận to lớn động cơ tiếng oanh minh. ngay sau đó, hai không cỡ chung máy bay trực thăng đột nhiên từ đằng xa gào thép mà đến, trực tiếp bay về phía ở vào đỉnh núi chỗ cao nhất mảnh kia cổ bào phế tích. thấy cảnh này, tất cả mọi người sường sốt một chút. ngay sau đó, rất nhiều người liền cắn răng nghiến lời chửi mắng đứng lên. phúc, s ở ti vân tên hỗn đàn kia chuẩn bị lợi dụng máy bay trực thăng trở đi kia mấy món đỉnh cấp đồ cổ văn vật, mà không phải có bọn chúng xuống núi. Quá mẹ hắn đáng giận, ta hận sờ ti vân cái này tham lam khốn nạn, một cơ hội nhỏ nhoi cũng không cho người khác lưu, c h ú n g ta lần này lại đi không được gì, ngay cả một ngụm canh cũng uống không lên, chửi mắng không thôi đồng thời, có chút ra hỏa lặng lẽ sờ tay vào ngực, chuẩn bị làm chút gì, sau một khắc, một trận trầm thấp cảnh cáo âm thanh liền sẽ từ phía sau truyền đến, tốt nhất đừng động, Tiểu nhị, bằng không mà nói, cái thứ nhất bị xử lý chính là ngươi, các ngươi đã sớm bị tay súng khóa chặt, nghe nói như thế, những cái kia ý đồ móc súng ra hỏa lập tức cứng tải tại chỗ, một cử động cũng không dám, chờ bọn hắn quay đầu nhìn về hướng sau lưng, lại chỉ có thể nhìn thấy rất nhiều vây xem những người xem náo nhịt, nhìn thấy rất nhiều chương khuôn mặt xa lạ, bọn hắn căn bản không biết rõ, vừa mới đưa ra cảnh cáo người là ai, trong đám người lại ẩm giấu đi bao nhiêu tay súng, trong nháy mắt, kia hai không cỡ chung máy bay trực thăng đã bay đến cổ b ả o phế tích bên trên khoảng không, lơ lường tại không chung. ngay sau đó, một không máy bay trực thăng liền bắt đầu hạ xuống, một chút xíu hướng cổ b ả o phế tích mặt đất tiếp cận, mà đổi thành một không máy bay trực thăng thì lơ lường trên không trung đảm nhiệm đề phòng cổ bào phế tích bên trong diệp thiên bọn hắn đứng tại cổ bào cánh bắc một chỗ trên đất trống nhìn chăm chú chậm rãi hạ xuống bộ kia cỡ t r u n g máy bay trực thăng lúc này nơi này đã dọn dẹp ra một cái máy bay trực thăng chạm đất trận dùng cho chuyển vận từ dưới đất trong sơn đồng dọn dẹp ra đến kia mấy món đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật những cái kia đỉnh cấp đồ cổ văn vật đều đã bỏ vào dạng đơn giản tủ sắt được bảo hộ đứng lên theo bộ kia cỡ chung máy bay trực thăng dần dần tiếp cận mặt đất hiện trường lập tức nổi lên một trận gió lốp tốt trong này không có nhiều cát bụi chỉ có lượng lớn hòn đá gạc ngói v ụ n cùng tường đổ cũng không có làm cho bão cát đầy trời trong phiến khắc bộ này cỡ chung máy bay trực thăng liền đáp xuống cái kia mới mở ra c h ạ m đất trên sân các loại máy bay trực thăng dừng hẳn diệp thiên lập tức hướng mấy tên thủ hạ cùng nhân viên bảo an hơi gật đầu lớn tiếng nói bọn tiểu nhị đem những này d ạ n g đơn giản tủ sắt chuyển vào cabin sau đó mang theo bọn chúng đi dưới núi cùng xô x u a bọn hắn hồi hợp tốt sờ ti vân Ở kia mấy tên thủ hạ cùng kêu lên đáp, lập tức hành động lên. Thẳng đến bọn chúng nhanh chóng bay ra ba trăm bốn trăm mét xa, bay ra ngọn núi này đỉnh núi phạm vi, hắn mới thở dài ra một hơi, rốt cuộc trầm tính lại. Sau đó, hắn liền hướng đi cổ bảo phế tích phía nam một phiến khu vực, ở mảnh này khu vực, bọn thủ hạ vừa mới phát hiện một cái ẩm nấp hầm ngầm, không biết bên trong ẩm giấu đi cái gì, cổ bảo phế tích bên ngoài, nhìn xem nhanh chóng đi xa h a y không cỡ chung máy bay trực thăng trên đỉnh núi những cái kia vây xem những người xem náo nhiệt đều dài thở dài một hơi đầy mắt tiếc núi bọn hắn biết rõ chính mình lại một lần cùng bảo tàng gặp thoáng qua lại một lần bỏ lỡ một đêm chợt s ầ u hoàn toàn thay đổi nhân sinh cơ hội liên hợp thăm dò đội ngũ vẫn như c ũ chờ ở đỉnh núi mảnh này cổ bảo trong phế tích tiếp tục tiến hành thăm dò. đáng tiếc là, tiếp xuống cũng không có cái gì làm cho người kinh hì phát hiện. rất nhanh. thời gian liền đi đến khoảng bốn giờ chiều. ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ rốt cuộc đi ra cổ bảo phế tích. kết thúc rồi hôm nay thăm dò hành động. nhìn thấy diệp thiên mang theo đại đội nhân mã đi ra. chờ tại phế tích bên ngoài những cái kia ký giả truyền thông. cùng với đông đảo vây xem những người xem náo nhiệt, lập tức xông về phía trước đến. kết quả bọn hắn lại bị nhân viên bảo an ngăn lại. chỉ có thể chờ ở xa hơn một chút một điểm địa phương. những cái kia ký giả truyền thông nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này. nhao nhao lôi kéo cuống họng bắt đầu cao giọng đặt câu hỏi. buổi chiều tốt, sờ t i vân, xin hỏi các ngươi ở mảnh này cổ bảo trong phế tích phát hiện cái gì. theo tương quan tin tức, nói các ngươi trong này phát hiện mấy món giá trị liên thành đỉnh cấp độ cổ văn vật. xin hỏi là thật sao. ngươi tốt, sờ ti vân, ta là quốc gia kinh địa lý phóng viên, có thể hay không giới thiệu một chút phát hiện của các ngươi. các ngươi sẽ công bố tương quan video tư liệu sao. diệp thiên nhìn một chút những này ký giả truyền thông, cùng với đông đảo vây xem những người xem náo nhiệt. Mỉm cười cao giọng nói, các nữ sĩ, các tiên sinh, các vị phóng viên bằng h ấ u đại gia buổi chiều tốt, chúng ta ở t ò a này cổ bảo phế tích sâu dưới lòng đất, đích xác phát hiện mấy món giá trị liên thành đỉnh cấp đồ cổ văn vật, bọn chúng bị người giấu ở sâu dưới lòng đất trong một c â y sơn động, c â y sơn động kia đã sớm bị áp x u ô n g địa phương một loại kịch độc rắn độc, giả ma rắn chỗ chiếm lính, Tham thật Trải khó khăn dò là cùng. vô qua một phen cố gắng, chúng ta mở ra những cái kia đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật, đưa chúng nó toàn bộ chuyển lên mặt đất, tiếp xuống, ta cùng mấy vị nhà khảo cổ học đối bọn chúng tiến hành hiện trường giám định, trải qua chúng ta giám định, nhất trí cho rằng, kia mấy món đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật toàn bộ đến từ trong truyền thuyết solo m ô n g thánh điện, là solo m ô n g bảo tàng một bộ phận, mỗi một kiện đều giá trị liên thành. đương nhiên, đây chỉ là c h ú n g ta dám định, phải t r ă n g chuẩn xác còn chưa chắc chắn, c á c h khác nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học, cùng với đồ cổ tác phẩm nghệ thuật chuyên gia dám định, có lẽ sẽ có khác biệt c á c h nhìn, lời còn chưa dứt, hiện trường liền đã nổ, trời ạ lại là xuất từ solo mông thánh điện đồ cổ văn vật, thật sự là quá bất khả tư nghị, phát hiện này tuyệt đối sẽ gây nên oanh động cực lớn. t Hoa n g à! xem ra solo m ô n g bảo tàng đích xác xấu ở áp suôn phụ cận, cũng không biết, còn thừa bộ phận solo m ô n g bảo tàng t ủ hòa ước, rốt cuộc xấu ở địa phương nào, mọi người nhao nhao kinh hô lên, mỗi người đều kích động không thôi, liên tiếp tiếng kinh hô bên trong, lại có ký giả truyền thông lớn tiếng đặt câu hỏi, sờ t i vân, cái này mấy món đồ cổ văn vật đến tột cùng là cái gì có thể giới thiệu một chút không diệp thiên nhìn một chút vì phóng viên này sau đó khẽ cười nói bọn chúng đều là đạo do thái tôn giáo vật dụng trong đó bao quát một tôn tiên tri pho tượng đồng thau một chi bảy nhánh đồng mạ vàng giá cắm nến còn có cái khác mấy món tôn giáo vật dụng lần này phát hiện đồ cổ văn vật số lượng không nhiều ý nghĩa cũng rất đặc thù, tốt, các tiên sinh. Trả lời liền đến đây là ngừng. Quay đầu chúng ta sẽ công bố tương quan video tư liệu. nói xong, hắn liền xông hiện trận mọi người và ký giả truyền thông phất tay gặp lại. sau đó tại số lớn nhân viên bảo an hộ về dưới, mang theo thủ hạ thăm dò đội viên đi xuống chân núi, so sánh lên núi, xuống núi hẳn là nhẹ nhàng rất đa tài đúng. kỳ thật không phải vậy trải qua gần tới một ngày thăm dò đại gia lúc này đều có chút mỏi mệt lại thêm gánh vác lấy đông đảo thăm dò trang bị cùng vật tư cùng với vũ khí đạn dược gánh vác liền càng thêm nặng nề dùng gần tới nửa giờ đại gia mới từ trên ngọn núi này xuống tới trở lại ở vào chân núi bãi đỗ xe lúc cơ hồ mỗi người đều nhanh mệt mỏi tê liệt mồ hôi đầm điệp chỉ có diệp thiên ngoại lệ, hắn vẫn như cố tinh thần phấn chấn, mặt nhìn lên không đến mày may cảm giác mệt mỏi. ở vào chân núi t ò a này bãi đỗ xe, lúc này đầy đủ sâm nghiêm, chung quanh đứng đầy súng ốm đầy đủ vùng ti giai quân cảnh, cùng với ít s a em võ trang nhân viên bảo an, diệp thiên bọn hắn vừa mới đi vào bãi đỗ xe, xô x u a cùng ken giáo chủ đám người liền tiến lên đón, Bọn gia hỏa này đều vô cùng hưng phấn, hai mắt thẳng tỏa hào quang, cùng nhau chào đón á p xuân phó thị trưởng cùng mấy tên người ti giai, lại sắc mặt âm trầm, biểu lộ rất khó coi. đi tới gần, zosu a không kịp chờ đợi nói, sờ ti vân, ngươi chừng nào thì có thể mở ra mấy cái kia dạng đơn giản t ủ sắt, để chúng ta hào hào thưởng thức một chút kia mấy món đ ỉ n h cấp đồ cổ văn vật. đây thật là một cái vĩ đại phát hiện, đáng giá chúc mừng. tiếng nói xuống dốc, ken giáo chủ đã tiếp lời nói, không sai, sờ ti vân, nhất là tôn này tiên tri pho tượng đồng thau, thực sự quá trọng yếu, nó tuyệt đối là cho đến tận này phát hiện sớm nhất một tôn pho tượng, ta không kịp chờ đợi nghĩ thưởng thức một chút, phía trước vẫn đến dưới n ú i mấy cái kia dạng đơn giản tủ sắt, đều bị khóa lại, Mật mã chỉ có diệp thiên biết, chính vì vậy, Josu a bọn hắn mặc dù trông coi kia mấy món giá trị liên thành đỉnh cấp độ cổ văn vật, nhưng thủy trung chưa thể nhìn thấy vật thật, một mực dày vò đến bây giờ. Diệp thiên nhìn một chút hai vị này lão bằng h ữ u sau đó khẽ cười nói, không cần sốt ruột, các tiên sinh, chờ chúng ta trở lại khách sạn. lại thưởng thức kia mấy món đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật cũng không muộn. trong này lấy ra bọn chúng hiển nhiên không thích hợp. nghe nói như thế. Josu a bọn hắn lập tức quét một vòng tình huống chung quanh. làm bọn hắn nhìn thấy những cái kia từ trên núi chen chúc mà xuống. tụ tập tại chân núi cùng bãi đỗ xe mọi người xung quanh. nhìn thấy những người kia đỏ rực hai mắt. bọn hắn lập tức hơi gật đầu. không sai. sờ ti vân. Đích xác không thể trong này lấy ra những cái kia đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật để tránh xảy ra b ấ t chắc nhưng vào lúc này đứng ở một bên át xuân phó thị trưởng đột nhiên chen vào nói đi vào s ờ ti vân chúc mừng các ngươi lần nữa sáng tạo thần kỳ lại phát hiện một chỗ bảo tàng lần này phát hiện tất nhiên sẽ gây nên oanh động không nhỏ dẫn tới rất nhiều chú ý ánh mắt ta muốn hỏi một chút cái này mấy món đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật cần phải thế nào tính ngươi lại dự định xử lý như thế nào bọn chúng đối với mấy cái này vấn đề chúng ta rất muốn hiểu rõ một chút diệp thiên nhìn một chút vị này sau đó khẽ cười nói phó thị trưởng tiên sinh theo ta giám định cái này mấy món đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật toàn bộ xuất từ solo m ô n g thánh điện là trong truyền thuyết solo m ô n g bảo tàng một bộ phận liền không thể nghi ngờ, căn cứ chúng ta phía trước ký kết tương quan hiệp n h ị solo m ô n g bảo tàng bên trong tất cả mọi thứ, chỉ ở công ty của chúng ta cùng ít r a em chính phủ ở giữa tiến hành phân phối, cùng người khác không quan hệ, áp xuân phó thị trường sắc mặt lập tức biến đổi, trở nên vô cùng khó coi, còn lại mấy cái người ti giai cũng g i ố n g vậy, trong mắt đều ầm hàm tức giận, tràn ngập không cam lòng, nhưng là, bọn hắn trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra phản bác lý do, nguyên nhân rất đơn giản, giấy trắng mực đen hiệp nghị liền đặt tại đó, căn bản là không có cách phủ nhận, tiếp lấy lại thảo luận một hồi, diệp thiên liền để cho thủ hạ nhân viên cùng nhân viên bảo an lên xe, rất nhanh, chi này liên hợp thăm dò đội xe liền ấm vang cất bước, trở về áp xuân nội thành, đội xe trên đường trở về, cũng không có gặp phải phiền toái gì. nhưng là, làm đội xe lái vào áp x u â n nội thành, phiền phức lập tức liên tiếp xuất hiện, so sánh sáng sớm lúc rời đi, t ụ tập trên đường phố, nhìn chăm chú liên hợp thăm dò đội xe người càng nhiều, rất nhiều đều là thân xuyên trường bào chính giáo tu sĩ cùng tín đồ, rất hiển nhiên. Diệp thiên bọn hắn ở tòa này cổ bảo trong phế tích phát hiện những cái kia đỉnh cấp đồ cổ văn vật tin tức đã truyền khắp toàn bộ áp suôn cùng khu vực phụ cận nhất là khi mọi người nghe nói những cái kia đồ cổ văn vật xuất từ solo m ô n g thánh điện là trong truyền thuyết solo m ô n g bảo tàng một bộ phận sở thủ đến chấn động càng lớn chính vì vậy trên đường phố mới có thể xuất hiện loại tình huống này mọi người từ bốn phương tám hướng chen chúc mà đến ở chỗ này chờ đợi ba bên liên hợp thăm dò đội xe trở về hai bên đường phố những người này nhìn xem liên hợp thăm dò đội xe ánh mắt đều phi thường bất hữu thiện tựa như là nhìn xem kẻ thù đồng dạng cũng may vùng ti giai cùng tb lơ đã sớm chuẩn bị bố trí lượng lớn súng ốm đầy đủ quân cảnh đại khái còn có thể khống chế lại cuộc diện trên đường nhiều lần có người ý đồ trùng kích đội xe đều bị bọn hắn kịp thời ngăn lại cũng không có tạo thành hậu quả nghiêm trọng liên hợp thăm dò đội xe hữu kinh vô hiểm xuyên qua từng đầu đường đi dần dần tiếp cận chỗ ở khách sạn t ụ tập tại khách sạn p h ủ cận người càng nhiều cảm xúc cũng càng thêm sục sôi cùng phấn khởi đội xe còn không có đến khách sạn đại gia liền nghe đến to lớn kháng nhị thị uy âm thanh thậm chí tùy ý nhục mạ âm thanh, lăn ra áp x u ô m nơi này không chào đón các ngươi, các ngươi những này đáng chết cường đ ả o trên vùng đất này bảo tàng chỉ thuộc về người ti g a i bất luận kẻ nào cũng không thể cướp đi, các ngươi những này tham lam khốn nạn cũng sống vậy, từ trong này lăn ra ngoài, nhìn xem ngoài cửa sổ xe những cái kia tức giận người ti giai, ngồi ở trong xe david không khỏi lắc đầu, cảm khái không thôi nói, chúng ta chỉ phát hiện mấy món suất từ solo m ô n g thánh điện bảo vật, người ti g a i cùng áp xôn người phản ứng liền như thế kịch liệt, tức giận như thế. Nếu như chúng ta thật phát hiện solo m ô n g bảo tàng tù hòa ước, ta thậm chí không dám tưởng tượng, bên ngoài những này người ti giai sẽ làm ra cái gì quá kích sự tình đến. diệp thiên nhìn một chút ngoài cửa sổ, sau đó khẽ cười nói, Kia là người ít xa em cân nhắc vấn đề. chúng ta không cần lo lắng. chỉ cần tìm được s ô lô mông bảo tàng t ủ hòa ước. chúng ta lập tức rút lui. đến tiếp sau tất cả mọi chuyện đều có thể giao cho j o s h u a bọn hắn xử lý. à, cái này là tại sao. david kinh ngạc hỏi. nguyên nhân gì thật rất đơn giản. bởi vì chúng ta bất cứ người nào đều không thể tiếp xúc hòm giao ước. Thậm chí không thể nhìn thấy món kia thánh vật, chỉ có ít da em l ợ i mạt người có thể. nói cách khác, nếu như chúng ta tìm tới solo mông bảo tàng t ủ hòa ước, chỉ có thể đem đến tiếp sau thăm dò hành động giao cho người ít da em. tự nhiên không cần thiết lưu tại nơi này. diệp thiên giải thích một chút nguyên nhân, nghe nói như thế, david không khỏi s ư ờ n sốt một chút. sau đó, hắn mới giật mình nói, thật đúng là d ạ n g này, căn cứ cổ lão mô xét luật pháp quy định, chỉ có xem như tế ti l ợ i chưa người mới có thể n h ấ p hòm giao ước, nhưng bất kỳ người đều không được đụng vào hòm giao ước, mà thánh kinh bên trong ghi chép, ơ ra tại vận chuyển hòm giao ước trong lúc đó, liền trái với thượng đế luật pháp, kết quả bởi vì tự ý đụng vào hòm giao ước mà bị xử tử, liền tại bọn hắn nhị luận đồng thời, đội xe cũng ở chậm chạp tiến lên, tại số lớn quân cảnh nhân viên bảo an hộ về dưới, đội xe rốt cuộc xuyên qua chen chúc đám người, đến trước cửa khách sạn. Lúc này, lưu thủ tại khách sạn võ trang nhân viên bảo an sớm đã kéo đường cảnh giới, làm tốt đủ loại tất yếu phòng hộ, xác định hiện trường an toàn, diệp thiên bọn hắn lập tức xuống xe, bước nhanh đi vào khách sạn, đến mức cửa khách sạn liên tiếp kháng n g h ị thì uy âm thanh. cùng với đông đảo ký giả truyền thông đặt câu hỏi. bọn hắn không có dành cho bất kỳ đáp lại nào. vừa mới đi vào khách sạn đại s ả n h josua cũng nhanh chạy bộ qua tới nhỏ giọng nói. sờ ti vân. ta nghĩ cùng ngươi thảo luận một chút kia mấy món đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật xử trí vấn đề. chúng ta muốn mua xuống kia mấy món đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật. điều kiện có thể ngồi xuống đến trao đổi. Diệp thiên quay đầu nhìn một chút vì lão bằng h ứ u này, mỉm cười gật đầu nói, vậy hãy cùng ta đi trên lầu phòng a. ta cũng có một kiện chuyện trọng yếu phi thường, nghĩ muốn cùng các ngươi thảo luận một chút, chuyện trọng yếu phi thường, đó là cái gì, có thể tiết lộ một chút sao. Josu kinh ngạc hỏi, đợi chút nữa ngươi liền biết, diệp thiên nhỏ giọng nói, cũng quét một vòng chung quanh, nhìn thấy động tác của hắn, Josua cũng sẽ không đuổi tiếp hỏi. Tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười ba, chương ba nghìn chín mươi sinh ý chính là sinh ý. không bao lâu công phu, diệp thiên bọn hắn đã trở lại trên lầu phòng. Josua bọn hắn cũng đi theo vào, từng cách đầy cõi lòng chờ mong. ngay sau đó, Trang lấy kia mấy món đỉnh cấp đồ cổ văn vật dạng đơn giản t ủ sắt, cũng bị vận vào căn này phòng xa hoa, diệp thiên cởi trên người trang bị, đổi đi dính đầy cho bụi quần áo, đơn giản rửa mặt một phen, lúc này mới đi vào phòng khách, lúc này, chờ ở trong phòng khách Josu a bọn người đã không kịp chờ đợi, nhìn thấy hắn qua tới, đại gia lập tức đứng lên, sờ ti vân, nhanh chóng mở ra những này d ạ n g đơn giản t ủ sắt a để chúng ta xem thật kỹ một chút những cái kia giá trị liên thành đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật bọn chúng phát hiện làm cho người rất chấn động không sai những này đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật phát hiện hoàn toàn có thể chứng minh trong truyền thuyết solo mung bảo tàng một bộ phận liền giấu ở ác xuân phụ cận josu a bọn hắn bàn r a tán vào nói mỗi người đều rất hưng phấn, cùng ở tại hiện trường át xuân phó thị trưởng, cùng với hai vị khác người ti g a i biểu lộ lại phi thường ngưng trọng, đ ầ y mắt vẻ lo lắng. Diệp thiên cũng không có lập tức mở ra những này d ạ n g đơn giản tủ sắt, mà là liếc nhìn hiện trường đám người liếc mắt, lập tức khẽ cười nói, các tiên sinh chứa ở những này d ạ n g đơn giản tủ sắt bên trong mấy món đỉnh cấp đồ cổ văn vật, mỗi hiện đều giá trị liên thành nhưng chúng nó lịch sử quá mức lâu đời đều rất yếu đuối đại gia tốt nhất đừng tùy tiện đụng vào quan trọng hơn là những này đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật một mực cất giữ trong dạ ma rắn hang rắn bên trong phía trên khẳng định nhiễm rất nhiều độc rắn cùng với cái khác nguy hiểm đồ vật tỉ như trí mạng bệnh khuẩn v â n v â n vì lý do an toàn tại chưa qua cho phép dưới tình huống, ai cũng không thể đụng vào trong hòm sắt những này đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật. coi như đại gia nghĩ muốn tiến hành giám định, cũng nhất định phải mặt tốt trang bị phòng vệ. nghe nói như thế, hiện trường tất cả mọi người s ư ờ n g sốt một chút. sau một khắc, đại gia liền nghĩ đến những cái kia làm cho người sợ hãi màu xanh lá giả ma rắn. nghĩ đến có quan hệ những độc chất kia rắn cắn người chết đủ loại truyền thuyết nghĩ tới đây đại gia không khỏi đều sợ run cả người sợ hãi không thôi khoảng cách những cái kia dạng đơn giản tủ sắt gần nhất mấy tên thậm chí đều lui về phía sau nửa bước trong mắt đồng thời hiện lên một mảnh vẻ sợ hãi thật đúng là s ờ t i vân ngươi nếu như không nhắc nhở chúng ta thật đúng là quên chuyện này vậy liền quá nguy hiểm. Josu a sợ không thôi nói. đại gia có thể yên tâm. mấy cái này d ạ n g đơn giản tủ sắt mặt ngoài cũng không có độc rắn. đem kia mấy món đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật bỏ vào những này d ạ n g đơn giản tủ sắt về sau. chúng ta tại chỗ tự đối tủ sắt mặt ngoài làm một phen triệt để trừ độc. diệp thiên khẽ cười nói. nghe nói như thế. vừa rồi tiếp xúc qua những này d ạ n g đơn giản tủ sắt mấy tên. đều ngầm tự thở dài ra một hơi, bao nhiêu buông lòng một điểm. Sau đó, diệp thiên liền lấy ra một bộ bao tay đeo lên, cũng đeo lên khẩu trang, chuẩn bị mở ra những này dạng đơn giản t ủ sắt, nhìn thấy hắn thận trọng như thế, những người còn lại cũng nhao nhao tiếp nhận đe dép bọn hắn đưa tới phòng hộ khẩu trang, đeo lên, hết thầy chuẩn bị sẵn sàng, diệp thiên lúc này mới đi lên phía trước, bắt đầu điện mật mã vào, mở ra những này dạng đơn giản tủ sắt, hắn đầu tiên mở ra, là trang lấy cái kia bảy nhánh đồng mạ vàng giá cắm nến tủ sắt, theo tủ sắt nắp bị mở ra, trong căn phòng lập tức hiện lên ấm ánh khắp nơi kim quang, vô cùng lóa mắt. ngay sau đó, hiện trường liền vang lên một tràng tiếng t h ổ n thức, thoa nga. Chẳng lẽ đây chính là trong truyền thuyết cung phụng tại Solo Mung Thánh điện bên trong cái kia bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến. Thật sự là quá tinh mỹ. khó có thể tưởng tượng. cái này bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến đã có gần tới ba ngàn năm lịch sử. lại còn bảo tồn như thế hoàn chỉnh. quả thực chính là kỳ tích. so sánh những người khác, lấy xô Sua cầm đầu mấy tên người ít ra em. biểu hiện nhất là kích động. mỗi người đều đầy mắt cuồng nhiệt trong mắt bọn hắn đây chính là một kiện tôn giáo thánh vật giá trị không thể đo lường trong đó một vị ít xa em nhà khảo cổ học thậm chí kích động đi lên phía trước ý đồ khoảng cách gần d á m định những này đỉnh cấp đồ cổ văn vật nhưng là hắn lại bị canh giữ ở bên cạnh cô đưa tay ngăn lại diệp thiên nhìn một chút vị này sau đó mỉm cười lắc đầu nói các tiên sinh, ta muốn uốn nắn một điểm, đó cũng không phải trong truyền thuyết cung p h ụ n g tại solo m ô n g thánh điện bên trong món kia bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến, mà là món kia hoàng kim giá cắm nến hàng nháy, hoặc sự bị giá cắm nến, nó cũng không phải hoàn toàn dùng hoàng kim chế tạo, mà là một cái đồng mạ vàng giá cắm nến, chỉ bất quá bên ngoài mạ vàng tầng rất dày, cho nên mới bảo tồn như thế hoàn chỉnh không có gặp phải nghiêm trọng gì xét nhưng có một chút có thể khẳng định chi này đồng mạ vàng giá cắm nến giống như vậy chi trong truyền thuyết bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến là cùng một thời kỳ chế tác ngoại hình hoàn toàn tương tự đều đến từ s ô l ô mông thánh điện đến mức con kia trong truyền thuyết bảy nhánh hoàng kim giá cắm nến phía trước chúng ta tại bồ đào nha thăm dò đội kỵ sĩ thánh điện bảo tàng lúc đã tìm tới chi kia hoàng kim giá cắm nến cùng chén thánh dấu ở cùng một địa phương nghe hắn lần này giới thiệu tất cả mọi người hơi gật đầu cùng lúc đó mọi người nhìn diệp thiên ánh mắt đều tràn ngập hâm mộ thậm chí ghen rét gia hỏa này thực sự quá may mắn luôn là có thể sáng tạo cái này đến cái khác vô cùng kỳ diệu kỳ tích để cho người nghẹn họng nhìn chân chối giống như vậy có thể xưng bảo vật vô giá hoàng kim giá cắm nến ít ra em trong lịch sử cũng chỉ có hai cái kết quả đều bị hắn tìm tới quả thực không thể tưởng tượng nổi vừa dứt lời j o su h a liên tiếp lời nói mặc kệ đây là bảy nhánh đồng mạ vàng giá cắm nến vẫn là hoàng kim giá cắm nến chỉ dựa vào nó đến từ solo mông thánh điện một điểm này chính là một kiện thánh vật giá trị không thể đo lường, diệp thiên khẽ gật đầu một cái, lập tức mở ra cái thứ hai dạng đơn giản t ủ sắt, chứa ở cái này trong hòm sắt, chính là tôn này tiên tri pho tượng đồng thao. tôn này pho tượng đồng thao mặc dù vết gì loang lổ, loang lổ không chịu nổi, thậm chí có chút sách dưới, nhưng nó mang cho hiện trường đám người c h ấ n động lại phi thường cường liệt, nhìn thấy cái này tôn pho tượng đồng thao trong nháy mắt, Josu a bọn hắn tất cả đều bị chấn động từng cách biểu lộ trang nghiêm ánh mắt lại khích động gì thường lấy ken giáo chủ cầm đầu mấy vị giới t ô n g i á o nhân sĩ nhao nhao ở trước ngực vẽ lấy thập tự thấp dọn g cầu nguyện vài câu đại biểu đạo do thái y sai a càng là quỳ trên mặt đất thành kính cầu nguyện sau một lát đại gia vừa mới khôi phục qua tới ngay sau đó lại là một phen sợ hãi thán phục liên tiếp không hề nghi ngờ đây tuyệt đối là cho đến tận này phát hiện cổ xưa nhất một tôn pho tượng đồng thao mặc dù đã vết gì loang lổ nhưng tuyệt đối là một kiện thánh vật tôn này pho tượng đồng thao phát hiện ý nghĩa phi thường trọn g đại nó bằng chứng cựu ước bên trong những cái kia có quan hệ cố sự ngay tại n h ị luận của mọi người âm thanh bên trong Diệp thiên lại mở ra cái thứ ba dạng đơn giản tủ sắt, chứa ở cái này dạng đơn giản tủ sắt bên trong, là một cái đồng mạ vàng đĩa, phía trên khắc lấy đ a v i ế tinh t tiêu ký. Phi thường dễ thấy, theo cái này đồng mạ vàng đĩa xuất hiện, hiện trường lại hiện lên một mảnh hào quang màu vàng ấm. Mấy phút đồng hồ sau, xuất từ dạ ma rắn hang rắn cái này mấy món đỉnh cấp độ cổ văn vật, đều hiện ra tại đại gia trước mắt, đại gia lần lượt đi lên phía trước, bắt đầu thưởng thức cái này mấy món bảo vật vô giá, vì lý do an toàn, tất cả mọi người không được đến gần mấy cái này dạng đơn giản tủ sắt, chỉ có thể đứng tại một mét bên ngoài dò xét lấy đầu thưởng thức, các loại tất cả mọi người thưởng thức hoàn tất, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mấy vị nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học, cùng với đồ cổ tác phẩm nghệ thuật chuyên gia giám định liền bắt đầu giám định đ ỉ n h cấp đồ cổ văn vật diệt thiên cùng vô su a bọn hắn thì ngồi ở trên g h ế xa lon một bên chờ đợi giám định kết quả ra lò một bên tán gấu sờ ti vân ta còn là muốn hỏi một chút ngươi định xử lý như thế nào cái này mấy món đ ỉ n h cấp đồ cổ văn vật có khả năng đưa chúng nó lưu tại áp x u â n sao tại quá khứ một hai n g à n nhiều năm bên trong, bọn chúng dù sao một mực tại nơi này, á c xuân phó thị trưởng hỏi, theo hắn lời nói này, mặt khác hai cái người ti d a i lập tức nhìn lại, rất hiển nhiên, đây là bọn hắn vấn đề quan tâm nhất, diệp thiên cũng không có lập tức dành cho trả lời, mà là nhìn một chút xô xô cùng ken giáo chủ, ngừng lại một lát, hắn lúc này mới khẽ cười nói, Ta cũng không muốn giấu diêm các ngươi, cũng không nguyện ý nói láo, các tiên sinh. cái này mấy món đỉnh cấp đồ cổ văn vật lưu tại áp x u ô n khả năng cực kỳ bé nhỏ. nguyên nhân rất đơn giản, các ngươi khẳng định không chịu nhận ta ra giá. mọi người đều biết, ta không cất dấu mang theo nồng đ ậ m tôn giáo sắc thái đồ cổ văn vật cùng tác phẩm nghệ thuật. cái này mấy món đồ cổ văn vật tự nhiên cũng bao quát ở bên trong. c h o nên ta sẽ đưa chúng nó toàn bộ bán ra, đem đổi lấy thực sự lợi ích. Dạng này đỉnh cấp đồ cổ văn vật, ta vì bọn chúng mở ra giá cả, tự nhiên cũng là đỉnh cấp, lấy áp xuân cùng vùng ti g a i thực lực kinh tế. Ta không cho rằng các ngươi có thể nuốt trôi những này đỉnh cấp đồ cổ văn vật, mặc dù phi thường không muốn thừa nhận, nhưng áp xuân phó thị trưởng bọn người rất rõ ràng. lời nói này một điểm không sai, lấy vùng ti giai cùng áp xuân thực lực, lại thêm s ở ti vân gia hỏa này có tiếng tâm ngoan thủ lạc cùng tham lam, căn bản là đừng nghĩ ăn những này đỉnh cấp độ cổ văn vật, nghĩ tới đây, áp xuân phó thị trưởng bọn người trầm mặt, cùng lúc đó, bọn hắn cũng đầy mắt không cam lòng, cái này nhưng cũng là giá trị liên thành đỉnh cấp độ cổ văn vật a, cứ như vậy bị người b ạ c h mạch cướp sạch, ai có thể cam tâm. Diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này, lại cho bọn hắn một cái táo ngọc, dưới cái nhìn của ta, các ngươi cùng hắn đánh những này đồ cổ văn vật chủ ý, chẳng bằng suy nghĩ một chút, làm sao lợi dụng sắp đạt được thu thuế, ta đưa chúng nó giao dịch sau khi rời khỏi đây, nên giao thuế một phần cũng sẽ không ít, còn có một chút, đây đều là cổ lão đạo do thái tôn giáo g v ậ t dụng, mà không phải e thi o p i a chính giáo tôn giáo g v ậ t dụng, tự coi như các ngươi có năng lực mua xuống cái này mấy món đồ cổ văn vật, đem bọn nó để ở nơi đâu. nghe đến đó, mấy tên người ti giai sắc mặt mới vừa đẹp mắt một điểm. đúng vậy a, mặc dù áp xuân lưu không được những này đỉnh cấp đồ cổ văn vật, nhưng cũng không phải không thu hoạch được gì, Chí ít có thể thu được một bút phong phú tiền thuế, còn có người ít xa em hứa hẹn viện trợ cùng đền bù, cũng coi là một loại an ủi a, tiếp lấy lại tán gấu một hồi. những cái kia nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học, cùng với đồ cổ văn vật chuyên gia giám định, rốt cuộc hoàn thành sơ bộ giám định, kết quả tự nhiên không cần phải nói. những này đỉnh cấp đồ cổ văn vật toàn bộ xuất từ s ô l ô m ô n g thánh điện, là trong truyền thuyết solo mung bảo tàng một bộ phận, mỗi một kiện đều có giá trị không nhỏ, nhất là tiên tri pho tượng đồng thao cùng chi ghia bảy nhánh đồng mạ vàng giá cắm nến, đều gọi được là đạo do thái tôn giáo thánh vật, giá trị liên thành, d á m định kết quả ra lò, lần nữa đang phòng x ế p bên trong gây nên một tràng tiếng thổn thức, trong nháy mắt, đã là khoảng chín giờ đêm, Trừ Josu h a cùng ken giáo chủ cùng với David bên ngoài những người khác đã rời đi diệp thiên chỗ ở căn này phòng xa hoa trang lấy kia mấy món đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật dạng đơn giản tủ sắt đều bị diệp thiên khóa lại sau đó những cái kia tủ sắt liền bị chuyển tới cùng tầng lầu một căn phòng khác từ một tổ võ trang nhân viên bảo an nghiêm mật trông giữ lên bất luận kẻ nào đều không được tiếp xúc đám người khác đều rời đi. Josu a lập tức tiến vào chính đề. Sơ ti vân. chúng ta đến nói chuyện giao dịch cái này mấy món đỉnh cấp đồ cổ văn vật sự tình a. ngươi tất nhiên không cất giấu những này tôn giáo sắc thái nồng đậm đồ cổ văn vật. vậy không bằng sớm làm bán ra cho chúng ta. như vậy, các ngươi cũng không cần gánh chịu phong hiểm, cũng không cần phái người thời khắc bảo hộ bọn chúng. cũng đưa chúng nó chuyển vận đến New y o r k h o ặ c bắc kinh cùng với tương ứng phong hiểm có thể từ chúng ta tới gánh chịu đối với i s r a e l đối với hết thảy người do thái cái này mấy món đỉnh cấp đồ cổ văn vật ý nghĩa phi thường đặc thù chúng ta rất muốn đem bọn chúng thu hồi sau đó đưa chúng nó một lần nữa cung phụng tại j e s u sa lem lời còn chưa dứt bên cạnh ken giáo chủ đã tiếp lời nói Sờ Ti v â Nếu Xu A n như có thể nói, chúng ta va ti căng nghĩ ra mặt thu mua tôn này tiên tri pho tượng đồng thao. Mọi người đều biết, chẳng những là đạo do、so、thái tiên tri, cũng là đạo cơ đốc tiên tri, mà cái kia tôn pho tượng đồng thao ý nghĩa lại phi thường đặc thù, là cho đến tận này phát hiện cổ xưa nhất pho tượng đồng thao. chúng ta nghĩ muốn nhận lấy pho tượng này. Đem hắn cung phụng tại thánh đường thánh p e t ơ bên trong, không đợi diệp thiên cho ra trả lời. Josua liền đã gấp, không có khả năng. Ken giáo chủ, tôn này tiên tri pho tượng chỉ có thể trở lại í p s a em, cũng nhất định phải trở lại í p s a em, được cung phụng tại Jesu Salem. Mắt thấy hai vị này liền muốn ầm ý lên, diệp thiên vội vàng nói, các tiên sinh, Ta đích xác dự định bán ra cái này mấy món đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật, nhưng các ngươi hẳn là nghe một chút ta báo giá, sau đó lại quyết định phải trăng xuất thủ mua sắm. nghe nói như thế, Josua cùng ken giáo chủ lập tức đánh run một cái, bọn hắn trong nháy mắt liền hiểu được, đây là muốn bị hung á c làm thịt một đao, nói một chút a, sờ ti vân. ngươi dự định làm cho này mấy món đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật mở ra cái dạng gì báo giá nhìn xem chúng ta phải chăng có thể tiếp nhận josu a trầm g i ọ n g nói tốt chi kia đồng mạ vàng bảy nhánh giá cắm nến ta vì hắn ra giá một trăm năm mươi triệu đô la tôn này tiên chi pho tượng đồng thau ta vì hắn ra giá hai trăm sáu mươi triệu đô la diệp thiên khẽ cười nói ra tay lại không lưu tình chút nào Lời còn chưa dứt, vô su a cùng ken h giáo chủ đã sưởng sốt, nghèn họng nhìn chân chối, thật lâu công phu, bọn hắn mới khôi phục qua tới. Sờ ti vân, ngươi cái tên này thật sự là quá tham lam, đây quả thực là ăn cướp a, c h ú n g ta hợp tác nhiều lần như vậy, ta cho rằng ngươi cái tên này sẽ hạ thủ lưu tình, không nghĩ tới vẫn là lòng dạ độc ác như vậy, cái này báo giá thật sự quá cao, chúng ta rất khó tiếp nhận. diệp thiên nhìn xem hai vị này lão bằng h ữ u vừa cười vừa nói, h ữ u n h ị về h ữ u n h ị làm ăn là làm ăn, cái này mấy món đỉnh cấp đồ cổ văn vật tầm quan trọng cùng giá trị, các ngươi đều rất rõ ràng, cũng hẳn là biết rõ, ta báo giá thì thật cũng không cao, nếu như các ngươi không thể tiếp nhận cái này báo giá, ta đây chỉ có thể đưa chúng nó tiến đưa đập, ta dám khẳng định, đến lúc đó bọn chúng gõ chùi thành giao giá cả, nhất định so cái này báo giá cao rất nhiều, Josua cùng ken giáo chủ đối mặt đồng d ạ n g lập tức trầm mặt. sau một lát, Josua rồi mới lên tiếng, có tiếp nhận hay không ngươi mở ra báo giá, chúng ta còn cần thương lượng một chút, cũng hướng j o s u s a lem báo cáo, tin tưởng chẳng mấy chục sẽ có đáp án, đến lúc đó chúng ta bàn lại giao dịch chúng ta cũng sống vậy cũng cần hướng giáo hoàng bệ hạ báo cáo ken giáo chủ tiếp lời nói không có vấn đề các tiên sinh ta có thể chờ đợi nhưng tốt nhất vào ngày mai buổi sáng cho ra đáp án lý do an toàn nếu như các ngươi ngày mai còn không có đáp án ta liền sẽ đem những này đỉnh cấp đồ cổ văn vật vận chuyển new york tốt s ờ ti vân chúng ta sẽ mau chóng quyết định j ô s u a gật đầu đáp ken giáo chủ cũng hơi gật đầu tiếp lấy lại thảo luận một hồi chuyện giao dịch đại gia liền chuyển di chủ đề s ờ ti vân vừa rồi trở lại khách sạn lúc ngươi từng nói qua có một kiện chuyện trọng yếu phi thường muốn cùng chúng ta thảo luận một chút hiện tại có thể nói sao đến tột cùng là sự tình gì chuyện này chính là tại các ngươi cung cấp những cái kia thăm dò địa điểm trên cơ sở, ta nghĩ lại tăng thêm một chỗ thăm dò địa điểm. đối với cái này địa điểm, ta so sánh cảm thấy hứng thú, rất muốn đi thăm dò một p h e n a, mới tăng thêm một cái thăm dò địa điểm, cái này mới tăng thêm thăm dò địa điểm ở đâu, có chỗ đặc biệt gì, nó ngay tại chúc ta hôm nay thăm dò cổ bảo phế tích đối diện, ở giữa cách một đầu thật sâu hẻm núi kia là một mặt phi thường dốc đứng lại nguy hiểm vách núi địa chất tình huống rất đặc thù chính là bởi vì mặt này vách núi phi thường dốc đứng cùng nguy hiểm cảm giác có chút phù hợp lúc trước câu tiếng hép xe cổ nơi đó có lẽ chính là cái gọi là tuyệt cảnh thượng đế quang có lẽ là ở chỗ đó nghe đến đó zosu a cùng ken giáo chủ lập tức xông lên Kích động không thôi nói, câu kia tiếng hép xe cổ bên trong chỉ nhân sinh tuyệt cảnh, chẳng lẽ là cổ bảo phế tích đối diện mảnh kia vách núi treo leo, tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ơ i ba, chương ba nghìn chín mươi một quay phim kinh dị địa phương tốt, vào lúc ban đêm, ít ra em cùng va ti căng liền làm ra quyết định, mua xuống lần này phát hiện mấy món đỉnh cấp độ cổ văn vật, trải qua một phen tranh chấp hòa hợp thương, s o n g phương đều có đoạt được. ýp r a em cầm xuống pho tượng đồng thao cùng mặt khác hai hiện tôn giáo vật dụng. v à t i căng thì cầm xuống cái kia bảy nhánh đồng mạ vàng giá cắm nến cùng một cái đồng mạ vàng dĩa cúng. giao dịch hoàn thành về sau. ýp r a em quân đội lập tức dùng máy bay trực thăng trong đêm trở đi cái này mấy món đỉnh cấp đồ cổ văn vật. đưa chúng nó vận chuyển về áp xuống sân bay. mà ở áp xuống sân bay, một không máy bay tư nhân liền dừng ở trên đường chạy, chuẩn bị đem các loại đỉnh cấp đồ cổ văn vật vận chuyển về i t ra em t e av, và ti căng mua được hai k i ệ n đỉnh cấp đồ cổ văn vật, cũng bị cùng nhau trở đi, đến mức công ty thăm dò dũng già không sợ, lại lần nữa thu hoạch một bút tài phú kích dù, kiếm đầy bồn đầy bát, còn lại những cái kia nhìn c h ầ m c h ầ m cái này mấy món đỉnh cấp đồ cổ văn vật ra hỏa, lại chỉ có thể lực bất t ò n g tâm, không thể làm gì. một đêm vô sự, nháy mắt lại là một ngày mới. buổi sáng ngày này, ba bên liên hợp thăm dò đội cũng không hề rời đi khách sạn, đi ra chấp hành cái gì thăm dò nhiệm vụ, mà là lựa chọn tại khách sạn tiến hành nghỉ ngơi chỉnh đốn. hôm qua ở trên núi kia một trận dày vò, nhất là lên núi cùng xuống núi quá trình. tất cả mọi người mệt mỏi quá sức, cần nghỉ ngơi thật tốt một chút, để khôi phục thể lực cùng tinh thần. Mượn thời cơ này, cũng có thể hoạt định một chút đến tiếp sau thăm dò hành động. ngoài ra, Josua bọn h ắ n cũng cần cùng vùng Ti g a i cùng áp s u ô n phương diện câu thông một chút mới tăng thêm thăm dò địa điểm sự tình, để tránh xuất hiện phiền toái gì. buổi sáng, các loại Josua sau khi bọn h ắ n rời đi, Diệp thiên liền bắt đầu cùng hồ ta na bên trên ma thít video trò chuyện. Bọn hắn tiến hành video trò chuyện lúc. Hôm nay thuyền đắm bảo tàng vứt hành động đã triển khai. Ma thít, hồ ta na đáy chỗ kia thuyền đắm bảo tàng vứt thế nào. giới thiệu một chút tình huống. Diệp thiên dò hỏi. tiếng nói vừa ra. trong video ma thít lập tức hơi gật đầu. tốt sờ ti vân. hồ ta na đáy chỗ này thuyền đắm bảo tàng. Thanh lý cùng vứt công việc đã tới gần hồi cuối. nhiều nhất lại muốn ba ngày thời gian. vứt công việc liền có thể toàn bộ hoàn thành. đại gia trạng thái đều rất tốt. không có vấn đề gì. vấn đề duy nhất chính là, đại gia tại hồ ta na bên trên đời quá lâu, đều có điểm tưởng niệm lục địa. nghĩ sớm chút lên bờ. nghe nói như thế. diệp thiên không khỏi khẽ cười lên. làm rất tốt. để bọn tiểu n h ị nhấn lại thêm mấy ngày, thắng lợi sắp đến, đại gia rất nhanh có thể leo lên lục địa, bất quá ta cần các ngươi ở trên mặt hồ chờ lâu một ngày, phối hợp chúng ta bên này hành động, chúng ta tại áp xuân liên hợp thăm dò hành động, đoán chừng rất nhanh có thể kết thúc, sau khi kết thúc ta sẽ dẫn người trước tiên chạy tới gonda, cùng các ngươi hồi hợp, giám định cũng phân phối chỗ kia thuyền đắm bảo tàng, bên kia hành động chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Chẳng lẽ các ngươi tìm tới solo mông bảo tàng còn thừa bộ phận t ủ hòa ước. Nếu như đúng là như vậy, đây tuyệt đối là một c á c h oanh động thế giới vĩ đại khảo cổ phát hiện. m a t h í c hưng h phấn không thôi mà hỏi thăm. Diệp thiên lại lắc đầu. chúng ta tạm thời còn không có tìm tới còn thừa solo mông bảo tàng t ủ hòa ước. nhưng đã có một chút manh mối. ta có loại dự cảm. rất nhanh chúng ta liền có thể tìm tới solo mông bảo tàng tù hòa ước xem ra ngươi lại muốn sáng tạo một cái vĩ đại kỳ tích chúng ta bên này phối hợp không có vấn đề có thể lấy t h ở lặn cần nghỉ ngơi chỉnh đốn vì lấy cớ tạm dừng một ngày sau đó tiếp lấy tiến hành vớt lấy cớ này không sai tin tưởng người ethiopia tìm không ra cái gì m a u bệnh dù sao đây là lặn sâu vớt nói một chút trên mặt hồ tình huống a có hay không cái gì phiền phức trên mặt hồ hết thảy như thường không có bất kỳ cái gì thuyền dám tới gần nơi này phiến thủy vực cũng không có thủy phi cơ dám từ trong này b a y qua càng không có người dám hạ nước sâu lặn từ dưới nước đánh lén nhưng là chung quanh mặt hồ ngấp nghé chỗ này thuyền đắm bảo t à n g người cùng thuyền lại càng ngày càng nhiều Bọn gia hỏa này đều đang đợi liên hợp thăm dò đội ngũ leo lên lục địa một khắc này. vậy hãy để cho bọn hắn tiếp tục chờ a. kết quả là nhất định là công giá tràng. diệp thiên cười lạnh nói. sau đó, hắn lại hỏi thăm c á c h khác một chút tình huống, cũng nhìn một chút đánh tốt thuyền đắm bảo tàng thời gian thực hình ảnh. lúc này mới kết thúc trò chuyện. đợi đến giữa c h ư a vô su a bọn hắn mới trở về khách sạn. không có chút nào ngoài ý muốn, bọn hắn mang đến một tin tức tốt, trở lại khách sạn về sau, vô su trực tiếp đi tới diệp thiên phòng, đối với hắn nói, sờ ti vân, chúng ta đã cùng áp xuân cùng vùng ti giai đạt thành hiệp n g h ị ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ có thể đi như lời ngươi nói mảnh kia vách núi tiến hành thăm dò, bọn hắn đem cho phối hợp, chúng ta muốn hay không lập tức hành động, Buổi chiều liền đi mảnh kia vách núi triển khai thăm dò. Nếu như đoán không lầm lời nói, người ti g a i sẽ lập tức triển khai hành động. trước tiên đi nơi này thăm dò một phen, diệp thiên cũng không có lập tức dành cho trả lời, mà là suy tư một lát. sau đó, hắn mới lắc đầu nói, không cần sốt u ruột, nghe nói mảnh kia vách núi treo leo địa chất tình huống phi thường phức tạp. Nếu g trong đó triển khai thăm dò hành động. Cũng không phải một chuyện dễ dàng. Người h khai thăm hành phải chuyện thể sẽ mũi dính đầy cho. ĩ muốn một mũi triển n ti rất đó đầy có dai dò dễ sẽ như bọn hắn thật phái người qua bên kia tiến hành thăm dò, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ chạy tới, nhất định sẽ đụng tới hắn nhóm thăm dò đội ngũ. Nói như vậy, tất cả mọi người có chút lung túng, không cần phải vậy, ngươi nói cũng đúng. người ti g a i khuyết thiếu đủ loại thăm dò trang bị, cũng khuyết thiếu thăm dò bảo tàng nhân tài cùng kinh nghiệm, coi như bọn hắn đến đó, cũng rất khó phát hiện cái gì. Nếu như bảo tàng dễ dàng như vậy bị phát hiện, cũng không khả năng vẫn giấu kín đến bây giờ. Sớm tại mấy trăm năm trước, chỉ sợ cũng đã bị người phát hiện. Lo lắng của ta có chút dư thừa. chúng ta vẫn là dựa theo cố định kế hoạch hành động. Buổi chiều đi trước trong kế hoạch địa phương nhìn xem, nếu như không có phát hiện như vậy ngày mai lại đi mảnh kia vách núi tiến hành thăm dò, tốt sờ ti vân, ta đây liền đi để cho bọn thủ hạ làm chuẩn bị, Vô s u a gật đầu đáp một tiếng, lập tức rời đi căn này phòng, chờ hắn rời đi, diệp thiên liền đi vào phòng ngủ, bắt đầu thay đổi trang phục, vi hạ buổi t r ư a thăm dò hành động làm chuẩn bị, hai giờ chiều, diệp thiên mang theo thủ hạ công ty nhân viên cùng nhân viên bảo an. đúng giờ xuất hiện tại trong khách sạn đại sành, cùng josu a cùng ken giáo chủ bọn hắn tù hợp tại một chỗ. lúc này, áp xuân phó thị trưởng cũng mang theo chạy tới nơi này, chuẩn bị cùng mọi người cùng nhau đi tới buổi trưa c á c h này thăm dò địa điểm. gặp mặt về sau, áp xuân phó thị trưởng lập tức đi lên phía trước thấp giòn g hỏi. sờ ti vân ta muốn hỏi một chút áp xuân phía tây mảnh kia dốc đứng trên vách đá rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì mảnh kia vách núi có phải hay không cái gọi là tuyệt cảnh ngươi tại sao đề nghị muốn đi nơi đó thăm dò diệp thiên nhìn một chút vị lão bằng hữu này sau đó mỉm cười nhỏ giọng nói xem ra các ngươi suy nghĩ nhiều phó thị trưởng tiên sinh ta chính là nhìn mặt vách núi phi thường hiểm trở cùng dốc đứng hơn nữa địa chất tình huống đặc thù cho nên cảm thấy rất hứng thú chẳng lẽ ngươi chưa nghe nói qua mỗi một cái đỉnh cấp nghề nghiệp người tầm bảo đều là nhà thám hiểm đối không biết sự tình cùng địa phương đều tràn ngập hiếu kỳ muốn đi thăm dò một phen nghe nói như thế á p xuân phó thị trưởng tức giận liếc mắt ngầm tự nhả rãnh không thôi ta muốn tin ngươi ra hỏa này chuyện ma ruột đó mới gọi gặp ruột đâu nói chuyện phiếm vài câu về sau đại gia liền hướng cửa khách sạn đi tới lúc này liên hợp thăm dò đội xe chiếc xe đều đã đi tới cửa khách sạn hết t h ả y chiếc xe đầu đuôi đụng vào nhau lợi dụng cao lớn thân xe cấu trúc lên một đảo kiên cố phòng tuyến vì lý do an toàn phụ trách bảo an quân cảnh cùng võ trang nhân viên bảo an cũng so với hôm qua nhiều hơn không ít t ụ tập tại cửa khách sạn những cái kia ký giả truyền thông cùng với đông đảo kháng nhị g thì uy đám người đều bị ngăn ở đường cảnh giới bên ngoài căn bản là không có cách tới gần cửa khách sạn dù vậy nhìn diệp thiên bọn hắn đi ra những cái kia ký g i ả truyền thông vẫn là nhao nhao lôi kéo cuống họng bắt đầu cao g i ọ n g đặt câu hỏi buổi chiều tốt sờ ti vân ta là báo l e p h i g a z o phóng viên xin hỏi một chút hôm qua các ngươi phát hiện kia mấy món suất từ solo mông thánh điện đỉnh cấp đồ cổ văn vật phải chăng đã vận ra áp x u ô m buổi chiều tốt sờ ti vân ta là đài truyền hình nơi bơi cơ phóng viên Tất nhiên kia mấy món đỉnh cấp đ ồ cổ văn vật đều xuất từ Solo Mung thánh điện. phải chăng mang ý nghĩa. Solo Mung bảo tàng t ủ hòa ước liền giấu ở Appsum. đối với những thứ này ký giả truyền thông đặt câu hỏi. diệp thiên không có dành cho qua bất kỳ đáp lại nào. hắn chỉ là hướng những này ký giả truyền thông phất phất tay. sau đó liền chui vào bên cạnh thiết giáp sơ. những người còn lại cũng lần lượt lên xe. rất nhanh liên hợp thăm dò đội xe liền ấm vang cất bước lái rời quán rượu này sau đó quá trình cùng chiều hôm qua đồng d ạ n g đội xe hữu kinh vô hiểm từ số lớn người ti giai cùng chính giáo tu sĩ cùng tín đồ ở giữa xuyên qua lái ra áp x u â n thành khu rời đi thành khu trong nháy mắt trong xe mỗi người đều dài ra một hơi thở thoa nga ta cảm giác chúng ta mỗi lần xuất nhập đều giống như đang sông nhốt, sơ ý một chút, liền có khả năng xảy ra bất chắc, để cho người không thể không thời khắc kéo căng thần kinh. Loại tình huống này quá kiềm nén. David cảm khái không thôi nói, một mặt nghĩ mà sợ, không có cách. chúng ta đây là tại á c xuân, nơi này tình huống quá đặc thù, xuất hiện loại cuộc diện này không chút nào chân là lạ. cũng may lần này liên hợp thăm dò hành động đã tới gần hồi cuối. đại gia lại kiên trì mấy ngày liền kết thúc. diệp thiên khẽ cười nói. đội xe rời đi áp xuân thành khu. hướng đông bắc phương hướng chạy khoảng mười km. liền đi đến một tòa sơn cốc nho nhỏ lối vào. ở tòa này trong sơn cốc, có một tòa vứt bỏ thôn trang. thôn trang này lịch sử có thể ngược dòng tìm hiểu đến trước đây thật lâu. nghe nói có thể ngược dòng tìm hiểu đến trước công nguyên đã từng ở chỗ này là một đám người me ta í p ra em bọn hắn trong này thời đại định cư thẳng đến thế kỷ m ộ mươi tám mới rời khỏi thôn trang này đi địa phương khác sinh hoạt đội xe dừng hẳn về sau diệp thiên bọn hắn liền từ trong xe xuống tới đứng tại cửa vào sơn cốc chỗ tại trong sơn cốc nhìn lại rất nhanh Josu a bọn hắn cũng đi tới, cùng đại gia t ụ hợp tại một chỗ. Sau đó, một vị ít gia em nhà khảo cổ học liền bắt đầu giới thiệu tình huống nơi này. Các tiên sinh, dọc theo sơn cốc này đi về phía trong ước chừng hơn bốn trăm mét, chúng ta liền có thể đến tòa kia vứt bỏ thôn t r a n g đoạn này đường cũng không khó đi, không được bao lâu thời gian, đã từng ở tại nơi này cách trong thôn t r a n g là một đám người b e ta ít ra em bọn hắn trong này kiến tạo miếu thờ cùng phòng ốt mở đồng ruộng đời đời k i ế p k i ế p ở chỗ này về sau bởi vì chiến loạn cùng những cái khác một chút nguyên nhân bọn hắn rời đi nơi này đi địa phương khác sinh hoạt c á c h này cổ xưa thôn trang liền như vậy hoang phế chậm rãi biến thành phế tích bởi vì hiện trường có không ít người ti giai vị này ít s a em nhà khảo cổ học cũng không có nói rõ ràng. Ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ lần này thăm dò mục tiêu đến tột cùng là cái gì. các loại người ít s a em giới thiệu xong tình huống. diệp thiên nhìn một chút hiện trường đám người. sau đó cao giọng nói. các tiên sinh, ta xem đại gia không cần thiết đều đi vào. đi vào một nửa người liền đầy đủ. những người còn lại chờ ở chỗ này kết quả là đi. Nếu quả thật có cái gì phát hiện trọng đại, chúng ta sẽ trước tiên thông báo đại gia đi vào. nghe nói như thế, Josua h bọn hắn đều hơi gật đầu, cũng không gì n h ị sau đó, diệp thiên liền lấy ra một nửa thăm dò đội viên, để đại gia mang theo tất yếu thăm dò trang bị. sau đó cùng đi vào t ò a này đầy mắt xanh ngắt tiểu sơn cốc, Josua h cùng ken giáo chủ. cùng với áp xuân phó thị trưởng đám người thì lưu tại bên ngoài sơn cốc chờ ở bên ngoài kết quả chính như vị kia ít s a em nhà khảo cổ học nói trong sơn cốc này con đường cũng không khó đi trên thực tế sớm tại ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tới đây phía trước ít s a em đã mấy lần phái người đến đây nơi này thăm dò sớm đã thăm dò tòa sơn cốc này tình huống đáng tiếc là Bọn hắn nhưng không có phát hiện gì. không đến bao lâu thời gian. đại gia đã đi vào sâu trong thung lũng. đi tới cái kia đã sớm bị vứt bỏ thôn trang. đến nơi này về sau. diệp thiên nhanh chóng quét một vòng tình huống hiện trường. xác định hiện trường an toàn. hắn liền để cho thủ hạ nhân viên thả xuống mang theo thăm dò trang bị cùng những cái khác vật tư. nghỉ ngơi tại chỗ một lát. hắn lại mang theo cô đám người. dẫn đầu đi vào mảnh này phế tích, triển khai sơ bộ thăm dò, liên hợp thăm dò đội ngũ mục tiêu lần này phi thường minh s á t chính là ở vào trong thôn trang hai tòa kiến trúc phế tích, bọn chúng theo thứ tự là một tòa miếu thờ, cùng với một tòa thấp bé cổ bảo, hơn nữa cái này hai tòa kiến trúc phế tích gần sát ở chung một chỗ, cũng là dễ dàng cho thăm dò, so sánh trong thôn trang những kiến trúc khác, c á c h này hai tòa dùng đá hoa cương đắp lên đứng lên kiến trúc bảo tồn tình huống tương đối tốt một chút nhìn qua cơ bản hoàn chỉnh chỉ bất quá bởi vì rất lâu không có người ở cũng không có người quản lý c á c h này hai tòa nhà kiến trúc phế tích bên trên sớm đã mọc đầy dây leo xanh mơn m ừ n một mảnh còn có vài cọng cây không hoa không trái chung quanh thì là ngang e o sâu cỏ hoang nhìn qua phi thường hoang vu cô tịch đặt ở tòa này ít ai lui tới trong sơn cốc thì lộ ra tương đương âm trầm là cách đập phim ma nơi đến tốt đẹp đi tới nơi này diệp thiên bọn hắn cũng không có tiến vào c á c h này hai tòa nhà kiến trúc phế tích đầu tiên là vòng quanh phế tích dạo qua một vòng kiểm tra một hồi chung quanh tình huống sau đó diệp thiên để cô bọn hắn lui ra phía sau một điểm sau đó Hắn liền đem bạc h tinh linh tiểu gia hỏa kia phóng ra. đối với Hắn nói, tiểu gia hỏa, ngươi đi đem cái này hai tòa kiến trúc phế tích hào hào thanh lý một lần. nếu như bên trong có ẩm dấu đi độc trùng, liền đem bọn chúng toàn bộ xử lý. nói xong, Hắn liền chỉ chỉ phía trước cái này hai tòa kiến trúc phế tích. lời còn chưa dứt, bạc h tinh linh tiểu gia hỏa này liền bay ra ngoài. nháy mắt đã biến mất ở mảnh này rầm rạp trong cỏ hoang, không thấy bóng dáng. nhìn xem một màn này, cô bọn hắn đều ngầm tự thán phục một tiếng, cho dù hình ảnh như vậy vậy bọn hắn sớm đã gặp qua rất nhiều lần, vẫn như cũ cảm thấy phi thường chấn động, bạc h tinh linh bay vào cái này hai tòa kiến trúc phế tích về sau, diệp thiên bọn hắn liền đứng ở bên ngoài chờ đợi, cũng rút ra rừng rầm dao bầu, đơn giản dọn dẹp một chút chung quanh cỏ hoang, nhanh chóng chém ra một mảnh đất trống, trong chốc lát công phu, một đảo bóng trắng hiện lên, bạc tinh linh tiểu gia hỏa kia đã bay trở về, nó trực tiếp cuộn tại diệp thiên tay trái cổ tay bên trên, tranh công giống như nhìn xem hắn, hai cái chừng hạt gạo mắt nhỏ thẳng tỏa hào quang, diệp thiên cũng không có keo kiệt, lập tức cho tiểu gia hỏa này vận chuyển đi qua một chút linh khí, xem như ban thường, thân mật hố động mấy lần, hắn liền đem bạc h tinh linh thu vào ốm tay áo, sau đó đ ố i mấy tên thủ hạ nói, bọn tiểu nhị, nơi này đã an toàn, có thể yên tâm tiến vào, tối thiểu không cần lo lắng có ẩm dấu đi đ ộ c trùng, bất quá vẫn là phải cẩn thận dưới chân, cẩn thận những này hoang phế đã lâu kiến trúc, tránh khỏi xảy ra bất chắc, minh bạch, Sờ ti vân, chúng ta sẽ cẩn thận, mấy tên thủ hạ gật đầu đáp. Sau đó, diệp thiên lại để cho cô dẫn người trở lại cửa thôn, đem ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ những người khác cùng trang bị vật tư cũng mang tới. Trong chốc lát công phu, đại gia đã đi tới nơi này, làm đại gia đứng lại bước chân, nhìn thấy trước mắt cái này hai tọa âm chầm kiến trúc phế tích, không khỏi đều hít vào một ngụm khí lạnh, ý thức ta đi, c h ú n g ta đến cùng là tới nơi này thăm dò bảo tàng, vẫn là tới đây quay phim kinh dị, nơi này quá âm trầm, quả thực tựa như là kinh khủng phòng, thật đúng là, nếu để cho ta một người đi vào cái này hai tòa kiến trúc phế tích đi thăm dò bảo tàng, ta còn thực sự có chút không dám, diệp thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này, sau đó đánh gãy nhị luận của mọi người, tốt, bọn tiểu nhị chúng ta trước tiên đem mang đến trang bị cùng vật tư đều dỡ xuống sau đó thanh lý một chút chung quanh cỏ hoang dọn dẹp ra một cái chỗ đặc t h â n tiếp xuống liền có thể triển khai thăm dò hành động trong quá trình này đại gia nhất định chú ý an toàn ta vừa rồi kiểm tra một hồi nơi này không có gì k ị c h độc độc trùng nhưng mặt đất cũng không bằng sẳng những này phế tích cũng tương đối nguy hiểm vẫn là muốn chú ý. tiếng nói vừa ra, đại gia lập tức cùng kêu lên đáp, minh bạch, sờ t vân. sau đó, đại gia liền dỡ xuống mang vào thăm dò trang bị cùng đủ loại vật tư, bắt đầu thanh lý chung quanh cỏ hoang. trong chốc lát công phu, đại gia đã dọn dẹp ra một mảnh đất trống, xem như liên hợp thăm dò đội ngũ đặt chân đ ị a hết thầy chuẩn bị sẵn sàng. Diệp thiên lúc này mới tuyên bố, bọn tiểu nhị, đại gia có thể bắt đầu hành động, giống như trước kia, hai hai một tổ, dùng mạch sung máy giò kim loại quét hình cái này hai tòa kiến trúc phế tích mỗi một ngóc ngách, nhìn có thể hay không phát hiện một chút cái gì. tại thăm dò trong quá trình, đại gia nhất định phải chú ý an toàn, liền nhau tiểu tổ muốn lẫn nhau h ô ứng. tận lực không muốn thoát ly những người khác ánh mắt, ta sẽ an bài nhân viên bảo an đi theo mọi người cùng nhau hành động, muốn thăm dò cái này hai chỗ kiến trúc phế tích diện tích không lớn. Nếu như không có gì phát hiện trọng đại, đoán chừng không được bao lâu thời gian, chúng ta liền có thể kết thúc lần này thăm dò hành động. sau đó rời đi nơi này, theo ra lệnh một tiếng, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ lập tức hành động lên. mọi người n h a u n h a u lấy ra mạch s u n g máy giò kim loại, chia từng cái thăm dò tiểu tổ, sau đó phân tán ra, bắt đầu tiến hành thăm dò, tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ờ i ba, chương ba nghìn chín mươi hai tìm t ỏ i bí mật đông phi khe n ư ớ c lớn, ở tòa này vứt bỏ người b e t a ít ra em thôn trăng, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ cũng không có cái gì làm cho người h i n h hỉ phát hiện, chỉ phát hiện một chút không có bao nhiêu vật giá trị. những vật này vừa có cổ đại đồ gốm cùng thạch điêu. cũng có một chút cú nát binh khí cùng kim loại nông cổ v â n v. â n trong đó có giá trị nhất là một cái khắc đầy cát tư ngữ bia đá. phía trên ghi chép chi này người meta ít xa em tồn tại cùng phát triển l ị c h trình. một mực ghi chép đến thế kỷ mười. đối ít xa em cùng ethiopia mà nói. cái này bia đá còn có nhất định văn hóa lịch sử giá trị, nên hảo hảo nghiên cứu một p h e n mà đối với công ty thăm dò dũng giả không sợ, tấm bia đá này liền không có cái gì giá trị. chi này người me ta ít ra em trong lịch sử cũng không có n h ấ t lên cái gì g ầ n sóng, cũng không có cái gì kinh người phát minh cùng sáng tạo, ghi chép bọn hắn bộ tộc phát triển văn vật, tự nhiên không có gì giá trị thị trường, vẹn vẹn dùng chừng hai giờ, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đã kết thúc lần này thăm dò hành động, từ trong sơn cốc đi ra. Sau đó, đại gia liền đón xe trở về áp x u ô n nội thành, trở về coi như so sánh thuận lợi, không có gặp phải phiền toái gì, trở về khách sạn không bao lâu, Josua h cùng ken giáo chủ, cùng với he man tìm qua tới, mới vừa vào cửa, Vô s u A liền nói, sờ ti vân, cùng chúng ta đoán trước tình huống đồng dạng. người ti giai xế chiều hôm nay liền triển khai hành động. lâm thời tổ chức một chi thăm dò đội ngũ, đi áp xuân phía tây mảnh kia vách núi thăm dò. kết quả bọn hắn cái gì cũng không có phát hiện không nói. còn dựng vào hai đầu mạng người, bọn hắn phái người từ trên vách đá tác hàng, nghĩ xem xét một chút trên vách đá dựng đứng tình huống. dây an toàn lại không giải thích được gãy tiến hành tác hàng hai vị kia thăm dò đội viên từ gần tới ba trăm l i n cao trên vách đá rơi xuống trực tiếp quẳng thành một bãi thịt nát nhưng lần này chuyện ngoài ý muốn nguyên nhân lại không người có thể nói rõ được người ti giai lần này thăm dò hành động chỉ có thể qua loa kết thúc theo chúng ta thăm dò được tin tức lần này chuyện ngoài ý muốn tựa h ồ lộ ra một tia khí tức ruộng gì nhìn xem không giống như là người làm gây nên, a lại còn có loại này sự t ì n h cái này rất có ý tứ d i ệ p thiên kinh ngạc nói ngay sau đó hắn lại truy vấn người ti giai tất nhiên tiến hành tác hàng cũng thiết trí dây an toàn cái kia hẳn là có người trông coi mới đúng nha trông coi dây an toàn ra hỏa cũng không biết sự cớ nguyên nhân sao khe man hơi gật đầu lập tức tiếp lời nói, theo chúng ta hiểu, ở mảnh này vách núi phần đỉnh, địa thế mặc dù chập trùng bất bình, nhưng không có so sánh thô đại thụ, cùng với nổi m ậ t tại mặt đất cử thạch, không tốt lắm tiến hành tác hàng, người ti giai trên mặt đất đánh mấy cây mũi khoan thép, dùng để thiết chí tác hàng trang bị, thiết chí sau khi hoàn thành bọn hắn thử một chút, nghe nói còn là phi thường kiên cố, nhìn qua không có vấn đề, tiến hành tác hàng thăm dò thời điểm, lúc ban đầu cũng không có xảy ra vấn đề gì. các loại hai tên thăm dò đội viên dọc theo vách đá hạ xuống ước chừng năm mươi mét, kia mấy cây mũi khoan thép lại bị rút ra. lúc ấy trông coi dây an toàn hai tên ra hỏa, một cách đi bên cạnh tiểu tiện, một cách khác đang tại một bên cho người nhà gọi điện thoại. bọn hắn đều không có nhìn thấy lúc ấy rốt cuộc phát sinh cái gì như vậy xem ra tình huống thật đúng là có chút ruột gì hy vọng chúng ta ngày mai đi thăm dò thời điểm không muốn phát sinh loại chuyện ruột gì này chúng ta phỏng đoán có thể là bởi vì nơi đó núi đá so sánh lơi l ỏ n g chỉ là nhìn bề ngoài không có vấn đề làm người ti giai đem mũi khoan thép đánh vào dưới mặt đất Kỳ thật liền đã t r ô n xuống an toàn tai họ ngầm, làm hai tên thăm dò đội viên dọc theo vách núi hướng phía dưới tác hàng lúc. Bọn hắn mỗi một c á c h động tác, đều tải hướng những cái kia mũi khoan thép làm áp lực, một chút xíu đem những cái kia mũi khoan thép kéo l ỏ n g cuối cùng trực tiếp kéo ra ngoài. Loại khả năng này là tồn tại. người t giai cũng coi như giúp chúng ta dò đường, là cái vết xe đổ. chúng ta tại thiết chí tác hàn g công trình thời điểm, nhất định phải chú ý những vấn đề này, minh bạch, sờ ti vân vì lý do an toàn. Nếu như chúng ta muốn tiến hành tác hàn, g tốt nhất thiết chí nhiều loại bảo hiểm để phòng vạn nhất, diệp thiên hơi gật đầu, lập tức tiếp lời nói, mặt này vách núi phi thường cao, cũng phi thường dốc đứng, lại thêm địa chất tình huống phức tạp. Phía trên không có một ngọn cỏ. chúng ta đang tiến hành tác hàng thăm dò trước. nhất định phải c ẩ n t h ậ n khảo sát một p h e n Joshua. các ngươi tốt nhất chuẩn bị hai không máy bay trực thăng. một không cỡ chung máy bay trực thăng. một không cỡ nhỏ máy bay trực thăng. ta chuẩn bị ngồi máy bay trực thăng đem kia mặt vách núi triệt để quan sát một lần. nghe nói như thế. Joshua lập tức hơi gật đầu. không có vấn đề. Sờ ti vân chuyện này liền giao cho chúng ta ngày mai ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đến nơi đó lúc hai không máy bay trực thăng cũng sẽ đồng bộ đến sau đó đại gia tiếp tục thảo luận ngày mai sắp triển khai thăm dò hành động cũng chế định đủ loại khả năng phương án ứng đối thẳng đến lúc t r à n g vàng tối j ô s u a bọn hắn mới vừa rời đi bọn hắn sau khi rời đi Diệp thiên lập tức bắt đầu gọi điện thoại liên hệ những cái kia làm thuê cho chính mình. giờ phút này đang tìm i phục tại áp xuông các nơi nhân viên bảo an, hướng bọn hắn bố trí đủ loại nhiệm vụ, bận rộn bên trong. một ngày này đã đi qua, tám giờ dưới sáng tà hữu, Diệp thiên mang theo thủ hạ nhân viên cùng nhân viên bảo an, cùng với đông đảo thăm dò trang bị, từ khách sạn trên lầu xuống tới, Chuẩn bị triển khai hôm nay thăm dò hành động. Ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ hôm nay thăm dò mục tiêu. chính là mặt này để người ti giai tại hôm qua thất bại tan tác mà quay trở về. cũng trả giá hai đầu mạng người dốc đứng vách núi. làm diệt thiên bọn hắn đi tới khách sạn đại s ả n h Josua h cùng ken giáo chủ đám người. cùng với ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên khác. đã tại chỗ này chờ đợi. Lấy á c xuân phó thị trưởng làm đại biểu một đám người ti giai, cũng đã chạy tới nơi này, chuẩn bị cùng mọi người cùng nhau xuất phát, có thể xem đến. những ngày người ti giai sắc mặt đều phi thường âm trầm, ánh mắt bên trong cũng lộ ra mấy phần vẻ lo lắng. đại gia gặp mặt về sau, tự nhiên là một phen khách sáo hàn huyên, lẫn nhau ăn cần thăm hỏi vài câu, cùng người ti giai chào hỏi thời điểm. Diệp thiên bọn hắn cũng không có sách phát sinh ngày hôm qua chuyện ngoài ý muốn, coi như chưa nghe nói qua chuyện này. Sau đó, đại gia liền hướng cửa khách sạn đi tới, ba bên liên hợp thăm dò đổi xe đông đảo chiếc xe, lúc này đã đi tới cửa khách sạn, đầu đuôi đụng vào nhau ngừng thành một hàng, đi ra khách sạn về sau, diệp thiên trước tiên liền leo lên chính mình ngồi chiếc kia thiết giáp sơ, cũng không có phản ứng đường cảnh giới bên ngoài cao dọn g đặt câu hỏi ký giả truyền thông chờ tất cả mọi người lên xe liên hợp thăm dò đội xe liền lái rời quán rượu này tại lượng lớn quân cảnh chiếc xe hộ tống dưới trực tiếp hướng áp x u ô m phía tây vùng núi chạy tới cùng giống như hôm qua hôm nay ra khỏi thành hành trình lại là một lần vượt ải cũng may này sẽ thời gian còn sớm trên đường phố người ti giai cùng chính giáo tu sĩ cùng tín đồ cũng không phải rất nhiều đội xe cũng không có gặp phải phiền toái gì thời gian không bao lâu đội xe đã thuận lợi lái ra áp x u â n nội thành liền đến lúc này trên bầu trời đột nhiên truyền đến một trận to lớn máy bay trực thăng động cơ tiếng oanh minh ngay sau đó ba cái máy bay trực thăng liền từ nơi xa gào thét mà đến xuất hiện tại đội xe trên không cũng đi theo đội xe cùng một chỗ hướng tây bay đi cái này ba cái máy bay trực thăng bên trong có hai không cỡ chung máy bay trực thăng cùng với một không cỡ nhỏ máy bay trực thăng vừa mới vừa xuất hiện khe man âm thanh liền từ trong bộ đàm truyền tới sơ ti vân đây là chúng ta máy bay trực thăng kia hai không cỡ chung máy bay trực thăng đã có thể đảm nhiệm đề phòng nhiệm vụ cũng có thể vận chuyển liên hợp thăm dò đội viên cùng đủ loại thăm dò trang bị cập vật tư đến mức bộ kia cỡ nhỏ máy bay trực thăng ngươi có thể ngồi nó khảo sát đầu kia sơn cốc khảo sát mặt này dốc đứng vách núi máy bay trực thăng người điều khiển cũng có thể đổi thành thủ hạ ngươi nhân viên nghe được thông báo diệp thiên lập tức quơ lấy bộ đàm nói thu được he man hy vọng chúng ta hôm nay có thể có phát hiện Liên tải bọn hắn trò chuyện thời điểm, áp xuân phó thị trưởng cùng mặt khác mấy vị người ti giai đang xem lấy không c h u n g cái này vài không máy bay trực thăng, đầy mắt hâm mộ cùng gen dép sợ ti vân bọn gia hỏa này chuẩn bị quá đầy đủ, đủ loại thăm dò trang bị đầy đủ mọi thứ, hậu cần bảo hộ cũng phi thường ra sức, khó trách bọn hắn có thể phát hiện một chỗ lại một chỗ bảo tàng đâu, ai nói không phải đâu, Nếu như chúng ta có cái này trước vào thăm dò trang bị, hôm qua sẽ không đến mức xảy ra chuyện. Bạch bạch chết mất hai người, lại cái gì cũng không có phát hiện. đội xe đi về hướng tây chạy ước chừng nửa giờ, đã đến phía trước thăm dò qua ngọn núi kia, nhưng đội xe cũng không có trong này đình chỉ, mà là ngoặt hướng tây nam, chuẩn bị vòng qua ngọn núi này, tiến vào đỉnh núi phía tây hẻm núi. từ cái này ngọn núi dưới trải qua lúc, diệp thiên bọn hắn xuyên thấu qua cửa sổ xe, hướng trên đỉnh núi nhìn một chút, có thể xem đến. ngọn núi này trên đỉnh núi vẫn như c ũ tàn khói lượn lờ. kia là người ti giai tại đốt cháy cái kia dạ ma rắn hang rắn, ý đ ồ giết chết giấu ở hang rắn bên trong hết thảy dạ ma rắn, cùng với trải rồng hang rắn các ngõ ngách rắn trứng. Bọn hắn từ hôm qua liền bắt đầu phóng hỏa đốt cháy, dòng giã đốt cháy một ngày, cái kia hang rắn bên trong hết thầy tảng đ á đoán chừng đều sắp bị hỏa táng. thấy cảnh này, đại gia không khỏi đều bắt đầu nghị luận, không nghĩ tới áp x u ô m người h i ể u suất vẫn là rất cao, nhanh như vậy liền động thủ. kể từ đó, những cái kia làm cho người sợ hãi dạ ma rắn chỉ sợ muốn tuyệt chủng, david cảm khái không thôi nói, Diệp thiên lại lắc đầu, khẽ cười nói, áp x u ố n người hiển nhiên phi thường sợ hãi dạ ma rắn, nói loại này độc xà là bọn hắn áp mộng, m ả y may đều không đủ, chính vì vậy, vừa phát hiện tòa kia hang rắn, bọn hắn ra tay mới như thế quả quyết, đến mức dạ ma rắn tuyệt chủng, ta cảm thấy khả năng không lớn, đừng quên, tòa kia dạ ma rắn hang rắn một c á c h khác xuất khẩu, Ở mảnh này cổ bảo phế tích phía tây trên vách đá, nơi đó là hoàn toàn mở ra. từ cái kia xuất khẩu bên trong đi ra dạ ma rắn, có khả năng sẽ rơi vào phía dưới hẻm núi, thậm chí dọc theo vách núi bò đến phía dưới hẻm núi. vào hôm nay thăm dò hành động bên trong, chúng ta có lẽ liền sẽ đụng tới. nghe nói như thế, david không chịu đánh cái run dày. tốt nhất vẫn là không được đụng đến loài kia rắn đ ộ c đ ồ chơi kia nhìn xem liền khiến người sợ hãi nếu như bị cắn chúng một ngủm vậy thì phải trực tiếp chơi xong lại qua ước chừng m ộ ư ơ i năm phút đội xe mới vừa vòng qua ngọn núi này tại đỉnh núi phía tây cái hạp t ố c kia một cái lối vào ngừng lại đội xe dừng hẳn xác định hiện trường an toàn về sau diệp thiên bọn hắn mới vừa xuống xe xuống đất đứng tại ven đường đứng ở nơi này đầu trên đường lớn hướng phía tây nhìn lại vừa lúc có thể nhìn thấy mặt này cao ngất mà dốc đứng vách núi từ xa nhìn lại cho người ta cảm giác tương đương chấn động mảnh kia trên vách đá không có một ngọn cỏ trụi lủi không nhìn thấy một tia màu xanh lá mà bên dưới vách núi đầu này hẻm núi lại đầy mắt xanh n g ắ t thảm thực vật phi thường rậm rạp tiếp cận với rừng rậm nguyên thủy, cũng may từ nơi này cửa vào đến mảnh kia vách núi khoảng cách cũng không xa, chỉ có bốn trăm năm trăm mét, xuyên qua trong hạp cốc vùng rừng rậm này, độ khó nhìn qua tựa hồ cũng không phải rất lớn. Diệp thiên quan sát hẻm núi hoàn cảnh thời điểm, Josua cùng ken giáo chủ bọn hắn đã đi tới, lấy áp xuân phó thị trưởng cầm đầu những cái kia người ti giai, vẫn đứng ở hai mươi mấy mét bên ngoài, vừa quan sát tình huống nơi này, một bên thấp d i ọ n g thảo luận cái gì, đi tới gần, Josua h liền bắt đầu giới thiệu tình huống nơi này, sờ ti vân, hôm qua người ti giai thăm dò phía tây mảnh này vách núi, lựa chọn từ một phương hướng khác lên núi, sau đó từ trên núi t ắ c h à n g tiến hành thăm dò, dạng này tương đối dễ dàng một điểm, cũng so sánh tiết kiệm thời gian chúng ta lần này cần xuyên qua trước mắt đầu này thảm thực vật rậm rạp hẻm núi mới có thể đến phía tây mảnh kia vách núi tương đối muốn khó khăn rất nhiều ở mảnh này trong hạp t ố c có lẽ ẩn giấu đi một chút không thể biết trước nguy hiểm diệp thiên hơi gật đầu lập tức tiếp lời nói chúng ta cùng người ti giai thăm dò mục tiêu không giống nhau tự nhiên muốn chọn dùng phương pháp khác nhau từ mặt này đáy vực triển khai thăm dò hành động, có trợ giúp chúng ta càng toàn diện hiểu rõ mặt này vách núi tình huống, chờ chúng ta thăm dò rõ ràng mặt này vách núi tình huống căn bản về sau. Nếu như xác thực cần tác hàng tiến hành thăm dò, đến thời điểm lại lợi dụng cỡ chung máy bay trực thăng đem thăm dò đội viên vẫn đến trên đỉnh núi là được, có tiến có thối, thảo luận vài câu. một tên ít g a em nhà khảo cổ học liền bắt đầu giới thiệu nơi này địa chất tình huống. Sờ Sinh mét. Đáy cốc coi như so sánh Ti Trước mắt một tạo thành chất hoạt vật mét. Thảm thực vật núi với hai núi. phi chi nhiều loài núi Vân. này cùng bên đỉnh đông nước lớn đông nước mang phận. động lần. chủng phong này rộng chừng như bằng phẳng. rậm rạp. cách cốc coi hẻm hẻm đầu Địa Đầu Đáy Là khe khe phú. bộ bề sinh hoạt rất nhiều động thực vật trong hạp tốc có một dòng sông nhỏ cũng không khó thông qua sau đó vì này nhà khảo cổ học tiếp tục ký càng giới thiệu một chút hạp tốc này tình huống cùng lúc đó ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đông đảo đội viên đều tại làm lấy đủ loại chuẩn bị hơn nữa mỗi người đều đầy cõi lòng chờ mong bởi vì hoàn cảnh có hạn b a q u á t Josua cùng ken giáo chủ ở bên trong một chút thăm dò đội viên. Lần này không thể đi theo diệp thiên bọn hắn một khối triển khai hành động. chỉ có thể đợi ở chỗ này chờ đợi kết quả. Lấy áp xuân phó thị trưởng cầm đầu một bộ phận người ti g a i cùng với đại biểu các nơi. cũng chỉ có thể lưu tại nơi này. trong chốc lát công phu, diệp thiên đối với tòa này hẻm núi liền có một c á c h đại khá i hiểu rõ. các loại vị kia ít ra em nhà khảo cổ học giới thiệu hết. Hắn liền từ phía sau thiết giáp sơ bên trong lấy ra ba lô leo núi, đem hắn đeo lên, cũng đeo lên ngư dân mú vân vân. đương nhiên, còn có a son dơ nơ e u le cùng rừng rậm giao bầu những vũ khí này trang bị, cũng liền một lát công phu. Hắn liền đã chuẩn bị sẵn sàng. ngay sau đó, Hắn đem chuẩn bị đi theo chính mình tiến vào đầu này hẻm núi, triển khai thăm dò hành động hết thảy liên hợp thăm dò đội viên cùng bảo an đội viên đều triệu tập đến cùng một chỗ, đợi mọi người đến đông đủ. Hắn đầu tiên là quét một vòng trong hạp cốc tình huống, sau đó cao giọng nói, bọn tiểu nhị, tiếp xuống chúng ta liền sẽ tiến vào đầu này thảm thực vật rậm rạp hẻm núi, đi hẻm núi đối diện mảnh kia cao ngất bên dưới vách núi, triển khai thăm dò hành động, đầu này hẻm núi mặc dù không phải rất rộng, tin tưởng cũng không thể thông qua, nhưng vẫn là phải cẩn thận thận trọng, ai cũng không biết, trong hạt p ố c phải trăng ẩm i ấ u đi nguy hiểm gì, tiến vào đầu này hẻm núi trước, tất cả mọi người cẩn thận kiểm tra một chút từng người trang phục cùng trang bị mang theo người, nhất là phải chú ý là, nhất định phải làm tốt phòng hộ, t ỷ như ốm tay áo cùng cổ áo ốm quần vân vân địa phương phải tất yếu đâm chết để phòng bị độc trùng chui vào cắn bị thương chứ độc trùng c ò n muốn cẩn thận cái khác động vật ngoài ra trong rừng rậm con mối cùng con địa loại hình đồ vật thậm chí gặp phải mỗi một cái cây mỗi một đầu gốc cây đều có thể ẩm dấu đi nguy hiểm không biết tiến lên trong quá trình đại gia tốt nhất đừng tùy ý đi đụng vào ven đường nhìn thấy động thực vật càng là dung mạo xinh đẹp sắc thái càng là tươi đẹp thường thường càng nguy hiểm tiến vào hẻm núi về sau đại gia cần phải bảo trì tốt đội hình lẫn nhau chiếu ứng lẫn nhau ta cùng đi theo nhân viên bảo an sẽ bảo hộ đại gia an toàn không cần lo lắng sau đó diệp thiên còn nói một chút chú ý hạng mục nhắc nhở đại gia, sau đó mới kết thúc nói chuyện, tiếng nói vừa ra, đại gia lập tức bắt đầu kiểm tra từng người trang phục cùng tùy thân trang bị, mỗi người đều hết sức chăm chú, chỉ sợ xuất hiện cái gì sơ s u ấ t nhưng vào lúc này, cô đi lên phía trước, nói khẽ với diệp thiên nói, sờ ti vân, người của chúng ta sáng sớm đã tiến vào đầu này hẻm núi, triển khai lục soát, để cạnh nhau ra ba c á c h mang theo ốm nhòm hồng ngoại cỡ nhỏ máy bay không người lái. giám sát trong hạp cốc tình huống. nếu có những người khác xâm nhập đầu này hẻm núi, rất khó trốn qua chúng ta giám sát. từ trước mắt tình huống đến xem, đầu này hẻm núi vẫn tương đối an toàn. đại gia có thể yên tâm tiến vào bên trong. diệp thiên nhẹ giọng cười cười, lập tức nhỏ giọng nói, làm rất tốt. để bọn tiểu nhị nhìn chằm chằm trong hẻm núi bên ngoài đ ồ n g tính, chúng ta nếu như không có gì phát hiện, nơi này sẽ rất bình tĩnh. Nếu như chúng ta có phát hiện trọng đại, đó chính là một chuyện khác. vì thế, chúng ta nhất định phải làm tốt ứng đối đủ loại ngoài ý muốn chuẩn bị. dưới cái nhìn của ta, giá trị lại cao hơn bảo tàng, cho dù là solo mông bảo tàng. cũng không có đại gia sinh mệnh an toàn trọng yếu, minh bạch, sờ ti vân, chúng ta sẽ làm chuẩn bị cẩn thận. cô gật đầu đáp một tiếng, nháy mắt công phu. tất cả mọi người đã kiểm tra xong trang bị, làm tốt tiến vào đầu này hẻm núi, triển khai thăm dò hành động chuẩn bị, vì lý do an toàn. diệp thiên đem tất cả mọi người nhanh chóng liếc nhìn một lần, xác định không có vấn đề về sau. Hắn lập tức rút ra treo ở đ ồ i c ạ n h ngoài rừng rầm dao bầu, chỉ hướng phía trước đầu này thâm t h ú y hẻm núi. Bọn tiểu nhị, chúng ta xuất phát, để chúng ta cùng đi đối diện mảnh kia cao ngất bên dưới vách núi nhìn xem, nhìn xem nơi đó là không ẩm i ấ u đi bí mật gì, phải chăng có thể mang mọi người một phần to lớn kinh hì. tiếng nói vừa ra, Hắn dẫn đầu cất bước mà ra, đi xuống đường cái, hướng về phía trước cái hạt cốc kia đi tới cái khác liên hợp thăm dò đội viên cùng nhân viên bảo an lập tức theo sau mọi người cùng nhau hướng cái hạt cốc kia đi tới mỗi người đều hưng phấn không thôi đầy c õ i lòng chờ mong tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ờ i ba chương ba nghìn chín mươi ba chảy xuôi thạc h tín dòng sông nháy mắt công phu chi này liên hợp thăm dò đội ngũ đã tiến vào hẻm núi dưới đáy trong rừng rậm, đem đội xe đỗ đầu kia đường c á c h bỏ lại đằng sau. tại phía trước đội ngũ mở đường, là mấy tên ít r a em bảo an đội viên, bọn hắn cầm sắc bén rừng rậm d a o b ầ u không ngừng bổ chém lấy phía trước đủ loại thực vật, tỉ như nhánh cây, dây leo, cùng với hoa hoa thảo thảo v â n v â n dạng này chẳng những có thể cho rằng liên hợp thăm dò đội ngũ mở đường, cũng có thể xua đuổi dấu ở phía trước nói trên đường đủ loại tiểu động vật cùng độc trùng, diệp thiên đám người theo sát tại những này ra hỏa đằng sau. Bổ sung, bọn hắn đồng dạng nhân thủ một c â y rừng rậm dao bầu, đã có thể phòng thân tự vệ, đụng tới ít xa em nhân viên bảo an sơ sót mất đồ vật, cũng có thể tiện tay giải quyết tránh khỏi uy hiếp được đại đội an toàn, còn lại ít ra em quân cảnh cùng diệt thiên thủ hạ bảo an đội viên, thì phân tán ra, đem ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ cùng mấy vị chuyên gia học giả bảo hộ tại trong đội ngũ ở giữa, từng bước một thăm dò tiến lên, đi theo mà đến bộ phận vùng ti giai quân cảnh, đều theo ở phía sau xa hơn một chút một điểm địa phương, bọn hắn mặc dù là người địa phương, đối với nơi này môi trường tự nhiên cũng tương đối quen thuộc cùng thích ứng nhưng không có bất luận cái gì thăm dò kinh nghiệm tiến vào đầu này trong hạt cốc rừng rậm về sau bọn hắn liền hoàn toàn mất đi tác dụng chỉ có thể đi theo đội ngũ đằng sau diệp thiên đối bọn hắn yêu cầu rất đơn giản không thêm phiền liền tốt bởi vì cái này đầu hẻm núi cũng không rộng chỉ có bốn trăm năm trăm mét Cho nên diệp thiên cũng không có thuê quen thuộc hẻm núi tình huống người địa phương tới làm dẫn đường mà là quyết định từ người một nhà dẫn đội lục lọi xuyên qua đầu này hẻm núi tại chi này thăm dò đội ngũ phía trước cùng với chung quanh một chút không nhìn thấy địa phương diệp thiên thủ hạ mấy tổ nhân viên bảo an cũng ở đây phiến trong rừng rậm tiềm hành Âm thầm bảo hộ liên hợp thăm dò đội ngũ c á c h này mấy tổ nhân viên bảo an còn có một c á c h khác nhiệm vụ, chính là âm thầm giám sát những cái kia đi theo liên hợp thăm dò đội ngũ đằng sau người ti giai, phòng ngừa bọn hắn chơi hoa chiêu gì. đang khi nói chuyện, đại gia đã đi về phía trong ước chừng năm mươi mét. lúc này, chung quanh thảm thực vật càng ngày càng rậm rạp, tia sáng lại càng ngày càng mờ, tựa như hoàng hôn sớm tiến đến bình thường, đại gia không nhận biết đủ loại thực vật càng ngày càng nhiều, ngẫu nhiên sẽ còn vọt ra mấy cái tiểu động vật đến, do đại gia nhảy một cái. trên thực tế, chân chính bị kinh sợ, là sinh hoạt ở đầu này trong hạp cốc, sinh sống ở phiến khu vực này đủ loại động vật, liên hợp thăm dò đội ngũ chỗ đến, rất nhiều sinh hoạt ở nơi này tiểu động vật đều sẽ hốt hoảng mà chạy, trốn hướng chỗ rừng sâu, sau đó n ú p ở phía xa hoảng sợ nhìn xem đám này khách không mời mà đến những cái kia tốc độ di chuyển rất chậm động vật chỉ có thể ngay tại chỗ ẩm giấu đi trốn ở ẩm nấp trong góc run l ầ y bẩy ý đ ồ trốn qua lần này tai bay vả gió chính đang tiến lên diệp thiên đột nhiên lên tiếng nói bọn tiểu nhị trước ngừng một chút phía trước có điểm nguy hiểm nghe nói như thế ở phía trước mở đường mấy tên ít ra em bảo an đội viên lập tức ngừng lại, cũng cảnh giác nhìn về phía trước rầm rạp thực vật, nhìn xem bốn phía rừng rẫm. nhưng là, bọn hắn cái gì cũng không có phát hiện, tại liên hợp thăm dò đội ngũ chung quanh, chỉ có mảng lớn mảng lớn thực vật xanh, không còn có những vật khác, sơ ti vân, ngươi phát hiện nguy hiểm gì, vì cái gì chúc ta c á c h đó cũng không có nhìn thấy, dẫn đội mở đường khe man quay đầu hỏi, có chút không rõ ràng cho lắm, diệp thiên nhìn một chút phía trước mảnh kia rừng cây rậm rạp, sau đó khẽ cười nói, bọn tiểu nhị, không phải ta phát hiện cái gì, mà là bạc h tinh linh tiểu g i a hỏa này phát hiện một chút ẩm dấu đi nguy hiểm, hướng ta phát ra cảnh báo, cho nên ta mới nhắc nhở mọi người chú ý, đại gia lập tức giật mình, cũng có mấy phần sợ hãi, đều không n g o ạ i lệ, đại gia tất cả đều nhìn về hướng diệp thiên bên trái ốm tay áo, nhưng là, hắn lại mở ra áo một cái túi, sau một khắc, đầu kia khiến cho mọi người sợ hãi màu trắng hơi mờ mắt nhỏ, đột nhiên từ cái kia trong túi chui ra, diệp thiên đưa tay khẽ vuốt một chút tiểu ra hỏa này đầu, sau đó chỉ chỉ phía trước mảnh kia rừng rậm đi thôi tiểu gia hỏa nhìn xem phía trước ẩm dấu đi đồ vật gì nếu có cái gì độc trùng vậy liền giúp đại gia thanh trừ hết chính ngươi phải cẩn thận một điểm lời còn chưa dứt tiểu gia hỏa này đã bay ra ngoài nó tưởng như một đảo tia t r ư ớ c màu trắng trong nháy mắt đã chui vào phía trước mảnh kia rừng rậm không thấy bóng dáng tê hiện trường vang lên một mảnh hít một hơi lãnh khí âm thanh, đến từ chung quanh những cái kia ít xa em bảo an đội viên. Mặc dù bọn hắn biết rõ, cái này trong truyền thuyết tiểu g i a h ỏ a phi thường khủng bố, nhưng phía trước cũng không thấy được mấy lần bạc tinh linh. Lúc này tận mắt thấy một màn này, đều cảm thấy có chút trong lòng run sợ, đứng tại đội ngũ phía trước nhất he man, nhìn một chút phía trước mình phiến rừng rậm này, l ò n g vẫn còn sợ hãi hỏi, sờ t i vân, n g ư ờ i đầu này màu trắng rắn hổ mang nhỏ có phải hay không phát hiện cái gì đ ộ c vật, cho nên mới đưa ra cảnh cáo. Diệp thiên hơi gật đầu, đích xác như thế, tiểu gia hỏa này chỉ có phát hiện mang theo thịt đ ộ c đ ộ c trùng, mới có thể hướng ta phát ra cảnh cáo, chính mình cũng sẽ biểu hiện so sánh hưng phấn, kia là nó ăn như gió cuốn thời điểm, phát hiện những cái khác so sánh hung mãnh nhưng không có kịp đột động vật nó là sẽ không hướng ta đưa ra cảnh cáo có lẽ tại cái kia tiểu g i a hỏa xem ra còn lại mấy cái bên kia động vật ta đều có thể đối phó a không biết nơi này rốt cuộc ẩ n giấu đi cái gì đ ộ c trùng may mắn chúng ta không có tiếp tục hướng phía trước đi nếu không thật là có khả năng chúng chiêu tin tưởng chúng ta rất nhanh có thể biết rõ đáp án coi như không nhìn thấy những độc chất kia trùng thi thể, nhưng có một chút là có thể khẳng định, những độc chất kia trùng sẽ không lại đối đại gia tạo thành cái uy hiếp gì. tán gấu trong chốc lát, đại gia trước mắt liền hiện lên một đảo bóng trắng, không đợi đại gia kịp phản ứng. bạc h tinh linh tiểu gia hỏa kia liền bay đến bên cạnh diệp thiên, lần nữa tiến vào cái kia túi, tiểu gia hỏa cũng không có lập tức ẩ n giấu đi. mà là tranh công giống như nhìn xem diệp thiên. diệp thiên cũng không có keo kiệt. â m thầm cho tiểu gia hỏa này quán thâu một điểm linh khí. lại nhẹ nhàng vuốt ve một chút nó c á c h đầu nhỏ. hưởng thụ xong một c á c h liên tục đãi ngộ. bạc h tinh linh tiểu gia hỏa này mới hài lòng tiến vào trong túi áo. lần nữa ẩm giấu đi. thấy cảnh này. hiện trường lập tức vang lên một tràng tiếng thồn thức. tất cả mọi người đầy mắt hâm mộ. ngay sau đó, diệp thiên tử đối he man đám người nói, bọn tiểu nhị, tiếp xuống ta và các ngươi cùng một chỗ ở phía trước mở đường, miễn cho phát sinh cái gì ngoài ý muốn, đại gia nhất định phải nghe ta chỉ huy hành động, tuyệt đối không nên liều lĩnh, nghe nói như thế, he man sắc mặt của bọn hắn đều đỏ một chút, tốt sờ ti vân, chúng ta sẽ cẩn thận, vậy được rồi, chúng ta tiếp tục đi tới, diệp thiên hơi gật đầu. Sau đó, hắn liền để mấy tên ít r a em thăm dò đội viên tiếp tục dùng dao b ầ u mở đường, chém đứt những cái kia vướng bận nhánh cây cùng dây leo, cùng với đủ loại hoa hoa thảo thảo. ngoài ra, bọn hắn còn muốn không ngừng dùng leo n ú i trưởng thăm dò phía trước mặt đất, nhìn xem dưới đất là không kiên cố, tại thật dày lá dùng tầng cùng đất mùn dưới, đến tột cùng là thực địa, vẫn là vũng bùn, thậm chí thông hướng sơn động dưới đất hoặc k h e hở. Tốt trong này là đông phi k h e nước lớn, không phải sông công vô lưu vực rừng mưa nhiệt đới, thực vật chủng loại khác nhau rất lớn, mưa không có như vậy r ồ i s a o ngược lại là rất ít đầm lầy loại hình địa phương, nhưng nơi này địa chất hoạt động lại phi thường nhiều lần, đủ loại k h e hở cùng sơn động nhiều vô số kể. Lúc nào cũng có thể đụng tới, trong đó một chút khe hở cùng sơn động đều sâu không thấy đáy, ai cũng không biết bọn chúng rốt cuộc sâu bao nhiêu, lại thông hướng nào. chính vì vậy, đại gia mới muốn cẩn thận từng ly từng tí, v ẹ n v ẹ n tiến lên năm sáu mét, diệp thiên đột nhiên dùng động tác tay, để đại gia dừng lại, nhìn thấy động tác của hắn, tất cả mọi người ngừng lại, ít nhiều có chút khẩn trương, ngay sau đó, diệp thiên từ bên cạnh ít xa em bảo an đội viên trong tay muốn qua một cách leo núi trưởng, sau đó đi ra phía trước, tiện tay liền từ phía trước một cách trên trạc cây chọn tiếp theo chương màu xanh biết r a rắn đến, kia là một đầu trưởng thành dạ ma rắn r a rắn, dài chừng một mơ bảy mươi tám, cái đầu không nhỏ, chuẩn xác một điểm nói, đây là một đầu vừa bị bạch tinh linh xử lý, máu thịt vừa mới bị ăn mòn xong dạ ma rắn. t r ư ơ n g này màu xanh lá dạ ma rắn da rắn phi thường mới mẻ. bao quát đầu rắn cùng răng độc ở bên trong. hết t h ả y bộ vị cũng không thiếu. chỉ b ấ t quá đã chết. bởi vì màu xanh biết làn da nhan sắc. cùng cái kia bên trong hoàn cảnh hoàn m ỹ d u n g hợp ở cùng nhau. cơ hồ rất khó phát hiện. nếu như không phải bạch tinh linh tiểu ra hỏa kia cảnh báo. cũng xử lý đầu này giả ma rắn đại gia gần như không có khả năng phát hiện đầu này t i ề m phục tại trên cây trí mạng rắn đục nói như vậy làm đại gia từ dưới cây trải qua cũng rất có khả năng chúng chiêu bị đầu này giả ma rắn tập kích nhìn xem chương này màu xanh biết r a rắn tất cả mọi người cảm thấy một trận tê cả ra đầu phía sau lưng ở da khí lạnh nhất là phụ trách mở đường mấy cái kia ít ra em bảo an đội viên càng là sợ không thôi thật hắn a đáng chết nơi này tại sao có thể có dạ ma rắn may mắn đầu này dạ ma rắn bị kịp thời phát hiện nếu không hậu quả khó mà lường được the man lòng vẫn còn sợ hãi nói cũng lau một vệt mồ hôi lạnh đầu này trong hạp cốc có dạ ma rắn không thể bình thường hơn được đại gia đừng quên phía trước phát hiện tòa kia dạ ma rắn hang rắn đỉnh núi ở nơi này đầu hẻm núi phía đông bọn chúng vốn là liền cùng một chỗ mà cái kia tòa dạ ma rắn hang rắn một cái cửa ra liền ở vào đỉnh núi phía tây trên vách đá phía dưới chính là cái này đầu hẻm núi từ cái kia xuất khẩu đi ra dạ ma rắn rất có thể liền sẽ rơi vào trong h ạ p cốc sau đó chúng ta có lẽ sẽ còn đụng tới không ít giả ma rắn. Loại này độc xà tính bí mật quá mạnh. đại gia nhất định phải chú ý cẩn thận. tuyệt đối không nên tùy tiện đi đụng vào chung quanh bất kỳ vật gì. diệp thiên giải thích vài câu. sau đó liền đem tấm kia giả ma rắn ra rắn nơi xa xa ném ra ngoài. một trận sợ bóng sợ gió qua đi. liên hợp thăm dò đội ngũ tiếp tục tiến lên. sau đó, Diệp thiên lần lượt lại phát hiện cũng đánh bay mấy chương dạ ma rắn r a rắn trừ những thứ này đã bị bạch tinh linh tiểu ra hỏa kia xử lý dạ ma rắn bên ngoài ở phiến khu vực này đại gia cũng không có phát hiện cái khác mang theo kịp độc độc trùng rất hiển nhiên phiến khu vực này là thuộc về dạ ma rắn lãnh địa còn lại những cái kia động vật hoặc là cái khác độc trùng bình thường sẽ không tiến vào phiến khu vực này tại tiến lên trong quá trình, đại gia còn phát hiện hai cái dấu ở lá dụng dưới hầm ngầm. hai cái này hầm ngầm ngay tại liên hợp thăm dò đội ngũ đều phải trải qua con đường bên trên. phi thường ẩm nấp, rất khó bị người phát hiện. nếu không phải diệp thiên kịp thời đưa tay, giữ chặt một tên ở phía trước mở đường ít ra em nhân viên bảo an. tên kia sớm đã rơi vào trong đó một c á c h địa động bên trong đi. Hắn một khi rơi vào cái kia hầm ngầm, sống hay chết liền rất khó nói. giữ chặt tên kia ít ra em bảo an đội viên về sau. diệp thiên lập tức dùng co dối leo núi trường dò xét một chút cái kia hầm ngầm tình huống. cái kia hầm ngầm lối vào không lớn, cũng rất ẩ m nấp, bên trong sâu bao nhiêu. phải chăng ẩ m giấu đi cái gì nguy hiểm trí mạng, thì không được biết. xác minh hầm ngầm phương vị về sau. Diệp thiên liền mang theo liên hợp thăm dò đội ngũ vòng qua cái kia hầm ngầm. tiếp tục tiến lên. tiến lên ước chừng khoảng mười mét. đại gia lại phát hiện cái thứ hai hầm ngầm. có phía trước kinh nghiệm. tất cả mọi người cẩn thận rất nhiều. lần này cũng không xuất hiện nguy hiểm gì. sau đó thăm dò quá trình. coi như so sánh thuận lợi. chẳng mấy chục thời gian. đại gia đã đi tới trong hạp cốc. ở đầu này hẻm núi trung ương, có một đầu bề rộng chừng ba mét sông nhỏ, l ặ n g lặng mà chảy xuôi, kỳ lạ là, đầu này sông nhỏ bờ sông hai bên, ước chừng hai ba mét phạm vi bên trong lại không có một ngọn cỏ, cũng không nhìn thấy bất kỳ động vật gì dấu chân, hai bên bờ chỉ có vô số hoạt lớn hoạt nhỏ tảng đá, trong đó không ít tảng đá đều là màu vàng, Đầu này sông nhỏ nước sông rất thanh tịnh, đứng tại mấy mét bên ngoài, liếc mắt liền có thể nhìn thấy đáy sông. thế nhưng là, trong suối mặt nhưng không có bất cứ sinh vật nào, trong đó đã không có cây rong, cũng không có cá con loại hình động vật, không có bất kỳ cái gì sinh mệnh khí tức, hoàn toàn tính mịt. sông nhỏ bờ bên kia tình huống cũng giống vậy, bên bờ sông khắp nơi trụi lùi, chỉ có rất nhiều ố vàng tảng đá, không nhìn thấy bất kỳ động vật gì dấu chân. khoảng cách bờ sông ước chừng ba mét bên ngoài, mới từ từ xuất hiện đủ loại thực vật, hơn nữa càng đến gần bờ sông, thực vật sinh trưởng tình huống lại càng hỏng bét, nhìn qua một mảnh khô héo, nếu như từ không c h u n g quan sát, đầu này sông nhỏ tựa như là một đầu khúc chít vốn lượn ngăn cách mang, đem đầu này hẻm núi rừng thẳng phân cách thành phân biệt rõ ràng hai nửa đầu này sông nhỏ hai bên chỗ xa xa thảm thực vật đều phi thường rậm rạp sinh cơ rạp rào nhưng càng đến gần đầu này sông nhỏ thảm thực vật lại càng thư thớt sinh cơ cũng ở nhanh chóng biến mất thẳng đến triệt để đoạn tuyệt đầu này sông nhỏ chỗ đến tựa như là cấm địa sinh mệnh cũng may cái này cấm địa sinh mệnh rất nhỏ, sẽ không tạo thành quá lớn ảnh hưởng, thậm chí không đến cái gì chú ý, cứ như vậy giấu ở hẻm núi chỗ sâu, thấy cảnh này, tất cả mọi người cảm thấy phi thường kinh ngạc, không rõ vì sao lại xuất hiện loại tình huống này, đi tới nơi này, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ bị ớ p ngừng lại, đi ở đội ngũ phía trước nhất diệp thiên, tiến lên kiểm tra một hồi tình huống, quan sát một lát sau, xuất phát từ an toàn cân nhắc, hắn làm cho tất cả mọi người đều lui lại mấy bước, rời đi mảnh kia trụi lụi bờ sông, để tránh phát sinh cái gì ngoài ý muốn. sau đó, hắn đem theo đội mà đến áp xuân thì phủ đại biểu gọi tới phía trước đến, hỏi thăm một chút tình huống, đáng tiếc là, gia hỏa này cùng mấy cái khác người ti g a i chỉ là đến giám sát liên hợp thăm dò đội ngũ đối với cái này đầu trong hạt p ố c địa chất tình huống căn bản cũng không hiểu rõ rơi vào đường cùng diệp thiên chỉ có thể đem dưới tay nhân viên gọi tới phía trước đến chuẩn bị trước thăm dò một chút đầu này sông nhỏ nhìn xem có thể phát hiện một chút cái gì đợi mọi người đến đông đủ hắn lập tức nói bọn tiểu nhị nơi này tình huống có chút ruột gì trước mắt đầu này sông nhỏ mặc dù nhìn xem rất thanh tỉnh lại sinh cơ đoạn tuyệt trong nước sông không có bất kỳ cái gì sinh vật bờ sông hai bên tình huống cũng kém không nhiều nếu như ta không có đoán sai đầu này sông nhỏ nước sông cần phải có độc hoặc là g i à u có một loại nào đó khoáng vật chất có thể ước chế động thực vật sinh trường cho nên mới sẽ xuất hiện trước mắt loại này dù gì tình huống người ti giai cũng không hiểu rõ tình huống nơi này chỉ có thể từ chúng ta đến thăm dò đại gia trước kiểm chắc một chút đầu này sông nhỏ chất nước cùng với sông nhỏ hai bên bờ tảng đá nhìn có thể phát hiện một chút cái gì vì lý do an toàn tiến hành thu thập mẫu cùng kiểm chắc thời điểm đại gia nhất định phải chú ý phòng hộ tận khả năng lợi dụng người máy hoặc cỡ nhỏ máy bay không người lái thu thập mẫu sau đó ngay tại chỗ tiến hành kiểm chắc minh bạch sờ ti vân mấy tên thủ hạ nhân viên cùng kêu lên đáp sau đó đại gia liền triển khai hành động đại gia đầu tiên là lợi dụng cỡ nhỏ máy bay không người lái từ nhỏ trong sông lấy một chút nước tiếp lấy lại muốn làm pháp từ tới gần sông nhỏ bên bờ làm hai khối màu vàng tảng đá sau đó lợi dụng mang theo thăm dò trang bị. hiện trường triển khai kiểm chắc. thời gian không bao lâu. kiểm chắc kết quả là đã ra lò. sờ t vân. chúng ta hiểu rõ. đầu này trong suối sở dĩ không có bất kỳ cái gì sinh vật. bờ sông hai bên sở dĩ một mảnh hoang vu. sinh cơ đoạn tuyệt. là bởi vì đầu này sông nhỏ có chứa kịp đ ộ c đầu này sông nhỏ trong nước. cùng với hai bên bờ thổ những cùng trong viên đá chứa lượng lớn thân nguyên tố thân là một loại thịt độc vật chất tại tự nhiên giới phổ biến tồn tại chứa trí mạng độc tính t h ủ hạ nhân viên giới thiệu một chút kiểm t r c kết quả nghe đến lần này giới thiệu mọi người đều bị giật nảy mình không hẹn mà cùng lui về phía sau một hai bước thân loại này nguyên tố có bao nhiêu độc tất cả mọi người có hiểu biết h á n hóa chất đi a r senic chi o si de là thạch tín càng là đại danh đỉnh đỉnh tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ờ i ba chương ba nghìn chín mươi bốn rượu gì địa hình xác định đây là một đầu chảy xuôi thạch tín dòng sông bờ sông hai bên thổ những cùng tảng đá cũng giàu có a r sen nguyên tố về sau diệp thiên lập tức quơ lấy bộ đàm nói tất cả mọi người chú ý tất cả mọi người đeo lên phòng hộ khẩu trang cùng bao tay, không nên tới gần trong hạp cốc ở giữa con sông này, cũng không cần tiếp xúc dòng sông hai bên bờ thổ những cùng tảng đá, để phòng vạn nhất, minh bạch, sờ t vân, đại gia cùng kêu lên đáp lại nói, cũng nhanh chóng hành động lên, nháy mắt công phu, tất cả mọi người đã làm tốt phòng hộ, cũng hướng về sau giúp khỏi mấy bước, Rời ờ ti vân, nếu như chúng ta không thể tiếp xúc đầu này sông nhỏ nước sông, cũng không thể đạp vào dòng sông hai bên bờ mặt đất, vậy chúng ta nên như thế nào thông qua đầu này sông nhỏ. Diệp thiên quay đầu nhìn hắn một chút, lại quét một vòng hoàn cảnh chung quanh, sau đó nói, rất đơn giản chúng ta lợi dụng bờ sông hai bên đại thụ xây một cái giản dị đường cáp treo đại ra từ không trung lướt qua đi dạng này liền có thể tránh khỏi tiếp xúc trong hạp t ố c ở giữa đầu kia sông nhỏ cùng hai bên bờ sông vì kia ít xa em lính đổi nhìn một chút bờ sông hai bên những cái kia cao lớn cây cối hai mắt lập tức vì đó sáng lên rất không tệ chẳng những an toàn cũng không tốn bao nhiêu thời gian, xác thực như thế, an toàn vị thứ nhất, diệp thiên hơi gật đầu. Sau đó, hắn liền đem cô cùng h e man gọi tới bên người, đối bọn hắn nói, he man, các ngươi thả ra hai không cỡ nhỏ máy bay không người lái, xuôi theo đầu này sông nhỏ, hướng trên dưới hai cái phương hướng tiến hành thăm dò, nhìn xem có thể hay không có chỗ phát hiện, có thể hay không t r a ra đầu này trong dòng sông nhỏ lượng lớn asen nguyên tố lai lịch, đầu này trong hạt cốc thảm thực vật phi thường rậm rạp, sinh vật chủng l o à i phong phú, địa phương khác nhìn qua đều rất bình thường, chỉ có đầu này sông nhỏ cùng hai bên bờ sông sinh cơ đoạn tuyệt, loại tình huống này thực sự quá ruột dị. theo ta phỏng đoán, đầu này trong suối asen nguyên tố, khả năng đến từ địa phương khác, tỉ như nói nào đó đầu tụ hợp vào sông nhỏ dòng suối, nơi nào đó nguồn nước, hoặc từ cái nào đó trong sơn đồng chảy ra m ặ t nước ngầm vân vân, minh bạch, sờ ti vân, chúng ta cái này thả ra cỡ nhỏ máy bay không người lái tiến hành thăm dò, khe man gật đầu đáp một tiếng, lập tức hành động lên, rất nhanh, ít ra em thăm dò đội ngũ hay không cỡ nhỏ máy bay không người lái liền đằng không mà lên, bọn chúng dọc theo sông nhỏ đường sông, phân biệt hướng sông nhỏ hai đầu bay đi, bắt đầu tiến hành thăm dò, khe man sau khi rời đi, diệp thiên rồi hướng cô nói, các ngươi lợi dụng bờ sông hai bên cây cối, ở đầu này sông nhỏ phía trên đỡ một đầu lâm thời đường cáp treo, chúng ta từ không trung thông qua đầu này sông nhỏ, m ắ t không đường cáp treo lúc nhất định phải chú ý an toàn, đường c ắ p treo cũng muốn đầy đủ kiên cố, không có vấn đề, sờ, t, vân, những chuyện này liền giao cho chúng ta ạ. đại gia xây đường c ắ p treo kinh nghiệm rất phong phú, rất nhanh có thể giải quyết, cô gật đầu đáp một tiếng, sau đó liền đi bận rộn, sau một lát, lại một đỡ c ỡ nhỏ máy bay không người lái đằng không mà lên, bay về phía sông nhỏ bờ bên kia, bắt đầu điều tra tình huống bên kia, Lựa chọn dùng để tạo rừng không c h u n g đường cáp treo mục tiêu lớn cây. trong chốc lát công phu, bộ này cỡ nhỏ máy bay không người lái liền bay trở về. sau khi rơi xuống đất, cô đem một cái dây an toàn treo ở bộ này cỡ nhỏ máy bay không người lái dưới đáy. sau đó thao túng bộ này cỡ nhỏ máy bay không người lái lần nữa cất cánh. hướng sông nhỏ bờ bên kia bay đi. tại sông nhỏ bờ bên kia trong rừng cây. có một g ố c hai người ôm hết độ lớn đại thụ che trời cách bên này ước chừng có hai mươi mét đó chính là cô chọn lựa mục tiêu diệp thiên thì tiến lên mấy bước đứng tại rừng rậm biên giới kiểm tra một hồi sông nhỏ cùng tình huống chung quanh nhưng hắn cũng không có cái gì phát hiện mới lập tức lui trở về rất nhanh mười mấy phút đã đi qua cô bọn hắn tạo rừng không chung đường cáp treo rất nhanh liền đã hoàn thành. tại trong hạp cốc ở giữa đầu này sinh cơ đoạn tuyệt sông nhỏ phía trên, thình lình đã nhiều ra một đầu không trung thông đạo, đủ để liên hợp thăm dò đội ngũ an toàn thông qua. không trung đường cáp treo cấu tạo dựng sau khi hoàn thành, cô bọn hắn lập tức khảo thí một chút. đầu này đường cáp treo mặc dù nhìn qua rất đơn sơ, lại đầy đủ kiên cố, cũng rất an toàn. hết thầy chuẩn bị sẵn sàng cô lúc này mới tiến lên nói sờ ti vân ta chuẩn bị mang cái tiểu n h ị trước lướt qua đi ở cảnh đó dọn dẹp ra một cái điểm đặt chân sau đó ngươi và cái khác liên hợp thăm dò đội viên lại tới như thế an toàn hơn một điểm diệp thiên lại lắc đầu bờ sông tình huống bên kia tất cả mọi người không rõ ràng lắm nếu như đụng tới k ị c h đ ộ c sắn đ ộ c t ỷ như dạ ma rắn, hoặc là cái khác độc trùng, các ngươi khả năng không cách nào ứng đối, nói không chừng xe chúng chiêu, cho nên vẫn là từ ta dẫn đầu đi qua, bạch tinh linh tiểu g i a hỏa kia có thể ứng phó hết thầy độc vật, chờ ta xác định bên kia an toàn, không có nguy hiểm, lại để cho bọn tiểu n h ị lướt qua đi thanh lý điểm đặt chân, tốt a, sờ ti vân. cô không có điều gì dị n g h ị trực tiếp điểm gật đầu, xem như diệp thiên t h ủ h ạ lại tại cùng một chỗ thăm dò qua vô số bảo tàng. đối với diệp thiên thần kỳ, hắn so với những người khác nhận biết càng thêm sâu sắc, biết rõ không có gì đồ vật có thể uy hiếp được an toàn của hắn, cho nên rất yên tâm. sau đó, diệp thiên theo cô hướng thiết trí đường c ắ p treo cây đại thù kia đi tới, Chuẩn bị từ đầu này sông nhỏ trên không lướt qua đi nhưng vào lúc này the man đột nhiên đi tới bắt đầu báo cáo bọn hắn thăm dò kết quả sơ ti vân ngươi đoán không sai đầu này trong suối asen nguyên tố đích xác đến từ địa phương khác nghe nói như thế diệp thiên lập tức hứng thú nói một chút a những này kịch độc asen nguyên tố đều đến từ nơi nào Ở ba rất hiếu kỳ, the man chỉ chỉ hẻm núi phía tây mành kia cao ngất vách núi, lập tức nói, liền đến từ cái này p h i ế vách núi, chuẩn xác một điểm nói, đến từ mặt này vách núi nội bộ, ở đầu này sông nhỏ thượng du ước chừng ba trăm bốn trăm l i n địa phương, có một đầu nho nhỏ dòng suối, rót vào đầu này sông nhỏ, đầu kia dòng suối độ rộng không quá nửa m, hơn nữa lượng nước rất nhỏ nhưng dòng suối những nơi đi qua sinh cơ đoạn tuyệt không có bất kỳ cái gì động thực vật tình huống thậm chí do trước mắt đầu này sông nhỏ càng thêm khoa trương một điểm từ đầu kia dòng suối rót vào sông nhỏ địa phương bắt đầu đầu này sông nhỏ hạ du liền biến thành đại gia bây giờ thấy loại tình huống này mà ở cái điểm kia thượng du sông nhỏ hai bên bờ lại sinh cơ rạp rào Hoàn toàn có thể xác định, đầu này trong suối kịp đ ộ a sen nguyên tố, toàn bộ đến từ đầu kia nho nhỏ dòng suối, mà đầu kia dòng suối nhỏ đầu nguồn, chính là hẻm n ú i phía tây mảnh này cao ngất vách n ú i treo leo. Nghe đến đó, diệp thiên lập tức nhìn về hướng hẻm n ú i phía tây mảnh kia dốc đứng vách n ú i Rất hiển nhiên, phía tây mảnh này vách n ú i tình huống khả năng so chúng ta hiểu rõ càng thêm phức tạp. nó chẳng những phi thường dốc đứng, địa chất tình huống phức tạp, trong vách núi có lẽ cũng ẩm i ấ u đi bí mật gì, đợi chút nữa đến mặt này phía dưới vách đá về sau, tại triển khai thăm dò hành động trước, còn cần đối với cái này mặt vách núi thổ những cùng nham thạc h làm một phen kiểm chắc, nhìn xem phải chăng cũng giàu có kiệt đ ộ a sen nguyên tố, chưa nói xong thật có loại khả năng này, Mặt này trên vách đá đồng d ạ n g không có một ngọn cỏ, cùng cái kia đầu sông nhỏ bên bờ tình huống có điểm giống, cùng vung vô số thuốc trừ cỏ đồng d ạ n g cô tiếp lời nói, diệp thiên hơi gật đầu, đón đề tài mới vừa rồi, các ngươi còn phát hiện cái gì, nói một chút a, the man lập tức nói tiếp, thông qua đầu kia dòng suối chảy xuôi vết tích, chúng ta phát hiện Đầu kia dòng suối rất có thể là gián đoạn tính xuất hiện. hàng năm chỉ có tại mùa mưa. cùng với mùa mưa kết thúc về sau lượng nước đầy đủ kỳ. nó mới có thể xuất hiện. trong một năm thời gian khác, Đầu kia dòng suối nhỏ đều sẽ biến mất không thấy gì nữa. chúng ta tới đây thời gian trùng hợp là mùa khô vừa kết thúc không lâu. lượng nước đang đứng ở đầy đủ kỳ. mới có thể nhìn thấy Đầu kia kịp đ ộ c dòng suối nhỏ. còn có chính là, trước mắt đầu này sông nhỏ không hề dài, từ trong này hướng nam chảy xuôi ước chừng bốn trăm năm trăm mét, đầu này sông nhỏ liền chảy vào sơn cốc phía tây một c â y sơn động, ngược lại biến thành một đầu mạc h nước ngầm, ethiopia cao nguyên địa chất hoạt động phi thường nhiều lần, hơn nữa nơi đây lại là nổi danh đông phi khe nước lớn, cùng loại loại này dòng sông rất thường thấy, cũng không biết đầu này sông nhỏ cuối cùng chảy về phía nơi nào, nghe xong he man giới thiệu, d i ệ p thiên không khỏi rơi vào trầm tư. ớ i nói. mặt đất hồ cũng khó Hoa cũng ngạc. dưới mặt đất hồ, làm sao có thể, the man trực tiếp sợ hãi thán phục lên tiếng, có chút không thể tin được, tiếp lấy lại thảo luận vài câu, diệp thiên liền kết thúc cái đề tài này, đi tới cột đường c ắ p treo cây đại thù kia trước, đi tới nơi này, hắn đầu tiên là quan sát một chút hoàn cảnh chung quanh, tiếp lấy lại ngẩng đầu nhìn thiết trí cao năm sáu mét chỗ đầu kia đường c ắ p treo, nhìn xem đường c ắ p treo dây thừng cùng dây an toàn buộc phải t r ă n g kiên cố, xác nhận không có vấn đề về sau. Hắn vừa nhìn về phía sông nhỏ đối diện cây đại thù kia, dùng cho thiết trí đường c ắ p treo dây thừng, liền cột vào cây đại thù kia khoảng ba mét độ cao, lợi dụng một c á c hướng h tây sinh trưởng thô to chạc cây cố định trù dây thừng. cứ như vậy, đường c ắ p treo hai bên liền hình thành nhất định chinh l ệ c h độ cao, hơn nữa độ cao này không kém là rất lớn phía đông so phía tây cao lớn chừng ba mét độ cao này sai có lợi cho khống chế trượt đi tốc độ không đến mức phát sinh nguy hiểm gì từ nhỏ hà đông mặt xuất phát lợi dụng đường cáp treo bên trên tổ hợp dòng dọc cùng dây an toàn rất dễ dàng liền có thể đến đối diện mảnh rừng cây kia sau đó canh giữ ở sông nhỏ phía đông nhân viên bảo an có thể đem dây an toàn cùng tổ hợp dòng dọc kéo trở về lại đưa nhóm tiếp theo nhân viên cùng vật tư đi qua bờ sông hai bên cái này hai cây đại thụ ở giữa cũng không có quá cao bao nhiêu lớn cây cuối cùng thực vật xem như mặt đối mặt không cần lo lắng tại trượt đi trong quá trình đụng vào cái khác cây cối thấu thì phía dưới diệp thiên rất nhanh liền nắm giữ đầu này không chung đường cáp treo tình huống đường c ắ p treo rất an toàn, đơn giản mà thực dụng, xác định điểm ấy về sau, hắn lập tức gật đầu nói, chúng ta có thể bắt đầu, cô, ta trước đi qua thanh lý một chút, bài trừ nguy hiểm, sau đó lại khiến người khác đi qua, tốt sờ ti vân, cô gật đầu đáp một tiếng, sau đó, diệp thiên liền m ặ t lên dây thừng, cột chắc dây an toàn, nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng, ngay sau đó, cô bọn hắn liền cùng một chỗ phát lực, đem diệp thiên kéo lên, một mực kéo đến cách mặt đất chừng năm mét độ cao. Diệp thiên lợi dụng trong tay nhanh hàng khóa cài khóa lại dây thừng, thêm đào thứ hai bảo hiểm, bọn hắn mới bắt đầu thả ra dây an toàn. sau một khắc, diệp thiên liền hướng sông nhỏ bờ bên kia trượt đi qua, nháy mắt công phu. Hắn đã từ đầu này k ị c h đ ộ c sông nhỏ bên trên lăng không bay qua, tiến vào bờ sông phía tây mảnh rừng cây kia, tiến vào rừng cây về sau, Hắn lại hướng về phía trước trượt đi ba bốn mét, đã đi tới cây kia cột không trung đường cáp treo trước đại t h ủ khoảng cách đại t h ủ thân cây còn sót lại chừng một mét lúc, Hắn liền bắt đầu nắm chặt trong tay nhanh hàng khóa cài, theo động tác này, trượt đi tốc độ lập tức chậm lại, tiếp lấy hắn hai chân hướng về phía trước nhô ra nhẹ nhàng ở nơi này cây đại thổ bên trên g i ấ m một chút nhanh chóng ổn định thân hình vừa mới ổn định thân hình hắn lập tức buông ra nhanh hàng khóa cài lập tức liền hướng mặt đất rơi đi trong nháy mắt diệp thiên đã vững vàng mà rơi trên mặt đất xuống đất đứng vững trước tiên hắn phi tốc r ú t ra rừng rầm dao bầu liếc nhìn một chút tình huống chung quanh. bên này trong rừng cây thảm thực vật rất rậm rạp, đầy mắt xanh ngắt, tựa hồ không có gì nguy hiểm. xác định điểm ấy về sau, diệp thiên mới cởi ra trên người dây thừng cùng dây an toàn. sau đó thông qua bộ đàm nói, cô, các ngươi có thể thu hồi dây an toàn cùng tổ hợp dòng dọc. nơi này nhìn qua rất an toàn, không có vấn đề. để cho mặt khác tiểu nhị đến đây đi, thu được, sờ ti vân, cô đáp một tiếng, lập tức thu hồi tương quan trang bị, diệp thiên thì vung đao bổ về phía chung quanh thực vật, bắt đầu thanh lý mặt đất, sau một lát, dưới tay hắn hai tên bảo an đội viên lần lượt lướt qua đến, an toàn rơi vào trên mặt đất, hai người này sau khi rơi xuống đất, lại tại cách đó không xa một cây đại thụ khác bên trên chỉ có thể thiết kế thêm một đầu đường cáp treo. Lấy tăng nhanh liên hợp thăm dò đội ngũ thông qua tốc độ. chỉ dùng mười mấy phút. đầu thứ hai không chung đường cáp treo cũng đã xây xong. sau đó, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ những người khác cùng bảo an đội viên. một c á c h tiếp một c á c h theo đường cáp treo trượt đến sông nhỏ phía tây cánh rừng cây này. đủ loại thăm dò trang bị cùng vật tư. cũng bị toàn bộ trở tới, lăng không bay qua thời điểm, những cái kia lần thứ nhất chơi loại trò chơi này ra hỏa, cả đám đều hưng phấn không thôi, vô to gọi nhỏ, đối bọn hắn mà nói, tiếc nuối duy nhất là, này hai đầu không c h u n g đường c ắ p treo thực sự quá ngắn, chính mình còn không có đã nhìn g i đâu, đã bay qua sông nhỏ, bay đến sông nhỏ bờ tây trong rừng cây, kết thúc rồi lần này lăng không bay qua, đến mức phía dưới đầu kia chảy xuôi thạc h t í n sông nhỏ, tất cả mọi người đã coi nhẹ sự tồn tại của nó. dùng ước chừng bốn mươi phút, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tất cả thành viên cùng bảo an đội viên, đều đã an toàn đi tới sông nhỏ b ờ tây trong rừng cây, tại cô bọn hắn dưới sự chỉ đạo. đi theo mà đến những cái kia người ti giai rất nhanh học được này hai đầu đường c ắ p treo phương pháp sử dụng cũng bắt đầu lợi dụng này hai đầu đường c ắ p treo qua sông ngay tại người ti giai qua sông thời điểm d i ệ p thiên mang theo ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đã đi vào sông nhỏ bờ tây chỗ rừng sâu tiếp tục hướng cách đó không xa mảnh kia vách núi tiến lên giống như trước đó tại ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ phía trước mở đường như cũ là diệp thiên cùng mấy tên ít r a em bảo an đội viên bọn hắn cầm sắc bén rừng rầm dao bầu bổ chém lấy ngăn tại phía trước đội ngũ nhánh cây cùng bụi cây cùng với đủ loại dây leo vân vân cũng xua đuổi dấu ở phía trước cùng chung quanh đủ loại tiểu động vật cùng lúc đó bọn hắn cũng không ngừng dùng leo núi trưởng thăm dò mặt đất nhìn xem bị cành khô lá héo ố bao trùm lấy dưới đất là không kiên cố có hay không hầm ngầm hoặc khe hở tiến lên trong quá trình đại gia lục tục ngò ngòe phát hiện mấy cái hoạt lớn hoạt nhỏ hơn nữa phi thường ẩm nấp hầm ngầm cùng khe hở tại diệp thiên kịp thời nhắc nhở dưới ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ kịp thời tránh đi những nguy hiểm này địa phương cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn cùng phía trước đoán trước đồng rảng đại gia lại phát hiện mấy đầu xanh mơn m ẩ n dạ ma rắn thậm chí phát hiện một đầu k ị c h đ ộ c rắn man ba đen bọn chúng có quấn quanh ở nhánh cây cùng dây leo bên trên có thì giấu ở trong bụi cỏ hoặc cành khô lá héo ốm dưới ẩm tàng cùng ngụy trang đều phi thường tốt rất khó bị người phát hiện nhưng là bọn chúng hôm nay đụng tới sinh mệnh lớn nhất khắc tinh cái này cái gọi là khắc tinh kỳ thật chính là bạch tinh linh tiểu g i a hỏa kia đều không n g o ạ i lệ những độc xà này đều bị bạc h tinh linh tiểu ra hỏa kia xử lý, biến thành từng chương mới mẻ, nhưng lại làm kẻ khác dùng mình ra rắn. Diệp thiên dùng leo núi trưởng đem các loại rắn độc ra rắn lần lượt đánh bay đi ra, ném vào nơi núi rừng sâu xa, so sánh sông nhỏ bờ đông, bờ tây phiến rừng rậm này bên trong đồng thực vật chủng loại càng thêm phong phú, thảm thực vật cũng càng thêm rậm rạp. Trừ những thứ k ị c h độc kia rắn độc, đại gia còn phát hiện cái khác một ít động vật cùng thực vật, trong đó có chứ danh khỉ xe la đa, khỉ thu nôn, linh miêu tai đen v â n v, â n còn có cam thảo dây cùng mạn đà la loại này nhìn qua rất mỹ lệ, kỳ thực k ị c h độc vô cùng thực vật v â n v, â n cũng may đầu này hẻm núi cũng không rộng, đi ngang qua một lần không tốn bao nhiêu thời gian, sông nhỏ bờ tây phiến rừng rầm này tổng thể độ rộng cũng không đến hai trăm mét đại gia đi về phía trước không bao xa mặt đất liền bắt đầu dần dần nâng lên bắt đầu một chút xíu lên dốc n ú i rừng bên trong tầm nhìn đang nhanh chóng biến tốt t r u n g quanh cây cối trở nên càng ngày càng thư thớt trên mặt đất thực vật cũng càng ngày càng ít rốt cuộc ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đi ra phiến rừng rậm này đi tới đáy vực mới vừa ra tới đại gia cũng cảm giác áp lực tăng gấp bội. hẻm núi phía tây mặt này cao ngất vách núi đập vào mặt. tựa hồ liền tại đỉnh đầu mọi người bên trên. thái sơn áp đỉnh bình thường. tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ờ i ba. chương ba nghìn chín mươi năm không trung thăm dò. dưới vách núi. tất cả mọi người tại n g ự a đầu nhìn xem mặt này cao ngất mà dốc đứng vách núi. tiếng thán phục liên tục. từ đáy vực nhìn lên trên. mặt này vách núi cho người ta một loại thẳng đứng vạn trượng cảm giác tựa hồ một mực từ mặt đất kéo dài đến bầu trời cùng mặt trên mảnh kia xanh thắm bầu trời liền tại cùng một chỗ đứng tại đáy v ư ợ t mỗi người đều sẽ không tự chủ được sinh ra một loại nhỏ bé cảm giác cho là mình bất quá là một hạt cát mà thôi nhỏ hầu như không tồn tại thoa nga thật sự là quá hùng vĩ có trời mới biết mặt này vách núi là làm sao hình thành. thiên nhiên thật sự là vô cùng thần kỳ. kinh hô liên tiếp, tất cả mọi người có chút hoa mắt thần mê. nhưng vào lúc này, đột nhiên có người hưng phấn không thôi h ô đại gia mau nhìn phía nam. bên kia có mấy cái hỏa hồng sắc hồ ly đang xem lấy chúng ta. những tên kia thật sự là thật xinh đẹp. ta còn là lần thứ nhất nhìn thấy cái này a đẹp hồ ly. theo trận này kêu la, đại gia lập tức quay đầu hướng nam vừa nhìn đi. quả nhiên, tại đại gia phía nam mấy chục mét bên ngoài phía dưới vách núi, tới gần rừng cây địa phương, đang có mấy cái h ỏ a hồng sắc hồ ly tò mò nhìn bên này. kia là một cái hồ ly m ụ m ụ mang theo mấy cái tiểu hồ ly, đang tại dưới vách núi chơi đùa, không nghĩ tới đụng tới ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ. Bất kể là con kia hồ ly m ụ m ụ vẫn là chỉ có ba bốn tháng lớn nhỏ mấy cái tiểu hồ ly, đều toàn thân đỏ choét s ắ c gì thường bắt mắt, bởi vì khoảng cách khá xa, những cái kia hồ ly cũng không sợ hãi ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ, không có lập tức chạy đi, đang quan sát bên này tình huống thời điểm, bọn chúng còn đang không ngừng mà chơi đùa đùa giỡn, tại núi đá ở giữa nhảy tới nhảy lui, giống như một bao quanh nhảy lên hỏa diễm nhìn qua mỹ lệ phi thường thấy cảnh này tất cả mọi người mừng rỡ không thôi cũng vô cùng hưng phấn h o a nga những này hồ ly thật sự là thật xinh đẹp khó trách rất nhiều n g ụ ngôn cố sự đều sẽ đem cáo lông đỏ cùng mỹ lệ mà thông minh thiếu nữ liên hệ với nhau đây là cái gì hồ ly cứ nhiên như thế mỹ lệ trước kia ta đã thấy mấy lần cáo lông đỏ nhưng chưa từng thấy d ạ n g này đại gia kinh hô không thôi đồng thời cũng n h a u n h a u cầm điện thoại di động lên hoặc giơ lên máy ảnh tranh nhau cho những này hỏa hồng sắc hồ ly chụp ảnh lấy lưu làm kỷ niệm đại gia bây giờ thấy cái này mấy cái hồ ly hẳn là tái minh sơn cáo lông đỏ là、a、t h i o b i đặc thù một loại cáo lông đỏ chỉ là không nghĩ tới bọn chúng sẽ xuất hiện tại nơi này. này thật đúng là c á c h ngoài ý muốn kinh h ì một vị nhà khảo cổ học cao giọng nói, hướng đại gia giới thiệu cái này mấy cái cáo lông đỏ. cùng lúc đó, diệp thiên vô tuyến ẩ n hình tai nghe bên trong, cũng truyền tới thủ hạ nhân viên bảo an âm thanh. sờ ti vân, có một chút ra hỏa từ mặt khác hai cái cửa vào tiến vào đầu này hẻm núi. đang lục lọi hướng bên này tới gần, bọn hắn theo thứ tự là một đám người ethiopia, cùng với một chút đến từ châu âu ra hòa, người ethiopia hẳn là hôm qua tới nơi này thăm dò qua, cuối cùng lại không thu hoạch được gì những tên kia, chỉ bất quá hôm nay đổi thân phận, là lấy phổ thông người tầm bảo thân phận, mà không phải quan phương thân phận xuất hiện, đến mức những cái kia đến từ châu âu ra hòa, là chúng ta lão bằng hữu, một đường từ i s r a e l theo tới ai cập, lại đến Ethiopia, h i ể n nhiên là hướng về phía trong truyền thuyết solo mông bảo tàng t ổ hòa ước mà đến, nghe được thông báo, diệp thiên lập tức đi tới một bên, sau đó nhỏ giọng nói, trước không muốn kinh động những tên kia, chăm chú nhìn là được, đầu này hẻm núi mặc dù không phải rất rộng, chỉ có bốn trăm năm trăm mét, không có trung mỹ châu rừng mưa nhiệt đới nguy hiểm như thế nhưng cũng đã đủ chút ra hỏa uống một hồ nhất là tính bí mật cực mạnh dạ ma rắn cùng với đầu kia chảy xuôi thạc h tín sông nhỏ còn có ở khắp mọi nơi hầm ngầm cùng khe hở sẽ cho bọn hắn chế tạo rất nhiều phiền phức bọn hắn qua trước những này nhốt lại nói lời còn chưa dứt nơi xa trong rừng rậm tựa hồ truyền đến hết thảm một tiếng Diệp thiên hướng bên kia nhìn một chút, trên mặt đồng thời hiện lên một tia cười lạnh, tùy ý đại gia thưởng thức một hồi kia mấy cái cáo lông đỏ. Diệp thiên mới nói, các tiên sinh, tuyệt đối đừng quên chúng ta làm cái gì đến, không phải tới đây du lịch dài sầu, thưởng thức nơi này đ ồ n g thực vật, mà là tới đây thăm dò bảo tàng. đại gia kiềm chế lại, bắt đầu làm việc, theo lời nói này, Ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tất cả mọi người quay đầu nhìn lại tất cả mọi người một mặt ý cười sau đó đại gia liền thu hồi điện thoại cùng máy ảnh nhao nhao bắt đầu bận túi bụi chuẩn bị triển khai thăm dò hành động đợi mọi người chuẩn bị hoàn tất diệp thiên lập tức bắt đầu chia phân nhiệm vụ hắn đầu tiên là nói với mình thủ hạ thăm dò đội viên để bọn hắn đi kiểm chắc vách núi bên dưới thổ những cùng tảng đá để xác định những này thổ những cùng trong viên đá phải chăng có chứa k ị c h đục, tỉ như phía trước đụng tới a sen nguyên tố. đón lấy, hắn lại để cho một chút ít g a em thăm dò đội viên đi kiểm tra phụ cận trên vách núi tình huống, nhìn xem trên vách núi núi đá phải chăng ổn định, có hay không đổ sụp nguy hiểm, để tránh đem tất cả vùi lấp ở mảnh này phía dưới vách núi. sau đó, Hắn lại để cho cô đám người thả ra vài không cỡ nhỏ máy bay không người lái, dọc theo vách núi bay lên trên đi, xem xét trên vách đá tình huống, triển khai sơ bộ thăm dò, đến mức he man dẫn đầu đông đảo ít ra em bảo an đội viên, thì phụ trách đề phòng, cũng thanh lý hiện trường, vì ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mở ra một cách an toàn doanh điệu. không gần như chỉ ở đáy vượt bảo hộ ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ. í p ra em nhân viên bảo an còn muốn tại bốn trăm năm trăm l i n cao vách núi phần đỉnh tiến hành đề phòng. ngăn cản bất luận kẻ nào tiếp cận đỉnh núi. từ đỉnh núi áng toán ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ. theo từng đạo mệnh lệnh truyền r a đại gia lập tức chia ra hành động lên. cô bọn hắn thao túng ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái lần lượt bay lên. sau đó trên không trung kéo dài khoảng cách mỗi mười m một không bắt đầu từ vách núi dưới đáy hướng lên tiến hành thăm dò mặt này trên vách đá cột bộ tình huống tùy theo hiện ra trong tay diệp thiên ý bát trên màn hình hình ảnh vô cùng rõ ràng ở chỗ này vách núi dưới đáy vẫn có một ít thực vật núi đá khe hở ở giữa cũng có một chút tiểu động vật cùng loài chim xào huyệt chỉ là số lượng rất ít, rất nhanh. ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái liền lên lên tới hơn ba mươi mét độ cao. độ cao này vách núi vách đá. không chỉ trở nên gì thường dốc đứng, như là nhân tạo làm thành. cũng không nhìn thấy bất luận cái gì động thực vật vết t í c h từ nơi này độ cao đi lên, thẳng đến vách núi phần đỉnh. mặt này vách núi giống như triệt để mất đi sinh cơ. biến thành một mảnh sinh mệnh cấm k h u làm ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái trèo lên đến lớn chừng bốn mươi cm năm m độ cao. d i ệ p thiên đột nhiên nói, bọn tiểu nhị, trước hết để cho cỡ nhỏ máy bay không người lái lơ lường tại cái này độ cao, hơi chút tới gần một điểm, trên vách đá giống như có mấy đạo khe hở, cho ta xem một chút tình huống bên trong, tiếng nói vừa ra. ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái lập tức lơ lường tại không trung cũng chậm rãi hướng vách đá tới gần thông qua cỡ nhỏ máy bay không người lái bên trên mang theo ca mê ra hơi rơi phía trên vách đá này tình huống lập tức rõ ràng hiện ra tại y b á t trên màn hình tại trên vách đá xưởng đứng vị trí này xuất hiện hai đảo hẹp dài khe hở hướng vách núi nội bộ kéo dài mà đi cái này hai đảo khe hở cũng không lớn, lối vào rất hẹp, bên trong khúc chiết v ốn lượn, tia sáng gì thường lờ mờ, thấy không rõ lắm tình huống bên trong, diệp thiên đưa tay đem video hình ảnh phóng đại, cẩn thận quan sát một p h e n đáng tiếc, cũng không có cái gì làm cho người h i n h hì phát hiện, đây là hai đảo thiên nhiên hình thành khe hở, không nhìn thấy bất luận kẻ nào công mở vết tích, hơn hai mươi phân mét chiều rộng khe hở cửa vào người cũng không khả năng chui vào tra xét xong video hình ảnh diệp thiên nói tiếp bọn tiểu nhị đem trên vách đá s ư n g đứng phiến khu vực này cũng bay một lần nhìn xem có hay không cái gì phát hiện tốt sờ ti vân cô bọn hắn gật đầu đáp lập tức hành động lên sau đó ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái liền đem trên vách đá dừng đứng p h í a khu vực này nhanh chóng bay một lần vẫn như cũ không có gì phát hiện trên vách đá dừng đứng chỉ có một chút rất nhỏ khe hở đ ề u là tự nhiên hình thành tốt bọn tiểu nhị đem ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái hướng ra phía ngoài kéo một chút bay đến khoảng cách an toàn bên trên tiếp tục hướng bên trên thăm dò nếu có phát hiện ta sẽ cho các ngươi dừng lại. theo diệp thiên lời nói này, ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái lập tức hướng ra phía ngoài kéo ba bốn m, é t cùng vách đá duy trì chừng năm m é t khoảng cách an toàn, tiếp tục hướng bên trên phi hành thăm dò. chẳng mấy chục thời gian, c á c h này ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái liền trèo lên đến hơn một trăm mét độ cao. trong quá trình này, bọn chúng chỉ phát hiện một chút tự nhiên hình thành nhỏ hẹp khe hở, cùng với hai c â y sơn đồng nho nhỏ, không còn có cái gì khác phát hiện, có lẽ là bởi vì thăm dò khoảng cách rất hẹp, chỉ có hơn bốn mươi mét rộng, cho nên mới không có gì phát hiện, liền cái này độ rộng, đối với cái này mặt cao ngất mà to lớn vách núi mà nói, ngay cả chín c h â u mất sợi l ô n g cũng không bằng, cho dù là độ cao, cũng v ẹ n v ẹ n chỉ bay đến mặt này vách núi một phần tư cao khoảng cách đỉnh núi còn rất xa ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái tiếp tục hướng bên trên bay đi tiếp tục tiến hành thăm dò nhưng vào lúc này công ty thăm dò dũng giả không sợ mấy tên nhân viên đã hoàn thành đơn giản thổ những cùng nham thạch xét nghiệm bọn hắn lập tức tìm tới diệp thiên hướng hắn thông báo kiểm chắc kết quả s ờ ti vân chúng ta kiểm chắc mặt này đáy vực thổ những cùng nham thạch. tại những này thổ những cùng nham thạch bên trong, đều phát hiện hàm lượng không đợi asen nguyên tố. những cái kia nhìn xem giống như là từ trên vách đá dường đứng chóc ra nham thạch bên trong. asen nguyên tố hàm lượng càng cao. thổ những bên trong asen nguyên tố tương đối muốn ít một chút, nhưng đều chứa độc tính. cấu thành mặt này vách núi núi đá tính chất tương đối lơi l ỏ n g không phải rất cứng rắn, tương đối dễ dàng chóc ra. Nếu như leo lên mặt này vách núi, nhất định phải chú ý an toàn. sau đó, tên này thủ hạ hướng diệp thiên báo cáo k ỹ càng kiểm chắc số liệu cùng kết quả. nghe xong báo cáo, diệp thiên đầu tiên là trầm ngâm một lát, sau đó mới lên tiếng, cùng ta phía trước phòng đoán đồng d ạ n g mặt này cao ngất vách núi treo leo bên trên sở d ĩ sinh cơ đoạn tuyệt. không có bất kỳ c â y gì động thực vật. cũng là bởi vì nham thạc h bên trong rào có có độc a sen nguyên tố. lại thêm những này núi đá tính chất so sánh lơi l ỏ n g cũng không có người có thể chinh phục mặt này vách núi. phía trước trong này ngã chết người yêu thích leo núi. đoán chừng đều là vì vậy mà tử vong. t t tất cả mọi người hít một hơi lãnh khí. ít nhiều có chút sợ hãi, s ợ ti vân. Nếu như mặt này trên vách đá nham thạch rào có a sen nguyên tố, lại tương đối dễ dàng chóc ra. vạn nhất chúng ta tại trên vách đá d i ư ờ n g đứng có chỗ phát hiện, làm sao triển khai tiến một bước thăm dò hành động. ít ra em thăm dò đội ngũ lính đội hỏi. biểu lộ có chút ngưng trọng. diệp thiên nhìn một chút ra hỏa này. sau đó khẽ cười nói. vậy phải xem chúng ta phát hiện cái gì nếu như là phi thường có giá trị manh mối đáng giá mạo hiểm triển khai tiến một bước thăm dò vậy chúng ta sẽ nghĩ tới thích hợp lại an toàn biện pháp triển khai thăm dò hành động tốt hy vọng chúng ta có thể có phát hiện ít ra em lính đội hơi gật đầu sau đó diệp thiên liền ư ơ lấy bộ đàm cao dọn nói tất cả mọi người chú ý chúng ta đã kiểm chắc ra mảnh này dưới vách núi thổ những cùng nham thạch, cùng với trên vách núi tảng đá, đều giàu có a sen nguyên tố, vốn có nhất định độc tính, vì lý do an toàn. Lần này thăm dò trong quá trình hành động, đại gia nhất định phải toàn bộ hành trình đeo khẩu trang cùng bao tay, tận khả năng không muốn tay không đi tiếp xúc nơi này thổ những cùng nham thạch. Lần này liên hợp thăm dò hành động sau khi kết thúc Đợi mọi người rời đi ethiopia mỗi người đều muốn trước tiên chạy đi bệnh viện tỉ mỉ làm một lần toàn thân kiểm tra minh bạch sờ ti vân chúng ta sẽ cẩn thận đại gia cùng kêu lên đáp lại nói đều đề cao cảnh giác sau đó mọi người n h a u nhao đeo lên khẩu trang cùng bao tay làm tốt phòng hộ biện pháp hành động ở giữa cũng so trước đó thận trọng rất nhiều trong chốc lát công phu í p ra em thăm dò đội ngũ cũng hoàn thành công việc của mình. Sờ ti vân. chúng ta xem xét mặt này vách núi mấy chỗ địa phương. mặt này vách núi chỉnh thể kết cấu vẫn tương đối ổn định. tạm thời nhìn không ra có đổ sụp nguy hiểm. đại gia có thể yên tâm. phụ trách kiểm tra vách núi kết cấu í p ra em thăm dò đội viên giới thiệu một chút tình huống. vậy không thể tốt hơn. hy vọng không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. diệp thiên gật đầu nói, cơ bản làm rõ ràng đáy vực thổ những cùng nham thạch tình huống, xác định không có đổ sụt nguy hiểm về sau. Hắn liền an bài thủ hạ nhân viên dùng mạch sung máy giò kim loại trước quét hình một chút doanh địa chung quanh mặt đất. ít ra em cùng va ti căng thăm dò đội ngũ thành viên đ ấ t hành động đứng lên, đại g i a dọc theo đáy vực phân tán ra, bắt đầu dò xét đáy vực phiến khu vực này tình huống, nhìn xem có thể hay không có chỗ phát hiện, an bài xong những chuyện này, diệp thiên lại bắt đầu xem xét cỡ nhỏ máy bay không người lái quay chụp đến video hình ảnh, rất nhanh, hơn nửa giờ đã đi qua, kia ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái đã bay đến đỉnh núi, nhìn thấy đỉnh núi phong cảnh, cũng nhìn thấy canh giữ ở đỉnh núi ít xa em nhân viên bảo an, đáng tiếc là, n à y một đợt thăm dò nhưng không có cái gì làm cho người kinh h ỉ phát hiện. Ở nơi này ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái bay qua trên vách đá dựng đứng. chỉ có một ít tự nhiên hình thành khe hở cùng sơn động. những này khe hở hoặc lớn hoặc nhỏ. sơn động lại đều rất nhỏ. căn bản không nhìn thấy bất luận kẻ nào vì vết tích. trong đó một chút tương đối lớn khe hở. cỡ nhỏ máy bay không người lái còn bay vào đi thăm dò một phen. những cái kia trong cái khe lại cái gì cũng không có. Duy nhất phát hiện là ở một đầu khá lớn trong cái khe, phát hiện một cái an c ổ ngốc ưng xào huyệt. nhưng này cái xào huyệt đã sớm bị vứt bỏ. bên trong ngay cả một cái ưng lông vũ đều không nhìn thấy. sau đó, ba cái cỡ nhỏ máy bay không người lái lại hướng đông chuyển bốn mươi mét. sau đó từ đỉnh núi bắt đầu hướng xuống tiến hành thăm dò. tiếp tục liếc nhìn vách đá cao vút, diệp thiên nhưng không có tiếp tục nhìn chằm chằm video hình ảnh, mà là đem công việc này giao cho d e xét. để ra hỏa này nhìn chằm chằm, nếu có phát hiện thông báo tiếp chính mình. Sau đó, hắn hỏi thăm một chút tại đáy vực thăm dò tình huống, kết quả đồng d ạ n g đại gia cũng không có phát hiện gì, mặc dù quét hình đến mấy món vật phẩm kim loại, lại là từ trên đỉnh núi rớt xuống, không có giá trị gì, liên hợp thăm dò đội ngũ chỗ mảnh này đáy vực, cũng không có thông hướng lòng núi khe hở. cùng với sơn động, chí ít đại gia không có phát hiện, hiểu rõ xong những tình huống này, diệp thiên liền tìm được he man, he man, để người của các ngươi đem bộ kia cỡ nhỏ máy bay trực thăng lái tới a. ta nghĩ ngồi bộ kia cỡ nhỏ máy bay trực thăng xem xét một chút trên vách đá s ư ờ n g đứng tình huống nhìn xem có thể hay không có chỗ phát hiện nhưng ta biết dùng chính mình phi công quốc cơ s u ấ t từ quân mỹ du kỵ binh bộ đội đặc trùng có thể thuần thuộc điều khiển đủ loại loại hình máy bay trực thăng để hắn điều khiển máy bay trực thăng ta so sánh yên tâm nghe nói như thế h e man không khỏi sườn sốt một chút nhưng hắn vẫn gật đầu, không có vấn đề, sờ t i vân, ngươi đương nhiên có thể để cho người một nhà đến điều khiển máy bay trực thăng, đối du kỵ binh bộ đội đặc trùng, ta vẫn tính tương đối quen thuộc, những tên kia xác thực rất xuất sắc, trừ bộ kia cỡ nhỏ máy bay trực thăng, để các ngươi kia hay không cỡ chung máy bay trực thăng cũng bay tới a, đảm nhiệm không chung đề phòng, ở đầu này trong hạp cốc, cũng không chỉ có chúng ta này một chi đội ngũ, tốt, sờ, t i vân, kia ba cái máy bay trực thăng ngừng địa phương cách nơi này không xa, mười phút liền có thể bay qua tới, đáy vực dưới không gian đầy đủ, đủ để bộ kia cỡ nhỏ máy bay trực thăng hạ xuống tới, đến mức như lời ngươi nói tiến vào hẻm núi hai chi đội ngũ khác, người của chúng ta đã để mắt tới những tên kia, nếu như những tên kia dám can đảm công kích máy bay trực thăng, người của chúng ta sẽ đưa bọn hắn dưới địa ngục, nói xong, khe man liền q ơ lấy bộ đàm, thông báo ba cái máy bay trực thăng người điều khiển, đem máy bay trực thăng mở đến bên này, rất nhanh, mười phút đã đi qua, ba cái máy bay trực thăng hiện lên hình chữ phẩm, từ hẻm n ú i phía đông gào thép mà đến, trực tiếp bay về phía liên hợp thăm dò đội ngũ chỗ phiến khu vực này, cùng lúc đó, đang tại hẻm núi trong rừng rậm gian nan bôn ba kia hai nhóm người, cũng phát hiện gào thét mà đến ba cái máy bay trực thăng, bọn hắn nhao nhao ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, đều có chút kinh ngạc, s ợ ti vân tên kia sẽ không phát hiện cái gì bảo tàng a, cho nên mới gọi máy bay trực thăng qua tới chuyển vận bảo tàng, cái này không khỏi cũng quá nhanh, những này máy bay trực thăng khả năng không phải đến chuyển vận bảo tàng, có lẽ là đến hiệp trợ thăm dò, cũng có khả năng là tiến hành không chung đề phòng. ngay tại những ngày gia hỏa nghị luận ầm ý thời điểm, kia ba cái máy bay trực thăng đã bay đến liên hợp thăm dò đội ngũ trên không. ngay sau đó, tại mặt đất nhân viên bảo an dưới sự chỉ huy, trong đó bộ kia cỡ nhỏ máy bay trực thăng bắt đầu chậm rãi hạ xuống. mặt khác hai không cỡ chung máy bay trực thăng thì lơ lường tại hẻm núi trên không. Ở một lát, công phu, bộ kia cỡ nhỏ máy bay trực thăng liền thuận lợi đáp xuống trên mặt đất. ngay sau đó, sớm đã chuẩn bị sẵn sàng diệt thiên cùng quốc cơ, cùng với một tên khác bảo an đội viên, liền hướng bộ kia cỡ nhỏ máy bay trực thăng chạy tới. sau một lát, bộ kia cỡ nhỏ máy bay trực thăng lần nữa đằng không mà lên, bay về phía hẻm núi trên không. nhưng là, điều khiển máy bay trực thăng phi công lại đổi thành quốc cơ. Diệp thiên thì ngồi ở hàng sau trên chỗ ngồi, nhìn về hướng máy bay trực thăng mặt bên mảnh này cao ngất vách núi, triển khai một vòng mới thăm dò, tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ờ i ba, chương ba nghìn chín mươi sáu thần bí ngôi sao david đồ án. rất nhanh, hơn một giờ đã đi qua, diệp thiên ngồi cỡ nhỏ máy bay trực thăng, một mực tại mảnh này vách n ú i treo leo cạnh ngoài phi hành từ vách n ú i phía tây bay đến phía đông lại từ phía đông bay trở về phía tây không ngừng qua lại phi hành mỗi một lần qua lại bộ này cỡ nhỏ máy bay trực thăng đều sẽ trèo lên ba mươi mét không ngừng kéo lên cao càng ngày càng cao ngồi ở trong cabin diệp thiên giống như là một đài thịt người máy quét không ngừng quét mắt trên vách đá dựng đứng tình huống, hắn sẽ không phóng qua bất kỳ một cái nào khả nghi địa điểm, mắt sáng như đuốc, mỗi ở trên vách núi nhìn thấy một cái khe, hoặc là một cái sơn động, hắn đều sẽ để quốc cơ dừng lại, lơ lường giữa không trung, cẩn thận quan sát một chút. cùng lúc đó, hắn cũng sẽ dùng tùy thân mang theo cao thanh máy ảnh, quay chụp trên vách đá dựng đứng tình huống, sau đó đem video tư liệu truyền về ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ để mấy vị nhà khảo cổ học cùng thủ hạ thăm dò đội viên cùng nhau nghiên cứu phân tích đáng tiếc là một mực không làm người kinh hì phát hiện trên vách đá những cái kia khe hở cùng sơn động đều là tự nhiên hình thành không có bất kỳ người nào vì vết tích trong đó mấy đạo tương đối lớn khe hở cùng với mấy cái cửa hang khá lớn sơn động Diệp thiên còn để cô bọn hắn thao túng cỡ nhỏ máy bay không người lái, bay vào đi thăm dò một phen. kết quả cái gì cũng không có phát hiện. những hang núi kia cùng trong c á c h khe giống tuyết, hơn nữa đều là tuyệt lộ. đang khi nói chuyện, Diệp thiên ngồi bộ này cỡ nhỏ không người máy bay trực thăng, đã trèo lên đến hơn hai trăm sáu mươi m độ cao, nơi này khoảng cách vách núi phần đỉnh. chỉ còn dư lại hơn một trăm tám mươi mét, nói cách khác, mặt này vách núi hơn phân nửa bộ phận, bọn hắn đã thăm dò hoàn tất, kết quả không như ý muốn, không có gì phát hiện, cỡ nhỏ máy bay trực thăng lần nữa từ tây sang đông bay tới, rất nhanh liền bay đến trong vách núi đoạn, nơi này vừa vặn cùng phía trước thăm dò qua tòa kia cổ b ả o phế tích xa xa tương đối, ở giữa cách một đầu thâm thúy hẻm núi, Toa kia cổ bảo phế tích chỗ đỉnh núi đỉnh núi, so với nơi này cao lớn hẹn một trăm năm mươi mét, hơn nữa nơi này là toàn bộ vách núi nhất s ố c đứng, cũng nhất hiểm trở địa phương. đỉnh núi cách hẻm núi dưới đáy chinh lệch cũng lớn nhất, nhìn xem liền có chút chóng mặt, giống như trước đó, cỡ nhỏ máy bay trực thăng tại khoảng cách vách đá ước chừng ba mươi mét không trung bình ồn phi hành, ngồi ở trong buồng phi cơ d i ệ p thiên, thì nhìn c h ầ m c h ầ m trên vách đá dường đứng tình huống đang bay giữa các hàng cặp mắt của hắn đột nhiên sáng lên cũng hưng phấn không thôi nói quốc cơ liền lơ lửng ở đây ta giống như phát hiện một điểm gì đó nghe nói như thế quốc cơ lập tức làm ra phản ứng sau một khắc bộ này cỡ nhỏ máy bay trực thăng liền lơ lửng tại cách vách đá khoảng ba mươi m không trung nó tới mặt đất khoảng cách thì cao tới hơn hai trăm sáu mươi m, các loại máy bay trực thăng trên không trung dừng hẳn. Diệp thiên lập tức định thần nhìn lại, trong mắt lại mang theo mấy phần nghi hoạt. đương nhiên, đây chỉ là biểu diễn, chỉ là vì để hết thảy nhìn qua đều hợp tình hợp lý. tại ba mươi m bên ngoài mảnh kia như nhân tạo làm thành trên vách đá dựng đứng, h ắ n phát hiện một c á c h tương tự ngôi sao david đồ án. cái này ngôi sao david đồ án chỉ có hai mét vuông đặt ở phía trên vách đá này lộ ra phi thường nhỏ bé bởi vì dầm mưa rãi nắng lại thêm phong hóa d u y ê n cớ cái này ngôi sao david đồ án sớm đã mơ hồ không rõ cùng cái kia mặt vách đá liền thành một khối rất khó bị người phát hiện bởi vì cái này ngôi sao david đồ án chỗ vách đá phi thường dốc đứng hơn nữa tại hơn hai trăm sáu mươi m chỗ cao, bất kể là từ phía dưới hẻm núi, hay là từ đối diện đỉnh núi đỉnh núi quan sát, đều rất khó phát hiện cái này ngôi sao david đồ án, cho dù từ đỉnh núi t ắ c hàng, bởi vì khoảng cách quá gần, lại thêm tinh thần cao độ khẩn trương, leo núi người cũng rất khó có chỗ phát hiện, giống như diệp thiên bọn hắn dạng này, ngồi máy bay trực thăng đến gần quan sát, mới là biện pháp tốt nhất. đương nhiên, cái này cũng cần một đôi ánh mắt sắc bén, mới có thể có phát hiện. diệp thiên vừa lúc liền có một đôi sắc bén vô cùng con mắt, hơn nữa không ai bằng. v ẹ n v ẹ n quan sát một lát, hắn liền ra vẻ hưng phấn gật đầu nói, ta không nhìn lầm. phía trên vách đá này lại có một cái mơ hờ ngôi sao david đồ án. cái này ngôi sao david đồ án hiển nhiên là người làm tuyệt không có khả năng là tự nhiên hình thành bởi vì niên đại quá xa xưa lại thêm phong hóa ảnh hưởng cái này ngôi sao david đồ án đã không phải thường mơ hồ gần như không có khả năng phát hiện may mắn chúng ta không có bỏ qua nói hắn liền giơ lên trong tay cao thanh máy ảnh Lợi dụng ốn kính tầm xa đem trên vách đá s ư ở n g đứng cái kia ngôi sao david đồ án rút ngắn, bắt đầu cẩn thận phân tích. Sau một lát, hắn lần nữa hưng phấn nói, không sai, cái này ngôi sao david đồ án chính là người làm chế tạo, có người lợi dụng khác biệt tính chất tảng đá. ở mảnh này trên vách đá s ư ở n g đứng khảm ra một cái ngôi sao david đồ án, loại này tảng đá nhan sắc, cùng trên vách đá s ư ở n g đứng n ú i đá n h a n sắc độ cao gần cơ hồ nhìn không ra cái gì sơ hở chỉ có cẩn thận quan sát mới có phát hiện cùng trên vách đá s ư ở n g đứng cái khác n ú i đá khác biệt loại này tảng đá tựa hồ càng cứng rắn hơn phong hóa tốc độ chậm chạp một điểm năm này tháng nọ phía dưới ngược lại lộ ra sơ hở cái này ngôi sao đ a v i ế t đồ án bên trong phạm vi tựa hồ cũng là loại này tảng đá. nói cách khác, tại những này tảng đá đằng sau, rất có thể ẩm dấu đi một cái sơn động. nếu như đúng là như vậy, vậy không hề nghi ngờ. đây là một c á c h làm cho người sợ hãi thán phục công trình. tại cái này trong sơn động, nhất định ẩm dấu đi phi thường trọng yếu bí mật. nghe được hắn lần này giới thiệu, cùng ở tại trong máy bay trực thăng mặt khác ba người. Đều hưng phấn hai mắt t h ẳ n g tỏa hào quang. Thoa n g à Cuối cùng là người nào làm được. thế mà tại có thể ở cao như vậy. lại nguy hiểm như vậy vách núi treo leo bên trên chế tạo như vậy một cái ngôi sao david đồ án. quả thực không thể tưởng tượng. sờ ti vân. nếu như cái này ngôi sao david đồ án sau lưng quả thật có đầu sơn động. vậy cái này trong sơn động sẽ ẩn giấu đi cái gì. có phải hay không là trong truyền thuyết solo m ô n g bảo tàng tù hòa ước mấy tên này nhao nhao kinh h ô lên cũng tràn ngập hiếu kỳ kinh h ô đồng thời mấy tên này cũng hướng trên vách đá dựng đứng nhìn lại nhưng là bọn hắn lại cái gì cũng không có nhìn thấy cuối cùng vẫn là dưới sự chỉ điểm của diệp thiên bọn hắn mới nhìn đến cái kia ngôi sao d a v i ế t đồ án hình dáng ta cũng không biết cái này ngôi sao david đồ án đằng sau rốt cuộc ẩm giấu đi bí mật gì nhưng ta tin tưởng bí mật này nhất định phi thường kinh người rất có thể sẽ gây nên oanh động cực lớn bằng không mà nói chế tạo cái này ngôi sao david đồ án cổ nhân tuyệt sẽ không bốc lên tùy thời có khả năng rớt xuống vách núi ngã chết to lớn nguy hiểm tại trên vách đá s ư ờ n đứng chế tạo dạng này một điều bí ẩm ngữ Diệp thiên khẽ cười nói. cùng lúc đó, h ắ n không ngừng nhẫn trong tay máy ảnh cửa t r ư ớ c đem trên vách đá cái này làm cho người sợ hãi thán phục ngôi sao david đồ án chụp lại. sau đó h ắ n lại để cho worker điều khiển máy bay trực thăng kéo xa một chút khoảng cách, kiểm tra một hồi cái này ngôi sao david đồ án tình huống chung quanh, cũng không đỗ vào đi chụp ảnh, đập tốt ảnh chụp về sau. Hắn quan sát một chút mảnh này vách đá, lại quay đầu nhìn một chút hẻm núi đối diện tòa kia ngọn núi cao vút, lập tức rơi vào trầm tư. Sau một lát, Hắn mới nói, quốc cơ, điều khiển máy bay trực thăng bay đến đối diện ngọn núi kia phần đỉnh, cũng chính là c h ú n g ta phía trước thăm dò qua mảnh kia cổ b ả o phế tích trên không, không cần hạ xuống, đã từng sừng sững tại đối diện trên đỉnh núi tòa kia cổ b ả o cùng trên vách đá s ư ở n g đứng cái này ngôi sao đ a v i ế t đồ án ở giữa có lẽ có một loại nào đó thần bí liên hệ đáng giá thăm dò tốt s ờ ti vân quốc cơ gật đầu đáp một tiếng sau đó bộ này cỡ nhỏ máy bay trực thăng liền hướng đối diện đỉnh núi đỉnh núi bay đi thấy cảnh này chờ ở đáy vượt ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đám người đều cảm thấy phi thường kinh ngạc sở ti vân bọn hắn làm sao đột nhiên bay về phía hẻm núi ngọn núi đối diện chẳng lẽ có phát hiện gì hay sao bên kia chỉ có một mảnh cổ bào phế tích g i ấ u ở cổ bào phế tích dưới mặt đất những cái kia đỉnh cấp đồ cổ văn vật cũng đã bị dọn dẹp ra đến sở ti vân tại sao còn qua bên kia ngay tại đại gia nghị luận ầm ý thời điểm bộ kia cỡ nhỏ máy bay trực thăng đã bay đến mục tiêu lơ lường tại mảnh kia cổ b ả o phế tích trên không các loại máy bay trực thăng dừng hẳn diệp thiên đầu tiên là nhìn một chút phía dưới cổ b ả o phế tích lại quan sát một chút chung quanh tình huống sau đó hắn liền d ơ lên trong tay máy ảnh lợi dụng máy ảnh ốm kính tầm xa nhìn về hướng đối diện trên vách đá d ự n g đứng cái kia như có như không ngôi sao david tại ốm kính tầm xa bên trong cái kia ngôi sao david đồ án lộ ra phi thường mơ hồ chỉ có rút ngắn khoảng cách tận lực đi quan sát mới có thể phát hiện nhưng có một chút là phi thường khẳng định đối diện trên vách đá x ư n g đứng cái kia ngôi sao david đồ án đích xác chính đối đã từng sừng sững ở tòa này đỉnh núi trên đỉnh núi cổ bảo xác định điểm ấy về sau diệp thiên hưng phấn nói bọn tiểu nhị chúng ta khả năng có phi thường trọng đại phát hiện. phát hiện này có lẽ sẽ oanh động thế giới cũng khó nói. lời còn chưa dứt. ngồi ở một bên thủ hạ liền không kịp chờ đợi hỏi. sờ t vân. cái này phát hiện trọng đại đến tột cùng là cái gì. có phải hay không trong truyền thuyết s ô l ô mông bảo tàng tù hòa ước. diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười. ra vẻ thần bí nói. thiên cơ không thể tiết lộ. tin tưởng không bao lâu. đại gia thì sẽ biết phát hiện này đến tột cùng là cái gì thì sẽ biết phát hiện này rốt cuộc trọng yếu b ự c nào tốt quốc cơ chúng ta có thể đi trở về trực tiếp đáp xuống liên hợp thăm dò đội ngũ vị trí còn thừa bộ phận vách núi sau đó làm tiếp thăm dò minh bạch s ờ t i vân quốc cơ gật đầu đáp lập tức điều khiển bộ này cỡ nhỏ máy bay trực thăng hướng liên hợp thăm dò đội ngũ doanh địa bay đi trong chốc lát công phu, bộ này cỡ nhỏ máy bay trực thăng đã đáp xuống hẻm núi dưới đáy, các loại máy bay trực thăng dừng hẳn, cánh quạt ngừng chuyển động, diệp thiên bọn hắn mới từ trong buồng phi cơ đi ra, bọn hắn vừa mới đi vào doanh điện, liên hợp thăm dò đội ngũ đám người lập tức xông tới, từng c á c h tò mò hỏi, sờ ti vân, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì, nhanh cho đại gia giới thiệu một chút, các ngươi vì cái gì lại bay đến đối diện trên ngọn núi kia đi nơi đó chẳng lẽ còn có ẩn i ấ u đi bí mật d i ệ p thiên nhìn một chút bọn gia hỏa này sau đó mỉm cười gật đầu nói không sai các tiên sinh ta đích xác có phi thường trọng yếu phát hiện phát hiện này rất có thể sẽ gây nên oanh động cực lớn lời còn chưa dứt hiện trường lập tức nổ phi thường trọng yếu phát hiện Chẳng lẽ là có quan hệ solo mông bảo tàng t ủ hòa ước manh mối. Là mảnh này vách núi treo leo bên trên ẩm dấu đi bí mật. Vẫn là đối diện trên ngọn núi kia ẩm dấu đi bí mật gì. giữa bọn chúng có liên hệ gì sao. đại gia bàn r a tán vào hỏi. đều vô cùng hưng phấn. nhưng là, d i ệ p thiên cũng không có lập tức cho ra đại gia muốn biết nhất đáp án. xét thấy phát hiện này có khả năng phi thường trọng yếu. ta cho rằng có cần phải để Josua cùng ken giáo chủ cùng với áp s ô n phó thị trưởng đám người tham dự vào trước tiên biết rõ tin tức này sau đó ta sẽ trong này làm một cái video hội nghị qua điện thoại hướng hợp tác các phương đồng thời công bố phát hiện này sau đó cùng đại gia nghiên cứu thảo luận nghiên cứu một p h e n lại triển khai bước kế tiếp thăm dò hành động tất cả mọi người hơi gật đầu cũng không gì nhỉ, chỉ là như vậy vừa đến, mọi người còn phải g à y vò một hồi, mới có thể biết rõ rốt cuộc phát hiện cái gì. Sau sĩ. qua vừa tham ba dai đầu. xuân biểu. xuân tu mười mấy mới thăm một một phương Người trưởng video hội điện thoại liên đội ngoài. ti đại giáo với phút. hợp áp nhị phó thị chính bắt trừ tên tê Bốn bên bên bê ngũ Còn vùng cùng cùng Cùng lơ. vị dự dò Là có sĩ quan cao cấp, thân ở đáy vực doanh địa diệp thiên, nhìn một chút video trong tấm hình mấy người khác, lập tức tiến vào chính đề. các tiên sinh, ở chỗ này vách núi ước chừng hai trăm sáu mươi m độ cao, tại một mảnh phi thường dốc đứng trên vách đá s ư ở n g đứng, ta phát hiện một người vì chế tạo ngôi sao david đồ án, giới thiệu đồng thời, t h ủ hạ nhân viên cũng đem phía trước quay chụp đến ảnh chụp gửi đi cho các phương, làm mọi người thấy trên tấm ảnh cái kia ngơ h ồ ngôi sao david đồ án. Mỗi người đều bị chấn động, trợn mắt ngoác mồm, cổ nhân là làm sao làm được, cho dù đặt ở hiện đại, nghĩ tại mảnh này trên vách đá làm r a d ạ n g này một cái ngôi sao david đồ án đến, cũng là phi thường khó khăn, quả thực không thể tưởng tượng nổi. cái này ngôi sao david đồ án đằng sau rốt cuộc giấu g i ế m bí mật gì cổ nhân tại sao muốn bốc lên nguy hiểm to lớn ở trên vách núi chế tạo dạng này một cái đồ án josu h a bọn hắn đều kinh hô không thôi cũng hưng phấn gì thường cùng bọn hắn khác biệt là mấy tên người ti g a i sắc mặt đều phi thường khó coi đầy mắt vẻ lo lắng các tiên sinh trên thế giới này có rất nhiều không thể lý giải sự tình, t ỷ như ai cập cổ kim tự tháp là làm sao xây xong, t ư ợ n g phim lại đến từ nơi nào, bây giờ không phải là truy đến cùng những vấn đề này thời điểm, cổ nhân có cổ nhân trí tuệ, diệp thiên khẽ cười nói. sau đó, hắn liền bắt đầu giới thiệu mình phát hiện, theo hắn giới thiệu, đại biểu các nơi đều kinh hô không ngừng, bởi vì cầm lập trường khác biệt, phản ứng của mọi người cũng không giống nhau. có người cao hứng, cũng có người lo lắng. hoa ước chừng năm sáu phút, diệp thiên mới giới thiệu xong phát hiện này. sau đó, chân chính quả bom nặng ký mới xuất hiện. các tiên sinh, đại gia chắc hẳn cũng còn nhớ k ỹ phía trước tại ome lip quảng trường dưới mặt đất phát hiện khối kia đá hoa cương, tại kia khối đá hoa cương mặt sau. đồng rảng khắc lấy một cái ngôi sao david đồ án, cùng với một nhóm biến t r ù n g tiếng hép xe cổ, trải qua đông đảo nhà khảo cổ học cùng cổ văn tự học ra phiên dịch cùng giám định, hàng kia biến t r ù n g tiếng hép xe cổ hàm nghĩa bị chuẩn xác phiên dịch ra, nó hàm nghĩa vì làm n g ư ờ i đi đến tuyệt cảnh lúc, liền sẽ nhìn thấy thượng đế quang, vừa rồi phát hiện trên vách đá cái này ngôi sao david đồ án lúc, ta lập tức nghĩ đến khối kia đá hoa cương mặt sau ngôi sao david cũng nghĩ đến hàng kia biến chủng tiếng hép xe cổ nghĩ đến giữa bọn chúng khả năng tồn tại liên hệ diệp thiên mỉm cười cao giọng nói thần thái phi thường nhẹ nhàng nhưng là lời nói này lại c h ấ n động tất cả mọi người bất kể là bên người liên hợp thăm dò đội viên cùng nhà khảo cổ học vẫn là video trong hình mặt khác ba bên đều bị chấn động trợn mắt ngoác mồm. cái gì, ta không nghe lầm chứ. chẳng lẽ câu nói kia theo như lời nhân sinh tuyệt cảnh, chỉ chính là mặt này cao ngất vách núi. kia thượng đế quang lại là chỉ cái gì. chẳng lẽ là hòm giao ước. nếu như thượng đế chỉ là chỉ hòm giao ước, vậy có phải hay không nói. trong truyền thuyết solo mung bảo tàng tù hòa ước. rất có thể liền d ấ u ở cái kia ngôi sao david đồ án sau lưng trong sơn động từ đồng d ạ n g ngôi sao david đồ án tiến hành liên tưởng xác thực tồn tại loại khả năng này hơn nữa khả năng rất lớn trên vách đá cái này ngôi sao david đồ án sau lưng bí mật có lẽ chính là hàng kia biến chủng tiếng hét xe cổ đáp án kinh vô không thôi đồng thời tất cả mọi người khích động hai mắt tỏa ánh sáng nhất là Josua cùng ken giáo chủ, càng là tại run n h ẹ nhè, cho dù áp xuân phó thị trưởng cùng mặt khác mấy v ị kia người ti giai, đồng giảng kích động không thôi, nhưng càng nhiều là lo lắng, chỉ có diệp thiên, biểu hiện phi thường nhẹ nhàng, tựa như là người ngoài cuộc bình thường, nhưng cái này làm cho tất cả mọi người đều trợn mắt ngoác mồm phát hiện trọng đại, lại là hắn phát hiện, một chàng thốt lên cùng nhị luận về sau tất cả mọi người nhìn về hướng diệp thiên mỗi người ánh mắt đều vô cùng cực nóng sờ ti vân nói một chút ngươi phán đoán cùng phân tích ạ ánh mắt của ngươi vô cùng sắc bén nhìn thấy đồ vật khẳng định càng nhiều phân tích cũng càng thêm khắc sâu chúng ta rất muốn nghe nghe ngươi cao kiến josu a không kịp chờ đợi nói những người khác cũng đầy hoài chờ mong tốt à, tất nhiên đại gia như thế bức thiết, ta đây liền nói một chút phân tích của mình cùng phán đoán. đương nhiên, đây chỉ là một nhà lời nói, phải t r ă n g chuẩn xác, còn cần thăm dò nghiệm chứng. diệp thiên mỉm cười gật đầu nói, tất cả mọi người hơi gật đầu, hiện trường cùng video trong hình lập tức yên tính trở lại. ngay sau đó, diệp thiên liền bắt đầu chính mình biểu diễn, phát hiện trên vách đá dường đứng cái kia ngôi sao david đồ án về sau, ta cẩn thận quan sát chung quanh một cái tình huống, cũng bao quát mảnh kia vách núi chính đối, hẻm núi đối diện tòa kia ngọn núi cao vút, ở tòa này đỉnh núi trên đỉnh núi, đã từng đứng sừng sừng lấy một tòa từ người be ta ít r a em xây dựng cổ bảo, hiện tại đã biến thành một vùng phế tích, phía trước chúng ta đi mảnh kia phế tích thăm dò qua, ngay tại cái kia phiến cổ bảo phế tích sâu dưới lòng đất chúng ta phát hiện mấy món đã từng cung phụng tại solo mông thánh điện đ ả o do thái tôn giáo g vật dụng lần kia thăm dò hành động tất cả mọi người rất rõ ràng không sai sơ ti vân kia mấy món đến từ solo mông thánh điện đỉnh cấp độ cổ văn vật mỗi một kiện đều ý nghĩa đặc thù giá trị liên thành bọn chúng phát hiện cũng rất trọng yếu Josu tiếp lời nói, diệp thiên hơi gật đầu, tiếp tục nói tiếp, hiện tại xem ra, kia mấy món đỉnh cấp đồ cổ văn vật giấu ở mảnh kia cổ bảo phế tích sâu dưới lòng đất, là có hắn dụng ý, cũng không vô cùng đơn giản chỉ là một chỗ bảo tàng, ta cẩn thận quan sát một chút hẻm núi hai bên địa hình, phát hiện mảnh kia cổ bảo phế tích chính đối phía trên vách đá này ngôi sao đ a v i ế t đồ án, Độ cao t r i n h lịch hẹn một trăm năm mươi mét, từ điểm đ ó xuất phát, kết hợp với lúc trước khối đá hoa cương bên trên ngôi sao david đồ án cùng biến chủng tiếng hép xe cổ, đưa chúng nó liên hệ tới. Ta làm một c á c h lớn mật phỏng đoán, hàng kia biến chủng tiếng hép xe cổ bên trong chỉ nhân sinh tuyệt cảnh, hẳn là chỉ cổ bảo phế tích chỗ mảnh kia vách núi, khi mọi người bò đến đỉnh núi, phía trước đích xác là tuyệt cảnh, Thượng đế quang thì chỉ mảnh này trên vách đá ngôi sao david đồ án. Ta phỏng đoán có phải hay không có loại này khả năng. Tòa kia sớm đã đổ sụt cổ bảo phần đỉnh. cũng có một cái ngôi sao david. đều không ngoại lệ. tất cả mọi người nghe ngốc. cùng lúc đó, đại gia không hẹn mà cùng ngẩng đầu nhìn về phía hẻm núi đối diện ngọn núi kia. nhìn về hướng bên người mảnh này cao ngất vách núi. ánh mắt đều vô cùng cực nóng, chỉ có diệp thiên âm thanh, vẫn như cũ không ngừng truyền ra. đại gia biết rõ, tòa kia cổ bảo tại phía đông, cổ bảo cùng vách núi chỗ cao cái này ngôi sao david đồ án có một trăm năm mươi m chinh lệch độ cao, hình thành một cái nghiêng góc độ, tại một cái nào đó thời khắc đặc biệt, ánh nắng từ phía đông chiếu qua đến, xuyên qua sắp đặt tại cổ bảo phần đỉnh ngôi sao david, vừa vặn chiếu xạ đến trên vách đá cái này ngôi sao david đồ án nơi này chỉ thời khắc đặc biệt có thể là hàng năm hoặc mỗi tháng mỗi tuần lễ hoặc mỗi ngày một c á c h đặc thù thời gian t ỷ như sớm đ ả o thời gian hoặc là trọng yếu tôn giáo ngày lễ đương dương quang đem hai cái này ngôi sao david liên tiếp lại liền có thể hướng đối diện trên đỉnh núi thân ở tuyệt cảnh người chỉ rõ phương hướng chỉ thì hắn hẳn là đi nơi nào tìm kiếm thượng đế ánh sáng liên quan tới điểm ấy chúng ta thì thật có thể làm thí nghiệm tại đối diện trên đỉnh núi mảnh kia cổ b ả o phế tích bên trong rừng thẳng lên một cái ngôi sao david nhìn xem có thể hay không xảy ra chuyện như vậy thượng đế quang đến tột cùng là chỉ cái gì chỉ hướng nơi nào h o ặ c vật gì bây giờ còn không thể khẳng định đương nhiên nó chỉ hướng có khả năng chính là solo m ô n g bảo tàng tù hòa ước tiếng nói vừa ra hiện trường triệt để yên t ĩ n h trở lại video trong hình cũng g i ố n g vậy hoàn toàn tính mịt mọi người đều bị d i ệ t thiên lời nói này chấn động nghẹn họng nhìn chân chối triệt để tắt tiếng năng lực tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ờ i ba chương ba nghìn chín mươi bảy số liệu phân tích q uy lực video điện thoại trong tấm hình z o s u a hích động không thôi mà hỏi thăm. Mảnh kia vách núi cao tới hơn hai trăm sáu mươi mét. Tại rất khó tiến hành tác hàng. Không có bất kỳ cái gì hiện đại thăm dò trang bị thời cổ. Cổ nhân là làm sao chế tạo ra cái kia ngôi sao đ a v i t đồ án. Quá bất khả tư n g h ị Không những là hắn. Tất cả những người khác trong lòng đều có đồng dạng nghi vấn. đều không ngoại lệ. đại gia tất cả đều nhìn về hướng d i ệ p thiên. Đầy c õ i lòng chờ mong, chỉ có cái này thần kỳ ra hỏa, mới có thể giải đáp như vậy không thể tưởng tượng vấn đề. Vô luận hiện trường vẫn là video trong hình, mỗi người đều cho rằng như vậy. Diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười, lập tức nói, trên vách đá x ư n g đứng cái sơn động kia, có lẽ có một cái khác cửa vào, cổ nhân hẳn là từ một cái khác cửa vào vào sơn động. sau đó dùng tảng đá phong kín trên vách đá cửa hang, cũng xây ra một cái ngôi sao đ a v i t đồ án. bọn hắn đem cần ẩ n tàng đồ vật bỏ vào sơn đ ồ n g chỗ sâu về sau, rất có thể liền đem mặt khác cái kia cửa vào triệt để lấp đầy, tiếp lấy lại tại ngọn núi đối diện kiến tạo một tòa cổ bảo, xa xa thủ hộ lấy nơi này. như vậy, bọn hắn thời khắc đều có thể nhìn đến hẻm núi đối diện mảnh này vách núi, thời khắc đều có thể nhìn đến trên vách đá cái này bị phá hỏng cửa hang, một mực tại âm thầm thủ hộ, nhưng lại sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào hoài nghi. đây là ta có khả năng nghĩ đến, cổ nhân ở mảnh này trên vách đá chế tạo ra cái này ngôi sao david đồ án hợp lý nhất, cũng có khả năng nhất phương thức, bằng không mà nói, thật không cách nào giải thích cái này ngôi sao david đồ án xuất hiện. theo hắn lời nói này, hiện trường cùng video trong điện thoại lại là một p h e n sợ hãi thán phục, loại này giải thích xác thực càng thêm hợp lý, cũng có thể thực hiện, cũng không biết, một cái cửa ra khác ở đâu, nếu như đúng là như vậy, tại đối diện đỉnh núi trên đỉnh núi kiến tạo cổ bảo những cái kia người meta ít ra em, có thể là cái sơn động này, cùng với ngôi sao david đồ án sau lưng bí mật người thủ hộ, Bọn hắn tại ngọn núi đối diện bên trên thủ hộ hơn ngàn năm, hoàn toàn đủ để chứng minh, dấu ở trong cái sơn động này bí mật, nhất định phi thường trọng yếu, bằng không bọn hắn cũng sẽ không một mực thủ hộ, kết hợp cổ bảo phế tích sâu dưới lòng đất phát hiện kia mấy món suất từ sô lô mông thánh điện tôn giáo thánh vật, dấu ở trong cái sơn động này bí mật, rất có thể thật sự là sô lô mông bảo tàng tù hòa ước, tất cả mọi người n h ị luận ẩ m ý. hơn nữa càng nói càng hưng phấn. mỗi người đều hai mắt t ỏ ánh sáng. bàn tán sôi nổi không chỉ đồng thời. đại gia cũng không ngừng đánh giá mặt này cao ngất vách núi. đại gia từng cái nghền cổ, hướng cái kia ngôi sao david đồ án chỗ vách đá nhìn lại. bởi vì góc độ quan hệ, bọn hắn lại cái gì cũng không nhìn thấy. này làm cho đại gia trong lòng đều cùng mèo cào. hết sức hiếu kỳ. Lúc này, tất cả mọi người hận không thể sinh ra một đôi cánh, bay đến hơn hai trăm sáu mươi mét không trung, đi xem một chút cái kia thần bí ngôi sao david đồ án, đi thăm dò d ấ u ở ngôi sao david đồ án sau lưng bí mật, đối diện tòa kia đã từng thăm dò qua đỉnh núi, cùng với ở vào đỉnh núi mảnh kia cổ b ả o phế tích, cũng hấp dẫn rất nhiều người ánh mắt, rất nhiều gia hỏa đều muốn lần nữa leo lên ngọn n ú i kia, đem kia bên trong cẩn thận thăm dò một lần, có lẽ còn sẽ có càng thêm phát hiện kinh người. nhị g luận một lát, một vị đến từ đại học ha r v a r d nhà khảo cổ học đột nhiên hỏi, sờ t i vân, trên vách đá x ư n g đứng cái này ngôi sao đ a v i ế t đồ án phát hiện, cùng với ngươi lần này phân tích, đều cho người phi thường kích động. đây có lẽ là một c á c h đủ để oanh động thế giới vĩ đại phát hiện. nhưng là, chúng ta cần phải thế nào nghiệm chứng ngươi những này phân tích cùng phỏng đoán, xác định những này phân tích cùng phỏng đoán có chính xác không. dạng này mới có thể thuận lợi triển khai bước kế tiếp thăm dò hành động. diệp thiên nhìn một chút ra hỏa này, làm sơ suy tư, sau đó khẽ cười nói, nghĩ muốn nghiệm chứng ta những này phân tích cùng phỏng đoán có chính xác không. kỳ thật cũng không khó chúng ta chỉ cần xây một cái số liệu mô hình đem đủ loại tương quan số liệu bộ đi vào liền có thể đạt được nghĩ muốn đáp án lời còn chưa dứt hiện trường rất nhiều người hai mắt đều đột nhiên sáng lên a kiến tạo một cái số liệu mô hình loại phương pháp này giống như có thể diệp thiên hơi gật đầu tiếp tục nói tiếp chúng ta có thể nghĩ biện pháp làm rõ ràng đầu này hẻm núi cùng hai bên đỉnh núi cơ bản số liệu, tỉ như độ cao so với mặt biển độ cao, hướng đi, khoảng cách, chinh l ệ c h độ cao, chuẩn xác kinh độ và v ĩ độ v â n v â n số liệu, còn có đối diện trên đỉnh núi mảnh kia cổ bảo phế tích cùng cái này ngôi sao david đồ án ở giữa góc độ các loại, cùng với mặt trời đi qua nơi này lúc quý tích vận hành, đạo do thái trọng yếu ngày lễ các loại, thu tập được những này số liệu về sau, chúng ta có thể kiến tạo một cái mô hình, đem hết thầy số liệu đều bỏ vào, chẳng mấy chục sẽ biết rõ, ta những cái kia phân tích cùng phỏng đoán phải t r ă n g chuẩn xác, t ỷ như ánh mặt trời sẽ ở trong một năm thời gian nào, xuyên qua đối diện đỉnh núi t ò a kia cổ bảo bên trên ngôi sao david, chiếu xả đến trên vách đá cái này ngôi sao david, ba điểm nối liền thành một tuyến, lời còn chưa dứt, hiện trường lập tức vang lên một tràng tiếng thồn thức, không sai, dạng này xác thực có thể đi, s ở ti vân những cái kia phân tích cùng phỏng đoán, rất nhanh có thể đạt được nghiệm chứng, kiến tạo dạng này một cái số liệu mô hình, tựa hồ không phải rất khó khăn, bây giờ liền bắt đầu a, ngay tại đại gia kinh thán không thôi lúc, Mấy vị nhà khảo cổ học đã tìm tới diệp thiên, trong đó vừa có đến từ i s r a e l nhà khảo cổ học, cũng có đến từ đại học Harvard cùng đại học Columbia nhà khảo cổ học, đi tới gần. Bọn gia hỏa này lập tức không kịp chờ đợi nói, sờ t i vân, việc này liền giao cho chúng ta đại học Harvard à. Ta lập tức liên hệ đại học phương diện, để bọn hắn triệu tập nhân thủ kiến tạo số liệu mô hình, đến nhiệm chứng ngươi những này phân tích cùng phán đoán chúng ta đại học hép xe cũng có thể làm chuyện này kiến tạo một cái số liệu mô hình mà thôi rất nhanh có thể xong s ờ ti vân việc này vẫn là giao cho chúng ta đại học cô luôn b a a chúng ta đã hợp tác qua nhiều lần năng lực của chúng ta ngươi cũng biết rõ cái này dễ như trở bàn tay diệp thiên nhìn một chút mấy vị này lão bằng h ữ u sau đó mỉm cười gật đầu nói các tiên sinh không cần tranh đoạt các ngươi có thể các kiến tạo một cái số liệu mô hình sau đó đưa vào tương quan số liệu đến nghiệm c h ứ n g ta những cái kia phân tích cùng phỏng đoán các ngươi đạt được kết quả cũng có thể tiến hành một p h e n so sánh mấy vị nhà khảo cổ học dừng một chút lập tức liếc mắt nhìn nhau sau đó vừa lên hơi gật đầu không có vấn đề Sờ ti vân, dạng này cũng được. liền nhìn phương nào số liệu mô hình càng thêm xuất sắc, đạt được số liệu càng thêm chuẩn xác. rất hiển nhiên. mấy vị này đã âm thầm so kè. sau đó, diệp thiên liền để cho thủ hạ nhân viên bắt đầu thu thập số liệu. trên thực tế, có quan hệ đầu này hẻm núi cùng hai bên đỉnh núi số liệu. bọn hắn phía trước liền đã thu thập không sai biệt lắm. đến mức mặt trời quý tích vận hành cùng người ít ra em trọng yếu ngày lễ v â n v â n tin tức, cũng không khó khăn điều tra đến, không bao lâu công phu, tương quan số liệu tin tức đã đầy đủ. sau đó, những này thăm dò số liệu liền giao cho mấy vị nhà khảo cổ học, để bọn hắn liên hệ từng người sau lưng đại học, đi làm số liệu mô hình, trừ số liệu mô hình, Diệp thiên còn xây nhị người ít ra em chế tác một cái ngôi sao david giàn không đem cái này ngôi sao david mối hàn tại một cái có thể co dối cây h i m loại bên trên sau đó cầm tới đối diện trên đỉnh núi mảnh kia cổ bảo phế tích tiến hành thực địa khảo thí thực địa khảo thí thời điểm có thể lựa chọn không cao bằng độ căn cứ một năm hoặc trong một ngày mặt trời quý tích vận hành cùng góc độ thông qua cái kia ngôi sao david đến quan sát bên này trên vách đá s ư ở n g đứng ngôi sao david đồ án nếu như ba người có thể hợp thành một tuyến liền có thể chứng minh diệp thiên những cái kia phân tích cùng phỏng đoán đối với dạng này sự tình người í p s a em tự nhiên sẽ không c ử tuyệt mới vừa nói xong í p s a em thăm dò đội ngũ lính đội liền lập tức hành động lên c u ơ lấy điện thoại thông báo bọn thủ hạ đi chế tác ngôi sao david cột cờ Diệp thiên lại căn dặn đại gia một ít chuyện, sau đó đối David nói, đi à, David, chúng ta thửa máy bay trực thăng đi đổi xe bên kia, phát hiện này quá trọng yếu, đến tiếp sau thăm dò hành động như thế nào triển khai, cần cùng j o s h u a bọn hắn gặp mặt nói chuyện, người ti g a i bên kia cũng muốn lại cân đối một chút, tốt sờ ti vân, David gật đầu đáp một tiếng, sau đó, Bọn Hắn cùng quốc cơ liền hướng bộ kia cỡ nhỏ máy bay trực thăng đi tới. Sau một lát, bộ kia cỡ nhỏ máy bay trực thăng lại lần nữa đằng không mà lên, hướng hẻm núi đối diện đầu kia đường cách bay đi. không bao lâu công phu, diệp thiên bọn Hắn đã đến liên hợp thăm dò đ ổ i xe vị trí. b ì n h ngồn đáp xuống trên đường lớn. Lúc này, đoạn này đường cách đã bị triệt để phong tỏa. cái khác bất luận cái gì chiếc xe cùng nhân viên đều không được tiến vào phiến khu vực này. cùng xô xô a bọn hắn hội hợp về sau. diệp thiên lần nữa giới thiệu một chút tình huống, cũng kết hợp quay c h ụ t đến cao thanh video tư liệu, nói một lần phân tích của mình cùng phỏng đoán. sau đó, hắn liền tiến vào chính đề. các tiên sinh tiếp xuống chúng ta liền nên thảo luận một chút. nên như thế nào triển khai lần này thăm dò hành động, so với trước đó mấy lần. Lần này thăm dò hành động độ khó càng lớn. Hắn chỗ tạo thành oanh động hiệu ứng khả năng cũng lớn hơn. có một chút ta rất lo lắng. mặt này vách núi giàu có kiệt độ asen nguyên tố. không bài trừ có loại này khả năng. mặt này vách núi chỗ sâu asen nguyên tố hàm lượng khả năng càng cao. nói như vậy. không thể nghi ngờ sẽ tạo thành rất lớn quấy nhiễu còn có sự kiện ta muốn thông báo đại gia ta chuẩn bị để tin tức truyền thông tham dự vào mặt hướng toàn thế giới hiện trường trực tiếp tiếp xuống liên hợp thăm dò hành động liên quan tới điểm ấy chúng ta phía trước liền từng đạt thành qua hiệp n g h ị vừa dứt lời át xuân phó thị trưởng đột nhiên mặt âm trầm chen vào nói nói đánh gãy một chút các tiên sinh chúng ta phản đối lập tức triển khai bước kế tiếp thăm dò hành động tại không có xác minh mặt này trên vách đá tình huống phía trước không có làm rõ ràng cái kia ngôi sao david đồ án hàm nghĩa phía trước không nên lập tức triển khai thăm dò đây cũng là xuất phát từ an toàn cân nhắc đại gia có thể xem đến hẻm núi đối diện mảnh này vách núi phi thường dốc đứng cùng hiểm trở rất khó tiến hành leo lên hơn nữa trên vách đá những cái kia nham thạch giàu có a sen nguyên tố, cũng có không nhỏ tính nguy hại. Hắn lần này tỏ thái độ, để tất cả mọi người có chút ngoài ý muốn. Bất quá đại gia lòng dạ biết rõ, vì này ác x u n phó thị trưởng vì sao lại nhảy ra phản đối. Diệp thiên cũng không có dành cho trả lời, mà là mỉm cười nhìn về hướng Josua cùng ken giáo chủ. sau đó thăm dò hành động phải chăng có thể thuận lợi triển khai liền muốn nhìn i s r a e l cùng va ti căng cùng người ti giai câu thông hoặc là nói muốn nhìn bọn hắn nguyện ý trả giá đại giới c ỡ nào josua cùng ken giáo chủ sắc mặt cũng vì đó nhất biến nhanh chóng liếc nhau một cái ngay sau đó bọn hắn liền bắt đầu cùng người ti giai thương lượng cũng bao quát ethiopia chính giáo đại biểu Diệp thiên cùng David thì lùi qua một bên, một bên thấp giọng tán gấu, một bên nhìn xem trò hay, rất nhanh, hơn nửa giờ đã đi qua, trải qua một p h e n câu thông, thậm chí là cãi lộn, Josua bọn h ắ n mới cùng người ti giai đạt thành nhất trí ý kiến, lập tức hướng Diệp thiên bọn h ắ n đi tới, đi tới gần, Josua lập tức nói, sờ ti vân, chúng ta đã cùng vùng ti g a i người đạt thành hiệp n h ị chờ ngươi những cái kia phân tích cùng phỏng đoán đạt được nhiệm chứng, xác định không có vấn đề, liền có thể triển khai bước kế tiếp liên hợp thăm dò hành động, giống như trước đó, người ti g a i cùng chính giáo sẽ phái ra đại biểu, đi theo liên hợp thăm dò đội ngũ vừa lên hành động, toàn bộ hành trình tiến hành giám sát, tương quan tin tức truyền thông cũng có thể tiến hành hiện trường trực tiếp, đang khi nói chuyện, đe dép tên kia âm thanh đột nhiên từ trong bộ đàm truyền tới, nghe vô cùng hưng phấn. sờ t vân, đại học harvard cùng đại học columbia kiến tạo số liệu mô hình, đã hoàn thành số liệu phân tích. bọn hắn song phương đạt được kết quả hoàn toàn nhất trí. nếu như tại đối diện đỉnh núi khoảng mười mét cao địa phương, cũng chính là ở t ò a này cổ bảo phần đỉnh sắp đặt một cái ngôi sao david, sẽ xuất hiện một màn kỳ quan, hàng năm vượt qua tiết ngày đó, đúng chín giờ sáng, ánh nắng liền sẽ thông qua sắp đặt tại cổ bảo phần đỉnh cái kia ngôi sao david, chiếu xả đến trên vách đá cái này ngôi sao david. vào thời khắc ấy, hẻm núi hai bên hai viên ngôi sao david sẽ thông qua ánh nắng nối liền cùng một chỗ, cùng mặt trời hình thành một đường thẳng. đây chính là thượng đế quang a. không có chút nào ngoài ý muốn, đe rét lần này thông báo, trực tiếp dẫn bảo hiện trường. Trời ạ, thế mà thật sự là dạng này, đây quả thực quá thần kỳ. Thoa nga, hàng năm vượt qua tiết đúng chín giờ sáng, thượng đế quang đều sẽ đúng giờ xuất hiện, đây tuyệt đối là thần tích, tất cả mọi người kinh vô không thôi, từng cái kích động gì thường, Josua cùng ken giáo chủ càng là như vậy. thậm chí kích động thân thể đều đang run n h ẹ nhè cùng ở tại hiện trường n h ữ n g cái kia người ti s a i sắc mặt đều phi thường khó coi nhất là mấy vị kia t h i o b i a chính giáo đại biểu đều đầy mắt bối rối ánh mắt bên trong thậm chí lộ ra mấy phần hoảng sợ liền đến lúc này một tên ít xa em bộ văn hóa quan chức bước nhanh tới hưng phấn không thôi nói Joshua S.T.V.N Ken giáo chủ, đại học h e p z o n đã hoàn thành số liệu phân tích, chứng minh sở ti vân những cái kia phân tích cùng phỏng đoán hoàn toàn chính xác, sau đó hắn theo như lời nội dung, cùng đe rét phía trước thông báo không có gì khác nhau, tam sở đại học đạt được số liệu kết quả phân tích hoàn toàn tương tự, điều này có ý vì gì, mỗi người đều rất rõ ràng, sau một khắc hiện trường liền vang lên một mảnh kích động không thôi tiếng hoan hô trong hạp t ố c cũng giống vậy cùng lúc đó ở xa mấy ngàn cây số bên ngoài đại học hép xe cùng với ở vào bên kia bờ đại dương đại học harvard cùng đại học colombia cũng bị số liệu này kết quả phân tích chấn động làm số liệu phân tích những chuyên gia học giả kia cùng tiến sĩ môn sinh đều đã ý thức được chính mình khả năng tham dự vào thế giới phương tây vĩ đại nhất một lần khảo cổ thăm dò hành động bên trong, thậm chí có thể nói, chính mình tham dự phát hiện thượng đế quang thăm dò hành động, cùng sử dụng số liệu tìm tới hàng kia tiếng hét xe cổ theo như lời thượng đế quang, ý thức được điểm ấy về sau, bọn gia hỏa này đều kích động không thôi, n h a o nhào hoan h ô chúc mừng đứng lên, ngay sau đó, tin tức liền bị bọn gia hỏa này tiết lộ ra ngoài, bị bọn hắn phát đến mạng lưới cùng xã giao truyền thông bên trên. sau đó, tin tức này giống như một trận như cơn lúc, rất nhanh liền truyền khắp thế giới, truyền đến vô sớ người trong t a y những ngày này một mực vắt hết ấp, đang nghiên cứu hàng kia biến chủng tiếng hét xe cổ đông đảo chuyên gia học giả, nghe thấy cái tin tức trong nháy mắt, đều bị triệt để chấn động. cái gì, câu kia thần bí biến chủng tiếng hét xe cổ bị sờ ti vân tên kia giải mã, sờ ti vân cái kia may mắn ra hỏa phát hiện thượng đế quang, cái này sao có thể, hoa nga, loại này thiết kế quá xào diệu, khó trách bí mật này có thể bảo trì xa xưa như vậy, cũng không biết, trên vách đá cái sơn động kia chỗ sâu, rốt cuộc ẩm giấu đi bí mật gì, làm cho người rất chờ mong, mọi người tại bị chấn động đồng thời, nhao nhao đem áng mắt nhìn về phía cái kia ở vào vách núi treo leo bên trên ngôi sao david đồ án, tập trung tại liên hợp thăm dò đội ngũ trên người, mỗi người đều muốn biết rõ, cái kia ngôi sao david đồ án sau lưng ẩm giấu đi bí mật gì, hoặc ẩm giấu đi cái gì bảo tàng, có phải hay không trong truyền thuyết solo mông bảo tàng tù hòa ước, lúc này diệt thiên, đã bắt đầu cùng Josua h bọn hắn thảo luận bước kế tiếp thăm dò hành động Josua h tất nhiên chúng ta chuẩn bị thăm dò ở vào trên vách đá ngôi sao david đồ án xuất phát từ an toàn cân nhắc ta đ ể nghị đem kia mặt vách núi triệt để phong tỏa còn có đối diện ngọn núi kia bất luận kẻ nào đều không được tới gần tốt sờ ti vân chúng ta sẽ cùng nhân sĩ liên quan cùng nhau thương lượng Đem kia phiến vách núi cùng ngọn núi đối diện đều bảo vệ, để tránh có người phá hư. Josu a gật đầu nói, nói xong, hắn còn nhìn một chút áp xuân phó thị trưởng, vì này người ti g a i mặc dù phi thường khó chịu, nhưng cũng mặt âm chầm hơi gật đầu. ngay sau đó, ken giáo chủ chen vào nói hỏi, sờ ti vân, hẻm núi đối diện mảnh này vách núi như thế hiểm trở. nhìn xem liền khiến người e ngại hơn nữa địa chất viết cấu phức tạp nối đá tính chất lơi lòng nghĩ tại mảnh này trên vách đá triển khai thăm dò hành động độ khó không nhỏ a đúng vậy a s ờ ti vân các ngươi dự định như thế nào triển khai thăm dò hành động có phương án hành động sao josu a phụ h ọ nói s ờ ti vân các ngươi như thế nào đến cái kia ngôi sao david đồ án vị trí chỗ ở như thế nào mở ra cái kia khả năng giấu ở tại ngôi sao david đồ án đằng sau sơn động ngôi sao david đằng sau rốt cuộc ẩn giấu đi bí mật gì một vị nhà khảo cổ học tiếp lời nói hiện trường tất cả mọi người nhìn về hướng diệp thiên chờ mong câu trả lời của hắn diệp thiên nhìn một chút nơi xa mảnh kia vách núi hơi chút trầm ngâm Lúc này mới khẽ cười nói, trên vách đá dựng đứng cái kia ngôi sao david đồ án đằng sau sơn động, có lẽ có cái khác cửa vào, tiếp xuống chúng ta chuẩn bị cẩn thận thăm dò một p h e n nhìn có thể hay không tìm tới cái khác cửa vào, nếu như tìm không thấy cái khác cửa vào, vậy cũng chỉ có thể từ trên đỉnh nối tiến hành tác hàng, nếm thử phá hủy cái kia ngôi sao david đồ án, vào vào sau ngôi sao david sơn động, Nếu tác h à n g không được, cũng chỉ có thể sử dụng máy bay trực thăng không c h u n g tác nghiệp, nghĩ biện pháp mở ra cái kia ngôi sao david, có thể sử dụng công cụ phá hủy, cũng có thể định hướng bảo phá, liền lấy định hướng bảo phá tới nói, chỉ cần chúng ta khống chế tốt thuốc nổ đương lượng cùng bảo phá phương hướng, hoàn toàn có thể có ở đây không phá hư chung quanh vách đá dưới tình huống đạt thành mục tiêu.、À. Chọn dùng định hướng bảo phá, có phải hay không quá mức mạo hiểm. Mặt này vách n ú i n ú i đá tính chất so sánh lơi l ỏ n g Tiến hành định hướng bảo phá lời nói, có thể hay không khiến cho diện tích lớn đổ sụt. hiện trường vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi. mọi người đều bị giật nảy mình. đang khi nói chuyện, mấy chiếc tin tức phòng vẫn xe đột nhiên từ phía đông chạy nhanh đến. lái vào đoạn này đường cái. ở nơi này mấy chiếc tin tức phỏng vấn xe trên thân xe đều in quốc gia kênh địa lý tiêu chí nhìn thấy cái này chút chiếc xe diệp thiên lập tức khẽ cười nói các tiên sinh quốc gia kênh địa lý trực tiếp tổ đến ta đem trận này liên hợp thăm dò hành động hiện trường quyền phát sóng bán cho bọn hắn nghe nói như thế tất cả mọi người tức g i ậ n liếc mắt ngươi cái tên này thật sự là quá tham lam không buông tha bất kỳ một cách nào cơ hội kiếm tiền. Tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ờ i ba, chương ba nghìn chín mươi tám không tiếc đánh một trận. Diệp thiên cùng David ngồi cỡ nhỏ máy bay trực thăng bay trở về trong hạp cốc liên hợp thăm dò đội ngũ doanh địa, chuẩn bị triển khai bước kế tiếp thăm dò hành động, quốc gia kinh địa lý trực tiếp tiểu tổ, cùng với Josua h cùng ken giáo chủ bọn hắn. Lần lượt leo lên hai không cỡ chung máy bay trực thăng, cũng hướng hẻm núi đối diện liên hợp thăm dò doanh địa bay đi. Hôm nay phát hiện này thực sự quá trọng yếu. Josua h cùng ken giáo chủ bọn hắn nơi nào cam tâm chờ ở nơi xa nhìn xem, đều muốn tự mình tham dự trong đó. không những bọn hắn, những người khác sao lại không phải như thế, đều không ngoại lệ mỗi người đều vô cùng khát vọng tham dự vào lần này liên hợp thăm dò hành động bên trong đi. cái này có thể là một lần ghi vào sử sách vĩ đại khảo cổ phát hiện. sao có thể bỏ lỡ. áp xuân phó thị trưởng mấy người cũng đồng d ạ n g bọn hắn rất nhanh cũng leo lên cỡ chung máy bay trực thăng. bay về phía hẻm núi đối diện liên hợp thăm dò doanh địa. trở lại liên hợp thăm dò đội ngũ doanh địa về sau. Diệp thiên lập tức đem tất cả mọi người triệu tập đến đồng thời. sau đó cao giọng nói, bọn tiểu nhị tiếp xuống chúng ta liền đem triển khai bước kế tiếp thăm dò hành động. đem mặt này vách núi còn thừa bộ phận đều cẩn thận thăm dò một lần. sau đó còn muốn thăm dò đỉnh núi cùng đáy vực hết thầy khu vực. chúng ta mục đích phi thường minh xác. chính là muốn tìm tới trên vách đá dường đứng cái kia ngôi sao david đồ án sau lưng sơn động một cái khác cửa vào theo ta phỏng đoán rất có thể tồn tại dạng này một cái cửa vào càng lớn có thể là này khác cái cửa vào khả năng đã sớm bị người triệt để lấp đầy nhưng chỉ cần có một tia hy vọng chúng ta liền không thể từ bỏ liền muốn cố gắng đi tìm cái này cửa vào cuối cùng nếu như tìm không thấy mặt khác cửa vào, cái kia chỉ có một cái biện pháp, chính là phá vỡ trên vách đá cái kia ngôi sao david đồ án, tiến vào ngôi sao david đồ án sau lưng cái sơn động kia. nghe diệp thiên lời nói này, hiện trường tất cả mọi người k í c h động không thôi, lại k í c h động, đại gia hận không thể lập tức xuất phát, đem nơi này mỗi một tấc vách đá cùng mặt đất đều tìm tòi tỉ mỉ một lần. tìm tới ngôi sao david đồ án sau lưng sơn động một cái khác cửa vào, lần nữa sáng tạo kỳ tích, không bao lâu công phu, d i ệ p thiên đất làm xong động viên công việc. sau đó, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ liền chia một số tiểu tổ, chia ra triển khai thăm dò hành động. ngay sau đó, hai không cỡ chung máy bay trực thăng mang theo mấy tổ thăm dò đội viên bay thẳng hướng đỉnh núi. tại đỉnh núi đồng bộ triển khai thăm dò hành động, hẻm núi chỗ rừng sâu, những cái kia một đường theo dõi liên hợp thăm dò đội ngũ mà đến, ngấp nghé s ô lô mông bảo tàng tù hòa ước ra hòa, đều nhìn thấy màn này. trên thực tế, phía trước bọn hắn liền thông qua xã giao truyền thông thu được tương quan tin tức, biết rõ d i ệ p thiên đã cởi ra hàng kia biến chủng tiếng hét xe cổ câu đố sự tình, nhìn xem chứa đầy ba bên liên hợp thăm dò đội viên bay về phía đỉnh núi hay không cỡ chung máy bay trực thăng bọn gia hỏa này đều đỏ mắt không thôi trên vách đá s ư ở n g đứng cái kia ngôi sao david đồ án sau lưng rốt cuộc ẩm giấu đi cái gì bí mật kinh thiên có phải hay không là trong truyền thuyết solo m ô n g bảo tàng tù hòa ước mặc kệ cái kia ngôi sao david đồ án sau lưng ẩm giấu đi bí mật gì chúng ta cũng không thể với tới nơi đó quả thực chính là một mảnh tuyệt địa chúng ta căn bản là không có cách đến chúng ta chỉ có thể ở nơi này chờ nhìn xem sờ ti vân những tên kia rốt cuộc có thể phát hiện cái gì bảo tàng chờ bọn hắn từ mảnh kia trên vách đá s ư ờ n g đứng xuống tới chúng ta mới có cơ hội ngay tại những này ra hỏa nghị luận thời điểm chung quanh đột nhiên truyền đến một mảnh gấp gáp tiếng bước chân không đợi bọn hắn kịp phản ứng bảy tám tên võ trang đầy đủ ít xa em nhân viên bảo an nhanh chóng từ chung quanh cây cuối cùng sau lùm cây mặt sông ra, trực tiếp đem bọn hắn vây lại, những cái kia ít xa em nhân viên bảo an toàn bộ cầm trong tay súng tự động, nạp đạn lên nòng, họng súng nhắm thẳng vào những này dụng ý khó dò ra hỏa, t ù y thời chuẩn bị khai hỏa xả kích, các tiên sinh, đầu này hẻm núi cùng hai bên đỉnh núi đã bị phong tỏa, Thả xuống vũ khí của các ngươi. Sau đó rời đi đầu này hẻm núi. c h ú n g ta sẽ tiến các ngươi rời đi. nhìn xem những cái kia họng súng đen ngòm. nghe lần này đằng đằng sát khí lời nói. những cái kia dụng ý khó dò ra hỏa nơi nào còn dám động. bọn hắn chỉ có một lựa chọn. đó chính là bỏ vũ khí xuống. sau đó ngoan ngoãn rời đi đầu này hẻm núi. ngay tại diệp thiên dẫn đầu ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ lần nữa triển khai thăm dò thời điểm, thế giới bên ngoài đã gió nổi mây phun, hắn phá giải thượng đế quang cái này câu đố tin tức, đã truyền khắp toàn bộ thế giới phương tây, v à tê căng, giáo hoàng văn phòng, giáo hoàng một bên xem xét ken h giáo chủ trở lại đến để nhất thủ tin tức, một bên cùng mấy vị trọng lượng cấp hồng y giáo chủ thảo luận lập tức thế c ụ c các vị giáo hữu s ở ti vân cái này thần kỳ ra hỏa lần nữa sáng tạo kỳ tích, hắn phát hiện thượng đế quang bí mật, xem ra ta phải đi một chuyến ethiopia, phải đi một chuyến áp suôm, giáo hoàng hưng phấn không thôi nói, hai mắt thằng tỏa hào quang, áp suôm chỗ vùng ti giai thế cuộc rất không ổn định, t ù y thời có khả năng cùng ethiopia chính phủ khai chiến, lúc này đến đó, có phải hay không có chút nguy hiểm, một vị hồng y giáo chủ tiếp lời nói, giáo hoàng lại lắc đầu, bất luận Ethiopia chính phủ, vẫn là vùng Tizai chính phủ cùng tb, lơ. cùng với Ethiopia chính giáo, hẳn là sẽ không đem đầu mâu nhắm ngay c h ú n g ta. bọn hắn tín ngưỡng dù sao cũng là đạo cơ đ ố c quan trọng hơn là, tại trên vách đá s ư ở n g đứng cái kia ngôi sao david đ ồ án sau lưng, rất có thể ẩm dấu đi món kia trí cao thánh vật, hòm giao ước, còn có trong truyền thuyết solo mung bảo tàng, cho nên ta phải đi áp x u ô m chỉ cần thả ra tin tức, nói ta muốn đi áp x u ô m liền sẽ đ ố i ethiopia chính phủ cùng vùng tizai, cùng với ethiopia chính giáo sinh ra nhất định áp lực, chí ít sẽ để cho bọn hắn có chỗ kiêng k ị hiện trường mấy vị này hồng y giáo chủ đều hơi gật đầu, cũng lại không người đưa ra dị nghị. Ethiopia tình huống phi thường đặc thù. Bọn hắn thờ phụng Ethiopia chính giáo, là cổ xưa nhất đông chính giáo phái một trong, cơ bản không nhận va ti căng ước thúc, vì giữ gìn tín ngưỡng, tránh khỏi hơn một ngàn năm đến trước sau kiên trì tín ngưỡng sụp đổ. Bọn hắn có khả năng sẽ ngăn cản liên hợp thăm dò hành động tiếp tục tiến hành xuống dưới, thậm chí sẽ rất điên cuồng. dùng bất cứ thủ đoạn nào, giáo hoàng nếu như vào lúc này chạy tới a p s u m đích xác sẽ đối với ethiopia chính giáo sinh ra không nhỏ áp lực, để bọn hắn có chỗ kiêng kỳ. đương nhiên, bây giờ cũng có nguy hiểm tương đối, nhưng cái này phong hiểm giá trị tuyệt đối đến bốc lên. phải biết, trên vách đá s ư ở n g đứng cái kia ngôi sao david đồ án sau lưng, ẩm giấu đi có lẽ chính là trí thánh c h i vật hòm giao ước. ngừng lại một chút, giáo hoàng tiếp tục nói tiếp, lúc này ta chạy tới áp x u ô m đối ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ bước kế tiếp hành động cũng sẽ có nhất định giúp t r ợ hơn nữa ta còn có một c á c h khác mục đích, chính là xây lại thượng đế chi quang. liên hợp thăm dò hành động kết thúc về sau, trên vách đá x ư n g đứng cái kia ngôi sao david đồ án, cùng với đối diện trên ngọn núi toà kia cổ bảo, đều phải xây lại. chúng ta muốn cho thượng đế quang tái hiện thế giới. như vậy, đến hàng năm vượt qua tiết đúng chín giờ sáng, thượng đế quang liền sẽ trong đó tái hiện, nơi đó sẽ trở thành một chỗ thánh địa, hấp dẫn vô số tín đồ tiến về hành hương. lời còn chưa dứt, mấy vị hồng y giáo chủ đều đã kích động đứng lên. đúng vậy a, chúng ta có thể trong đó kiến tạo một cái tôn giáo thánh địa, như vậy, nói không chừng liền có thể đem va ti căng lực ảnh hưởng khuyết tán đến áp suom. sau đó, giáo hoàng lại cùng mấy vị này hồng y giáo chủ thảo luận một hồi. sau đó liền để cho thủ hạ nhân viên công tác đi an bài tiến về áp suom sự tình. thời gian không bao lâu, giáo hoàng cùng hai vị hồng y giáo chủ tiến về ethiopia áp suom viếng thăm tin tức, đã truyền ra, lần nữa gây nên một p h e n oanh động. nghe t h ế cái tin tức, rất nhiều người trong nháy mắt đều hiểu. giáo hoàng vì sao lại vào lúc này chạy tới áp suôn. rất hiển nhiên. hắn đây là đi cho ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đứng đài chỗ dựa. cho ethiopia đông chính giáo hội cùng hắn còn lại thế lực khắp nơi tạo áp lực. nghĩ rõ ràng điểm ấy về sau. mọi người lập tức càng thêm hưng phấn. đối với ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tiếp xuống phát hiện. mọi người cũng tràn ngập chờ mong. Jerusalem. i s xa em thủ tướng phủ một gian trong phòng họp. i s xa em thủ tướng đang cùng nội các thành viên cùng một chút phụ tá mở họp. thương thảo ứng đối ra sao c u ộ c diện bây giờ. thân ở phòng hội nghị này bên trong mỗi người, đều kích động gì thường. nhưng vào lúc này, thủ tướng văn phòng một vị thư ký đột nhiên đi vào phòng họp. đối i s xa em thủ tướng thấp giọng nói chút gì. nghe xong báo cáo về sau, ít xa em thủ tướng liền rơi vào trầm tư, ước chừng nửa phút đồng hồ sau, hắn đột nhiên cao giọng nói, các tiên sinh vừa lấy được va ti căng bên kia tin tức truyền đến, giáo hoàng chuẩn bị nhích người chạy tới áp suôm, bồi tiếp giáo hoàng đồng thời chạy tới áp suôm, còn có hai vị trọng lượng cấp hồng y giáo chủ, không cần nghĩ, va ti căng mục đích phi thường minh xác, chính là món kia trí thánh chi vật. Hòm giao ước, theo mô sát nhân viên tình báo dò thăm được tin tức, Vati c ă n g còn chuẩn bị xây lại thượng đế quang, xem ra ta cũng muốn đi một chuyến áp suôm. Hòm giao ước là đạo do thái cùng hết thảy người ít ra em trí cao thánh vật, tuyệt đối không thể rơi xuống bất kỳ người nào khác hoặc tổ chức trong tay, cũng bao quát Vati c ă n g còn có cái kia ở vào vách núi treo leo bên trên ngôi sao david đồ án cùng với đối diện đỉnh núi toà kia cổ bảo kia là người me ta ít xa em bia đá to lớn cũng là hết thảy người do thái trong lòng thánh địa cùng bia đá to lớn xây lại cái kia ngôi sao david đồ án xây lại đối diện đỉnh núi bên trên t ò a kia cổ bảo để thượng đế quang tái hiện thế giới chuyện này chỉ có thể từ chúc ta ít xa em để hoàn thành sẽ không phiền phức vati căng. thủ tướng tiên sinh, tb, lơ, cùng ethiopia quân đội chính phủ hiện tại như nước với lửa, lúc nào cũng có thể khai chiến, hiện tại đi áp suom, có phải hay không quá nguy hiểm. một vị quân đội quan lớn tiếp lời nói, hơi có một điểm lo lắng, íp sa em thủ tướng nhìn một chút vị quan quân này, sau đó mỉm cười lắc đầu, íp sa em bốn phía đều là đ ị c h nhân, chúng ta sinh sống ở thánh địa Jesu Salem, lúc nào không nguy hiểm, như trước kia trên chiến trường kinh lịch so sánh, lần này nguy hiểm căn bản không giá trị nhất lên, bất quá chúng ta vẫn là muốn có chỗ đề phòng, để quân đội cùng mô sát chuẩn bị sẵn sàng, không tiếc bất cứ giá nào bảo hộ ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ, bảo vệ tốt cái kia trên vách đá s ư ở n g đứng ngôi sao david đồ án, người do thái lang thang hơn hai ngàn năm, một mực tại tìm kiếm hòm giao ước, trước sau không thu hoạch được gì, hiện tại hy vọng đang ở trước mắt, chúng ta tuyệt không thể để hy vọng biến thành bọt nước, vì thế chúng ta không tiếc đánh một trận, theo lời nói này, hiện trường người ít da em cảm xúc đều bị trong nháy mắt nhóm lửa, minh bạch, thủ tướng tiên sinh, những ngày người ít da em ấm vang đáp, nhao nhao từ trên chỗ ngồi đứng lên ngay sau đó những người này liền nhanh chân đi ra phòng họp nhao nhao triển khai hành động bên kia bờ đại dương qua xin tân nhà trắng văn phòng bầu dục tổng thống nước mỹ cùng thủ hạt túi khôn phụ tá cùng với mấy vị chính phủ cùng quân đội nhân vật đầu não đang tề tụ nơi này thảo luận món kia lập tức được quan tâm nhất sự tình theo tin tức đáng tin s ở ti vân tên kia giải mã, hoặc là nói là phát hiện câu kia biến chủng tiếng hét xe cổ hàm n g h ĩ a chân chính, phát hiện cái gọi là nhân sinh tuyệt cảnh cùng thượng đế ánh sáng, liên quan tới điểm ấy, chúng ta đã hướng đại học Harvard cùng đại học Columbia tương quan chuyên gia học giả chứng thực qua, tình huống xác thực như thế, không thể không nói, đây là một cái có tính chấn động phát hiện, hiện tại rất nhiều người đều cho rằng, cái kia ở vào vách núi treo leo bên trên ngôi sao david đồ án sau lưng hắn bên trong hang núi kia rất có thể ẩm dấu đi trong truyền thuyết solo mung bảo tàng tù hòa ước một vị tổng thống phụ tá giới thiệu tình huống theo hắn giới thiệu hiện trường đám người hai mắt đều trở nên càng ngày càng sáng mỗi người đều hưng phấn gì thường ánh mắt bên trong cũng tràn ngập tham lam căn bản là không có cách che giấu hai chân vĩnh lên tại bàn kiên đình bên trên tổng thống nước mỹ. biểu hiện cũng g i ố n g vậy. các loại thủ hạ phụ tá giới thiệu hết. vì này tổng thống tiên sinh lập tức tiếp lời nói. s ở ti vân thật đúng là một c á c h phi thường thần kỳ gia hỏa. luôn là có thể sáng tạo đủ loại kỳ tích. không hề nghi ngờ. lần này hắn lại sáng tạo kỳ tích. thật sự là làm cho người rất hâm mộ. đáng tiếc là. Mấy ngày nay ta còn có rất nhiều chuyện, không thể chạy tới a p s u m không thể tận mắt chứng kiến một cái vĩ đại lịch sử thời khắc, không thể không nói, đây thật là cái tiếc nuối. nhưng là, chúng ta nhất định phải làm điểm cái gì, để trụ sở ethiopia đại sứ lập tức chạy tới a p s u m hướng ethiopia chính phủ cùng tb, l cùng với chính giáo làm áp lực, để đóng quân ảo dập seút quân đội, cùng với tại hồng hải cùng ấn độ dương bên trên tuần hành quân hạm chuẩn bị sẵn sàng bảo hộ ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ bảo hộ s ở ti vân cùng hắn thủ hạ những tên kia a vận dụng nhiều như vậy lực lượng bảo hộ s ở ti vân cùng hắn thủ hạ những tên kia có phải hay không huy động nhân lực đến từ lầu năm góc một vị sĩ quan cao cấp t r e n vào nói nói hiển nhiên có khác biệt ý kiến tổng thống nước mỹ nhìn một chút vị này, sau đó lắc đầu nói, ta cho rằng huy động nhân lực là đáng giá, ít nhất cũng phải bày ra dạng này tư thái, để các phương đều nhìn thấy, phải biết, s ở ti vân bọn hắn lần này phát hiện, rất có thể là solo m ô n g bảo tàng tù hòa ước, theo ta được biết, trừ trí thánh chi vật hòm giao ước bên ngoài, solo m ô n g bảo tàng bên trong c á c h khác tất cả mọi thứ, đều về công ty thăm dò dũng g i ả không sợ hết thầy. những vật này giá trị gì. chắc hẳn tất cả mọi người minh bạch. nếu như công ty thăm dò dũng g i ả không sợ thật tìm tới solo mung bảo tàng t ủ hòa ước, sau đó đem solo mung bảo tàng bên trong những vật kia đều vẫn đến new y o r k đến. kia ý v ị như thế nào. đại gia có nghĩ tới không. chúng ta nhất định phải bảo h ộ s ở ti vân những tên kia. Ai cũng đừng nghĩ cướp đi những bảo vật vô giá kia, vì solo m ô n g bảo tàng bên trong bảo vật, dù là khai chiến đều giá trị. cùng lắm một lần nữa thập t ử quân đông t r i n h tiếng nói vừa ra, hiện trường lập tức vang lên tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi, thoa nga. một lần nữa thập t ử quân đông t r i n h hơi cường điệu quá a, bất quá solo m ô n g bảo tàng đích xác phi thường mê người, tuyệt không thể để bút kia giá trị liên thành bảo tàng rơi vào cái khác nhân thủ bên trong nhất định phải đem bọn nó làm đến nêu rót đến ít nhất cũng phải làm ra đại bộ phận không bao lâu công phu văn phòng tổng thống bên trong những người này liền đạt thành nhất trí ý kiến cũng nhanh chóng hành động lên đồng d ạ n g một màn tại châu âu ở chính giữa đông tại châu phi rất nhiều nơi đều tại trình diễn nội dung cơ bản giống nhau. tất cả mọi người để mắt tới áp xuân phía tây cái hạp cốc kia, để mắt tới cái kia ở vào vách núi treo leo bên trên ngôi sao david đồ án, cũng để mắt tới diệp thiên cùng ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ. ethiopia thủ đô, adit d ababa, nghe song thủ hạ báo cáo tình huống, ethiopia tổng thống không khỏi cảm thấy trở nên đau đầu. tại sao cái này kinh thiên phát hiện tại đáng chết vùng tizai mà không phải tại ethiopia địa phương khác đổi c á h khác bất kỳ chỗ nào ethiopia chính phủ cũng có thể làm ra phản ứng có lẽ ăn được đến một ngụm thịt chí ít cũng có thể uống một ngụm canh duy chỉ có đáng chết vùng tizai ethiopia chính phủ trong đó lực ảnh hưởng hoàn toàn có thể bỏ qua không tính đây là cỡ nào kinh người một cái phát hiện a sau lưng rất có thể ẩm dấu đi một cái to lớn bảo tàng, cứ như vậy từ bỏ, thực sự không có cam lòng a, chính lúc hắn cảm thấy đau đầu không thôi thời điểm, thủ hạ nhân viên công tác đột nhiên gõ cửa đi vào văn phòng, đối với hắn nói, tổng thống tiên sinh, nước mỹ đại sứ cùng i t g a em đại sứ phân biệt gọi điện thoại qua tới, muốn theo ngươi trò chuyện, nói chuyện áp x u ô n chuyện đang xảy ra, nghe nói như thế, Ethiopia tổng thống đầu tiên là s ư ờ n sốt một chút, lập tức cắn răng hàm nói, rõ ràng, nước mỹ cùng người i s r a e l đây là hướng ta tạo áp lực đến, thật sự là một đám khốn nạn, đem bọn hắn điện thoại tiếp vào đi, cái nào chúng ta đều đ ắ c tội không được. sau một khắc, trên bàn công tác kia bộ điện thoại đèn chỉ thì liền phát sáng lên, a d i p Aba ba mặt khác một dãy nhà bên trong, mấy tên t h i o b i A chính giáo tầm cao nhất nhân vật, đang tập hợp một chỗ thảo luận, biểu lộ đều phi thường ngưng trọng, ta cho rằng chúng ta hẳn là lập tức triển khai hành động, nghĩ biện pháp ngăn cản ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ, không thể để cho bọn hắn tiếp tục thăm dò, vậy đối chúng ta cực kỳ bất lợi, một v ị hơn sáu mươi tuổi cao cấp tu sĩ trầm giọng nói, Sắc mặt âm trầm như nước, vừa dứt lời, một tên khác cao cấp tu sĩ liền cười khổ lắc đầu, giáo hoàng chẳng mấy chốc sẽ chạy đến Ethiopia, đuổi tới a p s u m vì ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đứng chân trở u y theo tin tức mới nhất, i s r a e l thủ tướng cũng chuẩn bị lập tức chạy tới a p s u m loại tình huống này, làm sao ngăn cản ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ, nếu như c ứ n g ép ngăn cản, không để bọn hắn tiếp tục thăm dò, tất nhiên sẽ dẫn tới vati căng cùng ít g a em, cùng với nước mỹ mãnh liệt kháng n h ị vạn nhất bất hạnh phát sinh xung đột, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ bị ác xuân tu sĩ cùng tín đồ công kích, xuất hiện lượng lớn thương vong, kia thậm chí có khả năng dẫn phát chiến tranh, chúng ta sẽ gặp phải vây công, đến lúc đó, chẳng những ít g a em cùng vati căng, cùng với nước mỹ, thậm chí tín ngưỡng đạo cơ đ ố c cơ hồ tất cả quốc gia, đều sẽ đứng ở chúng ta mặt đối lập. Loại tình huống kia chúng ta căn bản là không có cách ứng đối. nghe đến lần này lời nói, những này chính giáo cao cấp tu sĩ lập tức đều trầm mặt, trong lòng bọn họ rất rõ ràng. Loại tình huống này đích xác có khả năng phát sinh. Ethiopia chính giáo độc lập tồn tại cùng phát triển. hóa t r a n g q u á t v à ti căng ở bên trong ngoại giới rất ít phát sinh liên hệ bây giờ nghĩ tìm một c á c h bằng hữu hỗ trợ nói chuyện cũng không tìm tới thật lâu ngồi ở vị trí đầu vị kia cao cấp tu sĩ mới lên tiếng trước đừng có cái gì động tác nhìn xem ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ rốt cuộc có thể phát hiện cái gì đến thời điểm nhìn tình huống tùy cơ ứng biến cái khác cao cấp tu sĩ đều hơi gật đầu cũng không gì nhị. trên thực tế, bọn hắn không gật đầu lại có thể làm sao bây giờ đâu. cùng lúc đó, tại vùng ti giai chính phủ, tây b â lơi, nội bộ, cùng với áp xuân chính phủ thành phố, còn có địa phương chính giáo cao t ầ n g cũng ở phát sinh chuyện giống vậy, bọn hắn đều cảm nhận được đến từ các phương áp lực, nhất là đến từ i s r a e l chính phủ cùng va ti căng, cùng với nước mỹ chính phủ áp lực, để bọn hắn phi thường kiêng k ị người ti giai phi thường rõ ràng, này mẹ nó ở đâu là áp lực, căn bản chính là uy hiếp trắng trợn, một cái xử lý bất đương, vùng ti giai liền muốn chịu không nổi, nhất là nước mỹ cùng người ít g a em, đánh lấy bảo hộ ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ x a n h nghĩa, phái quân đội trực tiếp không h à n g áp xuông đều cũng có khả năng, liền nhau không xa s u đ ă n g chính phủ cùng eg c h chính phủ cũng lần lượt thu được i s r a e l và nước mỹ phát ra mịt mờ cảnh cáo để bọn hắn tốt nhất đừng hành động thiếu suy nghĩ để tránh thu nhận trả thù cùng đà kích thông qua đủ loại con đường nhận được tin tức áp x u ô n g thị dân cùng với đông đảo chính giáo phổ thông tu sĩ cùng tín đồ liền cân nhắc không đến nhiều như vậy những người này tựa như như t h ủ y triều nhao nhao hướng ác x u ố n g phía tây đầu này hẻm núi chen chúc mà tới mà lúc này diệp thiên đ a ngồi n g cỡ nhỏ máy bay trực thăng đi tới đỉnh núi hắn đang đứng tại đỉnh núi một vết nước bên cạnh thăm dò tải vào trong bên cạnh nhìn quanh đạo này khe hở ốn l ư ợ n khúc chít dài lớn chừng chừng hai mươi m rộng một m hai bên trong gồ về nhấp nhô đen gịp một màu Trực tiếp thông hướng ngọn núi bên trong, cụ thể sâu bao nhiêu ai cũng không biết, tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ờ i ba, chương ba nghìn chín mươi chín toàn diện lục soát, diệp thiên sau lưng mấy mét bên ngoài, quốc gia kinh địa lý trực tiếp tổ ca mê ra ốm kính trước sau đi theo hắn, đem hắn mọi cử động chụp lại, nhưng là, trực tiếp tiểu tổ chỉ là tại đi theo quay chụp, cũng không có lập tức tiến hành hiện trường trực tiếp, mà là tại vì sắp triển khai hiện trường trực tiếp quay chụp tài liệu, bọn hắn lúc nào có thể bắt đầu hiện trường trực tiếp, từ diệp thiên định đoạt, mà ở diệp thiên trong kế hoạch, chỉ có chờ ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tìm tới sơn đồng một c á c h khác cửa vào, hoặc là chuẩn bị tác hàng mở ra trên vách đá s ư ở n g đứng cái kia ngôi sao david đồ án lúc, mới có thể bắt đầu hiện trường trực tiếp, đỉnh núi cái khe kia trước, Diệp thiên đang thăm dò xem xét tình huống. đạo này ở vào đỉnh núi mặt đất khe hở rất hẹp. rộng bất quá một m hai ba. dài chừng chừng hai mươi m. uốn lượn khúc chít. nội bộ vồ về nhấp nhô. một vùng tăm tối. đứng ở phía trên nhìn xuống phía dưới. chỉ có thể nhìn thấy mặt đất trở xuống khoảng bốn m tình huống. xuống chút nữa liền c â y gì cũng không nhìn thấy. k h e hở chỗ sâu có mấy cái chuyển hướng, vừa vặn ngăn trở quan sát góc độ cùng ánh mắt. Diệp thiên đứng tại k h e hở biên giới quan sát một lát, lại cái gì cũng không có phát hiện, làm sơ trầm ngâm. Hắn đ ố i bên cạnh thủ hạ nhân viên nói, cầm một chút huyền quang chiếu sáng bồng qua tới, đem chiếu sáng bồng thắp sáng, sau đó ném vào đảo này trong cái k h e lại thả một không cỡ nhỏ máy bay không người lái xuống dưới, nhìn xem khe hở chỗ sâu tình huống, minh bạch, sờ t i vân, những cái kia thủ hạ nhân viên cùng kêu lên gật đầu đáp, lập tức hành động lên, rất nhanh. Bọn hắn liền lấy bảy tám c a n chiếu sáng que huyền quang qua tới, sau đó đem những cái kia que huyền quang từng cái g ã y đôi thắp sáng, đi theo diệt thiên chỉ thì góc độ, ném vào đạo này khe hở. những này chiếu sáng que huyền quang thẳng đứng xuống tới ba bốn mét liền đâm vào khe hở một bên trên núi đá sau đó tới đàn hồi mấy lần đã rơi vào đạo này khe hở chỗ sâu không thấy bóng dáng từ khe hở biên giới nhìn xuống dưới thậm chí không nhìn thấy những này chiếu sáng que huyền quang phát ra ánh sáng khoa nga xem ra đạo này khe hở rất sâu không biết cụ thể sâu bao nhiêu Khe hở chỗ sâu phải t r ă n g ẩm dấu đi bí mật gì phải t r ă n g cùng địa phương khác lẫn nhau liên thông quốc gia kinh địa lý phóng viên kinh thán không thôi nói diệp thiên hướng khe hở chỗ sâu nhìn một chút sau đó khẽ gật đầu một cái không sai đạo này khe hở đích xác rất sâu đoán chừng vượt qua ba mươi mét đến mức khe hở chỗ sâu tình huống chỉ có triển khai tiến một bước thăm dò mới có thể biết được đang khi nói chuyện, một không cỡ nhỏ máy bay không người lái liền bay vào đảo này khe hở, dọc theo khe hở hướng sâu dưới lòng đất bay đi u, v, q, q, mơ. đảo này trong cái khe tình huống, cũng theo đó hiện ra đang theo dõi trên màn hình. trong cái khe tới gần mặt đất địa phương, còn có một số thực vật, những địa phương này ánh nắng đều có thể chiếu x ạ đến. làm cỡ nhỏ máy bay không người lái bay qua hai cái chuyển hướng, thâm nhập dưới đất ước chừng tám chín mét địa phương lúc, khe hở hai bên liền rốt cuộc không có bất kỳ c â y gì thực vật, chỉ có g ồ về nhấp nhô núi đá, mượn nhờ tự mang đèn pha cùng cảm ứ n g lẩn tránh hệ thống, bộ này cỡ nhỏ máy bay không người lái né tránh từng khối nổi bật núi đá, một điểm điểm tại hướng khe hở dưới đáy tiếp cận, Cỡ nhỏ máy bay không người lái hàng đồng thời, t h e hở hai bên tình huống, cũng nhất nhất hiện ra đang theo dõi trên tấm hình. đạo này t h e hở hai bên một mảnh hoang vu, trừ núi đá, không còn có những vật khác, diệp thiên cũng không có phát hiện cùng với tương liên sơn động, chỉ có mấy đạo t h e hở cũng đều rất nhạt, hơn nữa đều là tử lộ, không có nhân công mở vết tích, ẩm tàng không là cái gì bí mật, Mấy phút đồng hồ sau, bộ này cỡ nhỏ máy bay không người lái đã bay đến khe hở dưới đáy. Phía trước ném đến h u y ề n quang chiếu sáng bồng, có mấy cây rơi vào khe hở dưới đáy. xua tan nơi này hắc ám, đạo này khe hở dưới đáy cách xa mặt đất gần tới năm mươi mét, hiện lên dài mảnh hình dáng phân bố. Diện tích rất nhỏ, chỉ có ba bốn mét vuông. b Ở i vì ánh nắng không cách nào chiếu xả đến sâu như vậy địa phương, nơi này cũng biến thành một mảnh cấm địa sinh mệnh, cỡ nhỏ máy bay không người lái tải khe hở dưới đáy chầm rãi bay lên, đèn pha quang một chút xíu đ ả o qua mảnh này u ám không gian, tại lởm chởm núi đá bên trong, diệp thiên đột nhiên nhìn thấy một mảnh bạc h quang, vội vàng nói, hướng phải bên cạnh bay nửa mét, bên kia giống như có đồ vật gì hiện ra bạc quang tiếng nói vừa ra cỡ nhỏ máy bay không người lái lập tức hướng phải bay đi lập tức lơ lường tại hiện ra bạc quang vật kia phía trên trong nháy mắt đại gia đã nhìn rõ hiện ra bạc quang vật kia đến tột cùng là cái gì kia là một bộ nhân loại hài cốt chỉ còn dư lại một chút bạc cốt trên người những vật khác cũng không thấy bóng s á n g thấy cảnh này hiện trường lập tức vang lên một chàng thốt lên âm thanh. Thoa n g à Kia là một người thi thể, làm sao xuất hiện ở đây khe n ư ớ c dưới đáy, chẳng lẽ trong cái khe thật ẩn dấu đi bí mật gì, hoặc là chính là chúng ta muốn tìm sơn động một cái khác cửa vào. Nếu như đúng là như vậy, vậy liền quá tuyệt, ngay tại đại gia kinh hô không thôi lúc, diệp thiên lại khe khẽ lắc đầu. Cố này nhân loại hài cốt phía trên giống như có rất nhiều chỗ chỗ xương gãy. Bởi vậy có thể kết luận, cái này không may ra hỏa hoặc là không cẩn thận rơi vào đảo này khe hở, hoặc là chính là bị người ném vào. Hắn từ mặt đất một mực rơi vào dưới đáy, ở giữa trải qua rất nhiều lần mãnh liệt va chạm, mới có thể tạo thành loại tình huống này. Rơi xuống dưới đáy trước ra hỏa này đã chết đi. cho nên hài cốt mới là nằm sấp tư thái. nghe được hắn lần này giải thích, đại gia vừa cẩn thận nhìn một chút cỡ nhỏ máy bay không người lái truyền về video hình ảnh. sau đó đều hơi gật đầu. sau đó, bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái đem vết n ư ớ c dưới đáy nhanh chóng thăm dò một lần. nhưng không có cái gì làm cho người kinh h ỉ phát hiện. đạo này the hở dưới đáy đông cao tây thấp. phía tây còn có một đảo rộng bất quá hai mươi cm khe hở, vừa vặn l ờ i cho thoát nước. chính vì vậy, đảo này khe hở mặc dù rất sâu, dưới đáy nhưng không có nửa điểm nước đọng, ngược lại tương đương khô giáo, đến mức đảo kia rộng không đến hai mươi cm khe hở thông hướng nơi nào, thì không được biết, nghĩ thăm dò cái khe này chỗ sâu tình huống, chỉ có thể vận dụng cỡ nhỏ giáp trùng máy bay không người lái, mới có thể ra rõ ràng cái the này tình huống căn bản. nhưng là, quốc gia kinh địa lý trực tiếp tiểu tổ ngay tại bên cạnh, khiêng ca mê ra không ngừng quay c h ụ t Loại tình huống này, d i ệ p thiên đương nhiên sẽ không lấy ra cỡ nhỏ giáp trùng máy bay không người lái tiến hành thăm dò. đó chẳng khác nào tự tìm phiền phức, các loại trực tiếp tiểu tổ rời đi đỉnh núi về sau. lại triển khai thăm dò cũng không muộn. đến lúc đó, cũng có thể lợi dụng mô sát cỡ nhỏ chuồn chuồn máy bay không người lái bay vào đi thăm dò. làm rõ ràng cái khe này bên trong tình huống cũng không khó. nhìn thấy cái này chính gốc may dưới đáy cũng không có cái gì ẩ n g i ấ u đi bí mật. diệp thiên liền để cho thủ hạ nhân viên đem cỡ nhỏ máy bay không người lái thu hồi lại. sau đó, Hắn lại dẫn người đi đỉnh núi địa phương khác thăm dò, tiếp tục tìm kiếm cái kia khả năng tồn tại sơn đồng cửa vào. Lúc rời đi, Hắn để ít ra em nhân viên bảo an ở đảo này khe hở hai bên mỗi nơi đứng một c á c h dễ thấy cảnh cáo tiêu chí, miễn cho có người không cẩn thận rơi vào đảo này trong cái khe. Lại sau một lúc lâu, phụ trách kiểm t r c đỉnh núi thổ những cùng nham thạc thủ hạ nhân viên liền tìm được diệp thiên. bắt đầu báo cáo kiểm chắc kết quả. sơ t i vân trải qua chúng ta kiểm chắc. mảnh này vách núi phần đỉnh thổ những cùng nham thạc h bên trong. đồng d ạ n g có chứa kịp độc asen nguyên tố. nhưng so trên vách đá s ư ở n g đứng những cái kia nham thạc h asen nguyên tố hàm lượng thấp rất nhiều. nói cách khác, nơi này thổ những cùng nham thạc h đều có độc. chỉ bất quá độc tính tương đối khá thấp điểm. cũng liền giải thích mảnh này đỉnh núi tại sao khắp nơi t r ụ i lùi cơ hồ không nhìn thấy cái gì động thực vật mảnh này đỉnh núi núi đá tính chất so sánh lơi lòng không phải ethiopia cao nguyên thường thấy l o ạ i kia huyền v ũ nhăm tình huống phi thường đặc thù trong này thiết chí tác hàng công trình lúc nhất định phải chú ý cẩn thận nghe xong thông báo diệp thiên trước trầm ngâm một lát lúc này mới cảm khái nói không thể không nói nơi này thật sự là một mảnh tuyệt địa, cũng không biết cổ nhân là làm sao phát hiện nơi này, cũng đem nơi tuyệt địa này lợi dụng ẩm tàng bí mật hoặc bảo tàng, vì đem những cái kia bí mật cùng bảo tàng ẩm giấu đi, bọn hắn khẳng định trả giá to lớn đại giới, bất quá cũng chính là bởi vì nơi này là tuyệt địa, bọn hắn mới lựa chọn nơi này, xác thực như thế, cổ nhân nhưng không có cái gì phòng hộ thiết bị, Kỹ thuật cũng phi thường rơi ở phía sau. Bọn hắn rất có thể hy sinh rất nhiều người. mới hoàn thành nhiệm vụ này. David tiếp lời nói. hiện trường những người khác cũng đều hơi gật đầu. Sau đó, diệp thiên tiếp tục dẫn đội ở mảnh này trên đỉnh núi thăm dò. Sau đó thăm dò trong quá trình, bọn hắn trên mặt đất phát hiện mấy cái dùng mũi khoan thép đánh ra lỗ nhỏ. những này lỗ nhỏ đều phi thường mới mẻ. vừa đánh ra không lâu, một phen hiểu rõ phía dưới, diệp thiên mới biết được, mấy cái này lỗ nhỏ chính là người ti g a i hôm qua đánh, bọn hắn đánh vào những này trong lỗ nhỏ mũi khoan thép, kết quả đều bị kéo ra ngoài, theo vách núi tắc hạ đi xuống, tiến hành thăm dò hai tên người ti g a i cũng không may mắn té xuống vách núi, trực tiếp quẳng thành thịt nát, thăm dò hành động còn đang tiếp tục, cầm mạch sung máy dò kim loại mấy cái thăm dò tiểu tổ, lần lượt tại đỉnh núi phát hiện một chút vật phẩm kim loại. đáng tiếc là, những cái này vật phẩm kim loại t r ô n giấu địa phương đều rất n h ạ t thậm chí ngay tại trên mặt đất. hơn nữa những cái này vật phẩm kim loại giải rác phân bố tại khác biệt địa phương, cơ bản đều là cô lập tồn tại, hiển nhiên không phải đại gia muốn tìm solo mông bảo tàng. Diệp thiên kiểm tra một hồi phát hiện tương quan số liệu, từng c á c h phủ định những này phát hiện. Sau đó, hắn lại để cho thủ hạ lợi dụng máy bay trực thăng đem dạng đơn giản tầng sâu d ơ n g a, dâng, d â n quy, quy, À. do x ế p cầm tới trên đỉnh núi, chuẩn bị lợi dụng d ơ n g a, dâng, d â n quy, quy, À. Do x ế p tại trên đỉnh núi triển khai tiến một bước thăm dò. nhìn thấy c á c h này đ ạ i hiện nay thế giới tiên tiến nhất sảng đơn giản tầm sâu dơ. À. dơ. dơ. quy. quy. a. do x ế p quốc gia kinh địa lý trực tiếp tổ những tên kia cũng vì đó kinh thán không thôi. sờ ti vân. xem ra chuyển ngôn một điểm không sai. các ngươi những này ra hỏa thật sự là vũ trang đến tận răng. có thể hay không giới thiệu một chút đài này d ạ n g đơn giản tầng sâu dơng, a, dơng, d ơ n quy, quy, À. d ò x ế p cái đồ chơi này quá mới mẻ, quốc gia kinh địa lý trực tiếp tổ phóng viên nói, đầy mắt hiếu kỳ, đương nhiên không có vấn đề, ta có thể hướng đại gia giới thiệu một chút đài này công nghệ cao thăm dò trang bị, nhưng các ngươi không thể đem hắn công khai, đây là chúng ta công ty vũ khí bí mật một trong. diệp thiên mỉm cười gật đầu nói. vì phóng viên kia đáp ứng phi thường sảng khoái. có thể, sờ ti vân. chúng ta chỉ là hiểu rõ một chút. sẽ không đưa tin đài này thăm dò trang bị tình huống cặn kẽ. sẽ không tiết lộ công ty của các ngươi thương nghiệp cơ mật. đài này giảng đơn giản t ầ n g sâu dơ a, dơ dơ qq u y u y a, dò xét. là chúng ta công ty trước đó không lâu mua sắm thăm dò trang bị một trong thậm chí có thể nói chính là vì lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động chuẩn bị lợi dụng đài này tầng sâu dơ a dơ dơ quy quy a dò xét chúng ta có thể phát hiện dưới mặt đất một trăm mét chỗ sâu tình huống mặc dù nó không cách nào phát hiện vật phẩm kim loại lại có thể phát hiện sâu dưới lòng đất cấu tạo khoa nga dạng này một đài dạng đơn giản trang bị, lại có thể phát hiện dưới mặt đất một trăm l i n chiều sâu, thật sự là quá kinh người, khó trách các ngươi sẽ đem nó cho rằng vũ khí bí mật, đưa nó dùng ở đây, chúng ta có thể xác định đ ạ i g i a dưới chân một trăm l i n ngọn núi bên trong, có hay không ẩ n nấp sơn đồng cùng khe hở, cũng xác định bọn chúng kết cấu cùng hướng đi các loại tin tức, nếu có sơn đồng cùng khe hở, thông qua bọn chúng hướng đi cùng kết cấu, chúng ta có thể triển khai nghiên cứu, thấy bọn nó phải trăng cùng trên vách đá d ư ở n g đứng cái kia ngôi sao david đồ án sau lưng sơn đ ồ n g liên thông. sau đó, chúng ta còn có thể phái người từ trên vách đá tác hàng, mang theo đài này d ạ n g đơn giản dơ a, dơ dơ qq, u y u y a, dò xép, từ trên vách đá d ư ở n g đứng cái kia ngôi sao david đồ án vị trí tiến hành dò xép quét hình. cái này có thể xác định cái kia ngôi sao david đồ án sau lưng phải t r ă n g thực có sơn động đem đỉnh núi cùng vách đá hai bên dò xét số liệu kết hợp lại phân tích có lẽ liền có thể tìm tới một cái khác xuất khẩu nghe lời nói này quốc gia kênh địa lý bọn gia hỏa này lần nữa kinh thán không thôi cùng ở tại hiện trường mấy vị người ti g a i lại hâm mộ t r o n g mắt đều đỏ Bọn hắn h ẳ n không thể trực tiếp đem đài e m đ này d ạ n g đơn giản tầng sâu d ơ n g a, dâng, d â n quy, quy, a, d ò x ế p đem những cái kia mạch sung máy dò kim loại tất cả đều đoạt tới, chiếm làm của riêng. nói như vậy, những này nguyên bản thuộc về người ti giai bảo tàng, liền sẽ không bị trước mắt mấy tên khốn kiếp này cướp sạch. giản lược giới thiệu một chút tầng sâu dơ a dơ dơ qq u y u y a dò xét tình huống diệp thiên liền phân phó thủ hạ nhân viên lợi dụng dơ a dơ dơ qq u y u y a dò xét quét hình mảnh này đỉnh núi nhìn xem có thể hay không có chỗ phát hiện sau đó thời gian tầng sâu dơ a dơ dơ q u y q u y a Do xét lần lượt quét hình đến một chút ở vào sâu dưới lòng đất sơn đ ồ n g cùng khe hở. nhưng những địa phương này đều diện tích có hạn, cũng không lẫn nhau liên thông. cơ bản đều là cô lập tồn tại. c á c h này đủ để chứng minh. ngọn núi nội bộ những hang núi này cùng trong c á c h khe, cũng không có ẩm i ấ u đi cái gì bảo tàng. Duy nhất có thể nghi địa phương, là một đầu sâu đạt hơn tám mươi mét khe hở. cái khe kia dưới đáy tựa hồ phát sinh qua lún, đem vết n ư ớ c dưới đáy triệt để t r ô n lấp đứng lên. Ai cũng không biết, cái khe kia chỗ sâu lún đến tột cùng là người làm, vẫn là tự nhiên nhưng hình thành. Chí ít tại đạo kia khe hở hai bên không nhìn thấy nhân loại dấu vết lưu lại. đ ư ơ n g nhiên, cũng có khả năng là bởi vì niên đại quá xa xưa, nhân loại dấu vết lưu lại sớm đã biến mất không thấy gì nữa. Thăm dò hành động vẫn tại tiến hành, thời gian cũng ở nhanh chóng trôi qua, bất chi bất giác. đã là khoảng năm giờ chiều, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ cẩn thận thăm dò đỉnh núi cùng đáy vực rất nhiều nơi, cũng không có cái gì làm cho người kinh hỉ thu hoạch. trong lúc đó mặc dù phát hiện một chút vật phẩm kim loại, cùng với thâm thúy sơn động cùng khe hở, nhưng là đều cùng s ô l ô m ô n g bảo tàng t ủ hòa ước không có quan hệ. không liên lạc được đồng thời, dẫn người tại đỉnh núi thăm dò một phen về sau, diệp thiên liền ngồi cỡ nhỏ máy bay trực thăng rời đi đỉnh núi, lần nữa trở lại đáy vực liên hợp thăm dò đội ngũ doanh địa, cùng zosu a bọn hắn tù hợp tại một chỗ, gặp mặt về sau, hắn liền bắt đầu giới thiệu đỉnh núi tình huống, các tiên sinh, ta mang người đem đỉnh núi trọng điểm khu vực thăm dò một lần, không có gì làm cho người kinh hì phát hiện. không có tìm được cái kia khả năng đã sớm bị người t r ô n lấp sơn động cửa vào. trên vách đá d ư ở n g đứng cái kia ngôi sao david đồ án mặt sau sơn động. có lẽ căn bản không có một cái khác cửa vào. cổ nhân chính là thông qua trên vách đá d ư ở n g đứng cái kia cửa hang. đem mấy thứ ẩm giấu đi. tất nhiên tìm không thấy một cái khác cửa vào. chúng ta là không phải chỉ có thể phá vỡ cái kia ngôi sao david đồ án, tiến vào ẩm tàng tại sau ngôi sao david sơn động. Josua tiếp lời nói, sớm đã không kịp chờ đợi, trước mắt xem ra, chỉ có một cái này biện pháp, nhưng ở phá vỡ cái kia ngôi sao david đồ án phía trước, ta sẽ nghĩ biện pháp để cho thủ hạ nhân viên bảo an cầm tầng sâu dơ, À. dơ, dơ, quy quy à, do x é t quét hình một chút mặt này vách đá chỉ có xác định cái kia ngôi sao david đằng sau có núi động chúng ta mới có thể động thủ phá vỡ cái kia ngôi sao david đồ án sau khi tiến vào mặt c â y sơn động kia thăm dò nhìn xem bên trong rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì vậy còn chờ gì đâu s ờ t i vân hiện tại liền động thủ đi k e m giáo chủ vội vàng nói, không được, thăm dò ngôi sao david đồ án chỗ mảnh kia vách đá hành động chỉ có thể phóng tới ngày mai, đợi đến ngày mai buổi sáng, chúng ta lại triển khai đến tiếp sau thăm dò hành động, một đêm thời gian mà thôi, chẳng mấy chục sẽ đi qua, đầu này hẻm núi là nam bắc hướng đi, vừa đến buổi chiều, mảnh này vách núi liền biến thành âm diện, hiện tại lại tới gần chẳng v à n g tối tia sáng đã biến đến càng ngày càng kém hiện tại bên trên mảnh này vách núi thăm dò thực sự quá nguy hiểm diệp thiên mỉm cười lắc đầu nói hiện trường lập tức yên tĩnh tất cả mọi người không có nói cái gì nữa đại gia liền thân ở ở vào đáy vực liên hợp thăm dò doanh địa trong hạp tốc tình huống như thế nào lại rõ ràng hết mức hiện tại chỉ là khoảng năm giờ chiều nhưng bởi vì bên cạnh mặt này vách núi quá cao to ngăn trở cơ hồ hết thầy ánh nắng đáy vực tựa như đến hoàng hôn bình thường tầm nhìn đáng lo chầm mặt một lát vô su a rồi mới lên tiếng xem ra chúng ta chỉ có thể đợi thêm một buổi tối đêm này nhất định phi thường gian nan ta đoán chừng là ngủ không được tin tưởng còn sẽ có rất nhiều người trắng đêm khó ngủ. ta cũng đồng d ạ n g khẳng định đến g à y vò một đêm ken giáo chủ tràn đầy đồng cảm gật gật đầu diệp thiên nhẹ g i ọ n g cười cười lập tức tiếp lời nói các tiên sinh đại gia kỳ thật không cần như thế vội vàng trên vách đá s ư ở n g đứng cái này ngôi sao david đồ án cùng với ẩm tàng phía sau bí mật đã ở trong này một hai ngàn năm sẽ không ở trong vòng một đêm biến mất không thấy gì nữa chúng ta tại thăm dò bảo tàng đồng thời cũng muốn chú ý bảo hộ mỗi một vị thăm dò đội ngũ thành viên an toàn thời gian có rất nhiều chúng ta không thể bởi vì không kịp chờ đợi liền đi bốc lên một chút không tất yếu nguy hiểm nghe nói như thế những người khác cũng chỉ có gật đầu phần ngừng lại một chút diệp thiên tiếp tục nói tiếp vì lý do an toàn, cũng vì tránh khỏi qua lại giày vò, ta quyết định ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đêm nay sẽ không về áp xuân. tại hẻm núi đối diện đầu kia đường c á c h bên cạnh cắm trại là được, trừ lưu thủ nhân viên bảo an bên ngoài, tất cả những người khác đều phải rời đi mảnh này cao ngất vách núi, nơi này thổ những cùng nham thạch rào có a sen nguyên tố, không thể thời gian dài đ ợ i ở chỗ này. nhưng nơi này nhất định phải chặt chẽ trông coi miễn cho có người thừa d ị p bóng đêm sông vào trong này cố ý tiến hành phá h ư hẻm núi đối diện ngọn núi kia cũng g i ố n g vậy nhất định phải triệt để phong tỏa không cho phép leo lên lời còn chưa dứt josua đã tiếp lời nói yên tâm ạ sơ t i vân những chuyện này giao cho chúng ta là được tuyệt đối ra không được bất kỳ sai lầm nào chúng ta đã cùng tb lơ cùng vùng ti g a i chính phủ đạt thành hiệp n g h ị liên thủ phong tỏa cái này hai chỗ địa phương chúng ta từ ít xa em trong nước cùng hắn nó địa phương triệu tập lượng lớn võ trang nhân viên bảo an đang tại chạy tới nơi này trên đường đêm nay liền có thể đến bọn hắn sẽ đem cái này hai chỗ địa phương thủ đến chật như nêm cối nghe nói như thế át xuân phó thị trưởng đám người sắc mặt cũng vì đó nhất biến trở nên vô cùng khó coi nhưng bọn hắn cái gì cũng làm không được chỉ có thể tiếp nhận hiện thực này tiếp lấy lại tán gấu vài câu diệp thiên liền quơ lấy bộ đàm thông báo ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tất cả mọi người để đại gia chuẩn bị rút lui tầm bảo toàn thế giới ba trăm m ư ơ i ba chương ba nghìn một trăm ba n g h n năm trông đợi đã là khoảng tám giờ đêm, màn đêm bao phủ toàn bộ thiên địa, ở vào trong hoang dã ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ doanh đ ị a lúc này lại đèn đuốc sáng trưng, tràn ngập hoan thanh tiếu ngữ, náo nhiệt phi thường, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tất cả mọi người đã trống lên tắm t r ả i giã ngoài lều vải, chuẩn bị tại đường cách bên cạnh mảnh này nơi tắm t r ả i qua đêm, mà không phải trở về át xuân nội thành khách sạn, như vậy, đại gia liền tránh khỏi qua lại giày vò. sáng sớm ngày mai đứng lên liền có thể triển khai đến tiếp sau thăm dò hành động. quan trọng hơn là, nơi này mặc dù là g i ã ngoại hoang vu, so với lúc này áp xuông thành khu càng thêm an toàn, điều kiện mặc dù thiếu chút nữa, nhưng cũng không kém đi đâu. từ khi diệp thiên quyết định tại g i ã ngoại t ắ m trại, người ít gia em lập tức triển khai hành động. Bọn hắn lợi dụng vài không máy bay trực thăng cùng đông đảo chiếc xe, rất nhanh liền đem đủ loại vật tư trang bị trở tới, bao quát thức ăn và nước ngọt, cùng với lò nướng cùng t ắ m t r ả i giã ngoài lều vải vân vân, hạ t r ả i hoàn tất sau, đại gia liền trống lên lò nướng, bắt đầu một trận đồ nướng bạc ti, đại gia vây quanh ở từng c á c h lò nướng một bên, một bên hưởng thụ mỹ thực, một bên thảo luận hôm nay thăm dò hành động, cách đó không xa tòa kia ngọn núi cao vút phần đỉnh, cùng với đối diện mảnh kia vách núi đỉnh núi, đồng dạng đèn đuốc sáng trưng, người ít xa em tại kia hai cách địa phương bố trí không ít nhân viên bảo an, đem kia ngọn núi cùng đối diện đỉnh núi bảo vệ nghiêm mật, chưa qua cho phép, bất luận kẻ nào đều không được tự tiện xông vào, bọn hắn còn tại đáy vực cùng đường cách bên này hẻm núi lối vào sắp đặt mấy cái cường quang đèn pha, từng đạo cường lực chùm sáng xé xách bầu trời đêm nhắm thẳng vào trên vách đá d i ư ờ n g đứng cái kia ngôi sao david đồ án loại tình huống này cho dù có người biết bay cũng vô pháp tiếp cận cái kia ngôi sao david đồ án ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ chỗ đầu này đường c á c h hai đầu từ lâu bị phong tỏa đứng lên bất luận kẻ nào cùng chiếc xe đều không được tiến vào đoạn này đường cái vô cùng an toàn những cái kia nghe tiếng gió mà đến ra hỏa, chỉ có thể chờ ở nơi xa nhìn xem. Căn bản là không có cách tới gần ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ, cũng vô pháp tới gần mảnh kia cao ngất mà dốc đứng vách núi. trong doanh địa một người nướng lô bên cạnh, diệp thiên cùng david bọn hắn vừa ăn thịt nướng, một bên thấp giọng tán gấu, đang khi nói chuyện, cô âm thanh đột nhiên chưa từng g â y trong ẩm hình tai nghe truyền tới. sờ t i vân, t ụ tập tại hai bên đường cách những cái kia chính giáo tu sĩ cùng tín đồ, á p x u ô n g thị dân, còn có đông đảo ký giả truyền thông cùng những cái khác những người xem náo nhiệt kia, không có chút nào t ả n đi ý tứ, trong đó rất nhiều người đều đưa ra yêu cầu, hy vọng ngày mai có thể tiến vào đầu này hẻm núi, tận mắt chứng kiến đến tiếp sau liên hợp thăm dò hành động, một bộ phận chính giáo tu sĩ cùng tín đồ thì phải cầu thăm dò hành động lập tức kết thúc. theo tụ tập nhân số càng ngày càng nhiều, sắc trời càng ngày càng đen, hai bên đường cách tình huống đều trở nên hơi khẩn trương, không bài trừ có ít người sẽ âm thầm gây sự, x ô n g phá đường cảnh giới, hướng đến bên này khả năng, cũng may chiếc xe không qua được, người ít ra em làm mấy chiếc xe t ả i hạng nặng, Đem đường hai bên cô, á phá c cũng h hỏng. h đều để triệt ai Dù k ngươi cách nào lái nào tiến vào đoạn này vào xe đ ờ người rời n không cần lo lắng trùng Nghe thông Thiên biến Hắn nướng. đến bên nhỏ giọng nói. n g g cái. Chí có kích. được sắc tức tức Cô, lái báo. Diệp đổi. đi Thối lui ít mặt một lo lập lập lò ư xe để bọn tiểu nhị đề cao cảnh giác, nhìn chằm chằm hai bên đường cách động tính, một khi phát sinh xung đột, dẫn đến cuộc diện mất khống chế lời nói, chúng ta trước tiên liền từ trong này rút đi. đến lúc đó, các ngươi nhiệm vụ trọng yếu nhất, chính là bảo hộ công ty nhân viên cùng những cái kia làm thuê cho chúng ta chuyên gia học giả an toàn, nhất định phải đem đại gia từ trong này an toàn mang ra đi. trừ hai bên đường cái, các ngươi còn muốn chú ý chung quanh vùng bỏ hoang, sơn địa cùng rừng cây v â n v â n địa phương, phòng ngừa có người mượn bóng đêm y ể m hộ từ những địa phương kia tới gần nơi này chỗ nơi cắm trại. đến mức những tên kia đưa ra yêu cầu. chúng ta không cần phản ứng. ít ra em cùng va ti căng tự xét ra mặt xử lý. không cần nghĩ. bọn hắn tuyệt không có khả năng đáp ứng những cái kia yêu cầu. tốt sơ ti vân. những chuyện này liền giao cho chúng ta à. cô đáp lại nói. sau đó, Hắn lại báo cáo c á c h khác một chút tình huống. mới vừa kết thúc trò chuyện. Diệp thiên thì đi trở về đồ nướng bên đường. tiếp tục cùng David bọn Hắn nói chuyện phiếm. Hắn vừa mới trở về. Josua liền hiếu kỳ mà hỏi thăm. Sờ ti vân. chuyện gì phát sinh. Diệp thiên cũng không có xấu diêm. Sắc mặt ngưng trọng nói. theo dưới tay ta nhân viên bảo an thông báo. đường cách hai đầu tình huống đều tương đối khẩn trương. hai bên đường cảnh giới bên ngoài đều tổ tập lượng lớn đám người, trang diện so sánh hỗn loạn. những người này cấu thành phi thường phức tạp, vừa có ethiopia chính giáo tu sĩ cùng tín đồ, cũng có phổ thông thị dân, ký giả truyền thông cùng một chút dụng ý khó dò ra hỏa, trong đó cảm xúc kích động nhất, cũng nguy hiểm nhất. Chính là những cái chính cùng cầu thúc chắc. cường những thành kính Ethiopia hắn hợp thăm dò hành động. Vì phòng ngừa xảy ra bất chắc, Nhất định phải tăng cường ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ doanh tín Bọn liên động. ngừa tăng bên liên ngũ chung quanh là giáo kia đội kết ra ba địa an. tu bất bảo đều yêu sĩ đồ. xảy dò dò Vì Joshua các ngươi trợ giúp lực lượng lúc nào có thể đến nơi này. Nghe được hắn lời nói này. Sắc mặt của mọi người cũng vì đó nhất biến. Joshua dừng một chút. sau đó tiếp lời nói, chờ một chút, sờ ti vân, ta gọi điện thoại hỏi thăm một chút tình huống, nhóm đầu tiên từ hồng hải bay tới đội thủy quân lục chiến viên, hẳn là đến áp x u m nói xong, josu a liền đi tới một bên gọi điện thoại đi, sau một lát, hắn liền đã nói chuyện điện thoại xong, trở về nói, sờ ti vân, Chạy đến chợ giúp nhóm đầu tiên đội thủy quân lục chiến viên đã đến áp xuân. Bọn hắn ngồi máy bay trực thăng mà đến. cần đ ổ i đón xe chiếc. nhiều nhất một cái giờ liền xe đ ổ i tới. càng nhiều võ trang nhân viên bảo an sáng sớm ngày mai liền có thể đến áp xuân. thủ tướng tiên sinh sẽ t ạ i đêm nay bay đến áp xuân. sáng mai, hắn liền sẽ mang nhân viên bảo an chạy tới nơi này. ta vừa rồi cùng tây bê lơi nhân viên tương quan nói chuyện điện thoại, yêu cầu bọn hắn tăng cường bên này khu vực lực lượng bảo an, đối phương đáp ứng, nói sẽ phái quân đội qua tới duy trì nơi này trật tự, dạng này không còn gì tốt hơn, hy vọng tại các ngươi đội thủy quân lục chiến viên cùng tb lơi quân đội đuổi tới phía trước, không muốn phát sinh cái gì ngoài ý muốn, diệp thiên gật đầu nói, sau đó, đại gia tiếp tục hưởng dùng bữa tối nhưng không có lúc trước ai nhẹ nhàng cũng may cũng không có phát sinh cái gì ngoài ý muốn không đến một giờ gần một trăm tên võ trang đầy đủ ít xa em đội thủy quân lục chiến viên đã chạy tới nơi này nhanh chóng gia nhập bảo an đội ngũ qua không bao lâu lại tới một c á c h liền tây bê l ơ quân nhân gia nhập bên ngoài đề phòng trong đội ngũ theo những ngày võ trang đầy đủ lục chiến đội viên cùng quân nhân đến, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ doanh địa chung quanh khẩn trương tình huống, lập tức liền có chỗ hòa hoãn, đại gia cũng dài ra một khẩu khí, buông lòng rất nhiều, khi thời gian đi tới ba giờ sáng tả hữu, ít r a em thủ tướng chuyên cơ liền đắp xuống áp xuông sân bay trên đường chạy, đi theo ít r a em thủ tướng mà đến, còn có một số chính phủ quan lớn cùng chuyên gia học giả, cùng với số lớn võ trang nhân viên bảo an cùng mô sát đặc công. Rạng sáng chừng sáu giờ, giáo hoàng chuyên cơ cũng bay đến áp xuống sân bay, đáp xuống sân bay trên đường chạy, hắn mang theo hai vị trọng lượng cấp hồng y giáo chủ, cùng với một nhóm va ti căng chuyên gia học giả, tự nhiên còn có phụ trách bảo an số lớn thủy sĩ về đội thành viên, đến áp s u ô n về sau, hai vị này đều không có nghỉ ngơi, mà là lập tức triển khai hành động. giáo hoàng một đoàn người tiến vào áp s u ô n thành khu về sau, trực tiếp chạy tới núi si ôn thánh mazia giáo đường, cùng e t h i o p i a chính giáo cao tầng tu sĩ hội gặp mặt đàm. tại hội đàm trong quá trình, hắn trực tiếp hướng đối phương làm áp lực, lấy bảo đảm liên hợp thăm dò hành động thuận lợi tiến hành, ýp sa em thủ tướng dẫn người đi áp xuân chính phủ thành phố, cùng Ethiopia tổng thống đặc sứ, vùng tizai chính phủ cùng tb, lơ, nhân sĩ liên quan gặp mặt, cách làm của hắn cùng giáo hoàng đồng dạng, hướng Ethiopia cùng vùng tizai các phương làm áp lực, bảo đảm liên hợp thăm dò hành động không bị quấy nhiễu, lại là một ngày mới, mà cái này, nhất định là không tầm thường một ngày, khắp thế giới đông đảo quốc gia cùng địa phương, vô số người đều thời khắc nhìn chằm chằm ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ đồng tính, nhìn chằm chằm diệp thiên nhất cử nhất động, ba bên liên hợp thăm dò doanh địa, từ buổi sáng rời giường sau khi đánh răng rửa mặt xong, quốc gia kinh địa lý trực tiếp tiểu tổ liền theo sát sau lưng diệp thiên, ca mê gia ốm kính trước sau khóa chặt thân ảnh của hắn, đang quay hấp thu trực tiếp tài liệu, Diệp thiên lại đem bọn ra hỏa này như không có gì, làm theo ý mình. Buổi sáng bảy điểm vừa qua khỏi, hắn liền phái ra nhóm đầu tiên liên hợp thăm dò đội viên cùng nhân viên bảo an, mang theo lượng lớn thăm dò trang bị cùng những cái khác vật tư, ngồi hai không cỡ chung máy bay trực thăng bay đi hẻm núi đối diện mảnh kia vách núi đỉnh núi, những này thăm dò đội viên cùng nhân viên bảo an nhiệm vụ. là ở mảnh kia trên đỉnh núi tìm kiếm một c á c h thích hợp lại kiên cố địa điểm thiết trí tác hàng trang bị vì sau đó triển khai thăm dò hành động làm chuẩn bị phía trước phát sinh trên thân người ti g a i thảm kịch tuyệt không thể tại ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ trên người tái diễn nếu không thì quá n g u xuẩn qua lại bay hai chuyến hai không cỡ chung máy bay trực thăng mới đem người viên cùng vật tư toàn bộ vận đến mảnh kia trên đỉnh núi ngay sau đó, nhóm thứ hai liên hợp thăm dò đội viên cùng nhân viên bảo an cũng chuẩn bị xuất phát, ngồi máy bay trực thăng bay hướng đối diện vách núi đáy vực, tại đáy vực thành lập thăm dò doanh địa, không bao lâu công phu, đường cái bên này nơi cắm trại liền trống trải rất nhiều, nhưng là, diệp thiên lại lưu ở cạnh này, cũng không có lập tức đi đối diện đỉnh núi hoặc đáy vực, sau đó ít ra em thủ tướng cùng giáo hoàng sẽ chạy tới nơi này. làm lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động người chủ đạo. hắn tự nhiên phải ở lại chỗ này cùng giáo hoàng bọn hắn đánh cái đối mặt. tại trong lúc này, hắn cũng đang vì hôm nay liên hợp thăm dò hành động làm lấy đủ loại chuẩn bị. tám giờ hai mươi phút t ả h ữ u the man mang theo một tên bảo phá chuyên gia tìm tới. s ờ ti vân. đây là chúc ta chế định định hướng bảo phá phương án, dùng cho bảo phá thuốc nổ đã chuẩn bị xong, thuốc nổ đương lượng có thể tùy thời điều chỉnh, ngươi xem một chút phương án a, nói xong, the man liền đem bảo phá phương án đưa tới, diệp thiên nhận lấy nhìn lướt qua, sau đó nói, định hướng bảo phá cái kia ngôi sao david đồ án sự tình, tốt nhất vẫn là từ các ngươi tới thao tác, liên quan tới thuốc nổ cùng định hướng bảo phá, ta không phải hiểu rất rõ, không quyền lên tiếng, nhưng ta hy vọng c á c h này định hướng bảo phá phương án tốt nhất đừng dùng đến. ở mảnh này dốc đứng trên vách đá xưởng đứng tiến hành định hướng bảo phá, ta còn là có chút lo lắng, sợ làm cho sụp đổ, điểm ấy ngươi cứ việc yên tâm, sờ t i vân, chúng ta có thể chính xác khống chế bảo phá uy lực. sẽ không lan đến gần cái kia ngôi sao david đổ án chung quanh vách đá vì kia ít ra em bảo phá chuyên gia tiếp lời nói lộ ra phi thường tự tin tán gấu vài câu về sau diệp thiên đem cô kêu đến để hắn nhìn một chút cái kia định hướng bảo phá phương án cái kia định hướng bảo phá phương án không có vấn đề cô cũng so sánh tán thành bởi vậy diệp thiên liền xác định cái phương án này trong nháy mắt, đã là chín giờ sáng, s á n lặn ánh nắng vẩy vào hẻm nối đối diện mảnh kia trên vách đá dựng đứng, tia sáng điều kiện phi thường tốt, đang vừa tại triển khai thăm dò hành động, đáng tiếc bây giờ không phải là vượt qua tiết, mọi người xem không đến đảo kia c á c h gọi là thượng đế quang. chín giờ vừa qua khỏi, tại số lớn quân cảnh cùng võ trang nhân viên bảo an hộ về dưới, í s xa em thủ tướng cùng giáo hoàng cùng nhau mà đến đi tới ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ chỗ mảnh này doanh địa cùng nhau chạy đến còn có nước mỹ trụ sở ethiopia đại sứ cùng với tb lơ tầng cao nhất cùng vùng ti giai trưởng băng ethiopia chính giáo mấy vị cao cấp tu sĩ đương nhiên còn có đến từ í s xa em cùng va ti căng một đám quan lớn cùng giới tôn giáo nhân sĩ mỗi người trọng lượng cũng không nhẹ. í p ra em thủ tướng cùng giáo hoàng đến. Lập tức ở mảnh này vùng bỏ hoang gây nên một phen oanh động. từ tối hôm qua liền ở chỗ này canh giữ đông đảo ký giả truyền thông. nơi nào sẽ bỏ qua cơ hội này. bọn hắn nhao nhao d ơ máy ảnh cùng ca mê ra không ngừng chụp ảnh. sau đó ngay đầu tiên đem các loại ảnh chụp cùng tin tức phát ra ngoài. phát đến từng người tin tức truyền thông cùng trên internet theo bọn hắn hiện trường đưa tin í p xa em thủ tướng cùng giáo hoàng đồng thời chạy tới nơi này tin tức như gió đồng d ạ n g nhanh chóng truyền ra ngoài rất nhanh liền truyền khắp toàn thế giới nghe thấy cái tin tức về sau mọi người đều cảm thấy chấn động không thôi cùng lúc đó mọi người cũng càng thêm xác định tại cái này ở vào Ethiopia áp xuân phía tây hẻm núi, hôm nay có lẽ sẽ có chấn động thế giới vĩ đại phát hiện, ngày xưa chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết solo mung bảo tàng, thậm chí biến mất gần tới ba ngàn năm trí thánh chi vật, hòm giao ước, có lẽ sẽ vào hôm nay lại thấy á n h mặt trời, chấn động toàn bộ thế giới, đây chính là người do thái ba ngàn năm trông đợi a, đối thờ phùng đạo cơ đúc người cũng sống vậy, nghĩ đến điểm này, mọi người đều phi thường kích động, cũng thời khắc chú ý bên này tin tức, chờ mong kỳ tích phát sinh, giáo hoàng một đoàn người đến, cho tụ tập trong này đông đảo chính giáo tu sĩ cùng tín đồ tạo thành không nhỏ áp lực, bọn hắn bao nhiêu trở nên an tính một chút rồi, nguyên nhân rất đơn giản, chính giáo dù sao cũng là đạo cơ đ ố c một chi, giáo hoàng lực ảnh hưởng cực lớn, dù ai cũng không cách nào coi nhẹ đội xe tiến vào ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ doanh địa xác định hiện trường sau khi an toàn giáo hoàng cùng ít gia em thủ tướng mới vừa xuống xe bọn hắn vừa mới xuống xe liền thấy mặt mỉm cười diệp thiên đang hướng bọn hắn đi tới đại gia gặp mặt về sau tự nhiên là một phen khách sáo hàn huyên chúc mừng ngươi sờ ti vân Ngươi cái tên này thật sự là quá thần kỳ, lại một lần sáng tạo kỳ tích, các ngươi lần này phát hiện thực sự quá trọng yếu, ta đại biểu va ti căng hướng ngươi n g ỏ ý cảm ơn, giáo hoàng một bên nắm tay, một bên tán thưởng không thôi nói, diệp thiên cười cười, hời hợt nói, đây cũng là cơ duyên xảo hợp, c h ú n g ta thiếu chút nữa liền bỏ lỡ mặt này vách núi, Bỏ lỡ trên vách đá xưởng đứng cái kia ngôi sao david đồ án, cũng may vận khí của ta nhất quán không sai, lần này cũng g i ố n g vậy, nhưng trên vách đá xưởng đứng cái kia ngôi sao david đồ án sau lưng, rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì, tạm thời vẫn chưa biết được, chỉ có triển khai tiến một bước thăm dò, mới có thể công bố đáp án, hy vọng hết thầy có thể như chúng ta suy nghĩ, nói như vậy, liền có thể vì lần này ba bên liên hợp thăm dò hành động vẽ lên một cái nhất viên mãn dấu chấm tròn sáng tạo một cái vĩ đại kỳ tích không sai s ờ t vân hy vọng chúng ta có thể thu lấy được một cái nhất viên mãn kết quả nói như vậy ta sẽ lập tức trước tiên thực hiện hứa hẹn giáo hoàng kích động không thôi nói nghe nói như thế diệp thiên không khỏi khẽ cười lên cái này cái gọi là hứa hẹn là cái gì. chỉ có hắn và giáo hoàng biết rõ. cùng giáo hoàng đồng d ạ n g ít s a em thủ tướng cũng kích động không thôi. phi thường nhiệt tình. sơ t tì i vân. phi thường cảm tả ngươi này một loạt vĩ đại phát hiện. ngươi thật sự là một cái thần kỳ gia hỏa. về sau ngươi đem là ít s a em được hoan nghênh nhất khách quý. chính là trên thế giới hết thảy người do thái bằng hữu. Ta phi thường vinh hạnh, thủ tướng tiên sinh, hy vọng chúng ta hôm nay có thể tìm tới những thứ ở trong truyền thuyết đồ vật, thu hoạch một c á c hoàn h mỹ kết quả. Diệp thiên khẽ cười nói, cùng ít ra em thủ tướng nắm tay, ở nơi này hai vị cự đầu về sau, hắn lại cùng những người khác nắm tay nhận biết một chút, lẫn nhau khách sáo vài câu, đi xong những này tràng diện bên trên chương trình, đại gia mới tiến vào chính đề, sau đó, diệp thiên giản lược giới thiệu một chút hôm qua phát hiện, đối với ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ tại hôm qua kinh người phát hiện, chạy tới nơi này mỗi người đều đã hiểu rõ, bởi vì cầm lập trường khác biệt, những người này phản ứng cũng không giống nhau, có người kích động không thôi, lại đầy c õ i lòng chờ mong, có người thì đầy mắt vẻ lo lắng, thậm chí sợ hãi, giới thiệu xong hôm qua phát hiện, diệp thiên liền nói đến hôm nay sắp triển khai thăm dò hành động, các tiên sinh. hôm qua chúng ta tại trên đỉnh núi cẩn thận thăm dò một p h e n nhưng rất đáng tiếc, cũng không có tìm tới ngôi sao david sau lưng cái sơn động kia cái khác cửa vào. cái khác cửa vào là có tồn tại hay không cũng không nhất định. loại tình huống này, chúng ta chỉ có thể lựa chọn tác hàng. dọc theo dưới vách đá dường đứng đi, thăm dò dấu ở cái kia ngôi sao david đồ án sau lưng bí mật, nhìn xem cái kia ngôi sao david đồ án đằng sau phải chăng thực có một cái sơn động, nếu như cái kia ngôi sao david đồ án đằng sau đích xác có một cái sơn động, vậy chúng ta liền sẽ nghĩ biện pháp đem cái kia ngôi sao david đồ án phá vỡ, sau khi tiến vào mặt cái sơn động kia, nhìn xem bên trong rốt cuộc ẩ n giấu đi cái gì, mới nói được nơi này. một vị t h i o b a chính giáo cao cấp tu sĩ đột nhiên chen vào nói nói. sở ti vân tiên sinh, theo ta được biết, trên vách đá dường đứng cái kia ngôi sao david đồ án cũng không có khe hở. các ngươi làm sao có thể xác định, tại cái kia ngôi sao david đồ án đằng sau có hay không sơn động đâu. Nếu như cái kia ngôi sao david đồ án đằng sau cũng không có sơn động, các ngươi lại đem hắn phá h ư như vậy, thế tất sẽ tạo thành không thể vãn hồi tồn thất trọng đại. ta cho rằng vẫn là thận trọng một điểm tốt, diệp thiên nhìn một chút vị này. sau đó khẽ cười nói, đại gia có cái này lo lắng, không thể bình thường hơn được, trong này ta có thể cam đoan. chúng ta nhất định sẽ trước xác minh cái kia ngôi sao david đồ án sau lưng có hay không sơn động lại triển khai bước kế tiếp hành động nếu quả thật có một cái c h a i d ấ u sơn động chúng ta mới có thể phá vỡ cái kia ngôi sao david đồ án tiến vào cái sơn động kia nếu như không có chúng ta đương nhiên sẽ không phá tư cái kia ngôi sao david đồ án sau đó triển khai thăm dò hành động bên trong chúng ta chuẩn bị lợi dụng hai loại công nghệ cao thăm dò trang bị, đến xác minh cái kia ngôi sao david đồ án sau lưng tình huống, đại gia chẳng mấy chốc sẽ biết rõ kết quả. nghe nói như thế, hiện trường những cái kia người t giai cùng ethiopia chính giáo đại biểu, lập tức cũng không có lời có thể nói. bọn hắn biết rõ, hôm nay trận này liên hợp thăm dò hành động đã vô pháp ngăn cản, hiện tại liền nhìn thượng đế đứng ở cạnh đó, sau đó, diệp thiên giản lược giới thiệu một chút sắp triển khai thăm dò hành động quá trình, giới thiệu hết về sau, hắn khẽ cười nói, giáo hoàng bệ hạ, thủ tướng tiên sinh, các vị tiên sinh, ta muốn ngồi máy bay trực thăng đi chỗ đó mặt vách núi đỉnh núi, dẫn đội triển khai thăm dò hành động, liền không ở nơi này b ồ i tiếp đại gia, đại gia xin cứ tự nhiên, đại gia có thể thông qua cao thanh video hình ảnh nhìn thấy nhất cử nhất động của chúng ta, cũng có thể tham dự vào lần này liên hợp thăm dò hành động bên trong đến. hy vọng đại gia hưởng thụ tất cả những thứ này, hưởng thụ c á c h này hoàn mỹ một ngày. nói xong, hắn liền mang theo david cùng cô, cõng chính mình ba lô leo núi, nhanh chân hướng r ừ n g ở cách đó không xa bộ kia cỡ chung máy bay trực thăng đi tới. sau một lát, bộ kia cỡ chung máy bay trực thăng liền gào thép mà lên, trực tiếp bay về phía hẻm núi đối diện vách núi, nhìn xem đi xa bộ kia cỡ chung máy bay trực thăng, ít ra em thủ tướng cùng giáo hoàng bọn người hưng phấn gì thường, cũng đầy hoài chờ mong, tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười ba, chương ba n g h n một trăm linh một ta muốn bay đi, đỉnh núi, ngồi c ỡ chung máy bay trực thăng sau khi đi tới nơi này, diệp thiên lập tức đem sớm chạy tới nơi này công ty nhân viên cùng nhân viên bảo an triệu tập đến đồng thời, đối với mấy cái này ra hỏa nói, bọn tiểu nhị tiếp xuống ta đem mang theo một cái tiểu nhị từ cái này phiến trên vách đá thả dây xuống dưới, đi thăm dò trên vách đá xưởng đứng cái kia ngôi sao david đồ án, nhìn xem sau lưng hắn rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì, chúng ta tiến hành thả dây lúc, ở vào trên đỉnh núi thả dây trang bị liền giao cho đại gia điều khiển cùng trông coi. Nơi này bảo an nhiệm vụ cũng từ người của chúng ta phụ trách. Bất kỳ người nào khác đều không được tiếp cận. Minh bạch, sờ ti vân, nơi này liền giao cho chúng ta ạ. Chỉ muốn các ngươi không có trở về đỉnh núi, hoặc là không có hạ xuống đáy vực. Bất luận kẻ nào đều không được tới gần nơi này phiến đỉnh núi. Bao quát ít ra em cùng va ti căng người. Cô gật đầu đáp. còn lại công ty nhân viên cùng nhân viên bảo an cũng đều hơi gật đầu. đều không ngoại lệ. lúc này tất cả mọi người vô cùng hưng phấn. ngừng lại một chút. diệp thiên tiếp tục nói tiếp. tại thả dây thăm dò trong quá trình. đại gia muốn cùng chúng ta mật thiết phối hợp. các loại thả dây đến ngôi sao david đồ án chỗ vách đá lúc. chúng ta sẽ thông báo các ngươi đem mạch sung máy giò kim loại thả xuống đi. sau đó, các ngươi còn muốn đem dạng đơn giản t ầ m sâu dơng, a, dơng, d ơ n quy, quy, À giò xếp dọc theo vách đá thả xuống đi. chúng ta sẽ lợi dụng c á c h này hay hiện công nghệ cao thăm dò trang bị, cẩn thận thăm dò mảnh kia dốc đứng vách đá. nếu như chúng ta xác định cái kia ngôi sao david đồ án sau lưng ẩm dấu đi lượng lớn vật phẩm kim loại hoặc là có một cái che giấu sơn đ ồ n g vậy c h ú n g ta liền sẽ nghĩ biện pháp phá vỡ cái kia ngôi sao david sau đó trong các ngươi một số người cũng muốn thả dây đi theo ta đồng thời tiến vào cái kia ở vào trên vách đá s ư ở n g đứng sơn đ ồ n g đi thăm dò nhìn xem bên trong hang nối kia rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì vậy không thể tốt hơn Sờ t i vân, chúng ta đều rất muốn cùng ngươi cùng đi thăm dò d ấ u ở cái kia ngôi sao david đồ án sau lưng bí mật, vậy rất có thể là một cái oanh động thế giới vĩ đại khảo cổ phát hiện, ai cũng không muốn bỏ qua. De z tiếp lời nói, đầy c õ i lòng chờ mong, những người khác có một cái tính một cái, đều muốn đi theo diệp thiên đồng thời tiến hành thăm dò, nhất là những cái kia nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học, cùng với giới tôn giáo đại biểu, càng là đầy mắt khát vọng. cái này rất có thể là một cái tên ghi vào sử sách cơ hội. ai lại cam lòng bỏ lỡ. sau đó, diệp thiên lại căn dặn đại gia vài câu, nói một lần phối hợp công việc, lúc này mới kết thúc nói chuyện. sau đó, hắn liền dẫn người đi kiểm tra thiết trí tại trên đỉnh núi thả dây trang bị, dùng cho lần này thả dây thăm dò trang bị. hoàn toàn là từ công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên cùng nhân viên bảo an thiết trí những người khác diệt thiên căn bản không tin được cũng bao quát người ít ra em vì lý do an toàn trên đỉnh núi bộ này thả dây trang bị hết t h ả y có ba đạo bảo hiểm đạo thứ nhất bảo hiểm là đánh vào đỉnh núi mặt đất mũi khoan thép cùng bành t r ứ n g ốt vít đại g i a hết t h ả y tại trên đỉnh núi đánh mười cái chiều dài vượt qua một mét mũi khoan thép cùng với mười mấy cái bành t r ứ n g ốt vít, phân tán tại khác biệt địa phương, đem mấy cây dây an toàn xuyên đứng lên, phi thường kiên cố, có người ti d i a i vết xe đổ, thiết chí đạo này bảo hiểm lúc, đại gia vô cùng cẩn thận, đại gia liên tục nghiên cứu trên đỉnh núi địa hình cùng nham thạch tính chất, tìm ra mấy cái thích hợp nhất địa điểm, cùng với cứng rắn nhất nham thạch, đến an trí những ngày mũi khoan thép cùng bành trưng ốt vít. đảo thứ hai bảo hiểm là một đài tổ hợp xe tời khoảng cách d ì a vách núi chừng hai mươi ba mươi mét đài này tổ hợp xe tời bị cố định tại trên đỉnh núi có thể tùy tiện treo lên nặng hay ba tấn vật thể treo mấy người thả dây tự nhiên không nói chơi mà đảo thứ ba bảo hiểm là vách núi phía tây một trăm mét bên ngoài một khối đá lớn Kia là một khối màu đen huyền v ũ n h â m cao chừng chừng hai mét, nặng đến mấy tấn, khoảng cách d ì a vách núi đ ủ xa, mà lại là mảnh này đỉnh núi lớn nhất một tảng đá lớn, d i ệ p thiên bọn hắn thả dây lúc chỗ hệ dây an toàn, ở xa nhất liền cột vào khối này huyền v ũ n h â m bên trên, chỉ cần dây an toàn không bị người cố ý cắt đứt, sẽ không có vấn đề gì. ở nơi này khối huyền vũ nhăm bên cạnh, trước sau có công ty thăm dò dũng giả không sợ nhân viên cùng nhân viên bảo an trông coi, người ngoài căn bản là không có cách tới gần, kiểm tra những này thả dây trang bị lúc, diệp thiên âm thầm mở ra thấu thì, đem hết thầy địa phương đều cẩn thận thấu thì một lần, một cái góc cũng không có phóng qua, việc này liên quan mình và thủ hạ sinh m ì n h an toàn, dám không cẩn thận thận trọng sao, trừ đỉnh núi trên mặt đất nham thạch tính chất có chút đáng lo bên ngoài cái khác an toàn biện pháp không có bất cứ vấn đề gì phi thường kiên cố đáng tin cậy kiểm tra xong thả dây trang bị về sau diệp thiên trở về đến tổ hợp xe tời bên cạnh làm ngựa bên trên bắt đầu thả dây thăm dò làm chuẩn bị cùng hắn đồng thời thả dây thăm dò bảo an đội viên là peter gia hỏa này có phong phú leo núi kinh nghiệm là một gã leo núi cao thủ, phía trước tại s u d ă n g lần kia thả dây thăm dò, Peter cũng tham gia, giống như vậy lần thả dây thăm dò khác biệt là, lần này thăm dò cần mặc nguyên bộ trang phục phòng hộ, mang theo khẩu trang cùng bao tay, cùng với kính bảo hộ v â n v. â nghiên n cứu nguyên nhân cũng là bởi vì trên vách đá s ư ở n g đứng những cái kia nham thạc h bên trong rào có asen nguyên tố, còn có chính là, cái kia ngôi sao david đồ án đằng sau trong sơn động, rất có thể tích tụ lượng lớn vần đục không khí, thậm chí có khí độc thể. một khi mở ra cái kia ngôi sao david đồ án, những cái kia thời gian dài tích tụ vần đục không khí có lẽ có khí độc thể tất nhiên sẽ nhanh chóng xuất ra. nhất định phải chú ý cẩn thận, không bao lâu công phu. diệp thiên cùng Peter đã mặc tốt nguyên bộ trang bị phòng vệ. đem từng người nghiêm mật bao vây lại, trừ trang bị phòng vệ, bọn hắn còn mang theo rất nhiều leo núi trang bị, tỉ như dây thừng cùng nham đinh, nút buộc khí, dự bị khóa an toàn c h ụ t nút gắn vào đá, nhanh treo, nhăm thạch câu vân vân, đủ loại trang bị đầy đủ mọi thứ. ngoài ra, mỗi người bọn họ trên người còn đeo mấy cánh ca mê ra hơi, rơi, Lấy ghi chép thả dây thăm dò toàn bộ quá trình, trên mặt hướng toàn thế giới tiến hành hiện trường trực tiếp. Sau khi m ặ t chỉnh tệ, cô lại đưa qua hai cái bao dù, ở nơi này hai cái bao dù bên trong, các trang lấy một c á c h nhanh hàng dù, là diệp thiên bọn hắn cuối cùng thủ đoạn bảo mệnh, thả dây thăm dò trong quá trình, một khi hết thả y dây an toàn đều đứt gãy, hoặc là gặp phải người nào c ử ly xa đánh lén, không cách nào kịp thời trở về đỉnh núi h o ặ c xuống đến đáy vực loại tình huống này diệp thiên bọn hắn cuối cùng một lựa chọn chính là từ trên vách đá nhảy ra ngoài mở ra nhanh hàng dù nhanh chóng thoát đi c á i kia ngôi sao david đ ồ án chỗ vách đá độ cao đầy đủ mở ra bao dù không cần lo lắng không có mở ra bao dù liền từ không trung rơi xuống ngã chết tại đáy vực đến mức vách n ú i nhảy dù kỹ năng, diệp thiên sớm đã thuần thuộc nắm giữ. Peter cũng sống vậy. Diệp thiên tiếp nhận cái này bao dù. nhanh chóng thấu thì liếc mắt. xác định không có vấn đề. Hắn liền đem bao dù đeo lên. Peter cũng sống vậy. nhanh chóng cóng lên bao dù. sau đó, diệp thiên lần nữa thấu thì kiểm tra một chút trên người mình hết thảy trang bị. tiếp lấy lại thấu thì một chút bi tơ trên người trang bị. Trang bị không có bất kỳ cái gì mao bệnh, đều ở vào trạng thái tốt nhất. sau đó, hắn liền ưa lấy bộ đàm nói, quốc cơ, ngươi có thể điều khiển máy bay trực thăng bay tới. chúng ta đã chuẩn bị sẵn sàng. thu được. sờ ti vân. chúng ta lập tức liền đến. quốc cơ tại trong bộ đàm đáp lại nói. kết thúc trò chuyện về sau. Diệp thiên lập tức nhìn về hướng bên cạnh quốc gia kinh địa lý người chủ trì. đối với c á c h này người nói, Jimmy, các ngươi có thể bắt đầu hiện trường trực tiếp. chúng ta lập tức liền sẽ triển khai thả dây thăm dò hành động. Quá tốt, sờ ti vân. chúng ta sớm đã không kịp chờ đợi. Jimmy hưng phấn không thôi gật đầu nói. ngay sau đó, gia hỏa này liền chỉ huy trực tiếp tổ những người khác. cũng liên thông dừng ở đối diện trên đường lớn tin tức phỏng vấn xe nhanh chóng triển khai hiện trường trực tiếp sau một lát trận này vạn chúng chờ mong hiện trường trực tiếp đã bắt đầu tại khắp các nơi trên thế giới rất nhiều nơi vô số canh giữ ở trước máy truyền hình chờ lấy nhìn trận này tầm bảo trực tiếp người rốt cuộc đời đến giờ k h ắ c này quốc gia kinh địa lý nguyên bản đang tại phát ra tiết mục đột nhiên gián đoạn hình ảnh tùy theo nhất biến xuất hiện tại trên màn hình tv là một mảnh cao ngất mà dốc đứng vách núi nhìn xem liền khiến người chóng mặt ngay sau đó xuất hiện là một đầu xanh um tươi tốt hẻm núi cùng với một tòa ngọn núi cao vút đầu kia thâm t h ú y hẻm núi liền ở vào vách núi cùng đỉnh núi ở giữa tựa như là bị người một đao bổ ra bình thường thấy cảnh này Vô số phòng trực tiếp trước lập tức vang lên một mảnh tiếng hoan hô. Ta đi. Trận này tầm bảo trực tiếp rốt cuộc bắt đầu. không biết sơ ti vân cái này thần kỳ ra hỏa lần này sẽ phát hiện cái gì bảo tàng. lại sẽ sáng tạo một cái dạng gì kỳ tích. hoa nga. ta hiện tại liền muốn biết. cái kia thần bí ngôi sao david đồ án đằng sau rốt cuộc ẩ n giấu đi bí mật gì. có phải hay không trong truyền thuyết solo mông bảo tàng tù hòa ước này làm người chờ mông không chờ mọi người tiếng kinh hô rơi xuống một không cỡ chung máy bay trực thăng đột nhiên từ đằng xa gào thép mà đến trực tiếp xâm nhập trực tiếp trong tấm hình màn hình tv lần nữa nhất biến quốc gia kinh địa lý hiện trường người chủ trì xuất hiện tại trực tiếp trong hình cùng nhau xuất hiện còn có mặt nguyên bộ trang bị phòng vệ Mang theo lượng lớn thăm dò trang bị cùng dù nhảy diệp thiên. Buổi sáng tốt, các nữ sĩ, các tiên sinh, các vị người xem các bằng hữu. chúng ta đây là tại Ethiopia áp xuống phía tây một mảnh trên vách đá hướng đại g i a hiện trường trực tiếp. ở mảnh này trên vách đá, lập tức liền sẽ triển khai một trận muôn người chú ý tầm bảo thăm dò hành động. có quan hệ trận này tầm bảo thăm dò hành động tình huống. phía trước chúng ta liền giới thiệu qua chủ đạo lần này liên hợp thăm dò hành động là đương kim thế giới kiệt xuất nhất nghề nghiệp người tầm b ả o sở ti vân tiên sinh hắn bây giờ đang ở bên cạnh ta để cho ta tới phòng vẫn một chút hắn jimmy hưng phấn không thôi lớn tiếng nói sở dĩ lớn tiếng là bởi vì trên đỉnh núi có gió còn có to lớn máy bay trực thăng động cơ tiếng zip chỉ có thể lôi kéo c u ố n họng nói chuyện, nếu không cái gì cũng nghe không được. Sau một khắc, Jimmy liền đem Mixo p h o ne tiến đưa tới trước mặt diệp thiên. cùng lúc đó, trên màn hình tv cũng xuất hiện diệp thiên đặt tả hình ảnh, s ờ ti vân, có thể hướng đại gia giới thiệu một chút ngươi cái thân này trang bị sao. ta tin tưởng rất nhiều người đều sẽ cảm thấy phi thường tò mò, ngươi tại sao sẽ mặc thành dạng này. Diệp thiên hướng về phía ca mê ra ốm kính hơi gật đầu. Sau đó cao giọng nói, ta lập tức sẽ mang bọn thủ hạ tiến hành thả dây. Dọc theo mặt này vách n ú i hướng phía dưới thăm dò. đi thăm dò ở vào trên vách đá cái kia cổ lão ngôi sao david đồ án. nhìn xem sau lưng hắn ẩm giấu đi bí mật gì. chính vì vậy, chúng ta mới người mặc thả dây thiết bị, cũng mang theo một chút leo n ú i trang bị. đến mức bên ngoài bộ này trang phục phòng hộ là bởi vì mặt này trên vách đá dựng đứng nham thạch giàu có lượng lớn a sen nguyên tố thân là một loại có mang k ị c h độc nguyên tố đây chính là tại sao mảnh này trên vách đá một mảnh hoang vu sinh cơ đoạn tuyệt nguyên nhân thực sự chúng ta sở dĩ mặt thành dạng này là vì t ử thân an toàn cân nhắc khoa nga nguyên lai、like、đây là một phiến ẩm chứa k ị c h độc tuyệt điện k h ó trách mảnh này trên vách đá không có một ngọn cỏ đâu, cũng k h ó trách các ngươi sẽ m ặ t thành dạng này triển khai thăm dò hành động. Jimmy k i n h thán không thôi nói, một bộ lòng còn sợ hãi bộ dáng. đương nhiên, hắn đây là tại biểu diễn, mảnh này vách núi cùng trên đỉnh núi tình huống như thế nào, hắn sớm đã hiểu rõ. hiện tại c á c h này lời nói, chỉ là vì tiết mục hiệu quả. kết quả cùng hắn đoán trước đồng giảng, mọi người đều bị diệp thiên lần này giới thiệu cho kinh đến. t h o a nga, khó trách một mực không có ai phát hiện dấu ở chỗ này bí mật. nguyên lai là một mảnh tuyệt địa a. ta biết a sen nguyên tố. rất nhiều kịch độc thuốc trừ sâu cùng đại danh đỉnh đỉnh thuốc làm dùng lá. chính là dùng cái đồ chơi này chế tạo. độc tính xác thực phi thường kịch liệt. mọi người n h a u n h a u kinh hô không thôi. cũng nhị luận ầm ý, ở xa bắc kinh người nhà, nhìn đến đây không khỏi cũng có chút lo lắng, tại dạng này một chỗ tuyệt địa thăm dò bảo tàng, tiểu thiên không có nguy hiểm a, cũng không biết hắn mưu đồ gì, làm gì muốn đi mạo hiểm như vậy, tiểu cô lo lắng nói, lời còn chưa dứt, ngồi ở một bên lão mụ liền cắn răng hàm nói, chờ tên tiểu hốn đ à n này trở về, ta không đánh g ã y chân của hắn không thể nhìn hắn về sau còn thế nào dày vò chúng ta cũng liền bớt lo đang khi nói chuyện jimmy đã lần nữa đặt câu hỏi sờ ti vân ta vừa lấy được biên đạo bên kia tin tức truyền đến rất nhiều người xem thông qua đủ loại con đường cùng chúng ta liên hệ muốn cho ngươi giới thiệu một chút trên vách đá dừng đứng cái kia ngôi sao david đồ án tình huống bao quát ta bổn nhân ở bên trong, tất cả mọi người muốn biết, trên vách đá s ư ở n g đứng cái kia ngôi sao david đồ án sau lưng, rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì, có phải hay không trong truyền thuyết solo mông bảo tàng tù hòa ước, diệp thiên lại lắc đầu, mỉm cười cao g i ọ n g nói, trên vách đá s ư ở n g đứng cái kia ngôi sao david đồ án đằng sau rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì, có phải hay không trong truyền thuyết solo mông bảo tàng tù hòa ước đại gia theo chúng ta đồng thời thăm dò thì sẽ biết đáp án của vấn đề này tốt phỏng vấn dừng ở đây chúng ta muốn tiến hành thả dây thông qua chúng ta tủi thân mang theo ca mê ra hơi rơi tất cả mọi người có thể tận mắt nhìn thấy lần này thăm dò hành động liền để chúng ta cùng tới sáng tạo kỳ tích ạ nói xong diệp thiên liền phất phất tay sau đó xoay người hướng Peter bọn hắn đi tới cùng lúc đó quốc cơ điều khiển cỡ chung máy bay trực thăng đã bay đến trên đỉnh núi khoảng không bộ này cỡ chung máy bay trực thăng liền lơ lửng tại đỉnh đầu mọi người bên trên cách đỉnh núi chỉ có hơn hai mươi mét tại trên đỉnh núi cuốn lên từng đợt gió lúc mới vừa ở không trung dừng hẳn trên trực thăng hai tên nhân viên bảo an liền mở ra cabin từ hai bên cửa khoang cắt ném một cái dây an toàn đến chờ ở trên đỉnh núi công ty nhân viên lập tức tiến lên nhặt lên cái này hai căn dây an toàn đưa chúng nó phân biệt đưa cho diệp thiên cùng Peter tiếp nhận dây an toàn về sau diệp thiên cùng Peter lập tức đem cái này hai căn dây an toàn cùng bên hông khóa an toàn chụp liền cùng một chỗ đây là đạo thứ tư bảo hiểm từ quốc cơ điều khiển máy bay trực thăng lơ lường trên không trung bảo hộ xuôi theo vách đá thả dây diệp thiên cùng p e t e r kể từ đó cho dù trên đỉnh núi hết t h ả y an toàn trang bị toàn bộ mất đi hiệu lực diệp thiên bọn hắn cũng không cần sợ sẽ từ án chưa giải quyết bên trên rơi xuống lơ lường trên không trung cỡ chung máy bay trực thăng sẽ đem bọn hắn treo ở giữa không trung một khi phát sinh nguy hiểm cũng có thể trước tiên mang theo bọn hắn nhanh chóng rút lui thấy cảnh này vô luận thân ở hiện trường đông đảo người ít xa em cùng người ti giai vẫn là vô số đang xem lấy trận này trực tiếp mọi người cũng vì đó chấn động không thôi khó trách sờ ti vân đám gia hỏa này không có gì bất lợi đâu bọn hắn chuẩn bị thực sự quá đầy đủ cũng quá sốc hết vốn liếng cơ hồ không có kẽ hở nhìn thấy sờ ti vân ra hỏa này cẩn thận như vậy cẩn thận đối với tiếp xuống thả dây thăm dò hành động ta càng thêm chờ mong ngay tại mọi người nhao nhao chinh phô thời điểm diệp thiên bọn hắn đã hoàn thành chuẩn bị cuối cùng tại bắt đầu thả dây thăm dò trước thủ hạ nhân viên lần nữa kiểm tra một chút trên người bọn họ dây an toàn cùng với khác đủ loại trang bị xác định không có vấn đề vô cùng an toàn phụ trách kiểm tra cô cùng đe d é t mới đồng thời đánh ra ốt thủ thế. diệp thiên lập tức hơi gật đầu, dẫn đầu hướng d ì a vách núi đi tới, Peter lập tức theo sau, đi tới d ì a vách núi, hai người bọn họ lập tức xoay người lại, đưa lưng về phía vách núi, từng người nắm chặt một cái chủ dây thừng, từng bước một hướng d ì a vách núi thối lui, trong nháy mắt, hai người bọn họ đã đứng tại d ì a vách núi, thân thể tùy theo chậm rãi hướng về sau khuyên đảo, dần dần nhô ra mảnh này cao ngất mà dốc đứng vách núi. theo động tác này, bọn hắn đã từ đứng tại d ì a vách núi, biến thành đứng tại dốc đứng trên vách đá dường đứng, dưới thân là sâu đạt bốn trăm năm trăm l i n m ộ t mảnh vượt sâu. thấy cảnh này, trái tim tất cả mọi người đều n â n g lên, khẩn trương không thôi, ở xa bắc kinh lão mùa cùng tiểu cô c ắ c nàng, thậm chí cũng không dám lại nhìn, tất cả đều dùng tay che mắt, nhưng vào lúc này, chỉ nghe được một chàng thốt lên âm thanh, trần vũ cùng Peter đã đồng thời nhảy ra vách núi, tựa như hai con đại đ i ể u bình thường, bay thẳng hướng không trung. ngay sau đó, bọn hắn lại giống hai viên sao băng, hăng hái hướng bên dưới vách núi bay đi, tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười ba. Chương ba n g h n một trăm linh hai một mảnh không muốn người biết thiên địa, quốc gia kinh địa lý trực tiếp tổ một không máy bay trực thăng, đang xoay quanh tại hẻm núi trên không, ở nơi này đỡ cớ chung máy bay trực thăng trong buồng phi cơ, mắt không lấy hai đài ca mê ra hơn, dơ, ca mê ra ốm kính trước sau khóa chặt đang dọc theo vách đá thả dây diệt thiên cùng bi tơ, một đài quay chụp gần cảnh đặc tả ốm kính, một c á c h khác đài ca mê ra phụ trách quay chụp viễn cảnh, hiện ra tại trực tiếp trên tấm hình, diệp thiên cùng bi tơ tựa như hai con hùng ưng, tận tình ở mảnh này trên vách đá phi hành, ở đầu này hẻm núi trên không tự do bay lượn, mỗi người bọn họ nắm chặt nhanh hàng khóa cài, không ngừng thả ra chủ dây thừng, đang nhanh chóng hạ xuống, mỗi một lần buông ra nhanh hàng khóa cài lúc, bọn hắn đều sẽ dùng hai chân tải trên vách đá xưởng đứng đột nhiên đạp đạp một chút. sau đó từ trên vách đá xưởng đứng đáng suốt đi. bay về phía vách đá b ầ u trời bên ngoài. hướng ra phía ngoài bay ra trong nháy mắt. bọn hắn liền sẽ như lưu tinh bình thường nhanh chóng hạ xuống. một mực hướng phía dưới rơi ước chừng ba bốn mét. bọn hắn lại sẽ dùng sức nắm chặt nhanh hàng khóa cài. khóa kín chủ dây thừng. sau đó nhanh chóng đáng về vách đá, các loại tới gần vách đá, bọn hắn lại xe lặp lại phía trước động tác, tiếp tục nhanh chóng thả dây, hai ba c á c h lên xuống về sau, Peter liền không lại hướng ra phía ngoài đáng suốt, hắn khống chế lại thân thể, sau đó chân đ ặ t vách đá nhanh chóng hướng phía dưới đi tới, vừa đi vừa thả ra chủ dây thừng, hạ xuống tốc độ tương đương nhanh, Diệp thiên lại như c ũ ta ngày xưa, không đứng ở trên vách đá dường đứng lên xuống phi hành, giống như sao băng thẳng đến ngôi sao david đồ án chỗ mảnh kia vách đá. Hắn lúc này, tựa như một cái hùng ưng đang không ngừng tấn công trên vách đá con mồi, thề phải đem dấu ở mảnh này trên vách đá con mồi xé thành mảnh nhỏ. Hắn tải trên vách đá dường đứng mỗi một lần lên xuống, đều biểu hiện ra vô cùng thân thể cường hãn tố chất. làm cho người sợ hãi lực lượng khổng lồ, cùng với mạnh mẽ nhẹ nhàng dáng người, còn có không gì sánh kịp lực khống chế, thông qua hắn tủy thân mang theo ca mê ra hơi dơ, mảnh kia như nhân tạo làm thành vách đá, không ngừng hướng tất cả mọi người đập vào mặt, mang cho mỗi người lấy áp lực cực lớn, còn có phía dưới đầu kia giống như vực sâu giống như hẻm núi, cùng với phía trên xanh thắm xa xôi bầu trời, không ngừng mà xuất hiện tại trên màn hình tv nhanh chóng thay nhau lấy nhìn xem một màn này tất cả mọi người bị chấn động trời ạ s ở ti vân ra hỏa này quả thực quá điên cuồng đây tuyệt đối là ta thấy hoa đặc sắc nhất cũng điên cuồng nhất biểu diễn làm cho người hoa mắt thần mê hoa ờ hiện tại ta có chút hoài nghi sờ ti vân cái này tên điên cuồng đến cùng có phải hay không nhân loại hắn đây quả thực là đang bay nếu không phải kia mấy cây dây thừng ước thúc gia hỏa này tuyệt đối có thể bay lên trời vô ít vô luận đỉnh núi cùng đáy vực vẫn là hẻm núi đối diện ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ nơi t ắ m trại cùng với vô số phòng trực tiếp trước tất cả mọi người bị diệt thiên phen biểu diễn này kinh ngạc đến ngây người tất cả mọi người nhìn nghẹn họng nhìn chân chối, theo hắn tại trên vách đá dường đứng không ngừng mà lên xuống phi hành, mọi người cảm xúc cũng bị hắn tác động, đang không ngừng lên xuống, khẩn trương không thôi, lòng của mỗi người đều t h o á t lên tới cổ họng bên trên, ở xa bắc kinh người nhà, càng là nín thở ngưng thần, đại gia thậm chí ngay cả thở mạnh cũng không dám, chỉ sợ quấy nhiễu đang tại không trung phi hành diệp thiên, không được, ta không dám lại nhìn, lại nhìn tiếp, ta liền muốn phạm bệnh tim, lão mụ trực tiếp từ trên ghế s a l o n đứng lên, bước nhanh đi ra phòng khách, trước khi ra cửa lúc, lão mụ cắn răng n h i ế n lợi nói, đợi tiểu tử ngươi trở về, nhìn lão nương làm sao thu thập ngươi c á c h này to gan lớn mật ra hỏa, tuyệt đối để ngươi chịu không nổi, không những lão mụ tiểu cô các nàng cũng nhìn trong lòng run sợ, chỉ có đông tử cùng logan hai người này, cô to gọi nhỏ không chỉ, kích động đều nhanh bay lên, betty bởi vì tới gần sinh sản, chịu không nổi kích thích, lão mụ liền dứt khoát không có để nàng xem trận này tầm bảo trực tiếp, trong nháy mắt, d i ệ p thiên đã dọc theo vách đá nhanh chóng hạ xuống sáu mươi bảy mươi m, Đem đồng thời xuất phát bi t ơ hất ra chừng ba mươi bốn mươi mét xa, làm hắn lần nữa từ vách núi bên ngoài bay trở về. Hai chân đạp đạp ở trên vách đá d i ư ờ n g đứng lúc, đột nhiên xảy ra dị biến, bị hắn đạp chúng khối kia nhăm thạch đột nhiên nát, sau đó từ trên vách đá d i ư ờ n g đứng chóc ra, trực tiếp hướng về đáy vực, diệp thiên tùy theo đánh lảo đảo, thân thể trực tiếp vọt tới vách đá, cũng may phản ứng của hắn thật nhanh tay phải gắt gao nắm chặt nhanh hàng khóa cài khóa kiến trù dây thừng tại thân thể sắp đụng vào vách đá một khắc này hắn lại dối ra tay trái phi tốt đặt tại trên vách đá dường đứng ngừng lại trùng kích tình thế ngay sau đó hắn liền treo ở không trung tại vách đá trước chuyển một vòng tròn lúc này mới giữ vững thân thể thấy cảnh này tất cả mọi người bị giật mình, a, tiếng kinh hô điên cuồng vang lên, khắp hết thầy địa phương, trong đó không thiếu một chút cười trên nỗi đau của người khác g i a hỏa, đều là diệp thiên kẻ thù cùng đối thủ, bọn g i a hỏa này đều hận không thể hắn lập tức từ mảnh kia dốc đứng trên vách đá ngã xuống, trực tiếp quẳng thành một bãi thịt nát, như thế mới dài hận, đáng tiếc là, tiếng kinh hô còn chưa rơi xuống, Diệp thiên đã khống chế ở thân thể. Hắn không có lần nữa từ trên vách đá xưởng đứng đáng suốt, mà là thông qua bộ đàm phi túc nói, Peter, hạ xuống lúc cẩn thận dưới chân nham thạch. nhất định phải dấm ồn lại thả ra chủ dây thừng. ta vừa rồi đạp chúng một khối đá đột nhiên nát, hơn nữa từ trên vách đá xưởng đứng chóc ra. xem ra trên vách đá xưởng đứng tảng đá đích xác không quá kiên cố. thu được. sờ ti vân, ta sẽ cẩn thận. Peter đáp một tiếng. sau đó, diệp thiên lại nói tiếp, đáy vực bọn tiểu nhì cũng cẩn thận một chút. tránh đi ta cùng Peter thả dây phiến khu vực này, để tránh bị trên vách đá xưởng đứng chóc ra hòn đá đập chúng. đó cũng không phải là đùa giỡn. minh bạch, sờ ti vân, đáy vực phiến khu vực này đã thanh không. sẽ không xảy ra chuyện. canh giữ ở đáy vực t h ủ hạ đáp lại nói. sau đó, diệp thiên cũng thận trọng rất nhiều. hắn không lại hướng bên ngoài đáng s u ố t mà là dọc theo vách đá hướng phía dưới nhanh chóng đi tới, thẳng đến phía dưới hơn một trăm mét chỗ cái kia ngôi sao david đồ án. này làm cho ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên cùng người nhà đều dài ra một hơi thở, bao nhiêu buông lỏng một điểm. đương nhiên, cũng có người hối tiếc không thôi, bọn hắn còn không có nhìn đủ diệp thiên phi hành biểu diễn, hoặc là nói còn không nhìn thấy hắn xảy ra chuyện đâu. So với trước đó, tiếp xuống t h ả dây quá trình hơi có vẻ bình thản, không bao lâu công phu, diệp thiên đã đến ngôi sao david đồ án chỗ mảnh kia vách đá, hắn cũng không có lập tức tiến vào cái kia ngôi sao david đồ án phạm vi bên trong. mà là rừng ở ngôi sao david ngay phía trên đình chỉ thả dây về sau hắn dùng nhanh hàng khóa cài trực tiếp khóa kín chủ dây thừng lơ lường tại mảnh này trên vách đá sau đó hắn nhanh chóng kiểm tra một hồi chung quanh tình huống sau đó vừa nhìn về phía ngôi sao david bức vẽ nội bộ những cái kia hòn đá cũng liền một lát công su hắn đã có phát hiện bọn tiểu nhị cùng ta phía trước quan sát tình huống đồng d ạ n g cái này ngôi sao david đồ án phạm vi bên trong hòn đá, cùng cái kia vách đá bên trên khu vực khác hòn đá tính chất cũng không giống nhau, dùng để xây thành cái này ngôi sao david đồ án, hẳn là huyền vũ nhăm hòn đá, càng thêm rắn chắc, phong hóa tốc độ chậm hơn một điểm, loại này huyền vũ nhăm đoán chừng không có độc, hai loại tảng đá nhăn sắc phi thường gần, cơ h ộ nhìn không ra cái gì khác nhau nhưng bởi vì bọn chúng tính chất khác biệt phong hóa trình độ khác biệt cho nên mới lộ ra sơ hở thông qua bộ đàm cùng tùy thân đeo mixophone d i ệ p thiên tài hướng tất cả mọi người giới thiệu tình huống ngay tại hắn tiến hành giới thiệu đồng thời trực tiếp trên tấm hình cũng cho ra cái này ngôi sao david đồ án đặc tả ốm kính hình ảnh vô cùng rõ ràng đang xem trận này tầm bảo trực tiếp mọi người, rất nhanh cũng nhìn ra trong đó khác biệt, xác thực như thế, cái này ngôi sao david đồ án bên trong tảng đá, phong hóa trình độ đích xác so chung quanh những cái kia nham thạc h muốn nhẹ một chút, bọn chúng khác nhau quá nhỏ, gần như không có khả năng phát hiện, không biết sợ ti vân cái kia thần kỳ ra hỏa là làm sao phát hiện cái này ngôi sao david đồ án, có lẽ hắn thật sự là thượng đế s ủ n g nhi. theo ngôi sao david đồ án tồn tại bị xác định, ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ mấy chỗ doanh điện, cùng với vô số phòng trực tiếp trước, lập tức vang lên từng đợt tiếng hoan hô. cùng lúc đó, đại gia đối dấu ở c á c h này ngôi sao david đồ án sau lưng bí mật, cũng càng thêm cảm thấy hứng thú, tràn ngập tò mò, đang khi nói chuyện, Peter cũng xuống đến mảnh này vách đá, vừa mới đến nơi này, h ắ n lập tức khóa kín chủ dây thừng, dừng ở trên vách đá d ư ở n g đứng, diệp thiên quay đầu nhìn h ắ n một chút, lập tức nói, dựa theo cố định kế hoạch, ta thăm dò cái này ngôi sao david đồ án, ngươi từ bên cạnh phụ trợ, thời khắc bảo trì cảnh giác, một khi xảy ra bất chắc, trước tiên liền từ trong này rút lui, minh bạch Sờ ti vân, ta sẽ cẩn thận. Peter gật đầu đáp một tiếng. Sau đó, diệp thiên nhanh chóng điều chỉnh tốt tư thái, mặt hướng vách đá. Sau đó nắm chặt chủ dây thừng, một chút xíu buông lỏng nhanh hàng khóa cài, hướng phía dưới ngôi sao david đổ án rơi đi. Sau một khắc, hắn đã đi tới cái kia ngôi sao david đổ án chính giữa, vì lý do an toàn. h ắ n cũng không có lập tức tiếp xúc cái này ngôi sao David, mà là treo treo ở cái này đồ án phía trước, ra vẻ nghiêm túc quan sát, bởi vì niên đại quá xa xưa, cái này ngôi sao David chỉ còn dư lại một mảnh mặt ngoài phong hóa huyền vũ nhăm hòn đá, không còn có những vật khác, xác định không có cơ quan cảm ẫ y không có nguy hiểm về sau, diệp thiên lúc này mới vươn tay ra. nhẹ nhàng đặt tại cái này ngôi sao david trung ương, cảm thụ một chút. nhưng là, hắn cũng không có phát lực đ ẩ y ra, tại không có xác minh cái này ngôi sao david sau lưng tình huống phía trước, không thể mạo muội đem nó mở ra. cái này ngôi sao david đồ án đằng sau vạn nhất cái gì cũng không có, chỉ có một mảnh vách đá. cái kia đem hắn phá vỡ, chính là thuần t ú y phá h ư Nếu như cái này ngôi sao david đằng sau ẩm giấu đi một cái không muốn người biết sơn động ẩm giấu đi một bút bảo tàng mới có thể cân nhắc thông qua kỹ thuật thủ đoạn đem hắn phá vỡ liên quan tới điểm ấy người ethiopia từng liên tục cường điệu không cho thương lượng bọn hắn hy vọng nhất kết quả chính là cái này ngôi sao david đằng sau cái gì cũng không có còn có một chút mở ra cái này ngôi sao david người không thể là mình diệp thiên lơ lường tại trên vách đá dừng đứng đem cái này ngôi sao david cẩn thận quan sát một phen sau đó thông qua bộ đàm nói các tiên sinh cái này ngôi sao david đồ án chỗ mảnh này vách đá cũng không có cái gì cơ quan cảm bẫy coi như tương đối an toàn tại d ạ n g này một chỗ tuyệt địa cũng không cần thiết cái gì cơ quan cảm bẫy từ những cái này huyền v ũ nhăm hòn đá đắp lên phương thức đến xem, hẳn là có người từ bên trong đắp lên đứng lên. nói cách khác, cái này ngôi sao david đồ án đằng sau rất có thể ẩm dấu đi một đầu sơn động. đương nhiên, cái này còn cần tiến một bước thăm dò mới có thể xác định. tiếp xuống, chúng ta đem chọn dùng một chút tất yếu kỹ thuật thủ đoạn, đến xác minh cái này ngôi sao david đồ án sau lưng tình huống. nghe nói như thế, bao quát ít g a em thủ tướng cùng giáo hoàng ở bên trong rất nhiều người đều hớn hở ra mặt, kích động không thôi, trực tiếp trước mắt vô số người xem cũng giống vậy, đều hưng phấn h a i mắt thẳng tỏa hào quang, người ethiopia cùng người ti giai sắc mặt lại trở nên càng thêm khó coi, từng cái âm trầm như nước, giản lược giới thiệu một chút ngôi sao david đồ án tình huống, Diệp thiên liền thông báo chờ ở đỉnh núi thủ hạ nhân viên để bọn hắn đem mạch sung máy giò kim loại chậm rãi sâu xuống tới thu được mệnh lệnh về sau cô bọn hắn lập tức hành động lên rất nhanh một đài mạch sung máy giò kim loại liền bị để xuống cầm tới mạch sung máy giò kim loại về sau Diệp thiên lần nữa điều chỉnh một chút tư thái Lập tức bắt đầu dùng d ò xếp bàn quét hình trên vách đá d ư ở n g đứng cái này ngôi sao david cùng chung quanh khu vực. d ò xếp bàn vừa mới dán lên vách đá. đài này mạc sung máy d ò kim loại lập tức kêu to đứng lên. âm thanh vô cùng dễ nghe. diệp thiên nhìn thoáng qua phát hiện kim loại tín hiệu. sau đó cao giọng nói. bọn tiểu nhị, tại cái này ngôi sao david đồ án mặt sau. ẩm giấu đi một kiện vật phẩm kim loại, hiện nhiên không phải là cái gì bảo tàng, đoán chừng là giá cắm nến loại hình chiếu sáng dụng cụ. cái này vật phẩm kim loại cách vách đá ước chừng ba mét, đ ủ để chứng minh rất nhiều vấn đề. tại cái này ngôi sao đ a v i ế t đ ồ án mặt sau, khẳng định có một cái rất che giấu không gian, lời còn chưa dứt, đỉnh n ú i cùng đáy vực. cùng với hẻm núi đối diện ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ nơi cắm trại, còn có vô số phòng trực tiếp trước, lập tức bị từng đợt tiếng hoan hô bao phủ. Quá tuyệt, s ở ti vân phía trước phòng đoán không sai, cái này ngôi sao david sau lưng quả nhiên có cái sơn động, không biết bên trong ngầm dấu đi bí mật gì cùng bảo tàng. Thoa nga, ai có thể nghĩ tới, tại giảng này một chỗ tuyệt địa, thế mà ẩn giấu đi một cái sơn động, quả thực không thể tưởng tượng, ngay tại mọi người hoan hô không thôi lúc, rất nhiều người t h i o b i a tâm tình lại phi thường n g uể oải. bọn hắn minh bạch, theo cái sơn động này bị phát hiện, trên vách đá s ư ở n g đứng ngôi sao david đồ án chẳng mấy c h ố c sẽ bị phá ra, dấu ở cái này ngôi sao david sau lưng bí mật, cũng đem công chư khắp thiên h ạ Bí mật này sẽ đối với người e t h i o p i a tín ngưỡng, sẽ đối với e t h i o p i a chính giáo, thậm chí toàn bộ quốc gia tạo thành bao lớn ảnh hưởng. Ai cũng không biết. Trong chốc lát công phu, diệp thiên đã quét hình xong ngôi sao david cùng chung quanh khu vực, chứ lúc trước kiện vật phẩm kim loại, cũng không có phát hiện gì khác l ạ Sau đó, hắn liền để đỉnh núi thủ hạ thu hồi mạch sung máy dò kim loại. đem k i ệ n trang bị này chậm rãi treo lên đỉnh núi. ngay sau đó, đe dép bọn hắn lại đem tầng sâu dơng a, dơ dơ quy quy a, dò xét sâu xuống tới, tiếp vào tầng sâu dơng a, dơ dơ quy quy a, dò xét về sau. diệp thiên lần nữa triển khai thăm dò. hắn cầm dơng a, dơ dơ quy quy a, dò xét bàn quét hình mảnh này vách đá. cũng đem web hình đến tín hiệu truyền đến đỉnh núi, để cho thủ hạ nhân viên cùng mấy vị chuyên gia học giả tiến hành phân tích nghiên cứu. Sau một lát, kết quả là đã ra lò. Sờ sao sau. sơn sơn ra kia phía quả một mặt một ẩm Một mực lát. Kết ti tại toàn thể Tại viết thường là lò. cái án khẳng kéo hoàn này dài đã định. đã đồ đồng. đồng trong. Hiện ngôi phi nhiêng dưới. núi vân. nấp hướng đến ngọn núi bên có Có cây Cây bởi vì dò xét góc độ có hạn, cái sơn động này cụ thể sâu bao nhiêu, tạm thời không được biết, trước mắt đã phát hiện chiều sâu liền vượt qua ba mươi mét, hơn nữa trong sơn động tựa hồ tương đối rộng mở, đe dép kích động không thôi hồi báo kết quả, đối với cái này kết quả, diệp thiên tự nhiên lòng dạ biết rõ, nhưng hắn vẫn là kích động vung vẩy một chút nắm đấm, lấy đó chúc mừng, quá tuyệt, cùng ta phía trước phòng đoán đồng d ạ n g ở mảnh này trong vách núi có lẽ không chỉ là một đầu thâm thúy sơn động mà là một mảnh không muốn người biết thiên địa ta đối này tràn ngập hiếu kỳ không có chút nào ngoài ý muốn cái này phát hiện mới trực tiếp dẫn b á o hết thầy địa phương bao quát giáo hoàng cùng ít xa em thủ tướng ở bên trong tất cả mọi người đều từ từng người trên chỗ ngồi đứng Bọn hắn hoặc đưa mắt nhìn ra xa đối diện mảnh kia cao ngất vách núi, hoặc xem TV i i trực tiếp hình ảnh, mỗi người đều hưng phấn h a i mắt tỏa ánh sáng, ta đi, phát hiện này thực sự quá kinh người, chẳng lẽ trong truyền thuyết solo m ô n g bảo tàng tù hòa ước thật giấu ở cái này trong sơn đồng bí ẩn, trên vách đá, quét hình xong ngôi sao david sau lưng tình huống, Diệp thiên liền để cho thủ hạ thu hồi tầng sâu dơ a dơ dơ quy quy a dò xét ngay sau đó hắn liền đối bên cạnh Peter nói Peter c h ú n g ta nên lên núi đỉnh c á c h này ngôi sao david đồ án ý nghĩa phi thường đặc thù i ấ u ở c á c h này ngôi sao david đồ án sau lưng bí mật rất có thể cũng phi thường đặc thù vì ngăn ngừa rước lấy phiền phức phá vỡ cái này ngôi sao david đồ án công việc, không nên từ chúng ta để hoàn thành, mà hẳn là từ i s r a e l hoặc vati c a n thăm dò đội viên để hoàn thành. nói lời nói này lúc, diệp thiên cũng không đóng trên người mixophone. t h ắ n lời nói này chẳng những là nói cho Peter, cũng là nói cho người i s r a e l cùng vati c a n người ethiopia cùng người tizai. cùng với phòng trực tiếp trước hết thầy người xem nghe cứ như vậy là hắn có thể đem mình cùng công ty thăm dò dũng giả không sợ từ cái này sự kiện bên trong hái đi ra tránh khỏi rước lấy một chút phiền toái không cần thiết nghe nói như thế p e t e r lập tức hơi gật đầu minh bạch sờ t vân ta minh bạch ngươi ý tứ cái khác các phương nhân sĩ tự nhiên cũng minh bạch đều hơi gật đầu cùng lúc đó, mọi người đều ngầm tự nhả rãnh không thôi, sờ ti vân cái này hỗn đ à n thật sự là quá xảo hoạt, căn bàn không có kẽ hở. sau đó, diệp thiên thông qua bộ đàm nói, tốt, bọn tiểu nhị, kéo chúng ta đi lên, sơ bộ thăm dò đã hoàn thành, tiếng nói vừa ra, cô bọn hắn lập tức hành động lên, sau một khắc, diệp thiên cùng Peter liền bắt đầu nhanh chóng tăng lên, Kê sát vách đá, thẳng đến phía trên đỉnh núi. trong chốc lát công phu, bọn hắn đã an toàn đến đỉnh núi. trở lại đỉnh núi về sau, d i ệ p thiên bọn hắn lập tức cởi ra trên người dây an toàn, giao cho chờ ở một bên hai tên í p xa em thăm dò đội viên. sau một khắc, đại gia liền xông tới, sờ ti vân, ngươi vừa rồi kia phen biểu diễn thật sự là quá đặc sắc. làm người ta nhìn mà than thở, sờ t i vân, c h ú n g ta lúc nào có thể đi vào ngôi sao david sau lưng cái sơn đồng kia, ta quá muốn đi nơi đó thăm dò, nếu có thể phát hiện s ô lô mông bảo tàng tù hòa ước, thì càng hoàn mỹ, diệp thiên nhìn một chút những này kích động không thôi ra hỏa, mỉm cười cao giọng nói, bọn tiểu nhị, đại gia cho điểm kiên nhẫn, các loại ít da em hoặc va ti căng phương diện mở ra cái kia ngôi sao david đồ án chúng ta liền có thể vào vào sau ngôi sao david cái sơn đ ồ n g kia thăm dò đang khi nói chuyện jimmy đã mang theo nhà quay phim đi tới chuẩn bị tiến hành phỏng vấn diệp thiên lại lắc đầu ra hiệu bọn hắn chờ một chút ngay sau đó hắn liền quơ lấy bộ đàm nói joshua ken giáo chủ không biết các ngươi có phải hay không làm ra quyết định, từ phương nào nhân viên đi mở ra trên vách đá xưởng đứng cái kia ngôi sao david đồ án. sau một khắc, josua h cùng ken giáo chủ tuần tự đáp lại nói, sờ ti vân, trải qua một p h e n cùng nhau thương lượng, chúng ta đã đạt thành nhất trí ý kiến, quyết định từ ít ra em nhân viên bảo an tiến hành thả dây, đi mở ra cái kia thần bí ngôi sao david đồ án. không sai, sờ ti vân, mở ra cái kia ngôi sao david đồ án về sau, và ti căng thăm dò đội viên mới có thể đi theo các ngươi vào sơn đồng bên trong thăm dò, tốt, đã các ngươi đã đạt thành nhất trí. chúng ta liền bắt đầu hành động a, diệp thiên khẽ cười nói, đang khi nói chuyện, khe man mang theo hai tên i s r a e l nhân viên bảo an đi tới, hai người này chính là i s r a e l tuyển ra nhân viên bảo an, sau đó đem dọc theo vách đá thả dây xuống dưới, đi phá vỡ cái kia thần bí ngôi sao đ a v i ế t đồ án. Bọn họ đều là thứ mười ba đội đột kích đặc chiến tinh anh, vốn có nhất định leo núi kinh nghiệm, đủ để đảm nhiệm c á c h này nhiệm vụ. cùng diệp thiên bọn hắn đồng giảng, hai người này cũng thân xuyên nguyên bộ trang phục phòng hộ, mang theo lượng lớn leo núi trang bị, trừ nhanh hàng dù ngoài ý muốn. c á c h khác trang bị đầy đủ mọi thứ, đó có thể thấy được. Hai người này vô cùng hưng phấn, không kịp chờ đợi nghĩ muốn triển khai hành động. Ánh mắt bên trong thậm chí lộ ra mấy phần thần thánh, đi tới gần. The man lập tức không kịp chờ đợi nói. Sờ ti vân, chúng ta lập tức liền muốn triển khai hành động. ngươi cho chút chỉ điểm a, để tránh bọn hắn phạm sai lầm. diệp thiên nhìn một chút hai người này. khẽ cười nói, không có gì tốt chỉ điểm, chính là muốn chú ý an toàn. các ngươi phá hủy c á i kia ngôi sao david đồ án lúc, dùng tốt nhất leo núi hảo phá hủy. dạng này tạo thành phá hư sẽ nhỏ một chút. nếu như nhăm hảo không cách nào phá hủy đi, vậy cũng chỉ có thể định hướng bảo phá. thiết chí thuốc nổ thời điểm, các ngươi nhất định phải chú ý cẩn thận. nghiêm ngặt dựa theo dự định vị trí sắp đặt thuốc nổ, minh bạch, sờ ti vân, chúng ta sẽ cẩn thận, kia hai tên gia hỏa cùng kêu lên đáp, sau đó, diệp thiên còn nói vài câu, sau đó gia hiệu bọn hắn, có thể bắt đầu hành động, tầm bảo toàn thế giới ba trăm mười ba, chương ba n g h n một trăm linh ba trong lòng n ú i bí mật, hai tên ít g a em bảo an đội viên dọc theo vách núi thả dây xuống dưới, rất nhanh liền đã đến ngôi sao david đồ án chỗ mảnh kia vách đá. Bọn hắn lợi dụng tùy thân mang theo leo núi công cụ. tại trên vách đá d i ư ờ n g đứng cố định trụ thân thể. sau đó gỡ xuống treo ở bên hông leo núi hảo. bắt đầu phá hủy cái kia ngôi sao david. nhưng là, tạo thành cái kia ngôi sao david đồ án huyền vũ nhăm hòn đá lại dị thường cứng rắn. rất khó đào móc. lại thêm bọn họ là huyền không tác nghiệp căn bản không chỗ mượn lực c á c h này trở nên càng thêm khó khăn hơn nữa bọn hắn còn mặc nguyên bộ trang bị phòng vệ hành động rất không thuận tiện rất nhanh mười mấy phút đã đi qua hai tên ít xa em nhân viên bảo an đều mệt đến đầu đầy mồ hôi lại không đào ra mấy khối tảng đá càng khỏi nói phá vỡ cái kia ngôi sao david đồ án sau khi tiến vào mặt sơn động, nhìn thấy loại này tình huống, diệp thiên thêm chút suy tư. sau đó đối đứng tại bên cạnh he man nói, he man, dạng này phá hủy tốc độ thực sự quá chậm. không nghĩ tới ngôi sao david đổ án bên trong những cái kia huyền vũ nham cư nhiên như thế cứng rắn. như vậy khó mà phá hủy. lấy dạng này phá hủy tiến độ, đoán chừng không được bao lâu thời gian. trên vách đá dường đứng kia hai cái tiểu n h ị liền sẽ thoát lực chỉ có thể đem bọn hắn từ trên vách đá kéo đi lên đã như vậy vậy liền định hướng bảo phá a dạng này càng cấp tốc hơn một điểm có thể tiết kiệm lượng lớn thời gian tránh khỏi đại gia trong này tốn hao không có chuyện để làm the man làm sơ c h ầ m ngâm lúc này mới gật đầu nói s Sờ ti vân cá nhân ta đồng ý chọn dùng định hướng bảo phá phương án, như thế đích xác càng thêm mau lẻ. nhưng chuyện này ta cần hướng Josua hồi báo một chút, mới có thể cho ngươi đáp án. không có vấn đề, tin tưởng Josua cùng ken giáo chủ bọn hắn sẽ đồng ý. Diệp thiên mỉm cười gật đầu nói. sau đó, khe man liền quơ lấy bộ đàm, bắt đầu cùng Josua liên hệ, chính như Diệp thiên lời nói. Joshua cùng ken giáo chủ bọn h ắ n cũng không có phản đối đề nghị này. trên thực tế, bọn h ắ n đều không kịp chờ đợi muốn mở ra cái này ngôi sao david đồ án, muốn nhìn một chút sau lưng h ắ n trong sơn động rốt cuộc ẩm dấu đi bí mật gì. lại nói, giáo hoàng cùng ít s a em thủ tướng ngay tại hẻm núi đối diện nơi cắm trại bên trong, chờ đợi lấy thăm dò kết quả. Chờ đợi lấy solo mông bảo tàng tù hòa ước tái hiện trong nhân thế. Lấy hai cái vị này thân phận. Hiện nhiên không thể thời gian dài đ ợ i ở chỗ này. cho nên nhất định phải tăng nhanh thăm dò tốc độ. đạt thành nhất trí ý kiến về sau. The man lập tức thông báo treo ở trên vách đá x ử n g đứng tác nghiệp hai tên thủ hạ. để bọn hắn làm tốt định hướng bảo phá chuẩn bị. cùng lúc đó, Hắn cũng thông báo thủ hạ bảo phá chuyên gia, làm cho đối phương mang theo thuốc nổ cùng tương ứng trang bị chạy tới nơi này, chuẩn bị chỉ đạo áp dụng định hướng bảo phá, làm ít da em định hướng bảo phá tiểu tổ mang theo thuốc nổ đuổi tới trên đỉnh núi. Diệp thiên lại dẫn đầu thủ hạ nhân viên cùng nhân viên bảo an hướng về sau rút lui hơn một trăm mét, rời xa rìa vách núi, không những bọn Hắn còn lại những cái kia nhà khảo cổ học cùng thăm dò đội viên, cùng với quốc gia kinh địa lý trực tiếp tổ nhân viên, cũng đều lui đến đằng sau. Mảnh này vách núi địa chất tình huống tương đối đặc thù, tại trên vách đá s ư ở n g đứng áp dụng định hướng bạo phá lúc, có lẽ có khả năng dẫn phát ngoài ý muốn, t ỷ như diện tích lớn đổ sụt, mặc dù khả năng này rất nhỏ, nhưng xuất phát từ an toàn cân nhắc, đại gia vẫn còn cần rút lui đến khoảng cách an toàn bên ngoài, không những trên đỉnh núi d i ệ p thiên bọn hắn, chờ ở đáy vực hết t h ả y ba bên liên hợp thăm dò đội ngũ thành viên cùng đông đảo chuyên gia học giả, cũng n h a u n h a u rút lui, rời xa vách đá, nháy mắt công phu, đỉnh núi biên giới cũng chỉ còn lại có vô số không nhiều mấy cái ít g a em nhân viên bảo an, cùng với đ ỉ n h hướng bảo phá tiểu tổ, rất nhanh, những này ít ra em nhân viên bảo an đã chuẩn bị sẵn sàng. ngay sau đó, bảo phá tiểu tổ liền đem thiết trí tốt thuốc nổ dọc theo vách đá sâu xuống dưới, giao cho tại trên vách đá s ử n g đứng tác nghiệp kia hai tên ra hỏa, tiếp vào thuốc nổ về sau, kia hai tên ra hỏa theo bảo phá tiểu tổ chỉ thị, đem những cái kia thuốc nổ sắp đặt tại ngôi sao david đồ án không cùng vị trí, lắp đặt tốt thuốc nổ, liên tục xác nhận vị trí không sai, bọn hắn lập tức thông báo chờ ở đỉnh núi đồng bản, đem chính mình hai người kéo lên đi một khoảng cách, rời xa trung tâm vụ nổ, bọn hắn bị hướng lên kéo gần tới năm mươi mét mới vừa đình chỉ, lập tức lơ lường giữa không trung, kề sát vách đá, giữ vững thân thể. ngay sau đó, chờ ở trên đỉnh núi bảo phá tiểu tổ liền dẫn bảo thuốc nổ, phanh, Nương theo lấy liên tiếp ngột ngạt tiếng nổ, ở vào trên vách đá dừng đứng cái kia ngôi sao david đồ án, lập tức bị t ạ c nở hoa, nguyên bản dùng để phủ kín cửa hang những cái kia huyền v ũ nhăm hòn đá, đều bị nổ hướng ra phía ngoài bay ra, bay thẳng hướng vách đá bên ngoài bầu trời, như trời mưa từ không trung rơi xuống, người ít ra em chế đỉnh định hướng bảo phá phương án rất khoa học, chấp hành cũng rất hoàn mỹ, không có bất cứ vấn đề gì bọn hắn tải nổ tung cái kia ngôi sao david đồ án đồng thời lại không tác động đến chung quanh vách đá cũng không có gây nên cái gì chuyện ngoài ý muốn tỉ như đổ sụt lần thứ nhất định hướng bảo phá tiến hành phi thường thuận lợi cơ hồ không thể mắt b ẻ các loại trên vách đá dường đứng hết thầy đều kết thúc quốc gia kinh địa lý máy bay trực thăng lập tức bay qua Đem cái kia ngôi sao David tình huống vỗ xuống đến, trực tiếp đi ra, trải qua lần thứ nhất định hướng bạo phá. cái kia ngôi sao David đã bị nổ ra cái bề sâu chừng một mét hố, xâm nhập trong vách đá, tất cả mọi người có thể xem đến. Kia đích xác là một cái sơn đ ồ n g cửa hang, dùng để phủ kín cửa hang n h ữ n g cái kia huyền v ũ nhăm hòn đá, tất cả đều là người làm đắp lên, nhưng là, cái kia ngôi sao david nhưng không có bị tạc mặt bên trong còn có rất nhiều huyền v ũ nhăm hòn đá tạm thời còn không nhìn thấy trong sơn động tình huống sau đó hai vị kia ít ra em nhân viên bảo an lần nữa dọc theo vách đá hạ xuống thả dây đến đó cái ngôi sao david đồ án vị trí bọn hắn trực tiếp tiến vào cái kia vừa mới nổ ra cửa hang tiếp tục sắp đặt thuốc nổ sắp đặt tốt thuốc nổ về sau hai người này liền nhanh chóng rời đi, rời xa cái này ngôi sao david đồ án, tùy theo mà đến, là lần thứ hai định hướng bảo phá, trên vách đá d ư n g đứng lần nữa hạ xuống mơ đá, liên tiếp tiến hành ba lần định hướng bảo phá, cái kia ngôi sao david mới bị nổ tung, theo lần thứ ba định hướng bảo phá cho b ụ i t ả n đi, đại gia rốt cuộc nhìn thấy dấu ở cái kia ngôi sao david sau lưng sơn động, Kia là một đầu vu áng sơn động, bên trong một vùng tăm tối. cái gì cũng không nhìn thấy, càng không nhìn thấy cái gì bảo tàng. nhưng theo cái sơn động kia cửa hang xuất hiện, đỉnh núi cùng đáy vực, cùng với hẻm núi đối diện nơi c ắ m trại, còn có vô số phòng trực tiếp trước, lập tức vang lên trở nên g í c h động không thôi tiếng hoan hô. đến đây, không còn có người hoài nghi diệp thiên suy đoán. hơn nữa mỗi người đều tin tưởng, ở đầu này ở vào vách núi treo leo bên trên sơn đồng chỗ sâu, nhất định ẩm dấu đi kinh người bảo tàng, hoặc là kinh thế hãi t ụ c trọng đại bí mật. Nếu không, cổ nhân tuyệt sẽ không bốc lên nguy hiểm to lớn, không tiếc đại giới ở mảnh này trên vách đá dường đứng chế tạo một cái ngôi sao đ a v i t đồ án, đem cái kia sơn đồng ẩm dấu đi, lần thứ ba định hướng bảo phá qua đi. Diệp thiên cũng không có để hai vị kia ít xa em nhân viên bảo an lần nữa thả dây, đi thanh lý cái sơn động kia cửa hang, hoàn toàn khác biệt. Hắn để hai người này trở về đỉnh núi, xác định mảnh này vách núi không có đổ sụp nguy hiểm. Hắn cũng mang theo thủ hạ nhân viên cùng nhân viên bảo an, cùng với mấy vị chuyên gia học giả và trực tiếp tổ trở về d ì a vách núi. Hắn trực tiếp đi tới hai vị kia ít ra em nhân viên bảo an trước người. đối bọn Hắn nói, bọn tiểu nhị, các ngươi chơi phi thường xinh đẹp, tiếp xuống, chúng ta liền có thể tiến vào cái kia vừa mới nổ ra đến trong sơn đồng thăm dò, nhìn xem tại cái kia sơn đồng chỗ sâu rốt cuộc có thể phát hiện niềm vui bất ngờ ra sao. Sở dĩ không cho các ngươi lần nữa thả dây xuống dưới, đi thanh lý cái kia cửa hang, là bởi vì nơi đó khả năng ẩm dấu đi không nhỏ nguy hiểm t ỷ như đổ sụt khả năng cùng với thời gian dài tích tụ có độc khí thể v â n v â n sau đó chúng ta sẽ thả một không cỡ nhỏ máy bay không người lái xuống dưới trước làm một phen dò xét cơ bản xác định cái kia cửa hang an toàn về sau đại gia mới có thể thả dây xuống dưới tiến vào cái sơn đồng kia chỗ sâu đi thăm dò chúng ta minh bạch dụng ý của ngươi. sờ ti vân, hai vị í p s a em nhân viên bảo an đều hơi gật đầu. cũng không gì nhị. g trong lòng bọn họ vốn có điểm này tiếc nuối, hoặc là nói không nhanh, cũng ở trong nháy mắt biến mất. sau đó, diệp thiên liền để cho thủ hạ lấy ra một không cỡ nhỏ máy bay không người lái, thả đi ra. bộ này mang theo mấy cái ca mê ra hơi, rơi cùng đèn pha cỡ nhỏ máy bay không người lái, trực tiếp bay ra mảnh này vách núi, sau đó dọc theo vách đá mà xuống, nhanh chóng bay về phía cái kia ngôi sao david sau lưng sơn động, nháy mắt công phu. bộ này cỡ nhỏ máy bay không người lái đã bay đến mục tiêu, diệp thiên lập tức phát ra chỉ lệnh, để bộ này cỡ nhỏ máy bay không người lái lơ lường tại sơn động bên ngoài, Cây sơn động này cửa hang tình huống, lập tức hiện ra đang theo dõi trên tấm hình, cũng hiện ra tại vô số người trước mắt, liên tiếp ba lần định hướng bảo phá, để cây sơn động này cửa hang một mảnh hỗn đ ồ n nguyên bản dùng để phủ kín cửa hang những cái kia huyền v ũ nhăm hòn đá, phần lớn đã bị nổ bay đi ra, rơi vào trong hạt cốc, nhưng ở trong sơn động, còn lưu lại không ít hòn đá, mà lần thứ ba định hướng bạo phá nổ ra cửa hang, chỉ có ước chừng sáu mươi cm rộng, cao không quá năm mươi cm, cửa hang cũng không lớn. liên hợp thăm dò đội viên nếu như muốn tiến vào cái sơn động này, tất phải còn muốn làm một phen thanh lý, đem còn sót lại những cái kia hòn đá toàn bộ dọn dẹp ra đến, vì lý do an toàn, diệp thiên để cỡ nhỏ máy bay không người lái bay gần vách đá, c ẩ n thận kiểm tra một hồi cửa hang chung quanh vách đá tình huống may mắn là cửa hang chung quanh vách đá không có cái gì vấn đề cũng không có xuất hiện quá lớn khe hở tạm thời cũng không nhìn thấy đổ sụt nguy hiểm kiểm tra xong cửa hang chung quanh tình huống bộ này cỡ nhỏ máy bay không người lái mới nhỏ tâm cẩn thận bay vào sơn động bắt đầu thăm dò trong sơn động tình huống t ù y theo xuất hiện tại hình ảnh theo dõi bên trên xuất hiện tại vô số phòng trực tiếp trước, là một cái nguyên thủy đỉnh núi động, nhưng cũng có thể nhìn thấy một số người công mở vết tích, chất đ ó n g tại cửa sơn động, bị xây thành ngôi sao đ a v i t những cái kia huyền vũ nhăm hòn đá, chính là người làm, mà lại là trong sơn động hoàn thành đắp lên, hơn nữa cái động này miệng nguyên lai không có lớn như vậy, cổ nhân đặc biệt đem hắn mở thành một cái ngôi sao đ a v i t hình dạng, người làm ở mảnh này trên vách đá dựng đứng chế tạo ra một cái ngôi sao david đồ án từ cửa hang hướng vào trong ước chừng ba bốn m một đoạn sơn động lộ ra tương đối nhỏ hẹp độ cao bất quá chừng hai m rộng lớn chừng một m năm sáu đoạn này sơn động tương đối cũng so sánh hợp quy tắc mặt đất cùng hai bên vách động cùng với phía trên đ ỉ n h động cũng không có quá nhiều đột ngột núi đá tương đương san phẳng, rất hiển nhiên, đây là sức người gây nên, mà không phải tự nhiên hình thành, sơn đồng hai bên trên vách đồng tựa hồ khắc lấy một vài thứ, lại bị cho bụi tre đậy kín, tạm thời thấy không rõ lắm, tại diệp thiên tự thân dưới sự chỉ huy, bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái đầu tiên là đang đến gần cửa hang địa phương lơ lường một lát, đem trong cửa hang bên cạnh tình huống đều chụp lại, Quay chụp xong cửa hang, nó lại bắt đầu vào trong phi hành, v ẹ n v ẹ n bay về phía trước hai ba mét, bên trái trên vách đ ộ n g một cái húc tường liền xuất hiện đang theo dõi trong tấm hình, xuất hiện tại đại gia trước mắt, tại cái này nho nhỏ húc tường bên trong, thình lình để đó một cái tạo hình phong cách cổ xưa, vết gì loang lổ thanh đồng giá cắm nến, các tiên sinh, đại gia bây giờ thấy cái này thanh đồng giá cắm nến, chính là ta phía trước lợi dụng máy dò kim loại quét hình đến món kia vật phẩm kim loại, vị trí của nó, cùng phía trước quét hình kết quả hoàn toàn nhất trí, cái này thanh đồng giá cắm nến, cùng với cái này húc tường, còn có đoạn này trong sơn động đủ loại người làm vết tích phát hiện, đều đủ để nói rõ, chế tạo tất cả những thứ này cổ nhân, trong này chút xuống thời gian dài cùng tinh lực, đến tột cùng là bí mật như thế nào h o ặ c bảo tàng. cần để cho bọn hắn bốc lên lớn như thế nguy hiểm. không tiếc bất cứ giá nào tại dạng này một chỗ tuyệt địa. chế tạo ra dạng này một mảnh che giấu không gian. ta cảm thấy rất hứng thú. diệp thiên một bên nhìn xem hình ảnh theo dõi. một bên tiến hành giải thích. nghe hắn lần này giải thích. nhìn xem những này trực tiếp hình ảnh. tất cả mọi người vì đó kinh thán không thôi đúng vậy à tại một hai ngàn năm trước cổ đại không có bất kỳ cái gì hiện đại công cụ phụ trợ cổ nhân nghĩ muốn hoàn thành dạng này một hạng công trình có trời mới biết phải bỏ ra cỡ nào kinh người đại giới dựa theo s ở ti vân giới thiệu từ hồ chỉ có solo m ô n g bảo tàng tù h ò a ước dạng này bí mật mới đáng giá cổ nhân không tiếc bất cứ giá nào chế tạo một chỗ như vậy, đưa chúng nó x ấ u ở chỗ này, mọi người đều nhị luận ẩm ý, hơn nữa mỗi người đều đầy cõi lòng chờ mong, nhưng vào lúc này, trực tiếp truyền hình hình ảnh đột nhiên nhất biến, cỡ nhỏ máy bay không người lái thâm nhập đến khoảng bốn mét địa phương lúc, nguyên bản có vẻ hơi chật hẹp sơn động, lập tức rộng mở trong sáng, đầu này che giấu sơn động kéo dài đến nơi này, Đột nhiên trở nên rộng rãi, vô luận độ cao vẫn là độ rộng, đều so trước đó tăng thêm rất nhiều. ngoài ra, đầu này sơn đồng hướng đi cũng phát sinh cải biến, không còn bằng phẳng, mà là trở nên khúc c h i ế t uốn lượn, hướng sâu trong lòng núi kéo dài mà đi, sơn đồng liền như vậy bắt đầu nghiêng hướng phía dưới, cũng may độ dốc không phải rất lớn, so sánh nhẹ nhàng, tại đoạn này trong sơn động, đại gia cũng không thấy được bao nhiêu người vì vết tích. đoạn này sơn động mặt đất, bốn phía vách động, cùng với phía trên đỉnh động, trạng thái tương đối nguyên thủy một điểm, địa hình gồp về nhấp nhô, khắp nơi có thể thấy được nổi bật núi đá vân vân, cỡ nhỏ máy bay không người lái tiếp tục hướng nghiêng xuống phi hành, tiếp tục tiến hành thăm dò, tiếp lấy lại đi trước bay sáu bảy mét, đại gia mới nhìn đến cái thứ hai h ú t tường, bên trong đồng d ạ n g bày biện một cái tạo hình phong cách cổ xưa thanh đồng giá cắm nến. ngoài ra, sơn đồng mặt đất dần dần trở nên san phẳng đứng lên. hai bên trên vách đồng tình huống cũng g i ố n g vậy, chẳng những trở nên san phẳng đứng lên. hơn nữa xuất hiện một chút nội dung, đây là một chút khắc đá tạc tượng, chủ yếu là động vật tạc tượng, trong đó có sư tử, có rắn, có dây bò, có hùng ưng, cùng với cá sấu vân vân, trừ những thứ này động vật chụp ảnh, trên vách đồng hẳn là còn có một chút bích họa cùng chữ viết, đáng tiếc đều bị cho bụi che lại, tạm thời thấy không rõ lắm, theo cỡ nhỏ máy bay không người lái dần dần xâm nhập cái sơn động này, mọi người thấy càng ngày càng nhiều nhân loại dấu vết lưu lại, cũng từng bước một đi vào lịch sử, đi vào một cái cổ lão văn minh, làm cỡ nhỏ máy bay không người lái bay qua lại một cái rẽ ngoặt, chuẩn bị bay vào tiếp theo đoạn sơn đọng lúc, hai cố cao chừng khoảng một mơ năm hình người điêu khắc, đột nhiên xuất hiện ở phía trước, xuất hiện tại hình ảnh theo dõi bên trên. đây là hai tôn tạo hình phong cách cổ xưa cổ đại võ sĩ pho tượng, từng người cầm trong tay một cái trường mâu cùng một mặt tấm chắn, dựa vào tường mà đứng, canh giữ ở tiếp theo đoạn sơn đồng lối vào. Mặc dù cái này hai tôn trên pho tượng rơi đầy cho bụi, nhưng từ ngoài hình cùng phục sức liền có thể nhìn ra. Bọn họ là cổ ít gia em võ sĩ, lại mang theo mấy phần châu phi văn hóa sắc thái. nhìn thấy cái này hai tôn võ sĩ pho tượng trong nháy mắt, tất cả mọi người sường sốt một chút. ngay sau đó, đại gia liền hoan hô lên. nhất là những cái kia nhà khảo cổ học cùng nhà lịch sử học càng là kích động không thôi nhưng vào lúc này diệp thiên âm thanh trong trẻo lần nữa truyền đến ta không nhìn lầm đây là hai tôn cổ ít xa em võ sĩ pho tượng từ phục sức liền có thể xác định hơn nữa bọn hắn đều mang theo mấy phần châu phi văn hóa sắc thái điểm ấy cũng rất rõ ràng thông qua nghiên cứu c á c h này hai tôn pho tượng cơ bản có thể xác định cây sơn đồng này bị phát hiện cùng cải tạo đại khái niên đại. xác định trong sơn đồng bí mật là lúc nào bị ẩn giấu đi. chúng ta còn có thể b ở i vậy xác định. phát hiện cũng cải tạo cây sơn đồng này người là ai. ở nơi này hai tôn cổ đại võ sĩ pho tượng trên người. ta nhìn thấy người me ta ít ra em cái bóng. không hề nghi ngờ. đây là hai hiện có giá trị không nhỏ đồ cổ văn vật. có rất cao văn hóa lịch sử giá trị nghiên cứu, cũng không biết, bọn chúng phải chăng có thể được rời ra sơn động, theo lần này giới thiệu, đại gia không khỏi lần nữa sợ hãi thán phục lên tiếng. Trận này tầm bảo trực tiếp thật sự là càng ngày càng có ý tứ. không biết kế tiếp còn sẽ phát hiện cái gì. làm cho người rất chờ mong. ngay tại đại gia n h ị luận ầm ý thời điểm, bộ kia cỡ nhỏ máy bay không người lái đã bay vào tiếp theo đoạn sơn động. bay về phía trước ước chừng năm sáu mét. chuyển qua một cái hình cung rẽ ngoặt về sau. một đạo nặng nề cửa đ á đột nhiên xuất hiện ở phía trước. ngăn trở cỡ nhỏ máy bay không người lái đường đi cũng ngăn trở tầm mắt của mọi người ở đảo này cửa đá hai bên đều có một cái hình vung h ú t tường bên trong phân biệt để đó một chén thanh đồng giá cắm nến ngoài ra ở đảo này cửa đá cùng hai bên trên vách động tựa hồ khắc lấy một chút bích họa cùng chữ viết đáng tiếc là những cái kia văn tự cùng bích họa đều bị cho bụi bao trùm lấy thấy không rõ lắm nội dung cụ thể. Đe r é t n g ư ờ i thao túng máy bay không người lái tới gần nơi này nói cửa đá. nhìn có hay không địa phương có thể đi qua. bằng không mà nói. chúng ta cũng chỉ có thể thu hồi máy bay không người lái. tự thân xuống dưới thăm dò. diệp thiên đối thanh b ả n g đe rét nói. minh bạch. Sờ t i vân. Đe rét đáp một tiếng. lập tức hành động lên. ngay sau đó. cỡ nhỏ máy bay không người lái liền chậm rãi tới gần đảo thạch môn kia, bắt đầu xem xét cửa đá tình huống chung quanh. nhưng là, cửa đá chung quanh không có bất kỳ cái gì khe hở, càng khỏi nói có thể làm cho cỡ nhỏ máy bay không người lái xuyên qua địa phương, rơi vào đường cùng. diệp thiên chỉ có thể để đe d é t cẩn thận thăm dò một chút bên ngoài cửa đá tình huống, sau đó thu hồi bộ này máy bay không người lái, sau đó, liền nên chính mình dẫn đội dưới thăm dò. đây mới thực sự là màn kịch quan trọng.